t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba đ ạ t ma chết không g i a nước cảm thụ được trương tam phong trên thân cái kia c ố cực kỳ quen thuộc khí thức kim liên tiên tôn trong lòng kịch trấn đây hiểu rõ xác thực thật là chân v õ khí thức thế nhưng là dựa theo lần trước thanh liên tiên tôn nói chân v õ chuyển thế tuyệt đối không phải trước mắt vị này bà tiên kim liên tiên tôn có thể vững tin mình cảm giác tuyệt đối chưa từng xuất hiện sai lầm bởi vì chân v õ khí thức đối với hắn đối bọn hắn cựu đại tiên tôn đến nói đều quá mức quen thuộc đó là thật sâu khắc vào trong xương thủy đồ vật vinh thế khó mà ma diệt chẳng lẽ lại chân vo ra h o ặ kia đem mình chuyển thế thân một phân thành hai mục đích đó là phòng ngựa bị chúng ta phát hiện. có quyết đoán sau đó kim liên tiên tôn lập tức quyết định xuất thủ ánh mắt rủ xuống hướng đạt ma, đạt ma phóng khai tâm thần tiếp nhận bản tôn lực lượng đạt ma mặc dù mượn nhờ màu vàng liên hoa cùng võ giả huyết khí thành công mở rộng một tòa tiểu thiên môn nhưng tòa này thiên môn thật sự là quá mức nhỏ bé phổ t cẩn tuân tiên tôn chi mệnh đạt ma đáp lại một câu sau đó giang hai cánh tay đem tâm thần mở rộng không làm một tia phòng ngự tiên tĩnh chờ đến từ kim liên tiên tôn lực lượng quán thể thiên môn bên trong kim liên tiên tôn trong đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang gắn gượng từ thiên môn trong khe hở gạch ra hướng về nhân dân chui vào đạt ma thể nội t đáng chết i có n cố này tiên tôn chi lực đ ặ t ma hòa thượng liền cùng n gặm xuân dược đầm dạng lần này có thể khó làm dạ đế có chút trêu chọc nói lấy nhưng trong giọng nói cũng để lộ ra tràn đầy kiên kỵ cùng thận trọng chi ý mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu hôm nay nhất định phải đem hắn chém ở tiên kiếm phía dưới lý trường sinh tay sách tiên kiếm một mặt bá khí nói ra trường sinh đạo hưu nói đúng vu hòa phụ h ọ n sau đó bốn người lướt n h a ra ba nay ta Ma Tam u đều quyết chiến chi ý hữu đều tiêu đã đạo Đạt liền nhìn trong người chiến chiến chúng cùng chiến trận trường tam Phong chi chi hôm mắt tốt, tử tử một mọi vậy có ý ý, vị s á i c ư ờ i Hừ hừ, b ố ngươi n sâu k i ế n bất quá là dựa vào trọng khí chi lợi mới có thể khó khăn lắm cùng bản tiên trên c á i ngang tay bây giờ ta đã có tiên tôn chi lực gia trì hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đạt m a khinh thường a xích lúc này thiên môn bên trong kim liên tiên tôn cũng có động tác hắn đưa tay chỉ hướng trong bốn người trương tam phong mở miệng nói đạt ma trước c h ạ người này cẩn tuân tiên tôn chi mệnh đạt ma đáp lời một tiếng sau đó liền chút nào không kéo dài lựa chọn động thủ lần này hắn cũng không sử dụng bất kỳ p h á p tướng chỉ là đơn thuần vung ra một trường một đạo màu vàng thủ ấn từ trong lòng bàn tay của hắn đánh ra xuất thủ sau đó thủ ấn đón gió tăng trưởng ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong đã biến thành một đạo mấy t r ư ờ n g kích cỡ cực đại thủ ấn đại thủ ấn mang theo vô cùng vĩ lực hướng về trận đổ bên trên t r ư ờ n g tam phong đấu đá mà đi theo t r ư ờ n g ấn không ngừng tới gần nó phạm vi cũng đang không ngừng tăng trưởng thấy một màn này trương tam phong nhưng trong lòng không có nửa điểm ý sợ hãi nắm chặt trong tay chu tiên kiếm khẽ quát một tiếng chỉ một thoáng đầu đầy t ó hãng ngự sử dụng trong tay chu tiên kiếm nên đón che đậy mà đến bàn tay lớn màu và nóng chính diện khách chạm đi lên mũi kiếm cùng thủ lấn đụng vào nhau chương tam phong đôi tay hơi có chút run run dày hai chân cũng xuất hiện một tia ốm lượn lại có chút bị thua dấu hiệu đạt được tiên tôn chi lực ra chỉ đạt ma hòa thượng mỗi lần xuất thủ uy lực thực cường đáng sợ cùng lúc đó lý trường sinh ba người cũng chưa khoanh tay đứng nhìn bọn hắn không hẹn mà cùng nao nhau, nhau lựa chọn thu hồi mình thanh xuân khôi phục trạng thái mạnh nhất t r ư ơ n g trân nhân chúng ta đến giúp ngươi ba người ngự sử riêng phần mình tiên kiếm bạo phát vô lượng tiên quang đồng thời bổ về phía đạt ma cái kia đạo kim sắc đại thủ ấn bốn tiên kiếm hợp nhất lực lượng rốt cuộc chống đỡ đại thủ ấn hạ lạc s u thế song phương lâm vào trong rằng co trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được a y nhưng nếu là lâu dài rằng co số dưới kết cục tất nhiên sẽ là trương tam phong bốn người kiệt lực bị thua nhưng mà thấy một màn này thiên môn bên trong kim liên tiên tôn lại không hài lòng lắm hắn mục đích đó là mau giết trương tam phong vị này hư hư thực thực chân võ chuyển thế thân người tự nhiên là không nguyện ý đợi đến trương tam phong bốn người lực lượng hao hết bị thua kết quả là hắn mở miệng lần nữa đạt ma ta cho ngươi thêm một đạo lực lượng dứt lời hắn trong đôi mắt lần nữa bắn ra hai đạo sáng trói v ầ n g sáng trực tiếp rơi vào đạt ma trong thân thể chỉ một thoáng đạt ma lực lượng lần nữa đạt được điên cùng tăng cường bàn tay lớn màu vàng nóng cũng theo hắn lực lượng tăng cường mà trong nháy mắt tăng vọn trong nháy mắt trương tam phong bốn người kiếm thế liền có phá diện xu thế không tốt kiếm thế muốn phá trương tam phong sắc mặt ngưng trọng nói ra ba vị đạo hưu mau mau thối lui đạt ma mục đích chỉ tại ta một thân đã là liên thủ đối địch há có nửa đường chạy trốn lý lẽ ba người t r ă m miệng một lời hôm nay chính là chết cùng một chỗ cũng coi là chết có ý nghĩa lý trường sinh ba người cũng không một người lựa chọn lâm trận bỏ chạy lựa chọn cùng trương tam phong cùng nhau đối mặt tử vong kết cục ừ buồn cười tình nghĩa đáng tiếc không cải biến được các ngươi hẳn phải chết kết cục đạt ma cởi nhạo một tiếng lại lần nữa gia tăng lực lượng truyền vận trong lúc nhất thời trương tam phong bốn người thế cục càng thêm tràn ngập nguy hiểm thiên môn bên trong kim liên tiên tôn m ánh mắt bên trong nội vàng rốt cuộc thoáng h ò a hoãn một chút hôm nay có thể d i ệ t s á t một vị chân või chuyển thế thân chính là lớn nhất thu hoạch nhưng vào lúc này chu tiên trận đồ phía trên trận xuất hiện một đạo thanh ý thân ảnh chính là tô thanh huyền sư huynh đừng hoảng sợ ta đến giúp ngươi tô thanh huyền chạy đến sau đó lập tức đem tâm thần chìm vào chu tiên trận đồ bên trong điều khiển lên chu tiên trận đồ chu tiên kiếm trận trên thực tế chỉ có hai bộ phận tạo thành hắn một chính là tứ đại tiên kiếm thứ hai chính là chu tiên trận đồ nguyên bản trương tam phong bốn người chỉ có thể chấp trưởng tứ đại tiên kiếm về phần chu tiên trận đồ một mực là tại tự mình v Ma cũng là có chút trở tay không kịp. nhưng trận hắn lại chấn định lại nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý tô thanh huyền nguyên lai là người người đến vội vặn hôm nay đưa ngươi cùng nhau chém giết hoàn thành tiên tôn giao cho ta nhiệm vụ đạt ma lần này hạ giới vốn là vì chém giết tô thanh huyền mà đến thiên môn bên trong kim liên tiên tôn nhìn đến đột nhiên xuất hiện tô thanh huyền trong đôi mắt cũng là t u ầ n gia hai đạo tinh quang tốt liên tiếp xuất hiện hai vị c h â n võ c h u y ể n thế thân hôm nay cùng nhau chạm triệt để đỗ tuyệt c h â n võ trọng sinh cơ hội tâm tư đến lúc này kim liên tiên tôn lần nữa lựa chọn vì đạt được ma quản chú lực lượng lại là một đạo to lớn đến cực điểm tiên tôn vĩ lực bung xuống rót vào đạt ma thể nội đi qua lần này nguyên bản liền không quá kiên cố thiên môn rốt cuộc có sụp đổ dấu hiệu đạt ma không tiếc bất cứ giá nào phải tất yếu chém giết hai người này kim liên tiên tôn nói ra cuối cùng mệnh lệnh thiên môn thuận thế vỡ nát có ba đạo tiên tôn chi lực g a trì đạt ma giờ phút này khí t ứ c khủng bố đến cực điểm tô thanh huyền trương tam phong hôm nay nhất định chém hai người các ngươi đạt ma nói lấy chậm rãi cất bước tiến lên lại có đột phá nhân giới chi lực áp chế đi ra đạt ma động phạm vi dấu hiệu mà theo hắn một bước này bước ra tô thanh huyền năm người đối mặt áp lực tăng lên gấp b ộ i nếu như chờ đạt ma một bước này chân chính bước ra chúng ta thua không nghi ngờ không thể để cho hắn đi ra thế nhưng hiện tại lại nên như thế nào ngăn cản hắn tô thanh huyền tâm tư nhanh quay ngược trở lại lo lắng lấy ứng đối chi pháp nhìn đến đạt ma sắp bước ra trương tam phong bốn người cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng thanh huyền ngươi có vô song đồn thuật trong người ngươi mau rời đi có chúng ta ngăn lại đạt ma h ỏ a thượng trương tam p h o n g huyên lý trường sinh ba người cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục tô thanh huyền rời đi không sai thanh huyền ngươi mau rời đi lấy ngươi t h i ê n tư chỉ cần hôm nay không vẫn lạc ở đây ngày sau nhất định có thể làm tiên thậm chí đến tiên tôn tri cảnh đến lúc đó lại vì chúng ta báo thủ tô thanh huyền đương nhiên sẽ không nhìn đến trương tam phong bốn người chết ở trước mặt mình đầu góc bắt đầu điên cuồng chuyển động đứng lên t r ậ t một cái ý niệm trong đầu hiện hiện ta nghĩ đến dưới mắt có thể đối kháng đạt ma chỉ có chu tiên kiếm trận bình thường trạng thái dưới chu tiên kiếm trận tất nhiên là vô pháp chống cự tam trọng tiên tôn chi lực gia thân đạt ma h o a t h ư ợ n g nhưng nếu là đem bên trong lực lượng triệt để dẫn bạo đi ra có lẽ còn có cơ hội đánh giết đạt ma mà đây chính là trước đó tạo điệu tăng đám người cho tô thanh huyền mang đến linh cảm tự bạo kiếm trận tâm tư đến lúc này tô thanh huyền hít sâu một hơi nói ra sư huynh ta có biện pháp đối phó đạt ma các ngươi lại thối lui đem tiên kiếm đều giao cho ta đến khống chế nghe được tô thanh huyền nói như vậy trương tam phong nhữ mày thanh huyền ngươi tô thanh huyền quay đầu bật cười lớn nói sư h u n h ngươi còn không hiểu rõ ta à ta lúc nào bại qua nghe nói lời ấy t r ư ơ n g t a m phong trong lòng hoài nghi thối lui dặn dò thanh huyền chính ngươi cẩn thận dứt lời hắn giải khai đối với chu tiên kiếm c ô n g chế đem đưa đến tô thanh huyền bên người lý trường sinh giả đế vu hòa ba người cũng đồng thời đem mặt khác ba thanh tiên kiếm đưa đến tô thanh huyền bên người sau đó bốn người liền xa xa thối lui từ đằng xa nhìn chăm chú chiến cuộc tô thanh huyền hai mắt nhắm lại đem toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào trận đồ cùng bốn trong tiên kiếm bắt đầu kích phát trong đó lực lượng chuẩn bị tự bạo kiếm trận chấn sát đạt ma thấy một mặt này đạt ma khinh thường dễu cần nói năm người hợp lực đều không phải là bạn tiên đối thủ bằng ngươi một cái tiểu tiểu lục địa thần tiên cũng dám quát tháo hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao n g ă n ta dứt lời hắn lần nữa hướng về phía trước dậm trận tại chỗ trước mặt không gian như là mặt nước đồng dạng xuất hiện từng vòng g ậ n sóng một giây sau đạt ma thành công từ đó đột phá đi ra mà liên tại lúc này tô thanh huyền kiếm trận tự bạo cũng đã tụ lực hoàn tất hai đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng đụng vào nhau chỉ một thoáng thiên địa biến sắc xung quanh không gian cũng vì đó vỡ nát không, không có khả năng ngươi sao có thể bộ phát ra cường đại như vậy lực lượng đạt ma quá sợ hãi hoảng sợ gào thét nói nhưng rất nhanh hắn âm thanh liền bao phủ tại vô tận lực lượng loạn lưu bên trong trong khoảnh khắc tam trọng tiên tôn chi lực r a thân đạt ma hòa thượng liền triệt để bị nghiền nát m a đổi thành một bên tô thanh huyền đồng dạng không dễ chịu chỉ cảm thấy toàn thân trên biên giới đều phun trào lấy như là bị cắt đứt đồng dạng mánh liệt đau đớn không được nếu là tiếp tục nữa ta chỉ sợ cũng phải cùng đạt ma rơi vào đồng dạng hạ tràng tô thanh huyền thẩm nghĩ một câu ngẩm đầu nhìn về phía bên người một khe hở không gian ánh mắt bên trong có kiên kỵ cũng có xúc động cũng chỉ có thể dạng này mặc dù có mê thất phóng hiểm cũng tốt hơn trực tiếp chết ở chỗ này cảm thụ được dần dần bọn tới lực lượng triều trực tiếp c hư u i vào vết n ớ c k h ô n gian bên trong. g Sau một lát, k hắc ô n gian g b t tự lành, tất đầu lạnh, ả l ự cám lượng đều bị vớt lên, Trường Thư Thanh Huyền cùng Đạt Ma, song song biến mất tại chỗ. 454, Kinh Nhạc Cung đều Đạt bị vớt vô Tô mất tại mà Ma, chỗ. h 454, vết nước không gian bên trong thỉnh thoảng lướt qua một tia bão táp phong bạo bên trong lôi cuốn nước cờ không rõ không gian mảnh vỡ nơi này là không gian cùng không gian giữa khe hở ngoại trừ ngẫu nhiên hiện lên mà nhanh chóng tiêu tan không gian mảnh vỡ bên ngoài không có bất kỳ cái gì những sinh vật khác có thể ở chỗ này sinh tồn được h o a vu hư vô hắc á m tính mịch là vết nước không gian vĩnh hằng bất biến nhạc dạo h ắ cám bên trong dâng lên một đoàn màu đỏ ánh sáng ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân hình c á i bóng chính là trước đó vì tránh né lực lượng báo táp ăn mòn mà chủ động trốn vào vết nước không gian tô thanh huyền tô thanh huyền phiêu lưu tại vết nước không gian bên trong đỉnh đầu một tấm tàn phá trận đồ trận đồ bên trong rủ xuống từng mảnh màu đỏ tiên quang bảo vệ hắn chu toàn cảm t ụ được xung quanh t ỉ n h thoảng lướt qua không gian phong bạo tô thanh huyền trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ cùng vẻ may mắn còn tốt chu tiên trận đồ cũng không hoàn toàn phá thoái nếu không không có trận đồ lực lượng che chở ta hiện tại chỉ sợ đã bị ở khắp mọi nơi không gian phong bạo xé dưới mắt tình huống cũng không thể lạc quan tô thanh huyền túi đầu nhìn mình thân thể giờ phút này hắn trên thân thể trải rộng lít nha lít nhít miệng vết thương mỗi một đạo miệng vết thương bên trong đều có hai cô cường đại lực lượng tại đan vào lẫn nhau ăn mòn hắn thân thể hắn mặc dù thành công t r á n h qua tránh n ẽ phần lớn lực lượng báo táp ăn mòn nhưng chúng quy là không thể toàn bộ né tránh tam trọng tiên tôn c h i lực cộng thêm đạt ma bản thân chân tiên c h i lực cùng chu tiên kiếm trận toàn diện và chạm sinh ra lực lượng báo táp quả thực là quá mạnh cho dù chỉ có một số nhỏ xâm nhập tô thanh huyền thân thể cũng làm cho hắn nhận lấy không nhỏ thương tích lấy ta hiện tại tình trạng cơ thể nếu như không thể mau chóng tìm tới ra ngoài đường. Chỉ sợ không sợ kiên tâm r ì được bao l u liền lực lượng, lúc lực lượng lập gian đến không khống trận nát, ngay không phong nát. sẽ sợ sẽ hao hết chế rách nát, ta chỉ ta bạo tất tức t cả có đó, đồ bị xé â tư đến lúc này tô thanh huyền thử nghiệm vận dụng thần thông vô cự nhưng là sau một lát hắn vẫn như c ũ dừng lại tại chỗ từ trước đến nay không có gì bất lợi vô cự tại lúc này vậy mà mất hiệu lực m ả n h này vết nước không gian bên trong khắp nơi đều tràn ngập không gian loạn lưu cùng không gian m ả n h vỡ vô pháp định vị cụ thể phương vị vô cự cũng không được hiệu quả tô thanh huyền t r o mày trong lúc nhất thời hắn cũng mất cách đối phó đã vô cự dùng không thành vậy cũng chỉ có thể một chút xíu thăm dò tô thanh huyền điều động lực lượng khống chế trận đồ rách nát hướng về phía trước hắc cám phiêu lưu mà đi tại mảnh này vết nước không gian bên trong tìm kiếm đừng ra không biết đi qua bao lâu hắn trợ thấy t phía trước lóe ra một đoàn nhàn nhạt, nhạt kim quang con mắt thời gian dài ở vào hắc cám bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện kim quang để hắn có chút không quá thích ứng có chút neo cặp mắt lại lúc này mới nhìn kỹ lại chỉ thấy một đoá tàn phá màu vàng liên hoa cũng đang tại mảnh này hắc cám vết nước bên trong phiêu đãng đây là tô thanh huyền quan sát tỉ mị sau một lát nhận ra tàn phá kim liên lai lịch là đạt ma hòa thượng trong tay cái kia đóa kim liên. không nghĩ tới nó cũng từ lực lượng phong bạo bên trong bảo tồn lại tô thanh huyền có chút ngạc nhiên nhưng trợt lại bình thường trở lại nghĩ đến cũng là đoán này kim liên dù sao cũng là thiên giới tiên tôn ban cho trọng bảo có thể mở ra thiên môn đã thông thiên nhân hàng rào t i ề n khí bàn về vị cách sẽ không thấp hơn trong tay của ta đơn sơ bản chu tiên kiếm trận chu tiên trận đồ có thể bảo lưu lại đến một bộ phận đoán này kim liên bảo lưu lại đến cũng liền chẳng có gì lạ tâm tư đến lúc này tô thanh huyền nhìn về phía tàn phá kim liên ánh mắt trở nên sốt ruột đứng lên mặc dù có chút tàn phá nhưng dầu gì cũng là một kiện tiên tôn trọng khí đã để ta đội kịp tự nhiên không thể bỏ qua tiểu ô t kim sen đừng trốn để đại quan nhân hào hào thương thương người tô thanh huyền cười quái dị nói nói mặc dù tại vết nước không gian bên trong âm thanh cũng không thể c h u y ề n ra ngoài nhưng tàn phá kim liên tự hồ nghe đến đồng dạng bỏ chạy tốc độ đột nhiên tăng tốc trong bóng đêm vẽ lên một đạo màu vàng cầu rồng tô thanh huyền đuổi theo tàn phá kim liên không biết vượt qua bao dài khoảng cách Trật, hắn ánh mắt khé động có một tia không giống nhau phát hiện tàn phá kim liên bỏ chạy tựa hồ cũng không phải là chẳng có mục đích mà là dọc theo một loại nào đó đặc biệt phương vị chẳng lẽ lại nó có thể tìm tới ra ngoài đường nếu như là dạng này nói ta chạy ra mảnh này vết nước không gian liền có hy vọng tô thanh huyền trong lòng nổi lên một trận kinh h ỉ chi ý c h ậ t liền tăng thêm tốc độ hướng về tàn phá kim liên đuổi theo một người một sen n g ư ờ i truy ta đuổi cứ như vậy vượt qua không biết d à i đến đâu khoảng cách rốt cuộc tại tô thanh huyền cảm ứng bên trong phía trước trong bóng tối có một tia khác biệt ba đậu loại cảm rất này liền tốt giống phiêu lưu tại vô biên vô hạn trên đại dương bao la chậm nhìn thấy một mảnh lục đ i ệ nơi này có lẽ chính là ta rời đi khe hở không gian thời cơ tô thanh huyền trong mắt lóe lên một vệ vui mừng tăng thêm tốc độ hướng về phía trước lao đi chờ hắn đổi tới thời điểm phát hiện cái kia đóa tàn phá kim liên cũng lơ lửng nơi này tại tàn phá kim liên trước mặt hắc cám bên trong có một mảnh gọn sóng nước hình dạng màn sáng mà giờ khắc này tàn phá kim liên đang t ạ i n ế m thử xuyên thấu màn ánh sáng này nhưng là nó lại chậm chạp vô pháp đột phá màn ánh sáng này bị một mực ngăn tại màn sáng bên ngoài mặc dù không biết màn sáng sau đó là địa phương nào nhưng mặc kệ là cái gì dù sao cũng tốt hơn mê thất tại mảnh này vết nước không gian bên trong tô thanh huyền trong lòng có dự định cũng khống chế lấy trận đồ rách nát tiến lên cùng tàn phá kim liên cùng nhau phát lực chuẩn bị sẽ mở tầng này màn sáng tô thanh huyền thôi đ ộ n g đỉnh đầu trận đồ phóng xuất ra một đạo to lớn kế quang hướng về trước mặt màn sáng bổ tới tàn phá kim liên cũng diêu động số lượng không nhiều cánh sen phồng lên lên một mảnh to lớn kế quang nhưng là khi song phương lực lượng rơi vào màn sáng bên trên về sau lại bị hắn toàn bộ hấp thu không thể nhấc lên nửa điểm v ư ợ sóng đây tô thanh huyền nhứ mày màn sáng trình độ chắc chắn có chút vượt qua hắn tưởng tượng Chu t i ê ngay trận n đồ c ù Kim Liên mặc tàn nhưng trong ẩn c dù đều đã phá, nhưng trong đó phá, h ứ lực lượng, cũng t u ệ tại đối là lớn, là, cực kỳ to t nhưng là, tại hợp lực phía dưới, lại không lực lại có dưới, tô h thành thương. ể điểm đối diện tại màn sáng tạo thành nửa điểm tổn、thương. Ngay trước tạo t thanh huyền trầm tư nên như thế nào phá vỡ màn sáng thời điểm hắn ngực đông nhiên toát ra một mảnh kim quang ngay sau đó một cô nóng bỏng nóng h ổ i cảm giác từ hắn chống ngực chuyển đến tô thanh huyền trong lòng k h ẽ động sờ tay vào ngực bên trong lấy ra một tấm tràn ngập chữ nhỏ lá và giấy tấm này lá vàng chính là ban đầu ở bắc lương thời điểm tô thanh huyền từ b ê n bất phụ trong tay đoạt tới ngay tại lá vàng xuất hiện trong n a y mắt nguyên bản vẫn là một mảnh yên tĩnh màn sáng đông nhiên bắt đầu kịch liệt ba động đứng lên một giây sau tại tô thanh huyền hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong tầng này không thể phá vỡ màn sáng vậy mà c h ậ m dai đã nứt ra một đường vết rách một đạo nhu hòa con mang từ trong đó tàn g ra tô thanh huyền nắm lấy thời cơ đông nhiên hướng về phía trước này lên thành công xuyên qua màn sáng tại xuyên qua màn sáng đồng thời hắn cũng chấn động đỉnh đầu trận đồ rách nát huyền hóa ra một đầu tiền quang ngưng tụ mà thành triều tiên đem tàn phá kim liên quét sạch ôm đổm trong tay sau đó một người một sen cứ như vậy chui vào màn sáng sau đó thế giới sau đó màn sáng lỗ hổng chậm rãi khép kín vết nước không gian lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh vẫn như cũng là một mảnh hắc cám cùng tính m ị c h màn sáng sau đó thế giới bên trong tô thanh huyền lôi cuốn lấy tàn phá kim liên xuất hiện đây là một mảnh kỳ quái thế giới kỳ dị trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa lọt vào trong tầm mắt đều là kỳ hoa dị thảo nhìn lên đến một mảnh ăn l ạ n h nhưng tô thanh huyền nhưng không có nửa điểm chủ quan vẫn như c ũ đem trận đồ rách nát bao phủ lên đỉnh đầu bên trên phòng bị khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý mới một lát qua đi nơi đây cũng không phát sinh bất kỳ d i biến xem ra tạm thời là không có nguy hiểm gì tô thanh huyền tự nói một câu thu hồi trận đồ sau đó l i ề n bắt đầu vận khởi ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại thăm dò lên mảnh này thế giới kỳ dị trật, tại hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một tòa rộng lớn to lớn cung điện cách xa nhau rất xa tô thanh huyền vẫn là thấy được phía trên cung điện treo lơ lửng khối kia bảng hiệu bảng hiệu bên trên viết lấy ba chữ to kinh nhạc cung t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm chết không còn sống ngay tại tô thanh huyền thành công từ vết nước không gian bên trong thoát h ố n tiến vào kinh nhạc cung chỗ thế giới kỳ dị thời điểm một bên khác tại thiếu lâm bên trong đ á n g người cũng bởi vì hắn đột nhiên biến mất mà lâm vào thật sâu trong kinh hoàng tại trương tam phong bốn người thị giác bên trong chỉ thấy tô thanh huyền chấp trưởng chu tiên kiếm trận cùng nắm giữ tam trọng tiên tôn chi lực gia thân đạt ma hòa thượng đối cứng một chiêu sau đó tại chỗ liền phát sinh kinh thiên nổ lớn mạnh liệt lực lượng báo tắp phân tán bốn phía mà ra mắt thấy liền muốn hướng ra phía ngoài quyết c h ư ờ n g phá hủy xung quanh tất cả lại đang đột nhiên lực lượng báo tắp bình tĩnh lại khi tất cả đều hết thể đều kết thúc sau đó tại chỗ đã sớm không có tô thanh huyền cùng đạt ma thân ảnh chỉ còn sót lại lấy một chút yếu ớt năng lượng ba động như nói vừa rồi phát sinh kinh thiên đại đối quyết t h a n lập tức trương tam phong trong lòng đó là chầm xuống một loại điểm xấu dự cảm giống như thủy triều quét sạch hắn toàn bộ thể xác tinh thần theo hắn cùng nhau tới lý trường sinh ba người thấy một màn này trong lòng cũng đều là một mảnh nặng nề chi ý lấy bọn hắn tài trí rất dễ dàng liền có thể đoán ra vừa rồi phát sinh tất cả tô thanh huyền nhất định là cảm thấy được tiếp tục đối bính xuống dưới bọn hắn cùng đạt ma đem không một người có thể còn sống kết quả là liền đem bọn hắn bốn người bỏ mở lựa chọn một thân một mình cùng đạt ma hòa thượng đồng quy vô tận nghĩ tới những thứ này trương tam phong chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt co rút đau đớn trong lúc nhất thời lại có chút đứng thẳng không được thân hình một trận lảo đảo kém chút liền ngã nhào trên đất tô thanh huyền vẫn là một đứa bé thời điểm liền được hắn nhặt về v õ đ ă n g sơn hơn hai mươi năm ở c h u n g xuống tới cùng nói là sư huynh đệ quan hệ chẳng nói tô thanh huyền càng giống là hắn hải từ đồng dạng bây giờ vì cứu hắn tô thanh huyền lại cùng đạt ma hòa thượng đồng quy vô tận đây để trương tam phong trong lòng rất là bi thống bởi vì quá bi thương t r ê nhưng mặt như c bây ắ p đ giờ h tất cả đều vì thì đã chậm hồi tưởng lại hai mươi năm qua cùng tô thanh huyền ở chung từng giờ từng phút trương tam phong không khỏi nước mắt tuần đầy mặt thấy một màn này bên cạnh hắn lý trường sinh trong lòng ba người cũng mười phần cảm giác khó chịu đối với lý trường sinh đến nói lý hàn y thì tương đương với hắn nữ nhi không khác bây giờ tô thanh huyền người con rể này bỏ mình hắn không dám tưởng tượng lý hàn y thì biết sau đó sẽ làm ra loại nào cử động mà dạ đế cùng v u hòa hai người mặc dù cùng tô thanh huyền ở chung thời gian ngắn ngủi nhưng chính là vài ngày như vậy ở chung phía dưới bọn hắn đối với tô thanh huyền cảm quan cũng là vô cùng tốt nhìn đến như thế một vị thiếu niên anh kiệt táng thân ở trước mặt mình hơn nữa còn là vì cứu mình đám người mà chết dạ đế cùng v u hòa trong lòng cũng rất là nặng nề trầm mặt thật lâu dạ đế thở dài một tiếng nói trương đạo hữu xin mời nén bi thương v u hòa cũng nói thanh huyền tiểu hữu vì cứu chúng ta mà chết ta vua nhất định ghi khắc phần ân tình này vinh thế không bên nếu là sau này võ đ ă n g có gì cần chỉ cần thông báo một tiếng tại người nào đó muôn lần chết không chối tử chỉ là ở vào trong bi thống trương tam phong giờ phút này lại vô tâm để ý tới mấy người chỉ là yên lặng gật đầu cùng lúc đó tại đại hùng bảo điện trước đó đám người cũng bị cỗ này kinh thiên nổ tung hấp dẫn nhao nhao hướng về đạt ma động phương hướng chạy đến lý hàn y gì a đám người chạy đến sau đó còn chưa từng mở miệng cũng cảm giác hiện trường bầu không khí có chút không thích hợp nhất là tại trải qua một phen ánh mắt liếc nhìn sau đó chưa từng nhìn thấy tô thanh huyền thất ảnh lập tức trong lòng các nàng liền hiện ra một cỗ nồng đậm vẽ bất an Sư Sinh hướng về lý Trường phụ, phát Hàn thanh chút hỏi, Thanh Huyền hắn Lý Lý run, Y có về đối i nơi nào? Mà tại bên người nào? bên nàng, Nam Cung Phó Sạ cùng Từ Vị Hùng, cũng Mà là mặt Từ đều Phó h Sạ Vị t thân hoảng h sắc, a người cũng là đồng loạt nhìn c là loạt h mặt chầm chờ Sinh, hắn m Lý lời. Trường trả Đối với ba người sáng rực ánh mắt lý trường sinh trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp mở miệng hắn không dám hướng lý hàn y rìa ba người để lộ ra tô thanh huyền đã bỏ mình tin tức hắn sợ hai ba người chịu không được loại đá c h này làm ra cái gì viết n ố c nhưng là hắn trầm mặc không thể nghi ngờ đó là tốt nhất trả lời vốn là đối với tô thanh huyền sẽ ra chuyện loại tình huống này có chỗ suy đoán đám người trong nháy mắt liền xác định được tô thanh huyền thật sẽ ra chuyện lập tức lý hàn y tam nữ nước mắt liền như là vỡ đê đồng dạng thuận theo khỏe mắt chạy sôi xuống tới mà vương sùng lâu cùng một đạo nhân lại là mặt đầy không thể tin được t h ầ n s ắ c cùng nhau nhìn về phía trương tam phong nói ra sư minh ngươi nói cho chúng ta biết thanh huyền hắn có phải là thật hay không sẽ ra chuyện trương tam phong trong lòng biết được chuyện này là tuyệt đối vô pháp tận giấu đi hít sâu mở hơi mở miệng nói thanh huyền hắn đích xác x ả ra chuyện lời vừa ra khỏi miệng liền bị phản bác chỉ nghe lý thuần cương la lớ không có khả năng thanh huyền hắn đã xảy ra chuyện gì đâu chương chân nhân chớ có nói đùa đạt ma h ỏ a thượng cho dù là hàng thế c h â n tiên nhưng có chu tiên kiếm trận tại lại có các ngươi bốn vị b á n tiên cao thủ từ bên cạnh t ư ơ n g trợ chém giết một vị c h â n tiên cũng không phải việc khó gì thanh huyền hắn đã xảy ra chuyện gì đâu tùy tà cổ cũng là vô ý thức cãi lại lấy những người khác cũng đều là lao nhau nghị luận nói gần nói sao ý tứ chỉ có một cái cái kia chính là lấy tô thanh huyền thực lực mạnh làm sao có thể có thể dễ dàng như vậy liền xảy ra chuyện đâu lý trường sinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng đem vừa rồi phát sinh tất cả nói ra nếu là chỉ có đạt ma đây một vị hàng thế trần tiên tình huống đoạn không đến mức đến bây giờ loại tình trạng này chỉ là đạt ma cái kia con lựa chọc lại còn có hậu thủ hắn lợi dụng tiên tôn ban cho kim liên huyết tế một đám võ giả lợi dụng bọn hắn huyết khí mở ra một chiếc cổng trời tiếp dẫn tam trọng tiên tôn chi lực chúng ta tuy có chu tiên kiếm trận nơi tay nhưng cùng tam trọng tiên tôn chi lực ra thân đạt ma liệu mạng đứng lên cũng không chiếm ưu thế thanh huyền hắn nói đến đây lý trường sinh lại là một trận n g h ẹ lời thanh huyền hắn vì cứu chúng ta lựa chọn một mình cùng đạt ma liệu mạng cuối cùng đồng quy vô tận lý trường sinh mười phần nặng nề đem vừa rồi phát sinh tất cả cáo chi đám người ng trong lòng mọi người đều là một trận khó nén bi thương chi ý tô chân nhân vì cứu bốn vị tiền bối lựa chọn cùng nắm giữ tiên tôn chi lực đạt ma hòa thượng l i ề u mạng quả nhiên là đại anh hùng đại trượng phu cũng hoàng thường cảm khái một tiếng trong giọng nói tràn đầy đối với tô thanh huyền khâm phục chi ý đối với hoàng thường nói nguyên thập t a m hạng gia c á t chính ngã thượng quan kiếm nam mấy người cũng rất là tán đ ộ n g độc thân đối kháng nắm giữ tiên tôn chi lực ra thân hàng thế c h â n tiên đây là cỡ nào khí phách chấn động nhân tâm chỉ là đáng tiếc tô thanh huyền vị này ngàn năm khó ra anh kiệt cứ như vậy vẫn l ạ tiêu viễn sơn tiều phong tào thiên hùng mấy người cũng là từng đận trầm m c tô thanh huyền hiện ra cho bọn hắn tư thái vẫn luôn là một loại bảy m ư u nghị kê cường vô địch hình tượng nhẹ nhõm tính kế toàn bộ thiếu lâm bây giờ lại như vậy vô thanh vô tức liền thân tử đạo tiêu quả nhiên là thế sự vô thường trong đó khó chịu nhất thuộc về mộ dung bác mộ dung phục hai cha con ban đầu tô thanh huyền thế nhưng là đáp ứng bọn hắn sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn trùng kiến đại y ê n quốc nhưng bây giờ tô thanh huyền đã bỏ mình bọn hắn tự nhiên cũng không tốt lại để lên cái này ước định tại mọi người sau đó hắc long bạch hổ hai đại thần thú lại đang lặng lẽ trao đổi tiểu mạch tiểu mạch ngươi cảm thấy chủ nhân thật c h ế ta hắc long dò hỏi bạch hổ liếc mắt nó một chút tức giận nói ra ngươi đầu này náo tàn long n g ư ơ i ta cùng chủ nhân giữa tâm thần đã khóa lại nếu là chủ nhân bỏ mình ngươi cảm thấy hai ta bây giờ còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này à? a a ngươi nói cũng là h á t long cười hắc hắc hai tiếng sau đó nói vậy chúng ta muốn hay không đem tin tức này nói cho chủ mẫu các nàng nói nhảm đương nhiên muốn nói chẳng lẽ ngươi muốn đợi chủ nhân sau khi trở về các ngươi long tiên mâm r ư ợ uống u h á t long chỉ cảm thấy hạ thể một trận phát lạnh không còn dám có chút nói nhảm lập tức dây rủa thân thể hướng về lý hàn y lỉa đám người mà đi chủ mẫu các ngươi không cần thương tâm chương ủ nhân hắn còn h c a Ta có chết c đâu. Ta cùng tiểu bốn trăm năm mươi sáu đỗ thiếu lâm mập võ đàng thanh huyền còn sống lý hàn y d ì ở đám người trên mặt thần sắc lập tức biến thành kích động cùng chờ mong đám người ánh mắt đồng loạt hội tụ đến hắc long trên thân hắc long ngươi xác định không có cảm ứng sai hắc long nâng lên to lớn long trào gãi gãi cái cảm nói ra chủ mẫu yên tâm đi ta dùng ta không ta dùng tiểu bạch bệnh làm đảm bảo chủ nhân hắn hiện tại tuyệt đối còn sống nghe nói lời ấy trong lòng mọi người bi thương chi ý cấp tốc biến mất thay vào đó là nồng đậm may mắn cùng khoai trá mặc dù hắc long có chút không quá đáng tin cậy nhưng việc quan hệ tô thanh huyền sinh tử đối với việc này hắn tất nhiên là sẽ không ăn nói lung tung chỉ có một bên bạch hổ đang dùng một loại ư u hoán ánh mắt nhìn hắc long trên mặt viết đầy ngươi không tầm thưởng ngươi thanh cao dùng tam ệ n h đến đảm bảo hà hà ta liền biết thanh huyền t i ể u tử kia sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh g i á m tùy tà cổ cười lớn nói sẽ nói liền nói sẽ không nói liền ít miệng hiện ra ngươi đến lý t h u ầ cương một bên chụp lấy cái mũi một bên phá đám nói Hào, hào móc ngơi cái mùi a tùy tả cổ cũng là đối trọi gây gắt biết được tô thanh huyền vẫn như cũ còn sống tin tức bọn hắn cũng có nói c h ê m chọc cười chơi đùa tâm tư nhìn đến hai người bọn họ cãi nhau trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tươi cười tô thanh huyền không có chết vậy lần này diệt tuyệt thiếu lâm hành động liền có thể nói là toàn bộ thắng lợi nhất là mộ dung bác mộ dung phục hai cha con tâm tình càng là giống như ngồi xe cắp treo đồng dạng lập tức từ thấp nhất cốc lại kéo lên đến điểm cao nhất tô thanh huyền không chết như vậy tốt quá bọn hắn phục quốc đại kế lại có chỗ dựa khắc không nói đến vẹn, vẹn là hiện tại đứng tại tô thanh huyền bên người đây một đám cao thủ liền trong ă n cường g ấ t nhiều hai cha c bọn họ ọ n Phục quốc hy Quốc v Hơn 10 vị lòng ụ c cộng cao phục cái quốc, c điệu đại đội đại tiên, tiên tiểu tiểu thần thêm tứ thủ, một hình, hưng bán dạng này yên k h ô n p hai ả i chơi như đ ù Ổn, Thanh này tuyệt đ ố là ổ người t r o n lòng n g hai vô cùng may mắn ban đầu cùng tô thanh huyền hợp tác quả nhiên là một cái sáng suốt lựa chọn Huyền thế cuối cùng c là t tại h ắ nhưng n ấ t tín là n g ỡ đạt đây tổ sư trên tay, ma sư không phải là k loại loại hồng thất công Đại thế nhưng là hồng thất công trên h đến báo, t u mặt lộ ra một tiêu ngượng nghịu cái bang không thể rời bỏ người à thất công ta tin từ ngươi cái bang có ngươi tại tất nhiên sẽ không xuất hiện sai lầm đương nhiên nếu là ngày sau có gì cần kiểu m ô địa phương đại khái có thể phái người đến liêu q u ố c tìm ta ta chắc chắn dốc hết toàn lực tương trợ hồng thất công trong lòng biết kiểu phong đã quyết định đi liền cũng không còn quá nhiều giữ lại vậy ta liền t r ợ kiểu bàng chủ thuận buồn xôi gió một bên khác tào thiên hùng nhưng là đi tới đoàn duyên khánh bên người ông y ề nói n đoàn huynh d i ệ p nhị nương có thể giao cho ta nơi đến đưa cho ngươi cho ngươi đoàn duyên khánh giờ phút này ánh mắt một mực dừng lại tại đoàn dự trên thân căn bản không dành quan tâm chuyện khác một tay lấy diệm nhị nương giao cho tào thiên hùng sau đó liền liếm lắp mặt tiến đến đoàn dự bên người làm liếm cầu đây chính là hắn duy nhất nhi tử. là bây giờ đại lý duy nhất người thừa kế đoàn duyên khánh đời này lớn nhất chấp nghiệm chính là một lần nữa đoạt lại đại lý vương vị nhưng giờ phút này hắn lại không dạng này ý nghĩ dù sao cuối cùng đều là mình nhi tử leo lên vương vị mình đoạt không đoạt không hề khác gì nhau tào thiên hùng tiếp nhận diệp nhị nương sau đó trong mắt sát ý cùng hung ác cũng không tiếp tục thêm che giấu mặc dù ngươi lưu lạc đến lúc này cũng là tình có thể hiểu nhưng ta cái kia tôn nhi ta cái kia nặng dâu không phải là không vô tội cộng tử giang hồ rất nhiều đồng đạo hải tử không phải là không cộng tử hôm nay liền lấy ngươi chi huyết tế điện những cái kia bị ngươi hại chết người vô tội trong ư ờ i h vòng một ngày nàng liên tiếp chết tình nhân cùng nhĩ tử động lưu nàng một người sống sót cũng không có cái gì ý tứ động thủ đi ta nên khi chết diệp nhị nương khám phá hồng trần đồng dạng vô hỷ vô bi nói ra rất nhanh tại tào thiên hùng cùng với khác bị diệp nhị nương trộm lấy qua hải tử người giang hồ liên thủ phía dưới diệp nhị nương bị chém thành một đoàn thiên nát chết không thể chết lại đánh giết d i ệ p nhị đương báo đại thù sau đó tào thiên hùng mấy người cũng cũng không lưu thêm t h ư ờ n g đ á m người cáo từ rời đi cùng lúc đó thượng quan kiếm nam nhưng là đi tới hoàng thường đám người bên người gặp qua chư vị đại nhân thượng quan kiếm nam ôm quyền chào hỏi thượng quan huynh không cần đa lễ như vậy người ta lấy gọi nhau huynh đệ liền có thể hoàng thường ôn hòa nói ra thượng quan kiếm nam gật gật đầu sau đó hỏi trong lòng quan tâm nhất sự t ì n h không biết bệ hạ hôm nay là có hay không thoát ly hiểm cảnh thượng quan huynh xin mời yên tâm bệ hạ đã thoát ly hiểm cảnh bị chúng ta an bài tại một cái an toàn địa phương đợi lát nữa người ta liền cùng nhau tìm đến nên đón bệ hạ nghe nói lời ấy thượng quan kiếm nam rốt c ụ c kiên lòng cảm khái nói ta quả nhiên là không nghĩ tới đám này hòa thượng thiếu lâm thế mà lại như thế phát rồ làm ra bắt cóc bệ hạ loại này đại nịch bất đạo sự tình nếu không phải tô chân nhân đề điểm ta bây giờ còn bị mơ mơ màng màng coi là thiếu lâm đều là một đám nhân nghĩa chi sĩ hoàng thương cũng cảm khái nói thượng quan huynh nói không tệ lần này có thể thành công cứu ra bệ hạ giải ta đại tống nguy hiểm còn muốn may mắn mà có tô chân nhân chỉ tiếc bây giờ tô chân nhân tung tích không rõ nếu không hoàng mộ nhất định phải cùng hắn nâng cốc ngôn hoan cực kỳ cảm t ạ với hắn mà trương tam phong đám người tại xác định tô thanh huyền không n ạ i sau đó trong lòng tự thạch cũng rốt cuộc xem như rơi xuống đất đem tâm tư một lần nữa bỏ vào giải quyết tốt hậu quả sự tình bên trên trường giáo sư m i n h bây giờ thanh huyền không ngại thiếu lâm cũng đã diệt nên khi đem thiếu lâm ra khi đều chuyển về ta võ đang một đạo nhân đề nghị trương tam phong gật đầu nói sư đệ nói cực phải có thiếu lâm ngàn năm nội t ì n h ta võ đang nhất định đại hưng sau đó trương tam phong nhìn về phía dạ đế nói ra dạ đế đ ạ o hữu theo chúng ta cùng nhau đi nhìn xem thiếu lâm lưu lại nội t ì n h như thế nào nghe nói lời ấy dạ đế nhưng là mặt đầy h u hoán ban đầu vì đổi lấy mấy con dồi bay hứa hẹn lần này thiếu lâm thu hoạch đại minh hoàng thất không lấy một xu kết quả sau đó mới hiểu mình lên cái vả m ặ t g h i hiện tại trương tam phong nhắc lại việc này hắn trong lòng tự nhiên tràn đầy ưu á n có chút khó chịu phất phất tay nói không nhìn không nhìn càng xem càng náo tâm đi nói lấy hắn liền kêu gọi thiết đảm thần hầu đám người chuẩn bị rời đi không đi ra mấy bước hắn lại bỗng nhiên dừng bước lại nói ra đúng trương lao đạo đêm đó ta nói sự tình nhớ kỹ suy nghĩ một chút cùng ngươi trở thành thân ra cảm giác cũng không tệ lắm trương tam phong vô ý thức quay đầu nhìn lý hàn y gì ba người một chút sau đó có chút bất đắc dị nói ra chuyện này vẫn là chờ thanh huyền sau khi trở về ngươi cùng hắn nói đi Đợi dạ đế một đoàn đi người rời dạ một về hai hai cũng t trương tam phong sảng khoái cười nói vu đạo hữu mau mau đi nghênh đón tống hoàng a vu hòa gật gật đầu cũng mang theo hoàng thường cùng thượng quan kiếm nam đám người rời đi đạt ma động tiến đến nghênh đón đại tống thiên tử triệu cát mắt thấy trương tam phong mấy người bên cạnh không người nào tiểu hoàng dung nhãn châu xoay động nện bước loạn trọng đi vào mấy người trước người không người cúi đầu sư chất hoàng dung gặp qua mấy vị sư bá trương tam phong một đạo nhân vương sùng lâu không khỏi một trận ngạc nhiên một bên lý hàn y cười giải thích nói ba vị sư huynh dung nhi là thanh huyền mới thu đệ tử ngay vậy trương tam phong mấy người cũng bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía hoàng dung ánh mắt bên trong cũng mang tới một phần thần cận chi ý tốt tốt tốt thanh huyền đều có đệ tử lúc này vô kỵ tiểu tử kia nhất định vui vẻ hỏng cuối cùng là có cái sư muội dung nhi đúng không chuyện chỗ này theo chúng ta trở về võ đăng sơn a hoàng dung chuẩn bị đáp ứng lại quay đầu nhìn mình lao phụ thân hoàng d ư sư trong ánh mắt tràn đầy hỏi tham chi ý giống như đang nói cha ta có thể đi sao hoàng dược sư sắc mặt cứng đờ t r ư ơ n g chân nhân đều mở miệng tương yêu hắn dám nói cái c h ữ không a chỉ có thể là mặt đen lên nói ra d u nhi g n ngươi liền theo các vị tiền bối đi võ đang đi nhớ lấy nhất định phải ngoan không thể cho các tiền bối thêm phiền p h ứ c hoàng dung n g ọ t ngọt cười nói biết cha đợi những người khác đều rời đi về sau võ đang một đoàn người liền bắt đầu tại thiếu lâm bên trong vơ vét đứng lên giống nhau ban đầu ở võ đăng sơn bên trên định ra kế hoạch không chỉ có đem tàng kinh các vận chuyển không còn đủ loại thần binh lợi khí đan dược bảo dược vàng b ạ chương c cũng toàn đều bốn trăm năm mươi bảy tô thanh huyền ta thành đông kinh nóng nhân vật chính đại tống giang hồ chính đạo môn phái thứ nhất ngàn năm thiếu lâm đổ Cái tức tin đây chính e o một đ á là truyền h i thừa ngàn năm đỉnh cấp đại phái ổn thỏa đại tống giang hồ chính đạo đệ nhất bảo tọa mấy trăm năm thời gian môn hạ cao thủ nhiều như sao trời lục địa thần tiên cảnh giới đại năng hai cánh tay đều đ ế n không hết dưới loại tình huống này làm sao lại có người có thể diệt đi thiếu lâm rất nhiều không tin t ả đại tống người giang hồ nhao n h a u chạy tới tung sơn tiến đến tìm tòi hư thực nhưng là khi bọn hắn đến sau đó lại phát hiện nguyên bản đứng thẳng tại tung sơn chi đỉnh thiếu lâm thế mà không có là vật lý trên ý nghĩa không có giờ phút này tung sơn bên trên chỉ để lại một mảnh c h u ỗ i lùi nền tảng thiếu lâm tất cả đồ vật bao quát sàn nhà m á i n g ó i chở đều đã bị v õ đang một đoàn người cướp sạch không còn thậm chí là thiếu lâm cao tăng đốt đi ra xá lợi tử đều bị xuyên thành xuyên bán cho một chút thương ra đầu cầu người đến lúc này những người giang hồ này rốt cuộc t i n tưởng thiếu lâm đích xác bị người diệt rơi mất trong lúc nhất thời toàn bộ đại tống giang hồ đều lâm vào thật sâu trong rung động bọn hắn khẩn cấp m u ố n biết đến t ộ t cùng là ai nắm giữ như vậy đại thực lực vậy mà tại vô thanh vô tức giữa tiêu diệt thiếu lâm cả nhà l i ê n tại bọn hắn liều mạng tìm tòi nghiên cứu sự tình phía sau chân tướng thời điểm đã từng kinh nghiệm bản thân qua thiếu lâm anh hùng đại hội một chút giang hồ tán tu đứng dậy bắt đầu nói ra ngày đó phát sinh ở thiếu lâm bên trong tất cả như là huyền từ hòa thượng không muốn người biết ba đại bí mật huyền tử phải ta cùng diệp nhị nương có cái nhi tử mộ dung bác lao tử ẩn nh chính là vì vạch trần ngươi khuôn mặt thật khiếp sợ hòa thượng thiếu lâm phát rộ bắt cóc đại tống tiên từ đại tống đệ nhất bình xịt nguyên tập h tam hạng há hám i ệ n g nói chết thiếu lâm trận đạo tăng mười bảy vị lục địa thần tiên liên thủ cắn giết thiếu lâm t r ă m năm qua giang hồ đệ nhất xa hoa đội hình tô thanh huyền quyền c h ấ n hai đại lục địa đ ỉ n h phong tô thanh huyền ban đêm trạm tứ đại lục địa tô thanh huyền đại phá thiếu lâm đại trận hộ sơn tô thanh huyền trạm tiên chờ tên trẳng diện một cái không rơi đều bị những này yêu thích náo nhiệt người giang hồ nói ra trong đó xuất hiện nhiều lần lần cao nhất thuộc về tô thanh huyền ba chữ này đối với vị này chém giết tiên nhân chém gi phá hủy thiếu lâm đệ nhất công thần tô thanh huyền tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập tò mò nhao nhao tìm hiểu lên hắn tin tức kết quả là tiếp xuống đại tống giang hồ phong cách v ẽ đều biến thành cái dạng này nhưng phạm là giang hồ hảo hữu gặp nhau đàm luận chủ đề bên trong tất nhiên chạy không khỏi ba chữ tô thanh huyền huynh đệ ngươi biết cái kia tô thanh huyền là nhân vật nào sao tô thanh huyền ngươi cũng không nhận ra ngươi vẫn là người giang hồ sao vị này tô thanh huyền tô thiếu hiệp có thể khó lường nghe nói năm nào linh bất quá hai mươi tuổi nhưng đã là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới đỉnh cấp đại cao thủ h ắ người x đây đều quá hạn tin tức mới nhất nghe nói vị kia tô thanh huyền tô thiếu hiệp nhưng thật ra là thiên đế chuyển thế ở kiếp trước bị người an toàn rơi vào đường cùng c h u y ề n thế liên tiếp lúc này mới đến chúng ta nhân dân gian vị kia thiếu lâm tổ sư gia đặt ma hòa thượng lúc đầu đã phi thăng tiên liên giới lần này lại đặc biệt hạ giới mục đích chính là vì cắn giết vị này thiên đế c h u y ể n thế người để cho những ngày kia giới tiên người gối cao không lo chỉ tức là vị này thiên đế c h u y ể n thế quá mạnh chỉ là một cái đạt ma hòa thượng trung b i là nuốt hận với hắn thủ hạng theo sự tình truyền bá liên quan tới tô thanh huyền thân phận cũng càng không hợp thói thường đứng lên vậy mà xuất hiện hắn đó là thiên đế c h u y ể n thế thân loại này không hợp thói thường chuyên môn đương nhiên đại đa số người giang hồ vẫn là có nhất định lý trí liên quan tới thiên đế c h u y ể n thế thân cái tin tức này cũng chỉ là cười một tiếng mà qua cũng không quá mức quả thật vẹn vẹn xem như cùng bằng hữu thổi như bức đề tài nói chuyện hiện lộ rõ ràng mình tin tức linh thông nhưng mà chân chính để tô thanh huyền ba chữ này vang vọng đại tống đặt đến phụ nữ trẻ em đều biết trình độ vẫn là đến từ đại tống triều đình đại tống thiên tử triệu cắt một đạo ý chỉ. đời có hiệp sĩ tô thanh huyền tính cương nghị trí hành cao khiết nhan mạo điện lệ thế gian vô địch xưa kia giả đế thất sụp đổ quốc vận treo nguy thanh huyền đứng ra cứu giá giải vây bảo vệ xã tắc tại đã ngược lại quả thật võ lâm chi mũ miệng trong cảm n i ệ m h ạ n đức đặc biệt ban đơn chỉ tích phong làm vương tỉ giữ quốc đồng hưu thích đây đạo ý chỉ vừa ra nguyên bản đã có chút bình ổn lại giang hồ lần nữa đạt đến một cái mới cao trào phong vương một vị người giang hồ phong vương mặc dù người sáng suốt đều biết cái này vương bất quá là một loại tượng trưng phong thưởng không có thực quyền cũng sẽ không có đất phong nhưng đối với từ trước đến nay trọng văn khinh võ đại tống triều đến nói cho một vị giang hồ nhân sĩ phong vương vinh hạnh đặc biệt lại là khai quốc đến nay lần thứ nhất quân bất kiến liền ngay cả triều đình bên trên những cái kia đủ để lưu danh sử sách quan văn t ư ớ n g công đều không có một vị từng thu được phong vương vinh hạnh đặc biệt mà tô thanh huyền lấy một vị người giang hồ thân phận lại lấn át triều đình chư công đến phong vương vị đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai sự tỉnh trong lúc nhất thời đại tống giang hồ bên trong đối với tô thanh huyền sùng bái đạt đến đỉnh cao nhất ha ha tô thiếu hiệp tốt lắm thật sự là chúng ta mẫu m ự ca chỉ tiếc ngày đó không có bên trên thiếu lâm chưa từng nhìn thấy tô thiếu hiệp t r ầ n dung thương tiếc trung thân a may ngươi không có đi ngày đó có thể chết không ít người ngươi nếu là đi bây giờ có thể không thể sống lấy còn tại lượng tuyết c h i gian tình hình hen xui đâu nếu là có thể may mắn nhìn thấy tô thiếu hiệp t r ầ n dung một mặt chính là chết cũng không hối tiếc ngoại trừ người giang hồ truy phủng càng có không ít bình dân mạch tính cũng trong nhà vì tô thanh h u y n đứng lên trường sinh bại vị những người này phần lớn là đã từng bị diệm nhị nương đánh cắp hải từ gia đình diệm nhị nương bỏ mình truy cứu c ă n nguyên cũng muốn thuộc tô thanh huyền công lao những này phổ thông bách tính cảm nghiệm hắn ân tình thế là liền thông qua loại phương thức này để diễn tả mình cảm kích vô số thanh lâu ca tứ bên trong hoa khôi tiểu thư nhóm càng là thả ra hào nôn nếu là tô thiếu hiệp đến đây các nàng ca nguyện tự tiến cử c á i chiếu đầy đủ lâu tỉ m ộ i cùng hầu hạ một người không lấy chút s u bạc thậm chí một ít hoa khôi tiểu thư còn đặc biệt mời nói sách tiên sinh vì các nàng lượng thân biên tạo một đoạn cùng tô thanh huyền giữa chuyện tình do r ă n g nhờ vào đó đến nâng lên mình giá trị bản thân nhưng hết lần này tới lần khác đó là loại này vụng về thủ đoạn vậy mà thật đạt đến kỳ hiệu không ít đi dạo thanh lâu người đều điểm danh muốn loại này tô thanh huyền ngủ qua kỹ nữ lớn tiếng nói có thể cùng tô thiếu hiệp cùng vào một huyện quả thật nhân sinh lớn nhất may mắn sự tình càng kỳ quái hơn là biết được tô thanh huyền chính là một thân thanh sam sau đó đại tống triều hưng khởi một trận thanh y nóng nhất là tại đô thành biện kinh bên trong bao nhiêu thế gia công tử đều lấy mặc áo xanh làm linh trong lúc nhất thời thành biện kinh bên trong vải xanh thanh cẩm đều bán bán hết xưa kia có văn trường cao quý khó ai bị kịp hiện có biện kinh thanh y đắt mà chuyện này tự nhiên cũng bị ghi chép đến trong sử sách xưng là biện kinh thanh y nóng tên cứ gọi tắt biện kinh nóng Bởi vì đại i vì đặt tống tây sắp k chương bốn trăm năm mươi tám ma long kinh nhãn cung nhìn thấy ba chữ này tô thanh huyền trong đầu lập tức thoáng hiện hai dạng đồ vật chiến thần điện cùng chiến thần đổ lục truyền thuyết bên trong chiến thần điện tự thành một giới có ma long thời khắc thủ hộ nắm giữ ngoại giới không có kỳ hoa dị thảo đại điện rộng lớn vô biên đ ì n h điện còn khắc đầy chu thiên tình đấu thậm chí có thể tự mình di động cải biến vị trí thẳng đến người h ư u duyên xuất hiện ngoại trừ không nhìn thấy ma long quỷ ảnh hiện tại hiện lộ ra tự thành một giới cùng kỳ hoa dị thảo rất là phù hợp chiến thần điện kinh nhạn cùng đặc điểm nguyên bản ta còn có chút hiếu kỳ chiến thần điện bất quá một kiện tự vật như thế nào có thể tự mình di động cải biến vị trí bây giờ à ngược lại là hợp lý tô thanh huyền trong lòng có chút giật mình cảm giác chiến thần điện vốn là ở vào vết n ư ớ không gian bên trong theo không gian loạn lưu mà động tự nhiên có thể tùy ý di động nghĩ đến đây tô thanh huyền trong lòng không khỏi lại là khẽ động cho nên chiếu hiện tại nói như vậy ta kỳ thực cũng không từng chân chính từ vết nước không gian bên trong thoát ly nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói ta chỉ là tiến nhập không gian khe nước bên trong một mảnh tiểu không gian biết được mình bây giờ vẫn như cũ ở vào vết nước không gian bên trong tô thanh huyền nhưng trong lòng không có trước đó cảm giác cấp bách tối thiểu tại đây chiến thần điện kinh nhạn cung bên trong mình không cần lo lắng bị không gian l o ạ n lưu không gian phong bạo xé nát càng h ư n g hồ chiến thần điện sớm muộn sẽ lại xuất hiện tại hiện thế đến lúc đó chính là mình lại thấy ánh mặt trời cơ hội ta nhớ được ban đầu ở bắc lương thời điểm ta vương thạch chi hiên nhắc qua chiến thần điện nói là chiến thần điện cũng nhanh muốn như thế chiếu nói như vậy t đương o i nhiên g i nếu ê là đào sâu căn nguyên nói trường sinh quyết thiên ma sách từ hàng kiếm điện đây ba đại kỳ công kỳ thực cũng đều là thoát thai từ chiến thần đồ lục đủ để thấy chiến thần đồ lục là bực nào vô thượng huyền công ta với tư cách một tên đạo sĩ học thượng cổ đạo gia thần công đây rất hợp lý a tô thanh huyền không tiếng động cười đứng lên c hắn ậ t h liền bắt đầu hướng về kinh nhạn c u n g phương hướng xuất phát trên đường đi xung quanh khắp nơi đều dài hơn đầy kỳ hoa dị thảo trong đó còn có rất nhiều thiên tài đ i ị u b ả o đủ loại đại dược bảo thuốc như là nhân sâm hà thủ ô thiên nam tinh xuyên thảo ô chở chỗ nào cũng có tuyệt đại đa số dược liệu thời hạn đại đô tại đã ngoài ngàn năm thấp nhất xem chừng cũng có bảy tám trăm n năm nếu là ở ngoại giới tùy tiện xuất ra tùy ý một gốc đều là vô giới chi bảo chốc lát hiện thế tuyệt đối sẽ để vô số võ giả đoạt đầu rơi máu chảy nhưng tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong bởi vì quanh năm không người ngắt lấy chân quý bảo dược đều gần như nước tràn thành l ụ t cùng ven đường cỏ dại cũng không có quá lớn phân biệt mà lấy tô thanh huyền bây giờ kiến thức cũng không khỏi một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thời gian nói ngược lại là có thể ngắt lấy một bộ phận bảo dược chờ sau khi ra ngoài luyện chế mấy lô đại đan tô thanh huyền một bên tiến lên thuộc tay hái một chút mình cần bảo dược về phần càng nhiều bảo dược hắn chỉ là làm đánh dấu cũng không lập tức ngắt lấy cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ không biết trải qua bao lâu hắn rốt cuộc đã tới kinh nhạc cùng phụ cận đang kinh ngạc ngông cung xung quanh còn bao quanh một đầu rộng lớn vô cùng trường hạ mặt sông bình tĩnh thủy sắc đen kịt nước trong xanh n h ạ t tác thâm nước đen tác quyên con sông này chiều sâu không thể dự đoán tô thanh huyền ánh mắt từ mặt sông nước qua nhìn về phía tòa kia hùng vĩ kiến trúc đây là một tòa cao tới mấy chục trượng rộng lớn vô biên hùng vĩ cung điện một chút nhìn qua đỉnh điện giống như thẳng tới chân trời cho người ta một loại thâm trầm cảm giác c áp bách làm cho lòng người bên trong rất khó không sinh ra một loại phỏng đoán tòa cung điện này người kiến tạo đến tội cùng là ai chẳng lẽ lại là thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại cự nhân tin tưởng tất cả nhìn thấy kinh ngạc cung người đứng tại trước mặt nó đều sẽ bị nó vĩ ngạn cùng to lớn chân nhiếp cảm giác mình như là côn trùng đồng dạng nhỏ bé. sinh lòng khuất phục cùng vẻ sợ hãi tại nguyên bản thế giới bên trong từ trước đến nay phong khoáng ngâm nhen ngưu lực kỳ dị truyền ứng khi nhìn đến kinh nạn c u n g chiến thần điện vĩ nạn sau đó cũng tương tự không tự dắt quỳ xuống thậm chí l ệ rơi l y mặt bất quá tô thanh huyền lại chỉ là nhàn nhạt liếc một cái liền thu hồi ánh mắt trong lòng cũng hơi có một tia kinh ngạc nhưng lại cũng không có quá nhiều cái khác ba động kiếp trước nhìn quen rừng sắt thép cùng đủ loại loại cực lớn kiến trúc trước mắt kinh nạn công ty nói đồng dạng hùng vĩ vô cùng nhưng còn chưa đủ lấy lệnh tô thanh huyền sinh lòng chấn động ngay tại tô thanh huyền chuẩn bị qua sông tiến vào kinh nạn h cung thời điểm nguyên bản bình tĩnh mặt sông trong lúc bất chợ sóng cả máy liệt từng đạo cao mấy trượng sóng lớn quần quận mà lên phảng phất dưới mặt sông đang có cái gì khủng bố cỡ lớn cự thú tại nổi lên ma long tô thanh huyền trong đầu trước tiên liền hiện lên hai chữ này truyền thuyết kinh nạn h cung chiến thần điện bên trong có một đầu khủng bố ma long dị thú thủ hộ sẽ đem tất cả xâm nhập kinh nạn h c u n g kẻ ngoại lai、like、đều thôn p h ệ hết một giây sau mặt sông đột nhiên nổ tung một đầu tre khuất bầu trời hắc ảnh từ nước sông phía dưới nhảy lên thật cao to lớn bóng mờ đem tô thanh huyền hoàn toàn bao phủ một chút không cách nào thấy do hắn toàn cảnh tô thanh huyền chỉ có thể nhìn thấy một tầng lại một tầng đen kịt lân t h i ế n ước chừng qua mười hơi thời gian hát ảnh thân hình mới toàn bộ từ nước sông phía dưới c h u i ra giờ phút này tô thanh huyền cũng rốt cuộc thấy do nó toàn cảnh đây là một đầu lòng một đầu uy vũ dữ tợn hắt long hình thể khổng lồ cho dù là tô thanh huyền từ triệu hàng o t r i ề u trong tay đoạt lại con rồng kia tại trước mặt nó cũng chỉ có thể xem như đệ đệ bối phận thậm chí là nhi tử bối phận đời cháu chưa tới thần điện mở ra thời gian kẻ tự tiện xông vào phải chết ma long miệng nói tiếng người âm thanh to lớn giống như một đạo sấm sét nổ vàng tại tô thanh huyền bên hai đem hắn bên chân mặt đất đều rung ra một mảnh giống mạng nhện khé nước nhìn qua đầu này ma long tô thanh huyền chấn động trong lòng hắn từ ma long trên thân cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác c áp bách đây là viễn siêu lục địa thần tiên tạo đ ị a tăng cùng đấu rượu tăng cùng ban đầu trương tam phong đều không có dạng này vì thế bán tiên cảnh giới ma long tô thanh huyền nhẹ g i ọ n nghị nó nói lập tức hắn không chút do dự trực tiếp đem tàn phá chu tiên trận đồ lấy ra bao phủ tại mình trên đỉnh đầu lấy hắn bây giờ thực lực tại lục địa thần tiên cảnh giới này bên trong có thể xưng vô địch tồn tại nhưng nếu là đối mặt bán tiên cảnh giới, không khỏi vẫn còn có chút giật gấu v à vai nhất là hắn trên người bây giờ mang thương hai loại tiên tôn cấp bậc lực lượng một mực đều tại ăn mòn hắn thân thể dưới loại tình huống này càng không có khả năng chiến thắng ma long nếu muốn bảo vệ mình tính mệnh chỉ có vận dụng chu tiên trận đồ cùng ma long chiến đấu một phen sau đó tìm cơ hội tiến vào kinh nhạn cung bên trong ma liên tại tô thanh huyền lấy ra trận đồ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ma long công sắt cũng đúng hẹn mà tới ma long miệng rồng mở lớn lộ ra sắc bén long nha một giây sau theo nó trong miệng bỗng nhiên phun ra một cỗ hừng hòa diễm hòa diễm nhiệt độ cao ở cửa ra trong n h y mắt xung quanh không khí cũng bắt đầu v ạ n b ẹ o đứng lên ma long dưới thân nước sông cũng trong nháy mắt sôi trào hỏa diễm lối ra hóa thành một đầu cự hình hỏa trụ tử trong nháy mắt liền đ è m tô thanh huyền bao phủ ở bên trong tô thanh huyền điều động thể nội c h â n khí quan trú đến chu tiên trận đồ bên trong chỉ một thoáng trận đồ vầng sáng nổi lên bên phía tại hắn toàn thân tạo thành một đạo vỏ trứng hình dạng màng bảo hộ đem hừng hực hỏa diễm ngăn cách bên ngoài ma long hỏa diễm phun ra một mực kéo dài ba phút ba phút qua đi hỏa diễm chậm rãi rời khỏi tại hỏi phạm vi bao phủ bên trong mặt đất đã sớm hóa thành một mảnh vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nhìn đến lông tóc không thương tô thanh huyền ma long hai cái mặt trời nhỏ đồng dạng trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia nhân tính hoa kinh ngạc hiển nhiên ma long cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này đối với nó đến nói liền như là côn trùng đồng dạng tiểu bất điểm lại có thể chống chịu nó hỏa diễm công kích sau đó nó ánh mắt liền được tô thanh huyền đỉnh đầu chu tiên trận đồ hấp dẫn từ trận đồ bên trên ma long cảm nhận được một c ố viễn siêu tự thân vị cách khí t ứ c loại khí t ứ c này nó chỉ tại chiến thần điện trên thân cảm nhận được a khó trách ngươi g i m sông vào thân điện ngươi lai là có trọng bảo vì ỉ vào bất quá ta ngược lại muốn xem xem Ngươi có tại h ể bao n ma long ự c lượng, t r è c h ố cái này trọng vận hành bảo xem ra tên tiểu từ trước mắt này ngay cả tiên đạo cánh cửa cũng chưa từng sờ đến trên thân còn mang theo tổn thương nhất định vô pháp lâu dài vận chuyển trận đổ chỉ cần hắn lực lượng hao hết vậy liền đến bị hắn long diễm thôn vệ thời điểm nghe nói ma long dự định cùng mình làm tiêu hao chiến đây chính giữa tô thanh huyền ý m u ố n hắn khỏe miệng không khỏi câu lên một tia đường cong bàn về tiêu hao hắn thật đúng là không có sợ q u ai a lấy hắn hô hấp liền có thể tăng trưởng chân khí khủng bố hồi khí tốc độ nếu thật là tiến vào tiêu hao chiến liều lên cái một năm nửa năm cũng chưa chắc sẽ kiệt lực càng h ứ n g hồ vừa rồi cùng nhau đi tới hắn cũng hái không ít ngàn năm bảo dược đây đều là hồi máu bổ khí tốt nhất thuốc bổ ma long muốn mài chết hắn vậy nhưng thật sự là nghĩ sai song phương lúc nhau tô thanh huyền khống chế trận đô miệng rồng mở lớn trong miệng ấp ủ lên một cỗ h ư n g thực chật ma long đầu đ ố n g nhiên rủ xuống trong miệng long diễm thuận thế phun ra một đạo to hơn một người dài mấy chục thức cự hình hỏa diễm hướng về tô thanh huyền phun ra mà đi so với vừa rồi cái k i a hứng hở một cái long diễm lần này không thể nghi ngờ càng h ư n g thực uy lực cũng càng vì khủng bố tô thanh huyền chấn động đỉnh đầu chật đô tung xuống một mảnh tiên quang trước người tạo thành nhất trọng màn sáng long diễm đụng vào tiên quang bên trên t ừ n g đạo hỏa diễm bắn ra mà ra giống như pháo hoa hướng bốn phía nổ tung nhưng lại không thể đánh xuyên tiên quang màn sáng một người một rồng cứ như vậy lâm vào đấu sức bên trong c h ọ n vẹn một phút thời gian trôi qua ma long cảm giác mình cũng họng đều có chút phát khô tại nó dài d à n g d ặ c trong cuộc sống cũng là lần đầu tiên dạng này công suất lớn thời gian d à i phun ra long diễm nhưng mà tô thanh huyền trước người màn sáng nhưng thủy chung không thấy suy yếu ma long trong hai mắt hiện lộ ra một vện không thể tin được t h ầ n sắc đối với mình phun ra long diễm vĩ lực nó lại biết rõ rành rành nhiệt độ thế lửa đều là cực mạnh bình thường sắt thép tại tiếp xúc trong nháy mắt liền sẽ bị dung luyện thành nước thép sau đó lại cấp tốc bốc hơi liền xem như loại kia bách luyện tinh cương thiên ngoại vẫn thạch ngàn năm hàn thiết chi lưu đ ỉ n h cấp vật liệu nhiều nhất cũng sẽ không chống nổi năm hơi thời gian tại thời gian dài như vậy cao tần chuyển vận phía dưới cho dù là một tòa hồ nước nhỏ cũng sớm đã bị bốc hơi không còn chút nào nhưng mà trước mắt đây trên thân mang thương tiểu tử thế mà còn có thể kiên trì đây cực kỳ vượt ra khỏi ma long đoạn trước nó một bên kéo dài long diễm phun ra một bên ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy chẳng lẽ lại bản long nhìn lầm tiểu tử này nhưng thật ra là đang giả heo ăn thịt hồ chật nó trong mắt lại hiện lên một tia vẹ tàn nhẫn lại thêm đại l ư ợ độ đốt hắn một trận ta cũng không tin hắn thật có như vậy b ề bỉ nếu là tô thanh huyền biết được ma long suy nghĩ trong lòng nói chỉ có một câu trả lời nó ta bền bị không bền bị không cần chính mình nói đi hỏi một chút lý hàn y lý các nàng liền biết ma long miệng há mở đường cong lại biến lớn mấy phần ngay tiếp theo trong miệng long diễm độ thô cũng tăng mạnh mấy thớt càng thêm hừng hực long diễm phun ra tại tiên quang màn sáng bên trên cái này cho dù là trốn ở màn sáng sau đó tô thanh huyền cũng không khỏi cảm thấy một trận n h i ệ t ý trong lòng âm thầm nổ nước b ọ t đứng lên đây ma long sợ không phải độc thân lâu hỏa lực như vậy trần đấy cũng không biết nó là được là cái nếu là chỉ mẫu long ngược lại là có thể giới thiệu cho h long cái tiêu hàng đương nhiên nếu là một cái công long nói cũng không phải không được tô thanh huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ cho h ắ c long làm ai kéo thuyền sự tỉnh không khỏi cười ra tiếng nhưng tiếng cười kia nghe vào ma long trong tay h lại là tràn đầy trào phúng ý vị giống như đang nói ngươi cũng không được à đây châm lửa đều không đủ cho ta ấm người từ chỉ một thoáng ma long trong lòng trợt hiện một cỗ khó mà ngăn chặn tức giận nó mặc dù một mực sinh tồn ở không gian kỳ dị bên trong chưa từng đi qua ngoại giới nhưng thường cách một đoạn thời gian chiến thần điện liền sẽ mở ra ngoại giới cũng sẽ có rất nhiều võ giả tiến vào cho nên nó gặp qua ngoại giới võ giả cũng không phải số ít nhưng chưa hề có một cái dám giống tô thanh huyền dạng này trần c h ụ i trào phúng tại nó nên khu cụ ma long một trận kịch liệt ho khan vốn định quắt mắng tô thanh huyền một câu đáng chết nhưng nhất thời quên đình chỉ phun lửa ngược lại là cho mình sặc một ngụm ma long dừng lại phun ra long diễm trong mắt lóe lên vẻ tức giận nó đem lần này mất mặt cũng coi như tại tô thanh huyền trên đầu nhân loại tiểu tử người quả thực đáng chết không chỉ có tự tiện xông vào thần điện còn dám trào phúng bản long càng là hại bản long mất mặt hôm nay nếu là không đem ngươi nướng thành người khô ta liền đổi tên thành cá trạch ma long gào thét một tiếng t r ậ n t ừ trong miệng bắn ra một đạo càng thêm tráng kiện long diễm chuẩn bị triệt để nướng chết tô thanh huyền đối mặt bạo nộ ma long tô thanh huyền lại là có chút buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái cố lên à, ta xem t r ọ n g ngươi không cần giải thích lần này đích sắc là trần trụi d i ễ c ậ n ma long một trận khó thở nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể l i ề u mạng tăng cường long diễm chuyển vận cường độ song phương lại lần nữa lâm vào đấu sức bên trong thời gian lưu chuyển m à qua nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua rốt cuộc tô thanh huyền có một tia không giống nhau động tác cánh tay phải có chút tối lượn thấy một màn này ma long mừng rỡ trong lòng quá đỗi n ư ờ i to trong lòng lấy tiêu gạo nhân loại t i ể u tử rốt cuộc không chống nổi bản long uy nghiêm cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khiêu khích nhưng mà tô thanh huyền tiếp xuống động tác lại là trực tiếp để ma long hóa đá tại chỗ chỉ thấy tô thanh huyền nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải tại trên c h á n b vớt một cái lao đi mồ hôi làm xong động tác này sau đó tô thanh huyền ngầm đầu vừa vặn thấy được ma long mặt đầy nốc trệ t h ầ n sắc thế là hắn liền cười phất phất tay biểu hiện ra trên ngón tay trong suốt mồ hôi nói ra cố lên à ta cũng nhanh không kiên chỉ nổi thể nội chân khí lập tức liền muốn hao hết chỉ cần ngươi thêm ít sức mạnh ta liền sẽ bị ngươi long diễm t h ư n g vệ tiếng nói vừa ra tô thanh huyền trong tay trái bỗng nhiên nhiều hơn một gốc ngàn năm nhân sâm g ơ lên bên miệng hung hăng cắn một miệng lớn một bên n g a i nuốt lấy nhân sâm một bên mơ hồ không do nói ra nhưng mà ta vừa rồi tới thời điểm hái điểm bảo dược cũng có thể giúp ta hồi máu bổ khí đương nhiên ngươi có thể yên tâm ta hái bảo dược không coi là nhiều cũng liền mấy chục gốc mà thôi không chống được bao lâu hoa nha nha nhân loại t i ể u tử ức hiếp long quá đáng ma long dương nanh múa vớt gầm thét bản long liệu mạng với ngươi trong giọng nói tràn đầy nói không nên lợi h ủ khuất cùng bi p ẫ n chi ý lời còn chưa dứt ma long liền dây rủa khổ thân thể hướng về tô thanh huyền bay đi dựa vào long diễm lương chết tô thanh huyền nó đã không còn trông cậy vào vẫn là dùng mình móng nhọn cùng răng nhọn xé nát thằng nhóc loài người này thân thể càng s á n g khoai hơn nhìn đến vặn vẹo mà đến ma long tô thanh huyền vẫn như c ũ không quên trào phúng aaa cái này không được ta còn tưởng rằng ngươi nhiều bền bị đâu kết quả cũng chính là cái bộ dáng hàng chương bốn trăm sáu mươi lá vàng c h ạ m long nha tô thanh huyền trào phúng không khác là tại lửa cháy đổ thêm dầu nguyên bản liền bạo nộ vô cùng ma long giờ phút này càng là khó mà áp chế tự thân phẫn nộ dù tàu giữa trên thân lân phiến phát ra từng đợt chói hai tiếng ma sát bởi vì phẫn nộ đến cực điểm vẫy màu đen lên giữa vậy mà bắt đầu để lộ ra một k i a quỷ dị màu đỏ ma long gào t h é t mà đến mang theo từng trận kịch liệt cương phong thổi đến trên mặt đất khói bùi nổi lên một phía tô thanh huyền mặc dù trào phúng nhưng đối mặt một đầu bán tiên cảnh giới dị thú trong lòng cũng không dám có chút chủ quan thể nội vận chuyển chân khí đến cực hạn trên đỉnh đầu trận đồ rách nát phát ra trận trận đều khẽ chi âm từng mảnh tiên quang rủ xuống đem bảo vệ tại toàn thân m à n sáng lại dày hơn mấy phần sắp tới gần tô thanh huyền thời điểm ma long thân hình trận cất cao cao cao bay đến trên bầu trời sau đó lại thẳng tắp hướng về tô thanh huyền rơi xuống phía dưới tốc độ nhanh đến mức cực hạn không gian cũng bắt đầu xuất hiện một tô thanh huyền tránh cũng không thể tránh chỉ có thể lựa chọn trọi cứng ma long lần này v à chạm to lớn giữ t ậ n đầu dòng hung hăng đụng vào trận đồ ngưng tụ màn sáng bên trên mặc dù không thể phá vỡ trận đồ p h o n g ngự nhưng to lớn lực lượng chấn áp m à xuống trực tiếp đem màn sáng ngay tiếp theo tô thanh huyền nện vào trong lòng đất tô thanh huyền một đường hạ xuống trong lòng cũng sinh ra một tia bếp khuất từ khi hắn xuất đạo đến nay còn chưa hề từng chịu đ ự n g dạng này bị động trẳng diện nếu không có bốn thanh tiên kiếm đều đã toàn bộ pha thoái trận đồ cũng tàn tập phá há có thể để một đầu bán tiên cảnh giới ma long nông cùng như thế tô thanh huyền thầm nghĩ lấy lần nữa thôi động trận đ đ e mất thấy t ma long như thế không nể mặt mũi tô thanh huyền trong lòng cũng là một trận lửa cháy sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh ma long thật coi ta không có thủ đoạn đối phó người à đã ngơi một lòng tìm chết ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tỉnh ừ có thủ đoạn liền cứ việc dùng ra đi ma long khinh thường nói nó không cho rằng trước mắt thằng nhóc loài người này thật có năng lực tổn thương đến mình tô thanh huyền tâm tư nhanh quay ngược trở lại tính toán từ bản thân bên người có cái nào đồ vật có thể dùng tới đối phó ma long tàn phá kim liên không cái này không được nếu là c ở i ra tàn phá kim liên cầm chế còn không đợi đối phó ma long đâu nó sợ rằng sẽ đào ngũ một kích trước cho ta đến lập tức h á c bạch song kiếm càng không cần nhắc tới ban đầu đối phó h c long cái kia hàng h á c bạch song kiếm đều không thể pha phòng bây giờ mặc dù có trưởng thành nhưng đối đầu với bán tiên cảnh giới ma long chỉ sợ không được nửa điểm tắt dụng còn có cái gì đâu bỗng nhiên một kiện đồ vật xông vào tô thanh huyền não h ả i bên trong là vàng t ấ m kia là vàng tấm kia lá vàng cực kỳ cứng cỏi hư hư thực thực tiên nhân tạo vật nếu là đem xem như một kiện ám khí ngự sử lấy chu tiên trận đồ chi lực thôi động chưa chắc không có cơ hội phá vỡ ma long phòng ngự nếu là dùng tốt có lẽ có thể một k í c h phía dưới liền để ma long mất đi chiến lược thậm chí trực tiếp xử lý nó tâm tư đến lúc này tô thanh huyền trong bóng tối đem lá vàng giấu tại tay phải trong lòng bàn tay lặng lẽ dẫn động trận đồ chi lực quán chú đến lá vàng bên trong nếm thử khống chế tấm này lá vàng trong lúc nhất thời tô thanh huyền giống như trong gió liệu như đồng dạng bị truy bốn phía bay loạn ma long một bên công sát đồng thời cũng không quên trả phúng ha ha ha nhân loại tiểu tử ngươi phản chế thủ đoạn đâu nhanh dùng đi ra để bản long được thêm kiến thức ca vẫn là nói ngươi mới vừa rồi là đang khoác l á p bê ngươi căn bản không có phản chế thủ đoạn chật chật chật ngươi cũng không được ca chỉ có thể nói mạnh miệng nhân loại tiểu tử n g ư cảm nhận g ngươi so sánh thủ được o n g cô ba động này g hăng t phúng, đ tô thanh huyền trong lòng vui vẻ chật hắn ngẩng đầu nhìn về phía ma long khỏe miệng quét ra một tia tàn nhẫn mụ cười ma long chuẩn bị xong trưa ngươi ngày tốt lành chấm dứt nhìn đến tô thanh huyền nụ cười không biết sao ma long trong lòng không hiểu dâng lên một trận bất an cảm xúc p h ả n phất trước mắt thằng nhóc loài người này thật có năng lực tổn thương đến nó đồng dạng nhưng rất nhanh nó lại lung lay to lớn đầu rồng phủ định mình ý nghĩ hoang đường quá hoang đường thằng nhóc loài người này côn trùng đồng dạng tồn tại cũng muốn tổn thương đến cao quý long đại nhân đơn giản đang nói đùa nghĩ đến đây ma long cao đầu rồng một mặt khinh thường nhìn về phía tô thanh huyền nhân loại tiểu tử phóng ngựa đến đây đi ngươi nhưng nhìn tốt tô thanh huyền nói lấy phía sau bỗng nhiên dâng lên một đầu màu trắng bạc sáng như tuyết trường hạ u ấ n lượn lưu động dòng sông bên trong không có một g i ọ t nước tất cả đều là một đạo lại một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí đại hà kiếm ý chỉ một thoáng mảnh này không gian kỳ dị bên trong liền được vô tận kiếm khí c h à n đầy dù là ma long nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được hơi kinh ngạc loại này hóa kiếm ý vì trường hà thủ đoạn tại nó dài đến mấy ngàn năm đã lâu trong cuộc sống cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại kia sắc bén lại vô cùng tận cảm giác tại nó gặp qua tất cả công sát thủ đoạn bên trong cũng đầy đủ danh liệt ba vị trí đầu nhưng rất nhanh nó trong lòng kinh ngạc liền toàn bộ thối lui nếu là ngươi cùng ta cùng cảnh giới ngươi kiếm ý này trường hà đích sắc có tư cách làm bị thương ta nhưng rất đáng tiếc ngươi chỉ là lục địa đình phong thôi động kiếm ý trường hà còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta lại thử nhìn một chút tô thanh huyền nhẹ sắc một tiếng phía sau kiếm ý trường hà lưu động đứng lên tràn ra khắp nơi lấy hướng ma long chạy tới ma long không tránh không né vặn m è o thân hình tại kiếm ý trường hà bên trong r ù tẩu đinh đinh đương đương vô số kiếm khí chạm kích tại ma long vẩy đen bên trên bắn ra từng mảnh trói mắt h ỏ a tinh nhưng thủy trung không thể phá vỡ ma long cho dù là một mảnh long lân tắm rửa kiếm ý trường hà ma long trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ biểu lộ thoải mái rất thư thái, loại này vừa vạn. Bất quá, muốn bằng này đến Bất quá, c hắn ẳ n còn g ta, xa kém l m Mắt thấy ma đâu. thấy l o g tự r i giác, tô thanh huyền khỏe miệng nổi kia cười ệ quyệt. t tô thanh một đạt t để được vung xuống huyền quỳ lòng cảnh lên như nụ khỏe âm Hắn tự nhiên rõ ràng lấy hiện tại cảnh giới thôi động đại hà kiếm ý vô pháp tổn thương đến ma long nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn là làm như vậy mục đích chính là vì để ma long thả xuống lòng đề phòng hắn rõ ràng vận dụng lá vàng phá vỡ giết ma long chỉ có một lần xuất thủ cơ hội chốc lát bị ma long t r á n h qua tránh né bằng vào ma long cái tia khủng bố cấp tốc mình sẽ không còn thành công cơ hội dù sao mảnh này không gian kỳ dị cũng không ổn định mình vô cự tạm thời vô pháp vận dụng thừa dịp ma long niết miệng cười to thời khắc tô thanh huyền nhắm ngay ma long miệng rồng lấy chu tiên trận đồ làm cơ sở thúc giục lá vàng chuẩn bị dọc theo miệng rồng đem ma long một phân thành hai t ắ t lá vàng b ắ n ra hóa thành một đạo kim quan g sắc lưu quang cấp tốc phía dưới sắp bén lại cứng còi bên d ư ớ i ẩn ẩn có một loại cắt chém không gian cảm giác thứ gì ma long chỉ thấy một đạo màu vàng lưu quang hướng mình kích xạ mà đến tốc độ nhanh đến mức cực hạn để nó có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác chỉ có thể dùng hết lực khí toàn thân v ạ n mẹo l o n g đầu muốn né tránh một k í c h trí mạng nhưng lá vàng tốc độ thật sự là quá nhanh dù là ma long l i ề u mạng né tránh cũng không có thể toàn bộ né tránh keng đầu tiên là một trận tiếng sắt thép và chạm văng lên ma long nửa cái long nha bị chặt đứt theo sát phía sau lại là một trận xoẹt xẹt tâm thanh chuyển đến ma long hé mở miệng bị lá vàng rạch ra một đạo thật sâu miệng vết thương sền xẹt huyết dịch từ trong đó rơi xuống đột nhiên thụ trọng thương ma long cũng không thất t ố ngược lại là trước tiên tròn xa trực tiếp thoát đi đến vài trăm mét có hơn lúc này mới dừng thân hình Vài dài trăm mét chương â n bốn trăm sáu mươi mốt ma long nhận sợ kinh nhạn cung mở ma long đem tự thân vài trăm mét giải thân rồng chăm chú quận thành một đoàn làm ra phòng ngự tư thái hai cái cực đại long nhãn xa xa dòm ngó tô thanh huyền cũng dòm ngó hắn bên cạnh thân tâm kia l á vàng nó cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy trước mắt thằng nhóc loài người này có năng lực tổn thương đến nó nhưng bên miệng chuyển đến kịch liệt cảm rất đau lại đang nhắc nhở lấy nó vừa rồi phát sinh tất cả đều là thật sự nó một vị bán tiên cảnh giới ma long một tôn sống mấy ngàn năm dị trùng thần thú thế mà thật bị một cái lục địa cảnh giới nhân loại tiểu tử cho thương t ổ n tới mặc dù nhân loại kia tiểu tử dùng đánh lén thủ đoạn giờ phút này ma long rốt cuộc không có vừa rồi phách lối khí diễm dù sao đối diện tô thanh huyền đích sắc có đánh g i ế t nó khả năng nghĩ đến loại khả năng này nó trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý sợ hãi đầu này ma long mặc dù lai lịch xa xưa đã sống mấy ngàn năm thời gian nhưng lại một mực đều ở tòa này kỳ dị thế giới bên trong ngoại trừ t h ư ờ n g cách một đoạn thời gian chiến thần điện tái hiện nhân g i a n có ngoại giới võ giả xâm nhập trừ cái đó ra ma long cũng không cùng quá nhiều nhân loại từng có tiếp xúc cho nên nó thực lực mặc dù rất mạnh đã nắm giữ bán tiên cảnh giới chiến lược nhưng về tâm trí bên trên so với nhân loại để nói lại là kém xa t í c tắc cho nên nó cũng không thể nhìn ra giờ phút này tô thanh huyền kỳ thực cũng là đang hư trương thanh thế tô thanh huyền vừa rồi làm đủ chuẩn bị một k h ắ c cuối cùng mới phát động ẩn tàng tập kích nhưng chính là dưới loại tình huống này vẫn là bị ma long tránh qua tránh né vết thương trí mạng cũng không có thể trực tiếp muốn nó mệnh bây giờ nó đã sinh lòng phong bị có đề phòng dưới loại tình huống này tô thanh huyền muốn giết nó thậm chí là tổn thương đến nó cũng sẽ là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình chỉ tiếc ma long cũng không đối với phương diện này tiến hành truy đ ế n cùng từ khi nó trưởng thành sau khi thức dậy đây là lần đầu tiên tụ thương đối với tử vong sợ hãi đã để nó đánh mất rất lớn một bộ phận năng lực suy tính ma tô thanh huyền cũng một mực đều đang quan sát ma long phản ứng ma long trong mắt kiên kỵ cùng lóe lên một cái rồi biến mất ý sợ hãi tự nhiên không có trốn qua hắn con mắt thấy đây tô thanh huyền hoàn toàn yên tâm biết được ma long đã bị mình cho uy hiếp đến tiểu ma long ngươi cũng có sợ thời điểm tô thanh huyền thầm nghĩ lấy trên tay cũng có động tác chỉ thấy tay phải hắn bình nắm đem lá vàng gọi đến treo ở trên lòng bàn tay cấp tốc mà bình ổn chuyển động tô thanh huyền một tay nâng lá vàng trên mặt ma n g cười hướng về ma long chỗ phương hướng phóng ra một bước chỉ một thoáng ma long liền được giật này mình mãi cọ lấy to lớn thân rồng cũng tương tự hướng phía sau cọ sát một bước trang diện này không hiểu có chút hoang đường cùng b u ồ n cười thân hình to lớn như là một tòa tiểu sơn lĩnh ma long lại bị trong mắt của hắn côn trùng đồng dạng kích cỡ tô thanh huyền gắng gượng dọa lui mắt thấy ma long sợ nhanh như vậy sợ như vậy triệt đề tô thanh huyền không khỏi cũng cảm thấy có chút b u ồ n cười lúc này liền hướng phía ma long phương hướng tiến thêm một bước không có gì bất ngờ xảy ra ma long lại lần nữa bị dọa lui một bước tô thanh huyền lại vào ma long lại lui một người một rồng cứ như vậy một t i ế n một lui một mực tối lui mở mấy chục bước sau đó tô thanh huyền mới dừng lại bước chân không còn tới gần dừng bước lại sau đó tô thanh huyền trên ánh mắt chọn vừa vặn đối mặt ma long cặp kia hơi có vẻ bối rối con mắt song phương l như nhau ma long liền rất là t r ộ t dạ rời ánh mắt không dám cùng tô thanh huyền đối mặt nó hưu tâm mở miệng sách hòa nhưng nghĩ đến mình vừa mới cự tuyệt tô thanh huyền sách cùng tình cầu bây giờ rơi vào hạ phòng lại mở miệng sách hòa đây khó tránh khỏi có chút thái ném mặt rồng thế là há to miệng cuối cùng cũng không thể nói ra cầu hòa nói tiếp tục rằng có số dưới đối với mình cũng không có quá nhiều chỗ tốt chỉ là hưởng phí hết thời gian thôi dù sao mình cũng không có năng lực đánh giết ma long tâm tư đến lúc này tô thanh huyền nhàn nhạt mở miệng nói ma l o n g ngươi có thể phục trong lúc nói chuyện tô thanh huyền nâng lá vàng tay phải có chút hướng lên nâng lên rất có một loại một lời không hợp liền tái khởi đao b ì n h tư thế thấy một màn này ma l o n g trong lòng run lên vội vàng gật đầu nói phục tiểu long phục ân tô thanh huyền hài lòng gật gật đầu sau đó nói ta đạo đình bên trong người từ trước đến nay lo liệu di h ò a vi quý lý niệm không bao giờ cùng người khẽ mở tranh trước lại thượng tiên có đức yêu sinh ngươi tu hành ngàn năm mới trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng ta cũng không muốn đổi tận giết tuyệt đã ngươi đã thân phục ta liền bỏ qua cho ngươi một cái mạng nghe được tô thanh huyền nguyện ý b u ô n g t h a m mình ma long trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng nhưng một giây sau tô thanh huyền chuyện lại là nhất chuyện bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha mặc dù bỏ qua cho ngươi một mạng nhưng ngươi cần giúp ta làm việc không có khả năng bản long là có chủ nhân sẽ không lại thần phục với những người khác ma long vô ý thức phản bác tô thanh huyền nói ta sẽ không nô dịch ngươi cũng sẽ không một mực để ngươi giúp ta làm việc chỉ là làm ta tại chiến thần điện bên trong ngươi cần nghe theo ta mệnh lệnh ngay vậy ma long trong mắt lóe lên một tia cân nhắc thần sắc dù sao thần điện cũng sắp lại một lần nữa mở ra tái hiện nhân dân đến lúc đó này nhân loại tiểu tử hẳn là liền sẽ rời đi trong khoảng thời gian này lại nghe hắn mệnh lệnh cũng không tính vi phạm chủ nhân nghĩ tới đây ma long rốt c ụ c gật đầu nói ta đáp ứng ngươi ta có thể giúp ngươi làm việc nhưng là giới hạn tại tại trong thần điện chốc lát ra thần điện ngươi mơ tưởng lại mệnh lệnh ta nếu không nói ta thả rằng cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách không có vấn đề tô thanh huyền rất sảng khoái đáp ứng tối thiểu tại chiến thần điện trong khoảng thời gian này nhiều một cái miễn phí tráng lao lực đây là không thua thiệt sau đó tô thanh huyền nhìn về phía kinh ngạc cung đối với ma long nói ra mở ra kinh ngạc cung ta muốn đi vào nhìn một cái Ma l o ngay lung l to lớn vậy tô thanh huyền rơi vào trong chấm tư hắn còn muốn lây tiến vào kinh ngạc cung chiến thần điện đi xem một chút cái kia bốn mươi chín bộ chiến thần đồ lục đầu bây giờ lại ngay cả môn đều mở không ra chẳng lẽ lại chỉ có thể chờ đợi đến chiến thần điện tái hiện nhân gian tô thanh huyền đang nghĩ ngợi ánh mắt trợt thoáng nhìn trên tay phải lá vàng trong lòng lập tức k h ẽ động lúc ấy mình có thể tại không gian khe nước bên trong mở ra thông hướng mảnh này kỳ dị thế giới môn hộ dựa vào đó là tấm này lá vàng chẳng lẽ lại tấm này lá vàng đó là ma lòng trong miệng tím vật thử một lần chẳng phải sẽ biết được hay không được đều không thua thiệt tô thanh huyền thấp giọng n h ỉ non một câu sau đó liền nằm lá vàng bay về phía kinh nhạn công chức cổng chính ngươi muốn làm gì đừng nghĩ đến dùng m a lực mở ra cửa lớn đây không thành ta trước kia thửa tuyệt đối mở không ra ma long vừa nói cũng đi theo tô thanh huyền cùng nhau đi vào kinh nhạn cung chức cổng chính đứng tại trên bậc thang tô thanh huyền đánh giá cao tới mấy chục trượng đại môn đây làm như thế nào thử đâu tô thanh huyền tay phải vớt vẹt trong tay lá vàng chẳng lẽ lại trực tiếp ném qua đi nghĩ tới đây tô thanh huyền đem một k i a chân khí rót vào lá vàng bên trong một tay lấy lá vàng ném về phía đại môn thấy một màn này ma long khẽ lắc đầu trong lòng thầm than một câu cũng tốt để hắn thử một chút không phá nổi đừng hy vọng nhưng mà một giây sau ma long hai con mắt nhưng trong nháy mắt chừng lớn chỉ thấy lá vàng tại ở gần đại môn trong nháy mắt chợ buộc phát ra một đoàn mánh liệt tia sáng trói mắt tại đây đoàn ánh sáng mang chiếu d ọ i phía dưới nguyên bản đóng chặt đại môn vậy mà xuất hiện một tia chấn động ẩm ẩm trong một hồi tiếng nổ vang kinh n h ạ n cung đại môn mở ra chương bốn trăm sáu mươi hai chiến thần đổ lục phủ đủi không biết bao nhiêu năm kinh n h ạ n cung rốt cuộc lại một lần nữa mở ra hai phiến to lớn thanh đồng môn chấm rãi mở ra một cỗ mánh liệt gió mạnh lập tức từ trong khe cửa thổi ra thấy một màn này ma long hai con mắt chừng lão đại cái cầm đều nhanh muôn chân kinh nâng lên một cái long trào chỉ vào đang tại mở ra đại môn đây cái này sao có thể kinh n h ạ n cung thật bảo ngươi mở ra ma lòng một mặt kinh ngạc trong lòng cũng đầy là nghi hoặc túi đầu nhìn về phía tô thanh huyền hỏi ngươi đến tột cùng là làm sao làm được thật tình không biết giờ phút này tô thanh huyền trong lòng cũng rất là kinh ngạc ngươi lai、like, tấm này lá vàng thật đúng là mở ra kinh n h ạ n cung tín vật kinh n h ạ n cung chiến thần điện chính là thượng cổ thời kỳ tạo vật lá vàng lại là nó tín vật như thế xem ra tấm này lá vàng chân thật lai lịch so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn cỡ nào xa xa không chỉ là tiên nhân tạo vật đơn giản như vậy tô thanh huyền nghĩ đến trong đầu trợt hiện ra biên bất phụ thân ảnh khoe miệm không khỏi câu lên vẻ mỉm cười nói lên đến, còn muốn hảo hảo cảm tạo biên bất phụ nếu là không có hắn vô tư kính dân g ta như thế nào lại đạt được tấm này lá vàng nếu là không có tấm này lá vàng hiện tại ta chỉ sợ còn bị vây ở vết nước không gian bên trong chờ chết có thể thành công hay không sống sót đều là một cái ẩn số càng không cần nhắc tới mở ra kinh ngạc cung chỉ tiếc biên bất phụ chết quá sớm đ ờ i này là không có cơ hội c ả m ơ n hắn đợi kiếp sau nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn một phen tô thanh huyền trong lòng nghĩ như vậy hoàn toàn không có cân nhắc biên bất phụ là bị hắn tự tay cho xử lý chậm chạp không có đạt được tô thanh huyền đáp lại ma lòng chờ hơi không kiên nhẫn lên tiếng lần nữa hỏi, tô thanh huyền n cầm đầu nhìn nó một chút sau đó lộ ra một cái thần bí mỉm cười đưa tay đem lá vàng một lần nữa triệu hồi trong tay đối ma long lắc lắc nói ra đương nhiên là trong tay của ta có kinh nhạn cùng tín vật ma long kinh ngạc nhìn đến tô thanh huyền trong tay lá vàng lẩm bẩm nói n g u y ê n lai đây chính là thần điện tín vật khó trách nó có thể phá vỡ ta phòng ngự tổn thương đến ta nói như vậy không giữ quy tắc lý nhiều chật nó lại lấy lại tinh thần có chút bất mãn nói thầm lấy ngươi nói sớm trong tay ngươi bên cạnh có thần điện tín vật t sớm biết ngươi có tín vật nói ta liền không cùng ngươi làm thủ nói chuyện thời điểm làm động tới nó khỏe miệng vết thương đau nó một trận nhe răng trận mắt không ngừng hút lấy khí lạnh tô thanh huyền nhữ môi thầm nghĩ trong lòng một câu ta nếu sớm biết lá vàng đó là tín vật nói đã sớm nói ra ai muốn theo ngươi đầu này bán tiên cảnh ma long đại chiến một trận bất quá lời này lại không thể đối với ma long nói chỉ là lắc đầu nói ai biết ngươi xúc động như vậy đi lên không nói hai lời đó là mở làm lần sau có thể tuyệt đối không nên xúc động trực tiếp đem đoan nước vung ra ma long trên đầu ma long há hốc mồm muốn nói cái gì nói lại ngăn ở cổ họng chỉ có thể một mặt tự nhận xối k h ỏ biểu lộ cả con rồng rất là giàu dị không vui ngay tại một người một d ò n g nói chuyện với nhau giữa kinh nhạn cung đại môn rốt cuộc hoàn toàn mở ra thấy đây tô thanh huyền cũng không có tâm tư tiếp tục cùng ma long vâng nghĩa cất bước hướng về kinh nhạn cung nội bộ đi đến chờ tô thanh huyền đi tới cửa thời điểm đ ỗ n g nhiên dừng bước quay đầu hướng ma long nói ra ngươi có muốn hay không một khối đi vào không cần ma long mười phần ngạo kiểu dương lên đầu nói ra năm đó chủ nhân còn tại thời điểm thần điện bất quá là bản lòng sân chơi mà thôi bên trong đồ vật ta đều quen thuộc ghê gớm nhắm mắt lại để biết ngay được ma long không có ý định đi vào tô thanh huyền cũng không có quá nhiều dài dòng quay người một mình hướng kinh nhạn cung nội bộ đi đến nhìn qua tô thanh huyền đi xa bóng lưng ma long ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì đồ vật ngay tại tô thanh huyền thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất không thấy trước một giây ma long rốt cục dễ r ù a khổng lồ thân thể cũng một đầu đâm vào kinh nhạn cung bên trong khi một người một dòng toàn bộ sau khi tiến vào kinh nhạn cung đại môn lại trong một hồi tiếng nổ vang một lần n ữ a c qua bế kinh nhạn cung bên trong không gian rất lớn mặc dù không có một chiếc lửa đèn chiếu giỏi cũng không có một tia ánh nắng có thể chiếu vào nhưng nội bộ không gian lại là một mảnh sáng tỏ không có nửa điểm h ạ m nguyên nhân ngay tại ở trên đỉnh đầu một mảnh lấp lóe điểm sáng nhìn kỹ lại giống như là một k h ỏ a lại một k h ỏ a tinh thần đang nói lên tô thanh huyền n g ử a đầu nhìn về phía đỉnh điện tuyên khắc chu thiên t i n h đấu trong lòng cũng là rung động không hiểu trên đỉnh đầu những ngày t i n h đấu nhìn lên đến hoàn toàn không giống như là khắc lên đi ngược lại giống như là từng k h ỏ a chân thật tồn tại t i n h đấu bị người dùng đại pháp lực giam cầm nơi này chỗ trong lòng thoát ra ý nghĩ này tô thanh huyền cũng bị giật nảy mình giam cầm t i n h đấu cái này cần là cường đại cỡ nào tồn tại mới có thể làm đến tô thanh huyền cũng không rõ ràng thực lực muốn đạt tới trình độ gì mới có thể làm đến nhưng hắn khẳng định một điểm cái t i ế chính là chân tiên cảnh giới đạt ma hòa thượng là làm không được nếu không nói bằng vào mình đơn sơ bản chu tiên kiếm trận còn không có năng lực chẳng hạn có lẽ thiên giới những cái được gọi là tiên tôn có năng lực làm đến nhưng bất kể nói thế nào kinh nhạn cung chiến thần điện địa vị nhất định đại doa người n mình lần này trong lúc vô tình xung tới có lẽ có thể phát hiện một chút thượng cổ thời đại bí ẩn trong lòng âm thầm phỏng đoán một phen tô thanh huyền thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên người ma long hỏi ngươi không phải nói không tiến vào à? ma long nhất thời ngại lời sửng sốt thật lâu mới miễn cưỡng giải thích nói bạn long chỉ là sợ hai ngươi phá hư thần điện mới theo vào đến tô thanh huyền n ế t miệng lên một tia đường cong nhưng không có vạch trần ma long chỉ nói là nói đã tiến đến vậy cũng đừng nhàn rỗi phía trước dẫn đường mang ta đi nhìn xem chiến thần đổ lục theo sát bản long thân điện đại nhất tuyệt đối đừng bị mất đến lúc đó bản long c ó thể không biết đi tìm ngươi ma long nói lấy giấy r ù a khổng lồ thân rồng bắt đầu hướng về phía trước xuất phát tô thanh huyền theo sát phía sau một người một rồng bắt đầu ở chiến thần điện bên trong tiến lên hướng về chiến thần đổ lục chỗ vị trí mà đi không biết trải qua bao lâu tô thanh huyền cùng ma long đi vào một chỗ to lớn vách đá trước đó nói là vách đá kỳ thực cũng không chính xác đây là một loại ngoại giới chưa từng xuất hiện qua kỳ dị chất liệu thoạt nhìn như là thạch đầu nhưng xa so với thạch đầu càng kiên cố trên vách tường tuyên khắc lấy 49 bộ to lớn đồ lục đồ lục bên trong lưu chuyển lên từng tia huyền diệu đạo vận đây chính là chiến thần đồ lục ma long chỉ vào trước mặt đạo đồ nói ra tô thanh huyền không có trả lời toàn bộ thể xác tinh thần đều tại chiến thần đồ lục bên trên đây là thượng cổ đạo gia vô thượng h u y ề n công ẩn chứa trong đó đạo vận quá mức huyền diệu cùng kinh người tô thanh huyền chỉ là nhìn thoáng qua thể xác tinh thần thiếu chút nữa lâm vào trong đó vô pháp tự kiền chế trong đôi mắt cũng hiện, hiện một tia mê ly thần sắc Thật lâu. trận ô Thanh huyền mới từ t Huyền bên mới đồ lục o n tránh gia, lấy lại tinh thần. g t ra, h lấy lại t một ra gọi g ụ m tiếp h ư ợ n g g cổ đạo a vô võ công, thượng thật nhất huyền phi phạm. Chương chân quả lục, đại đệ đồ đ một g i á đáng ma. Trật tiếp xúc tô thanh huyền cũng đã cảm nhận được chiến thần đồ lục chỗ bất phảm ngoại trừ từ trong hệ thống đạt được những cái kia giới này bên ngoài t u hành pháp tô thanh huyền thấy qua còn lại tất cả võ học công pháp chỉ sợ còn không có một cái có thể cùng chiến thần đồ lục cùng so sánh thợ cổ thời đại lưu truyền tới nay đạo gia vô thượng huyền công quả thật danh bất hư truyền nghe tô thanh huyền đối với chiến thần đ ồ lục tán thưởng ma long cũng là một mặt cũng có vinh yên vẻ đ ắ c ý nếu không phải bởi vì khoe miệng vết thương hạn chế nó đã sớm toét ra miệng rồng cười to nhân loại tiểu tử ngươi coi như có chút kiến thức đây bốn mươi chín p h ú t đ ồ ghi chép rất có thể là bản lòng chủ nhân lưu lại ẩn chứa trong đó vô thượng thiên địa t r í lý ngươi nếu có thể lĩnh hội ném một cái ném đảm bảo ngươi được kích lợi vô cùng ma long vừa nói chân phải trước hai cây long trào cũng có chút khép lại khoa tay một cái ném một cái ném động tác ma long nói lấy trong mắt lóe lên một tia hồi ức thân sắc bản long nhớ kỹ rất nhiều năm trước cũng có một cái nhân loại tiểu tử tựa như là gọi cái gì q u ả nói g Thanh Tử, đối đ với đó là là lục Quảng đầu Thanh Hắn ban đầu đó là từ đồ lục bên trong Tử. từ tìm h đó độ ể u một thiên kia đến ị a sau trí toái lý, liền về Nói không. phá hư đ đây ma long một lần nữa nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt lộ ra một vệt cổ vũ thần sắc nhân loại tiểu tử ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới thiên tư không tầm thường hảo hảo lĩnh hội có lẽ ngươi có thể so sánh quản g thanh tử làm càng tốt hơn n g h e ma long nói tô thanh huyền trong lòng không khỏi khé run quản thanh tử mặc dù khẳng định không phải mình nhận biết bên trong vị tia xiển giáo một trong thập nhị kim tiên quản thanh tử nhưng tại đây phương thế giới tuyệt đối cũng là một vị khó lường đại nhân vật thông qua lĩnh hội chiến thần đô lục khai sáng ra tứ đại kỳ công một trong trường sinh quyết lưu truyền thiên cổ phóng tầm mắt thiên hạ hôm nay vẫn như cũng là thay đổi thứ nhất thần công quả nhiên có thể để quảng thành t ử cái tên này nhân vật lại thế nào có thể sẽ là người bình thường đâu suy nghĩ từ trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất sau đó tô thanh huyền liền không nghĩ nhiều nữa một lần nữa nhìn về phía trước mặt chiến thần đô lục từ thượng cổ lưu truyền tới nay vô thượng miền công bắt đầu tìm hiểu đến khẳng định không phải đơn giản như vậy nhưng làm sao tô thanh huyền có treo ở thần hoàn toàn không cần mình tân tân khổ khổ đi lĩnh、hội. ánh mắt từ bốn mươi chín bộ đạo đồ bên trong từng cái đảo qua đồng thời cũng trong đầu câu thông lấy hệ thống hệ thống đơn giản hóa chiến thần đồ lục k e n khấu trừ điểm năng lượng một điểm bắt đầu đơn giản hóa chiến thần đồ lục chiến thần đồ lục đơn giản hóa hoàn thành chiến thần đồ lục quán tưởng chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần đơn giản hóa thu hoạch được một lần giúp thưởng cơ hội quán tưởng tô thanh huyền ánh mắt trận lóe thuận thế nhìn về phía chiến thần đồ lục bức thứ nhất đạo đồ bước đồ kia bên trên tuyên khác lấy một vị thân mang chiến giáp mặt tre kỷ dị mặt nạ thiên thần hình tượng nhân vật không biết sao tô thanh huyền bỗng nhiên từ vị thiên thần này hình đây là một loại rất không có đạo lý cảm giác tô thanh huyền mình cũng không nói lên được chỗ nào cảm thấy quen thuộc nhưng chính là không hiểu rất quen thuộc chuyện này rốt cuộc là như thế nào tô thanh huyền trong lòng nghi hoặc không thôi chấm tư phúc chốc nhưng thủy trung đều không thể muốn ra một hợp lý giải thích liền cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục quan sát lên đồ lục bên trong cái khác nội dung người k h o á c á o giáp thiên thần dưới hông còn có một đầu quái vật thần tư vai hùng giống như long mà không phải long giống như rồng mà không phải là rồng quái vật t r ở thiên thần từ đồ lục góc trên bên trái phía bên phải góc dưới xuyên bay mà đi trong này ở giữa phân bố chín mảnh đã n ư ớ ra g à y vân mỗi một phiến giày vân bên cạnh đều từ trên cao đi xuống viết cựu trọng tiên bắt trọng tiên mai cho đến tận cùng dưới đáy nhất trọng tiên toàn bộ đồ lục dưới góc phải tắt một cái đỏ tươi đại h o a cầu không hề nghi ngờ đây là một bức t i ê n thần bên dưới cựu thiên trạm yêu trừ ma đ ồ lục đem đệ nhất đ ồ lục toàn bộ nội dung thu hết vào mắt sau đó tô thanh huyền trong đầu trợt nhớ tới thứ nhất truyền thuyết thứ nhất thần thoại truyền thuyết trần võ đại đế một giáp đ n g ma nghe đồn thời đại thượng cổ nhân giới sơ định tà ma mọc thành bụi yêu ma đông nào trần võ đại đế tóc dài tiền đủ đặc đăng xà thần u y dẫn ngũ lôi th hạ giới kéo phạt thiên hạ yêu tả những nơi đi qua yêu ma kéo phạt t à quỷ tiềm t u n g nhân giới chính là bình tâm tư đến lúc này tô thanh huyền không khỏi một trận tê cả ra đầu hồi tưởng lại vừa rồi cái kia cố không khỏi cảm giác quen thuộc tô thanh huyền càng khẳng định bản vẽ này ghi chép bên trong ghi chép thiên thần nhất định chính là chân võ đại đế chẳng lẽ lại kinh nhạn cung chiến thần điện người kiến tạo đó là chân võ đại đế tô thanh huyền trong lòng hiện lên loại phòng đón này nhưng trợt hắn trong lòng sinh ra một cái khác nghi vấn nhưng nếu là chiến thần điện chủ nhân thật sự là chân võ đại đế nói cái kia ma long h ẳ n là quen biết ta dù sao một phen suy tư không có kết quả sau đó tô thanh huyền cũng đành phải tạm thời bỏ xuống trong lòng nghĩ hoặc đem tâm tư một lần nữa bỏ vào đối với chiến thần đổ lục trong thang n ộ hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đệ nhất đổ lục bắt đầu ở trong đầu quán tưởng ngồi cưỡi thần thú thiên thần ngay trong nháy mắt này tô thanh huyền cảm giác mình cả người ý thức đều giống như từ trong thân thể thoát ly đồng dạng đi tới một nơi kỳ dị đây là hoàn toàn hoang lương đến cực điểm chỗ không có một ngọn cỏ âm ủ đầy t ử khí roi mắt trông về phía xa chỉ thấy đường chân trời chỗ có một k h ỏ a giống như mặt trời đại h ỏ a cầu đang tại cháy h ừ n g ngực lấy từ hỏa cầu bên trong chuyến ra ngoài nhiệt độ cao để tô thanh huyền cũng cảm giác một trận hô hấp khó khăn xoang n u i và khí quản bên trong đều là nóng rực cảm giác nhưng vào lúc này trên bầu trời đ ỗ n g nhiên vỡ ra một đường vết rách một vị hoai hùng thiên thần ngồi cưỡi thần thú từ trong đó hàng lầm xuống mục tiêu chỗ chính là trên đường chân trời viên kia hòa cầu thấy một mặt này tô thanh huyền lập tức liền hiểu được bộ này trắng cảnh không phải là đệ nhất đồ lục bên trong ghi chép như thế a tô thanh huyền không dám trước mắt gắt gao nhìn đến vị kia thiên thần ngồi cưới thần thú phóng tới trên đường chân trời đại h ỏ a cầu tựa như một vị hướng về địch quân quân trận xung phong kỵ binh đồng dạng h u n g h ã n không sợ chết ngay tại thiên thần xông vào h ỏ a cầu trong nháy mắt nguyên bản còn đang thiêu đốt không t ắ t h ỏ a cầu trong nháy mắt nổ bể ra đến vô tận h ỏ a diễm hướng về bốn phía kéo dài quét sạch ra đại địa đều bị thiêu đốt trở thành một phiến đất hoa vu tô thanh huyền cũng bị cỗ này hòa diễm tác động đến mạnh liệt hòa diễm trong nháy mắt liền đem hắn mất hết liên đề ý biết trở lại thân thể trong nháy mắt tô thanh huyền trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ huyền d i ệ u khó giải thích khí cơ hắn thành công lĩnh ngộ bản vẽ thứ nhất ghi chép bên trong chân ý đang tại một bên ngẩn người ma long đ ỗ n g nhiên cảm nhận được tô thanh huyền trên thân bay lên huyền d i ệ u khí cơ lập tức liền giật mình tỉnh lại lập tức quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền ta tích cái ai ra hắn đây là thành công lĩnh hội đệ nhất đồ lục chương bốn t r ư ơ i bốn thứ ba đồ lục cùng cực lạc đại pháp mới chỉ là coi trọng mấy lần liền thành công lĩnh ngộ đệ nhất đồ lục tô thanh huyền loại này nhanh đến cực kỳ tốc độ để ma long trong lòng rất là kinh ngạc ma long tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong. sống sót mấy ngàn năm thời gian trong lúc đó cũng từng gặp qua không ít nhân loại võ giản đến thử lĩnh hội chiến thần đồ lục đại đa số cuối cùng đều là thất bại nhưng cũng có một phần nhỏ người thành công tìm hiểu trong đó hào d i ệ u chỉ bất quá những nhân sâm kiêng ngộ đồ lục tốc độ cùng tô thanh huyền so sánh đứng lên đơn giản đó là một cái trên trời một cái dưới đất chiến thần đồ lục tổng cộng có bốn mươi chín bộ đạo đồ chưa hề có người đem chi toàn bộ tìm hiểu ra đến đại đa số thành công lĩnh hội giả cũng chỉ là ngẫu nhiên lĩnh ngộ được trong đó nào đó một bức đạo đồ chân ý tại ma long trong trí nhớ chỉ có năm người thành công tìm hiểu chiến thần đồ lục bức thứ nhất đạo đồ mà trong bọn họ nhanh nhất một người cũng dùng hơn tháng thời gian phải biết nhưng phạm là có thể tiến vào chiến thần đ ị a n g ư ờ i không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ đại cơ duyên đại khí vận cùng thiên tư cái thê yêu nghiệt nhân vật nhưng chính là dạng này nhân vật thiên tài nhanh nhất một cái cũng hao tốn hơn tháng thời gian mới thành công lĩnh hội đệ nhất đồ lục so sánh với hiện tại tô thanh huyền chỉ là nhìn mấy lần liền thành công tìm hiểu đệ nhất đồ lục hoàn toàn đó là một loại nghiền ép trạng thái ma long nhìn đến tô thanh huyền trong lòng kinh ngạc và phần giờ phút này nó cảm giác mình tự hồ là coi thường trước mắt thằng nhóc loài người này h á n thiên tư mạnh có lẽ còn xa hơn viễn siêu gia bản thân nhận biết cũng không biết lấy hắn loại thiên tư này cuối cùng có thể l ĩ n h nộ g mấy tấm đạo đồ nếu có thể thành công l ĩ n h nộ g bảy b ư ớ c trở lên vậy coi như thật khó lường ma lòng ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tô thanh huyền trong lòng càng chờ mong tô thanh huyền biểu hiện mà liền tại tô thanh huyền thành công l ĩ n h nộ g đạo thứ nhất đồ khí cơ tản ra thời điểm tại chiến thần điện chỗ sâu nhất một c ô không biết tên ý chí cũng đang tại lạc yên t h t ỉ n h thành công lãnh nộ đệ nhất đồ lục sau đó tô thanh huyền cũng không ngừng trực tiếp nhìn về phía thứ hai bộ đạo đồ Thứ bước đồ đồ ra, ra một một đạo, bừng bừng. đạo đồ này bên trong ẩn chứa âm dương thái cực chuyển hóa chí lý trung cực áo nghĩa chính là trí chí âm cùng trí dương viên mãn kết hợp chốc lắc thành công lĩnh hội liền có thể hấp thu thiên địa vạn vật tri tinh hoa biến hóa để cho bản thân sử dụng từ đó thể nội chân khí tuần hoàn qua lại tạo hóa không thôi mà quảng thành tử sáng lập trường sinh quyết trong đó bộ phận chân ý cùng thứ hai bộ đạo đồ ẩ n ẩ n tương hợp có thể suy ra ban đầu quảng thành tử tuyệt đối là thành công lĩnh nộ g thứ hai đạo đồ cũng đem bên trong chân ý biến hóa để cho bản thân sử dụng lúc này mới đến lấy sáng chế trường sinh quyết loại thần công này tô thanh huyền đem tâm thần chìm vào trong đó bắt đầu quán tưởng bộ này thiên địa thái cực đồ mấy hơi thời gian trôi qua tô thanh huyền mở to mắt trong đôi mắt mơ hồ có thể thấy được hai đạo âm dương luồng khí xoáy đang tại dây dưa cùng nhau viên mãn như một thứ hai đ ạ l u ồ n h í n g cùng n h n m n n ộ t mắt thấy tô thanh huyền lại một lần nữa như thế nhanh chóng l ĩ n h nộ thứ hai đạo đồ ma long trong lòng v ẻ kinh ngạc cũng không nén được nữa lên tiếng kinh hô hảo tiểu tử ngươi cũng quá nhanh đi m u cùng ta nói một chút ngươi có phải hay không hiện tại nhân gian đệ nhất nhân nếu là tùy tiện một người đều có thể có dạng này yêu n g h i ệ t thứ tư vậy bây giờ nhân gian sẽ là cỡ nào tình h thế tô thanh huyền nhìn về phía ma long mỉm cười nói nhân gian thứ nhất ta còn kém xa lắm đâu hiện tại nhân gian giống ta dạng này không có một nghìn cũng có tám trăm lời này đương nhiên là nói mỏ lấy tô thanh huyền bây giờ thực lực mặc dù không tính là thiên hạ đệ nhất nhưng tuyệt đối có thể tính được lục địa thần tiên cảnh giới vô địch thủ tồn tại có thể thắng qua hắn cũng chỉ có bán tiên cảnh giới đại năng nhưng nhìn chung toàn bộ nhân g i a n bán tiên cảnh giới cao thủ chỉ sợ sẽ không vượt qua mười vị ma long tự nhiên không rõ ràng tô thanh huyền là đang treo bờ mình nghe được tô thanh huyền nói như vậy nó thật sự cho rằng hiện tại nhân g i a n có nhiều ngày như vậy tư cường hãn nhân vật tuyệt đỉnh trong lúc nhất thời lại có chút cô đơn tô thanh huyền ngắm ma long một chút trong lòng âm thầm cảm thấy có chút một người không nghĩ tới đầu này sống mấy ngàn năm ma long lại lốt như vậy lừa gạt không hiểu có một ít sinh viên thanh tịnh ngu xuẩn ở trong lòng bật cười một trận qua đi tô thanh huyền liền đưa mắt nhìn thứ ba đồ lục bên trên khi nhìn đến thứ ba đồ lục trong nháy mắt tô thanh huyền ánh mắt chính là n g ư ớ n g tụ đây là một bức giảng thuật tâm dương song t u đại đạo đồ lục đồ bên trong tuyên khắc lấy một cái vòng tròn lớn tại vòng tròn lớn bên trong có một nam một nữ đang tại giao thể giao xoa song phương k h í tức ngươi tới ta đi lẫn nhau thâm nhập tại đồ lục phía dưới cùng còn tuyên khắc lấy một nhóm văn tự một nhóm vật v ừ mở trí dương hiền hách trí âm túc túc sinh cơ tại hơi thở cơ bên trong tức giận tại hơi thở khí bên trong động giả cố không thể tự phong bất động giả cũng không có thể không có trí tiến thủ di lâu di phương hết thể hành công đến vô vị thì tư vị tất từ đó ra thiên c h i vì ngày không phải âm cực tác dương không sinh vật n g h è o tác phản đạo cung tác biến không đường có thể nhập chỗ mới có vào đối với đây đạo thứ ba mưu t o à n bên trong chỗ ghi chép nội dung tô thanh huyền không chỉ có không xa lạ gì ngược lại còn rất là quen thuộc thậm chí hắn đều đã đích thân thể nghiệm qua bởi vì đây đạo thứ ba mưu t o à n bên trong nội dung cùng tô thanh huyền trong tay tấm kia lá vàng bên trên chỗ ghi chép cực lạc đại pháp không khác nhau chút nào khó trách tấm này lá vàng sẽ là mở ra chiến thần điện tín vật nguyên lai、like、nó phía trên ghi chép công pháp đó là chiến thần đổ lục nội dung một trong tô thanh huyền một bên vớt ve trong tay lá vàng một bên âm thầm nghĩ tới bất quá đây ít nhiều có chút g i ác thú vị để đó như vậy đa đồ ghi chép không cần hết lần này tới lần khác muốn dùng bộ này giảng thuật song tu chi pháp đổ lục nghĩ tới đây tô thanh huyền không khỏi khẽ lắc đầu giờ phút này ma long cũng t ừ cô đơn bên trong lấy lại tinh thần nhìn thấy tô thanh huyền đang tại lắc đầu thế là liền mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra bản vẽ này ghi chép không tham ngộ, ngộ. vừa nói ma long cũng đưa mắt nhìn thứ ba đồ lục bên trên khi nhìn đến thứ ba đồ lục nội dung là giảng thuật song tu chi pháp ma long cũng có chút hiểu rõ thế là liền mở miệng quên lơn không cần hệ hoài thứ ba đồ lục giảng thuật là song tu chi pháp một mình ngươi không có cách nào lĩnh hội cũng là bình thường tiếp tục tham nộ g cái khác đồ lục đi lấy ngươi t h i ê n tư làm sao cũng có thể lĩnh hội bảy bức đạo đồ trở lên mắt thấy ma long hiểu lầm tô thanh huyền cũng không có giải thích chỉ là gật gật đầu sau đó liền một lần nữa đầu nhập vào đối với chiến thần đồ lục trong tham nộ có đơn giản hóa sau đó quán tưởng tu hành phương thức gia trì tô thanh huyền lĩnh hội chiến thần đồ lục như có thần trợ tốc độ nhanh đến cất cánh trước sau bất quá một phút thời gian, liền đã đi tới đệ thập tam phúc đổ lục thấy một màn này ma long triệt để trận tròn mắt nó vốn cho rằng tô thanh huyền có thể lĩnh hội bày bức cũng đã là cực hạn lại không nghĩ rằng tô thanh huyền một hơi liền tìm hiểu thập phúc trở lên đổ lục chật nó trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu đem nó mình cũng giật nảy mình sẽ không phải hắn có thể đem toàn bộ bốn mươi chín phúc đồ ghi chép chân ý đều lĩnh ngộ được ca chương bốn trăm sáu mươi lăm nguyên anh cùng phá toái hư không vừa nghĩ tới tô thanh huyền có khả năng sẽ đem toàn bộ chiến thần đổ lục bốn mươi chín bộ đạo đồ toàn bộ lĩnh hội ma long trong lòng đó là một trận khó mà ư c chế kích động nó rất muốn lớn, tiếng chu lên hai tiếng để p h nó cũng không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng đến tô thanh huyền lĩnh hội chiến thần đồ lục kết quả dù sao hiện tại nó cũng cấp thiết muốn muốn nhìn có người đem toàn bộ chiến thần đồ lục đều lĩnh hội sau đó sẽ là một loại như thế nào tràn cảnh tô thanh huyền ánh mắt dừng lại tại đệ thập tam phúc đồ lục bên trên khối này trên phủ điêu tuyên khắc lấy một cái nằm co do thân thể đang tại ngủ say người hắn hai mắt mũi miệng hoàn toàn đóng chặt mà tại cái này người nơi ngực vẽ lấy một người khác đồng dạng là nằm có do thân thể ngủ say đồng dạng là đóng chặt thái mắt mũi miệng tại phù điêu phía trên vị trí viết một hàng chữ lớn thai từ nằm khí bên trong kết khí tử có thai bên trong hơi thở nhìn thấy bản vẽ này sau đó tô thanh huyền trong đầu trong nháy mắt liền thoáng hiện hai chữ nguyên anh kiếp trước xem quen rồi đủ loại tu tiên tiểu thuyết đối với kim đan nguyên anh một loại cảnh giới tu hành tô thanh huyền rất là quen thuộc dưới mắt bản vẽ này ghi chép bên trên hình ảnh nhân thể bên trong có một vị cùng bản thể giống như lúc tiểu nhân loại trang diện này cùng tu tiên tiểu thuyết bên trong nguyên anh sao mà tương tự nguyên anh đến tột cùng là cái gì khác biệt lưu phái có khác biệt cái nhìn có thể nói chúng thuyết p h â n vân nhưng thông tục mà nói nguyên anh đó là người tu hành toàn thân tâm nguyên khí cùng lực lượng ngưng tụ mà thành sản vật là một loại khác loại năng lượng thể thái mình mà tại đông đảo tu tiên thế giới quan bên trong có thể ngưng tụ nguyên anh thì tương đương với có đầu thứ hai sinh mệnh chốc lát bản thể lọt vào hủy diệt tính đạo kích nguyên anh liền có thể phá thể mà ra độc lập tồn tại ở thế giới bên trên tô thanh huyền trong lòng rõ ràng đây thứ mười ba đổ lục bên trong ghi chép trạng thái cùng mình trong nhận thức biết nguyên anh sẽ không hoàn toàn nhất trí nhưng nên là một loại tương tự tu hành trạng thái nghĩ đến đây tô thanh huyền tâm tư không khỏi linh hoạt đứng lên nếu là có thể thành công ngưng tụ nguyên anh nói chẳng phải là mang ý nghĩa nhiều hơn cái mạng thứ hai nghĩ tới đây tô thanh huyền không do dự nữa lập tức vận dụng quán tưởng tu hành pháp bắt đầu tìm hiểu đệ thập tam phúc đ ồ lụ trong chốc lát qua đi tô thanh huyền cảm giác mình t o à n thân trên dưới tinh khí thần cũng bắt đầu hướng phía ngực vị trí ngưng tụ m à đi, đang tại dần dần hình thành một cái hình người tồn tại tô thanh huyền mở ra nội thị nhìn về phía ngực chỉ thấy một cái cùng mình dung mạo không khác nhau chút nào tiểu nhân đang tại chậm dãi thành hình mà theo tô thanh huyền nhìn qua tiểu nhân cũng vừa lúc thành hình mở to mắt đối mặt tô thanh huyền bản thể ánh m nguyên anh thành công tô thanh huyền tâm niệm vừa động chiếm cứ tại chỗ ngực nguyên anh lập tức xông ra treo ở trước người tam xích vị trí chiếu sáng rạng rỡ mà l i ề n tại lúc này tô thanh huyền chỗ mi tâm đồng dạng tách ra một đoàn quan hoa hãn nguyên thần phôi thai cũng đang phát sáng tựa h ồ nhận lấy một loại nào đó không biết tên triệu hoán muốn hiện hóa ra ngoài tô thanh huyền cũng không áp chế phóng khai tâm thần để nguyên thần phôi thai thành công xuất hiện bản thể nguyên thần phôi thai nguyên anh tiểu nhân ba cái giữa hô ứng lẫn nhau khí cơ lưu truyền đan vào lẫn nhau giờ phút này tô thanh huyền vô cùng vững tin mình đích sắc là nhiều hơn đầu thứ hai tính mệnh Cho dù là n xác, xá xá là là xá xác định điểm này sau đó tô thanh huyền tâm tình thật tốt cũng không có tiếp tục để nguyên thần phôi thay cùng nguyên anh tiểu nhân bại lộ bên ngoài đem thu hồi thể nội cả hai trở lại thể nội sau đó giữa song phương liên hệ cũng không chặt đ ứ t vẫn tại đan vào lẫn nhau lấy tô thanh huyền bỗng nhiên phát giác tại mình chưa từng vận chuyển chu thiên tình h ù n g dưới mình nguyên thần phôi thay cùng nguyên anh giữa vậy mà bắt đầu tự mình tu luyện thậm chí tu hành đi ra khí tức cũng tại trả lại mình cụ thể để cho mình nguyên bản cũng nhanh đến không hợp thói thường tu vi tăng trưởng tốc độ lần nữa nhanh hơn gấp đôi phát hiện này để tô thanh huyền lại là có chút kinh hỷ thành công tu ra nguyên anh sau đó không chỉ có thu hoạch được đầu thứ hai tính mệnh thậm chí còn nhiều một cái tu hành máy gia tốc như thế nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt tô thanh huyền rất hy vọng có thể nhiều đến mấy lần từ đứng ngoài quan sát nhìn ma long chỉ thấy tô thanh huyền phóng thích nguyên anh xuất thể hình ảnh mặc dù không rõ đây rốt cuộc là thứ gì nhưng duy nhất có thể xác định là tô thanh huyền thành công lĩnh ngộ thứ mười ba đồ lục h ả o t i ể u tử ta liền biết ngươi là có thể ma long nhịn không được t á n dương sau đó nó lại nhịn không được thúc giục đứng lên nhanh n h a n h nhanh tiếp tục thăng nộ còn lại đồ lục bộ dáng kia đơn giản so tô thanh huyền bản thân còn muốn xuất ruột tô thanh huyền mỉm cười không có trì hoãn tiếp tục đem thể xác tinh thần đầu nhập vào bước tiếp theo đồ lục trong thăng nộ mấy hơi thời gian qua đi thứ mười bốn đồ lục thành công lĩnh ngộ ngay sau đó chính là thứ mười lăm đồ lục thứ mười sáu đồ lục cứ như vậy trước sau bất quá một canh giờ thời gian tô thanh huyền thành công đem trước 48 p h ú t đồ ghi chép toàn bộ thành công lĩnh hội chỉ còn lại có cuối cùng một bức phá toái hư không đổ lục thứ 49 p h ú t đồ ghi chép bên trong cũng không có tuyên khắc cái k h á c hình ảnh chỉ có chiến thần đổ lục 49 phá toái hư không mười một cái chữ đây là chiến thần đổ lục cảnh giới tối cao cũng là huyền diệu nhất nhất trọng chốc lát thành công lĩnh hội liền có thể làm đến phá toái hư không cảnh giới phi thăng thành tiên tô thanh huyền quan sát một trận sau đó liền thu hồi ánh mắt một bên ma long nhìn thấy tô thanh huyền thế mà tại cửa hải cuối cùng ngừng lại không khỏi có chút nóng này mắt thấy liền muốn toàn bộ tìm hiểu làm sao ở thời điểm này đột nhiên dừng lại t ấ t dừng loại chuyện này rất khó chịu tốt ra ngươi nhanh tiếp tục tham g ộ à làm gì dừng lại ma long t h vô d ụ c tô thanh huyền lại là cười lắc lắc đầu nói không cần ma long có chút không hiểu nhưng trong lòng cũng rõ ràng tô thanh huyền tất nhiên sẽ không vô duyên vô cơ dừng lại thế là liền yên tĩnh nhìn đến hắn chờ giải thích tô thanh huyền giải thích nói cuối cùng này một bức tranh ghi chép bên trong chỉ làm miêu tả phá toái hư không loại cảnh giới này cũng không miêu tả cụ thể tu hành tri pháp lĩnh hội hay không cũng không có ý nghĩa muốn đạt đến phá toái hư không tri cảnh chỉ có thể dựa vào tự thân nghe vậy ma long cũng hiểu được trong lòng hơi có chút thất lạc trung quy là không nhìn thấy tô thanh huyền đem toàn bộ chiến thần đổ lục đều lĩnh hội c h ẳ n g diện nhưng rất nhanh nó liền trọng chấn cảm xúc dựa theo tô thanh huyền nói thứ bốn mươi chín bộ cũng không có ghi chép cụ thể tu hành c h i pháp chỉ làm i ê u tả một loại cảnh giới nói như vậy có hay không cũng không quan trọng tô thanh huyền có thể thành công lĩnh ngộ trước bốn mươi tám p h ú t đồ ghi chép cùng tìm hiểu chọn bộ chiến thần đổ lục cũng không có khác biệt nghĩ tới đây ma long trong lòng lập tức kích động đứng lên hai cái chân trước trên không trung ơ kích động giống to ha, ha ha ta liền biết người nhất định có thể làm hoàn toàn quên đi Trước sáng vẹn vẹn tại vừa rồi thành công lĩnh hội đệ nhất đồ lục sau đó tô thanh huyền cũng đã phát giác được tại chiến thần điện c h ỗ sâu có một cô không biết tên ý chí trong bóng tối dòm ngó mình cái kia cố ý chí rất là yếu ớt gần như không thể phát giác ngay từ đầu tô thanh huyền còn tưởng rằng là mình nào rác dù sao đây chiến thần điện còn chưa tới mở ra thời gian lấy chiến thần điện b ị cách ngoại trừ mình nắm giữ lá vàng tín vật bên ngoài nên không có những người khác có thể sớm mạnh mẽ xông tới tiến đến nhưng rất nhanh cái tia cố yếu ớt ý chí liền càng mãnh liệt đứng lên càng rõ ràng đứng lên tô thanh huyền cũng có thể khẳng định đích sắc là có không biết tên tồn tại đang âm thầm dòm ngó mình vốn là chuẩn bị đ ộ n g thủ đem trong bóng tối người bắt tới nhưng từ cái tia cố ý chí bên trên tô thanh huyền cũng không phát giác được cái gì ác ý tựa hồ chỉ là tại đơn thuần quan sát kết quả là tô thanh huyền liền cũng không có gấp đậu thủ ngược lại là đem tâm tư trước đặt ở đối với chiến thần đội lục lĩnh hội bên trên. bây giờ lĩnh hội sự tỉnh đã có một kết thúc trong bóng tối tồn tại còn chưa hiện thân tô thanh huyền cảm thấy là thời điểm đem hắn cho bắt tới nghe được tô thanh huyền nói ma long rõ ràng đó là s ư ơ n g sở lần theo tô thanh huyền ánh mắt hướng chiến thần điện chỗ sâu nhìn lại chỉ có thấy được một mảnh trống trải không có nửa điểm quỷ ảnh ngươi có phải hay không cảm ứ n g sai thần điện còn chưa tới mở ra thời gian ngoại trừ người ta bên ngoài không có khả năng có những người khác tồn tại ma long nói ra tô thanh huyền nhìn chằm chằm chiến thần điện chỗ sâu ánh mắt t h ă n thẳm không có người mới t i ế đến không có nghĩa là không có trước kia lão già tồn tại chiến thần điện hàng lâm nhân gian có bao nhiêu lần đi vào bao nhiêu người người có thể nhớ rõ à nói không chính xác liền có một ít trước kia tiến đến lao ra hỏa giấu ở chiến thần điện bên trong không có rời đi không có khả năng ma long lập tức phản bác mỗi lần thần điện quan bế sau đó tất cả mọi người đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài tuyệt đối sẽ không có người có thể trong bóng tối lưu lại nhưng mà ma long lời còn chưa dứt từ chiến thần điện chốt sâu liền truyền đến một đạo tiếng thở dài tiểu hữu ngươi thần g i á quả thật n h ạ cảm đạo thanh em này rất là t a n thương tựa hồ trải qua rất nhiều không muốn người biết đại động đảng ta thức tỉnh sau đó vô ý thức ba động đều không có thể trốn qua người cảm giác tiếng nói vừa ra từ chiến thần điện chỗ sâu nhất đi ra một người người này thân hình khôi ngô cao lớn trên thân quần áo trang phục cùng hiện nay thời đại rất là không hài hòa càng giống là thượng cổ thời kỳ p h ụ c s ứ c theo hắn từng bước một đi ra tô thanh huyền cùng ma long cũng càng thêm rõ ràng nhìn thấy hắn khuôn mặt người này tướng mạo trang nghiêm khoe miệng thủy trung mang theo ôn hòa lại an tường ý cười chỉ là trên đỉnh đầu sợi tóc đều đã khô cạn không ra dáng tựa hồ tùy thời đều có thể hóa thành cho đùi đợi thấy rõ ràng đây người hình dạng sau đó ma long lập tức có chút kinh ngạc không khỏi thất thần Tự nhiên hắn, là không có gì bất ngờ xảy ra nói người này nên đó là trường sinh quyết người khai sáng thượng cổ đại năng quảng thành tử ma long đã lâu không gặp quản g thành tử không có mở miệng âm thanh lại rõ ràng chuyển ra ngoài có một tia đã lâu thân cận chi ý nhưng mà quản g thành tử nhưng không có đạt được tô thanh huyền cũng hoặc là là ma long đáp lại hai người trên mặt đều treo một bộ quái dị đến cực điểm biểu lộ thậm chí là có chút ghét bỏ nhìn đến quản g t h à n h tử một người một rồng phản ứng để quản g t h à n h tử có chút không nghĩ ra tô thanh huyền cùng hắn giữa mặc dù không nhận ra nhưng ma long cùng hắn miễn cưỡng còn có thể tính là lao bằng hữu bây giờ lao hữu tái hiện ma long không biểu hiện hoan nghênh thì cũng tôi đi ngược lại là một mặt ghét bỏ đây là có chuyện gì giữa lúc quảng thành tử nghi hoặc không hiểu thời điểm ma long rốt cục mở miệng ngươi có thể hay không trước thay quần áo khác trở ra nói chuyện nghe được lời này quảng thành tử mới đưa lực chú ý bỏ vào trên người mình quảng thành tử chứng đạo phá toái kim cương đã là mấy ngàn năm trước đó sự tình ban đầu hắn cũng là áp dụng nguyên thần phi thăng phương thức phá toái hư không nhục thể một mực lưu tại chiến thần điện bên trong bây giờ mấy ngàn năm thời gian trôi qua trên thân quần áo đã sớm rách dưới không r a bộ dáng theo hắn đi lại quần áo đã sớm rách dưới h ô n g g i n bộ á n cứ như vậy trần chuồng trần chuồng đứng ở tô thanh huyền cùng ma long trước người tô thanh huyền biểu thị nếu là một cái đại mỹ nữ nói hắn cũng sẽ không để ý nhưng nhìn đến một cái mấy ngàn năm trước lao nam nhân loại thể trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cách h ứ n g về phần ma long thì càng không cần nói mặc dù không phải nhân loại nhưng giới tính vẫn là mẫu long càng không nguyện ý nhìn thấy quản g thành tử loại thể giờ phút này quản g thành tử cũng rốt cuộc làm rõ ràng tình huống cho dù đã sống sót mấy ngàn năm nhưng trong lòng vẫn như cũng là nhịn không được nổi lên từng đợt xấu hổ cảm giác khu khu quản g thành tử ho nhẹ hai tiếng nói nếu không các ngươi nhắm mắt lại không phải hắn không muốn thay quần áo chỉ là mấy ngàn năm thời gian trôi qua hắn hiện tại nơi nào còn có có thể đổi quần áo dùng ta a tô thanh huyền nói lấy từ phệ trong túi lấy ra một bộ y phục ném cho quảng thành tử đa tạ tiểu hữu quảng thành tử có chút cơ giới tiếp nhận quần áo khoác ở trên thân đem trọng yếu bộ vị đều che lấp đứng lên nhìn đến quảng thành tử hơi có vẻ cứng ngắc cùng cơ giới động tác tô thanh huyền trong lòng khéo động quảng thành tử hiện tại loại tình huống này không quá giống là người sống giống như là có người đang dùng ngoại lực thao túng một cỗ thi thể xem ra trên người hắn bí mật cũng không nhỏ tâm tư đến lúc này tô thanh huyền lặng lẽ thả ra một tia nguyên thần trí lực hướng về quảng thành tử lan tràn mà đi muốn thăm dò thăm dò nhưng mà ngay tại tô thanh huyền nguyên thần chi lực sắp tiếp cận quảng thành từ thời điểm lại đột nhiên giữa gáy mất phản p h ấ t bị cái gì không biết tên tồn tại gắng gượng cho các đ ứ ớ c biến cố này để tô thanh huyền mướn g mày hắn hiện tại nguyên thần chi lực có thể xưng ơ c ù n g bố tuyệt đối không yếu tại đồng dạng c h â n tiên nhưng lại tại vô thanh vô tất giữa liền được cắt đứt chứng đạo phá toái kim cương quảng t h à n h tử ở trên cảnh giới có thể đồng đẳng với hiện tại nói tới tiên nhân cảnh giới thậm chí về mặt chiến lực còn muốn vượt qua tuyệt đối không cho khinh thường mà đối diện quảng thanh tử tựa hồ cũng đã nhận ra tô thanh huyền thăm dò chỉ bất quá hắn cũng không tức giận cũng không có quá nhiều hơn kích phản ứng chỉ là nhìn về phía tô thanh huyền đáp lại hiền lành mỉm cười cái nụ cười này vẫn như cũng là có chút cứng ngắc để lộ ra một loại quỷ dị cảm giác tô thanh huyền trong lòng khe run âm thầm đề phòng đứng lên đột nhiên xuất hiện một cái mấy ngàn năm trước lao ra hỏa thủ đoạn quỷ quyệt địch bạn không rõ vạn nhất nếu là hắn mang theo ác ý sơ ý một chút liền có khả năng sẽ ở trong khe cống ngầm bên cạnh lật thuyền ngay tại tô thanh huyền âm thầm đề phòng thời điểm ma long đã mở miệng truy vấn lên quảng thành từ tình huống người cái lao ra hỏa này không phải đã sớm chứng đạo phá toái kim tương a làm sao quay về thần điện còn có thần điện còn chưa tới mở ra thời gian ngươi lại là làm sao tiến đến quảng thanh tử thở dài một tiếng chuyện này nói rất dài dòng chương bốn trăm sáu mươi bảy đại bí cùng nguy cơ chuyện này nói rất dài dòng nói xong câu này quảng thanh tử liền chuẩn bị đem mình những năm gần đây ầm ầm s ố n g dậy nói cho trước mặt tô thanh huyền cùng ma long nghe nhưng ma long lại vượt lên trước ngắt lời nói nói rất dài dòng vậy liền nói ngắn gọn đừng nhìn nó chỉ là một đầu long nhưng cũng là biết những nhân loại này lao ra hỏa thổi lên ngưu bước đến liền dừng lại không được nó có thể không có tâm tình đi nghe một cái lao g i h ỏ n hẹm qua lại quảng thanh tử mặt là ộ nói nói v bị người đánh xuống Sau đỗ thanh, thanh huyền liễm mướn ờ g h mày trong lòng không khỏi có chút chấn động quảng thanh tử tại vài ngàn năm trước liền đã chứng đạo phá toái kim cương trí cảnh đối với đánh dấu thiên giới chân tiên với lại lấy hắn chiến lược đến xem tuyệt đối là vượt qua như đạt ma dạng này bình thường chân tiên cho dù ở thiên giới bên trong cũng không tính kẻ yếu hắn đều bị người đánh xuống tới chẳng lẽ lại sẽ là mấy vị kiệt tiên tôn ra tay nghĩ đến đây tô thanh huyền mở miệng dò hỏi t i ê n bối có thể cẩn thận nói một chút ma long cũng là một mặt kinh ngạc nhịn không được mở miệng hỏi ngươi đều bị đánh xuống thiên giới những tiên nhân kia thật có lợi hại như vậy quảng thanh từ lắc lắc đầu nói cũng không phải là thiên giới tiên nhân động tay trên thực tế ta chưa hề từng qua thiên giới không có khả năng ma long lập tức phủ định nói ngươi đều đã phá toái hư、không. rời đi nhân giới không đi thiên giới còn có thể đi cái nào quảng thanh tử khỏe miệng chợt giật ra một k i a thần bí lại quỷ dị mỉm cười ta chỉ là phá toái hư không thoát ly nhân giới ai lại quy định ta nhất định phải đi đến thiên giới ai lại quy định tại giới này bên ngoài chỉ có một tòa thiên giới ngươi nói là thiên giới bên ngoài còn có thế giới cái này sao có thể m a l o n g kinh thanh hỏi trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ quảng thanh tử lời nói bên trong để lộ ra đến tin tức có chút vượt qua nó hiểu tại nó trong nhận thức biết thế giới bên trên chỉ có thiên nhân nhị giới làm sao có thể có thể chả có cái khác thế giới ngược lại là tô thanh huyền trong lòng chỉ là hơi kinh ngạc một cái trước mắt sau đó liền khôi phục bình tĩnh xuyên v i ệ t mà đến hắn đối với thế giới sức tưởng tượng muốn vượt xa khỏi bản thổ người thế giới bên ngoài còn có thế giới loại này xáo hoa đồng dạng tình huống đối với tô thanh huyền đến nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quảng thanh tử thấy tô thanh huyền một mặt bình tĩnh trong lòng cũng có chút kinh ngạc hắn nói có thể đều là chân chính đại bí ẩn đủ để chấn động thế giới đại bí mật từ xưa đến nay biết những chuyện này không có mấy người nghĩ đến liền xem như thiên giới những cái kia trường sinh cựu thị nhân biết được thiên giới bên ngoài còn có thế giới cũng sẽ không quá nhiều khả năng cũng chỉ có tiên tôn cấp một nhân vật mới có thể biết được trước mắt cái này hậu bối tiểu tử đông nhiên nghe được như thế đại bí lại có thể điềm tĩnh phần này tâm tính có chút ý tứ quảng thanh tử không khỏi nhiều đánh giá tô thanh huyền mấy lần sau đó mới mở miệng giải thích nói hoàng triều bên ngoài còn có hoàng triều thế giới bên ngoài tự nhiên cũng có thể lại có thế giới khác trong lúc nói chuyện hắn nâng lên có chút cứng cứng rắn tay phải một tia lực lượng hiện lên trong tay trong nội tâm huyền hóa ra một bức tràn cảnh đó là cái này đến cái khác thất thải b ằ n khí quảng thanh tử thắp sáng trong đó một khoả không đáng chú ý tiểu khí phao sau đó nói ra nếu như đem chúng ta chỗ thế giới ví dụ thành quả này bậc khí cái kia cái khác thế giới đó là cái khác bậc khí chính như trong hải dương có rất nhiều hòn đảo đồng dạng ở thế giới trong hải dương một tòa lại một tòa thế giới liền như là từng tòa hòn đảo nghiêm trình mà nói cái gọi là thiên giới cùng chúng ta nhân giới chỉ là cùng một thế giới cái gọi là phi thăng thiên giới liền giống với ngươi từ hòn đảo một bên đi đến một bên khác nghe quảng thành tử giảng thuật ma long đã sớm triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ có chút không biết làm sao những lời này đối với nó mấy ngàn năm qua dưỡng thành thế giới quan tạo thành cực lớn trung kích trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận tô thanh huyền đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại là quảng thành tử bản thân càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc dựa theo quảng thành tử nói thiên nhân l ư ỡ n giới g kỳ thực chỉ là một giới vậy theo như vậy để nói từ nhân giới phi thăng thiên giới lựa cản muốn so đi đến thế giới khác trở lực nhỏ cỡ nào mà quảng thành tử có thể phá toái hư không đi đến thế giới khác hắn đ ây phá toái kim cương hàm kim lượng còn xa hơn viễn siêu xuất xứ gọi là thiên giới trần tiên thậm chí thẳng bức tiên tôn cấp một tồn tại có thể đem một vị tiếp cận tiên tôn cảnh giới tồn tại đánh rơi xuống quảng thành tử đi đến thế giới đến tột cùng là loại nào tồn tại tâm tư đến lúc này tô thanh huyền mở miệng hỏi không biết tiền bối đi đến là phương nào thế giới quảng thành tử lại thắp sáng một viên khác bọc khí cùng biểu tượng giới này bọn khí tiếp giáp ta phá toái hư không sau đó đi đến chính là cái này thế giới quảng thành tử nói ra nghiêm cẩn một điểm đến nói ta kỳ thực cũng chỉ biết rõ chúng ta thế giới cùng phương thế giới này về phần cái khác thế giới ta chưa từng thấy tận mắt chỉ là từ cái k i a giới miệng người bên trong nghe được giới kia người thực lực như thế nào tô thanh huyền truy vấn có thể đem quảng thành tử vị này tiếp cận tiên tôn cấp bậc nhân vật đánh rơi xuống cái kia giới người thực lực quả quyết rất là khủng bố với lại bọn hắn kiến thức rõ ràng là muốn siêu việt phương thế giới này biết được thế giới bên ngoài còn có thế giới khác bây giờ chỉ sợ cũng đã thông qua quảng thành tử biết được giới này tồn tại vạn nhất nếu là lên xâm lược c h i tâm đối với phương thế giới này để nói không thể nghi ngờ sẽ là một trận to lớn tai nạn quảng thành tử biết được tô thanh huyền trong lòng lo lắng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng tiểu hữu không cần lo lắng quá mức cái thế giới thực lực tổng hợp mặc dù mạnh hơn so với chúng ta phương thế giới này nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều cái kia một phương thế giới sức chiến đấu cao nhất đại khái cũng chính là thiên giới tiên tôn cấp bậc so ta cũng cao không già quá nhiều nghe nói lời ấy t ô thanh huyền cũng thở dài một hơi quảng thanh tử tiếp tục nói ta lúc đầu đến g i ớ i kia nguyên bản cũng là xuôi gió xuôi nước cùng mấy vị tiên tôn cấp bậc nhân vật gợi lên xung đột nhưng lại chưa ăn t h ị t t h ỏ i thằng đến ta giới ngoại người thân phận bại lộ sau đó mới đưa tới cái kia giới tiên vị tập thể vây công ta cùng bọn hắn bạo phát một trận đại chiến mặc dù bị t h u a nhưng cũng không đến mức bị đánh rơi x u n ế n thằng đến người kia xuất hiện nói đến đây quảng thanh tử trên mặt vậy mà toát ra một vệ sợ hai thân sắc nhìn thấy quảng thành tử trên mặt vẻ hoảng sợ tô thanh huyền chấn động trong lòng lập tức truy vấn người kia là ai đó là một cái người thân bí ta không rõ ràng hắn thân phận chỉ biết là bọn hắn đều gọi hô hắn làm danh giới chủ hắn thực lực muốn viễn siêu tại ta ta đối mặt hắn liền như là một vị chân tiên tại đối mặt một vị tiên tôn hoàn toàn không có sức hoàn thủ nếu như không phải cái kia giới người đều lấy thể phách tăng trưởng nguyên thần chi lực hơi kém mà ta hoàn toàn lại là lấy nguyên thần chứng đạo phá toái kim cương chỉ sợ ta ngay cả bị đánh rơi xuống đến cơ hội đều không có trực tiếp liền sẽ bị chấn áp trong thế giới kia nghe được lời ấy tô thanh huyền đã là mặt đầm đầy vẻ âm trầm. Trâm mặt chương á cái á i độ n h t h Thanh khổ cười khác tiếng bốn i giới, i t thế l trăm sáu mươi tám luyện hóa kim liên cho nên nói ta vốn cho là lớn nhất địch nhân đó là thiên giới những cái kia chân tiên tiên tôn hiện tại quảng t h a n h tử nói cho ta biết kỳ thực ở thế giới bên ngoài còn có một cái viễn siêu tiên tôn địch nhân tô thanh huyền trong lòng nghĩ như vậy nhịn không được nổ nước bọt lên tiếng đây là cái gì cầu xá hoa k ỳ bản quảng thành tử rõ ràng s ứ n sở tiểu h ư u đang nói cái gì tô thanh huyền hoàn hồn lắc lắc đầu nói không có gì không biết tiền bối có thể có thượng sách đối phó vượt ngoại chi địch sách quảng thành tử không khỏi sách một tiếng sau đó lắc đầu mười phần thống khoái nói ra không có nếu là có nói ta cũng không trở thành giống chó nhà có tang đồng dạng bị người đánh trở về bất quá tiểu hữu ngươi rất không cần phải nhọc lòng những n à y trời sắp xuống có cao lớn định lấy nếu như vượt ngoại chi địch thật đột kích nói nghĩ đến tiên giới mấy vị kia tiên tôn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến quảng thành tử an ủi nói câu nói này thời điểm hắn ánh mắt một mực dừng lại tại tô thanh huyền trên thân ý tứ lại biết rõ r à n h r à n h liên tính vượt ngoại chi địch đột kích cũng không phải n g ư y i một cái tiểu tiểu lục địa thần tiên nên nhọc lòng sự tình mặc dù tô thanh huyền nhanh chóng lĩnh hội chiến thần đổ lục triển lộ ra thiên tư để quảng thành tử cũng rất là sợ hai t h a n phục nhưng dưới mắt tô thanh huyền thực lực vẫn là quá yếu ớt nếu là hai đại thế giới thật mở ra chiến tranh nói không đến chân tiên cảnh giới chỉ sợ ngay cả phá hồi cũng không tính ngay vậy tô thanh huyền khỏe miệng cũng không khỏi kéo ra mặc dù quảng thành tử lời này đích sắc không có t â m bệnh vượt ngoại chi địch bậc k í c h hoàn toàn không phải mình cái này lục địa thần tiên có thể nhúng tay nhưng là đem hy vọng ký thắc vào thiên giới tiên tôn trên thân đồng dạng không đáng tin cậy dù sao hắn còn có sư h i n h trương tam phong cùng từ phong niên đều là chân võ dư nghiệt mạnh mẽ hữu lực người ứng cử cho đến ngày nay còn nằm ở thiên giới tiên tôn tất giết trên danh sách tô thanh huyền không dám xác định chốc lát giới ngoại chi địch bậc xích thiên nhân hàng rào p h á vỡ những ngày cơ giới tiên vị là sẽ trước đối phó ngoại địch vẫn là trước bình định nội loạn đại khái xuất hẳn là sẽ trước bình nội loạn a tâm tư đến lúc này tô thanh huyền cảm thấy mình vẫn là có cần phải sớm chuẩn bị một phen cho dù vô pháp chiến thắng vượt ngoại chi địch nhưng cũng muốn có đầy đủ thực lực đến từ bảo đảm nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền ánh mắt tại bốn phía đánh giá đền đến đến đ ề thăng thực lực dưới mắt không phải liền là tốt nhất cơ hội a thân ở chiến thần điện bên trong ngoại giới rất nhiều bảo dược cơ h ộ i lấy không hết thiên địa nguyên khí cũng là tương đương sung túc còn có quảng thành tử vị này phá toái kim cương cảnh giới thượng cổ đại năng từ bên cạnh chỉ dẫn để thăng tu vi chuyện này đến không nên quá nhẹ nhõm càng h ữ hồ tô thanh huyền xem t r ư ờ n g chiến thần điện bên trong nên còn sẽ còn có không ít thần tài liệu b ả o liệu hiện tại vừa vặn cũng có thể nổ một đợt lông dê l u y ệ n chế mấy chục bộ chu tiên kiếm trận tất cả sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ hắn còn cũng không tin có mấy chục bộ chu tiên kiếm trận làm cơ sở sẽ không có sức tự vệ có cách đối phó tô thanh huyền trong lòng lo lắng cũng từ từ tiêu giảm không ít trước tiên đem tàn phá kim liên lực lượng hấp thu lại nói tô thanh huyền nhớ tới trước đó tại vết nước không gian bên trong bắt được tàn phá kim liên thuận tay đem lấy ra ngoài tàn phá kim liên bên trong ngưng tụ tam trọng tiên tôn trí lực cùng đạt ma vị này chân tiên toàn bộ lực lượng. mặc dù tại cùng chu tiên kiếm trận đối bính bên trong tuyệt đại đa số lực lượng đều đã tồn hao nhưng còn lại lực lượng đối với tô thanh huyền đến nói cũng là không nhỏ thuốc bổ nếu là có thể thành công đem hấp thu nói đối với tiến cảnh tu vi tất nhiên sẽ có không nhỏ trợ giúp mà tàn phá kim liên tựa hồ cũng dự cảm được tự thân kết cục tại bị tô thanh huyền phóng thích trong nháy mắt liên bắt đầu kịch liệt dây rủa đứng lên dập dần ra một vòng lại một vòng màu vàng hào quang muốn bỏ chạy mà đi nhưng tô thanh huyền đã sớm chuẩn bị tại lấy ra tàn phá kim liên thời điểm liên đã đồng thời thúc giục trận đồ rách nát quảng thanh tử nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là một trận kinh ngạc tô thanh huyền trong tay kim liên cùng trận đồ mặc dù đều đã tàn phá không chịu đổi nhưng trong đó hiện lộ ra vị cách nhưng không có suy bại đều là tiền tôn cấp bậc vị cách hắn bất quá là một vị lục địa thần tiên thế mà nắm giữ hai đại tàn phá tiên tôn trọng khí xem ra trên người hắn bí mật cũng không ít quảng thanh à là n trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá, nếu h thầm thể h Tử Bất âm quả, có c ữ trị đây hai i k ệ tiên tôn trọng k í đối với tử ư ơ n chiến cũng sẽ có không nhỏ Quảng Thành g lai cuộc, có sẽ trợ rút. vô ý thức cho rằng tô thanh huyền giờ phút này lấy ra kim liên cùng trận đồ là chuẩn bị đem chữa trị như lúc ban đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói mình có thể cung cấp trợ giúp nhưng một giây sau tô thanh huyền động tác lại trực tiếp để quảng t h à n h tử trận mắt hốt mồm chỉ thấy tô thanh huyền điên cùng thôi động trận đồ rách nát hướng phía tản phá kim liên đấu đá mà đi bộ dáng kia tựa như muốn đem tản phá kim liên triệt để hủy diện độ dạng tiểu hữu không thể chữa trị bảo khí không phải làm như vậy quảng thành tử lập tức lên tiếng chặn lại nói tô thanh huyền trong tay động tác không ngừng một bên tiếp tục luyện hóa tàn phá kim liên vừa nói ai nói ta muốn chữa trị ta chỉ là chuẩn bị luyện hóa hắn đây quảng thanh tử s ư n g sở hắn hoàn toàn không nghĩ tới tô thanh huyền thế mà lại làm như vậy phung phí của trời phung phí của trời a quảng t h à n h tử nhịn không được tiếp hận đứng lên mặc dù hắn cũng rõ ràng kim liên là tô thanh huyền vật sở hữu xử trí như thế nào tất cả tô thanh huyền ý nguyện cá nhân cùng hắn không có nửa x u quan hệ nhưng trơ mắt nhìn đến một kiện tiên tôn trọng khí bị hủy như vậy hắn trong lòng vẫn là tương đương tiếp hận dù sao tiên tôn trọng khí vô cùng chân quý l u y ệ n chế đứng lên cũng là mười phần p h i ề n phức cho dù là tiên tôn cấp bậc nhân vật trong tay khả năng cũng không có m ấ y món tâm tư đến lúc này q u ò n thành tử liền chuẩn bị cuối cùng đang khuyên nói một phen nếu là có thể bảo vệ cái này kim liên liền không còn gì tốt hơn tiểu hữu đây chính là tiên tôn trọng khí nếu là có thể thành công chữa trị tương lai từ một vị cao thủ chất trưởng chưa chắc không thể buộc phát ra chân chính tiên tôn cấp bậc lực lượng tô thanh huyền vẫn không có đình chỉ luyện hóa nói ra ta biết bất quả a chỉ là một kiện tiên tôn bảo khí luyện hóa cũng liền luyện hóa nếu không phải đoá này kim liên bên trong còn có tam trọng tiên tôn trí lực ta đều chẳng muốn để ý đến nó nghe nói lời ấy quảng thành t ử triệt để là trợn tròn mắt giờ phút này một bên ma long cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần quảng thành t ử lập tức đối với ma long nói ra tiểu long ngươi nhanh khuyên nhủ vị tiểu hữu này hắn chuẩn bị luyện hóa một kiện tiên tôn trọng khí vốn cho rằng ma long cũng biết mở miệng khuyên can tô thanh huyền lại không nghĩ rằng ma long chỉ là ngáp một cái nói tiên tôn trọng khí rất chân quý a ban đầu chủ nhân nhà ta còn tại thời điểm chỉ là tiên tôn khí vất quá là một chút vật nhỏ thôi quảng thành từ một trận ngu ngơ tốt tốt tốt các ngươi đ â y một người một d ò n g đều như vậy n ă n g tàng đều không đem tiên tôn trọng khí để ở trong mắt hắn trong lòng mặc dù tiếp hận nhưng cũng không thể làm gì dù sao tô thanh huyền là tại s ử trí mình t à i sản riêng hắn cũng không có quyền can thiệp cứ như vậy tại quảng thành t ử đau lòng ánh mắt bên trong tô thanh huyền một chút xíu đem tàn phá kim liên triệt để luyện hóa trong đó còn thừa tiên tôn c h i lực cùng đạt ma còn sót lại chân tiên c h i lực đều bị tô thanh huyền toàn bộ luyện hóa mà ra hóa thành một đoàn thất thải vầng sáng lơ lửng với hắn trước mặt đánh giá mấy lần sau đó tô thanh huyền há miệng đem nuốt vào trong bụng trong n h y mắt một cô bạo liệt năng lượng ngay tại tô thanh huyền thể nội nổ bể ra đến giống như trời sập tre chương bốn trăm sáu mươi chín thiên tôn n h ư đồ luyện hóa lực lượng thiên giới thiên tôn điện đường cựu đại tiên h tôn t ề tụ một đường đơn giản là kim liên tiên h tôn mang đến một cái thiên đại tin tức tốt trong đ i ệ n phủ kim liên tiên h tôn đang mặt đầy mỉm cười hướng còn lại tám vị tiên tôn nói ra trận chiến này không chỉ có thể đánh g i ế t ban đầu ở bắc lương thấy vị tia chân võ dương nhiệt còn có thể mang kèm theo đánh rết một vị khắc chân võ dương nhiệt bắc lương vị kia dĩ nhiên chính là chỉ tô thanh huyền mà đổi thành một vị nhưng là trương tam phong tại kim liên tiên tôn xem ra đạt ma vốn là một vị hàng thế trần tiên lại có mình bàn cho tiên tôn khí kim liên lại thêm mình quán thâu tam trọng tiên tôn chi lực đánh giết một vị lục địa thần tiên cùng một vị nửa bước tiên nhân đơn giản không nên quá nhẹ nhõm cho dù tô thanh huyền trong tay có chu tiên kiếm trận bậc này t r ọ n g khí ngay vậy còn lại các vị tiên tôn cũng đều nhao nhao lộ ra nụ cười có thể giải quyết chân või t r u y ể n thế thân đây đối với bọn hắn đến ó i đó là lớn nhất tin tức tốt nhưng vào lúc này một đạo không đúng lúc gâm thanh văng lên ngươi xác định sẽ không xuất hiện vấn đề gì mợi người chính là thanh niên tiên tôn lọt vào chất vấn kim liên sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên lạnh có chút cứng cứng rắn nói ra tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề nếu là xuất hiện cái gì sai lầm ta đem tấm này cái bản ă n kim liên v ộ i trước mặt cái bản nói ra hy vọng như thế thanh liên tiên tôn nhàn nhạt nói một câu sau đó còn nói lên một chuyện khác ngầm chiếm nhân giới kế hoạch nhất định phải tăng thêm tốc độ ta có cảm giác cái kia phương thế giới s ầ m l ớ n sẽ không quá xa thượng cổ thời kỳ ta giới đại thần đều đã thoát ly giới này đi xa thế giới tri hải đi bây giờ ta giới chỉ có chúng ta chín vị tiên tôn mà cái kia giới lại là có một vị giới chủ tồn tại muốn đối kháng vị giới chủ kia nhất định phải đem thiên nhân lượng giới hợp nhất đ ể phương này thế giới một lần nữa viên mãn đứng lên như thế mới có thể đản sinh một vị giới chủ chống lại thanh liên tiên tôn nói không thể nghi ngờ là nói ra một cọc thiên đại bí mật với tư cách giới này tối cường mấy đại chiến lược bọn hắn tự nhiên cũng là biết được một giới khác tồn tại đồng dạng rõ ràng một giới khác giới chủ thực lực viễn siêu tiên tôn mà hắn nói cũng đồng dạng nói rõ vì sao lấy thiên giới cường đại còn muốn tham muốn nhỏ yếu nhân giới tất cả căn nguyên cũng là vì để thiên nhân lượng giới hợp nhất để thế giới viên mãn làm danh giới chủ đạn sinh sáng tạo điều kiện tốt nắm giữ cùng một giới khác chống lại tư bản chân või chuyển thế thân đã diện chỉ là nhân giới lại không người có tư cách đối kháng chúng ta chinh phạt hồng liên tiên tôn mở miệng nói nhưng vào lúc này kim liên tiên tôn sắc mặt đột biến trong nháy mắt hồng nhuận sắc mặt đen như đáy nổi ta tiên tôn khí thế mà bị người luyện hóa kim liên tiên tôn trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng rung động lời vừa nói ra đám người ánh mắt đồng loạt bắn ra đến kim liên tiên tôn trên thân nhìn lên đến ngươi cái bản này không phải là ăn không thể thanh liên mang theo trào phúng âm thanh vang lên tình cảnh này tất cả mọi người đều có thể nghĩ rõ ràng kim liên tiên tôn tiên tôn khí bị người luyện hóa mà tại nhân giới có khả năng làm đến chuyện này chỉ có một người cái tia chính là vị tia c h â n võ c h u y ể n thế thân kim liên tiên tôn lời thề son sắc cam đoan có thể chu sắc trân võ c h u y ể n thế thân đã thất bại nghe thanh liên t r o phúng kim liên tiên tôn sắc mặt càng khó coi đứng lên ăn cái bàn khẳng định là sẽ không ăn đó bất quá là hắn nhất thời m ỉ m cười nói nếu là thật sự ăn tiên tôn mặt mũi ở đâu còn có tâm tình nói ngồi trâm trọng không nếu muốn tưởng tượng nên xử trí như thế nào dưới mắt cục diện kim liên âm thanh q u ặ n cụ é nói ra trân või t u y ề n thế thân thực lực v ư ợ xa khỏi chúng ta nói trước nếu như không nghĩ biện pháp giết chết hắn đối với chúng ta ngầm chiếm nhân giới kế hoạch tất nhiên sẽ tạo thành to lớn trở ngại giới kia lúc nào cũng có thể xâm lấn chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí kim liên vừa dứt lời một bên hắc liên liền nói tiếp thiên nhân hàng rào lực lượng mặc dù suy giảm nhưng tiên tôn á tiên tôn cùng chiến tiên t ầ n g thứ lực lượng vẫn như c ũ vô pháp đột phá chỉ có chân tiên t ầ n g thứ có lẽ có nhìn xung giới đương nhiên cái này cũng cần chúng ta chín vị hợp lực vì đó sáng tạo điều kiện nhưng là vẹn vẹn chân tiên hạ giới chỉ sợ còn không phải chân v o chuyển thế thân đối thủ hồng liên tiên tôn như mày vậy liền tạm thời không đi cùng chân v õ chuyển thế thân đối nghịch đưa mấy vị chân tiên hạ giới để bọn hắn nhập chủ nhân gian hoàng triều bước lên chiến sự để cho người ta giới huyết khí sôi trào nhờ vào đó đến suy yếu nhân giới chi lực chúng ta cũng tốt tìm kiếm cơ hội c h i t để đánh tan thiên nhân hàng rào bạch liên tiên tôn cấp ra ý kiến chúng tiên vị rơi vào trong trầm mặc lấy bọn hắn tiên tôn t ầ n g thứ lực lượng phương này thế giới chiến lược mạnh nhất muốn giết một người lại muốn như thế sợ đầu sợ đôi đây là cực lớn xỉ n ụ nhưng giờ phút này nhưng cũng không có càng tốt hơn biện pháp bất đắc dĩ chúng vị cũng chỉ có thể đồng ý xuống tới dưới mắt cũng chỉ có thể dặn này chín vị hợp lực nói chung có thể đưa ba vị chân tiên hạ giới ba vị này chân tiên nhân tuyển nhất định phải t h ậ t trọng kỳ dị thế giới chiến thần điện bên trong tô thanh huyền đem tiên tôn chi lực cùng đạt ma chân tiên chi lực đặt vào thể nội về sau trong n g á y mắt cũng cảm giác được một cỗ c u ầ n bạo đến cực điểm năng lượng tại thể nội tùy ý chạy trốn đứng lên mặc dù tiên tôn chi lực cùng chân tiên chi lực tại cùng chu tiên kiếm trận đối bính bên trong đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận nhưng còn lại những lực lượng này đối với tô thanh huyền đến nói vẫn như cũng là một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng trong lúc nhất thời căn bản khó mà luận hóa quần bạo lực lượng tại thể nội tàn phá bừa bãi lấy tô thanh huyền sắc mặt bỏ bừng thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run dày đứng lên cơ thể bên trên cũng bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác nổi m ụ n phản phất thể nội lực lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá đi ra đem tô thanh huyền triệt để n ó bạo thấy một màn này quảng thành tử cùng ma long đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng tiểu t ử này thái l ô mãng đây chính là tiên tôn c h i lực mặc dù đã còn sót lại không có mấy nhưng bằng mượn hắn lục địa thần tiên cảnh giới muốn luyện hóa vẫn là muôn vàn khó khăn quảng thành tử thở g i i nói ngược lại là ma long đối với tô thanh huyền rất có lòng tin ta cảm thấy hắn thật có có thể sẽ thành công dù sao ngoại trừ hắn Ta chưa đồng i ờ thời qua, có đạt h ma hòa thượng còn s ấ t lại xuống tới nguyên thần t h í lực cũng đang trùng kích lấy tô thanh huyền nguyên thần phối thai nhục thể cùng trên linh hồn song trọng thống khổ để tô thanh huyền cũng có chút khó có thể chịu đựng tại to lớn thống khổ phía dưới tô thanh huyền vô ý thức bắt đầu vận chuyển lên chiến thần đổ lục bên trong nội dung chương o đ bốn trăm bảy mươi tháng ba cùng bản tiên thượng cổ huyền công chiến thần đồ lục hàm kim lượng viễn siêu tô thanh huyền tưởng tượng thông qua chiến thần đồ lục tu hành đi ra nguyên anh cùng thiên địa thái cực chờ đạo vận hấp thu lên tiên tôn tri lực chân tiên tri lực rất là thuật tay tô thanh huyền thể nội nguyên anh liền như là một cái vừa ra đời còn tại gào khóc đòi an hải từ đồng dạng tại bắt đầu hấp thu tiên tôn chi lực về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản cái k h ê m một đoàn b à n g bạc lại cứng chắc tiên tôn chi lực tại nguyên anh tiểu nhân ngụm lớn gặm ăn phía dưới lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại lấy tô thanh huyền một bên khống chế nguyên anh tiểu nhân gặm ăn tiên tôn chi lực một bên nội thị thể nội tình huống dựa theo nguyên anh hiện tại hút tốc độ đ o á n chừng còn cần mấy tháng thời gian mới có thể đem tiên tôn chi lực hoàn toàn hấp thu tô thanh huyền trong lòng âm thầm dự đoán lấy tốc độ tiên tôn chi lực dù sao cũng là tiên tôn chi lực loại lực lượng này ở vào giới này địa vị cao nhất nghiên cứu mặc dù đây bản tiền tôn chi lực cũng không tính quá mức kh nhưng cũng s o tô thanh huyền hiện tại lục địa thần tiên cảnh giới lực lượng cao hơn ra bốn cái thứ bậc dù là trong cơ thể hắn nguyên anh tiểu nhân thần dị phi phạm trong thời gian ngắn cũng vô pháp toàn bộ hấp thu mặc dù cần mấy tháng thời gian đi hấp thu bất quá nếu là có thể toàn bộ hấp thu nói ta cảnh giới hẳn là có thể phá vỡ lục địa thần tiên hàng rào đặt đến bán tiên tri cảnh đối với dạng này tiến triển tô thanh huyền biểu thị vẫn là có thể tiếp nhận dùng mấy tháng thời gian liền từ lục địa thần tiên đỉnh phong tấn thăng bán tiên cảnh giới rất là có lời tâm tư đến lúc này tô thanh huyền tâm tình đột nhiên trở nên sung sướng đứng lên ta có thể như thế nhanh chóng để thăng thực lực còn muốn may mắn mà có thiên giới tiên tôn đưa tới lực lượng dù sao nếu là không có hắn tiên tôn trí lực ta muốn tấn thăng bán tiên cảnh giới còn cần thời gian dài mài nước công phu đi mày ngày sau có cơ hội nói nhất định phải hào hào cảm t ạ một cái thiên giới tiên tôn đương nhiên đạt ma hòa thượng công lao cũng là không thể coi nhẹ chỉ tiếc hắn đã tại kim liên cùng kiếm trận đối bính bên trong thân tử đ ạ o tiêu chỉ còn lại có một đoàn vô chủ nguyên thần trí lực để tỏ lòng ta k ứ n h ĩ đây đoàn nguyên thần trí lực nhất định phải hấp thu tương lai cùng một giới khác đối địch thời điểm cũng tốt để đạt ma có một chút tham dự cảm giác làm người giới làm điểm công hiến tương lai có lẽ còn có cơ hội tại trên sử sách lưu danh tô thanh huyền trong lòng nghĩ như vậy trận hơi xúc động nàn g bạn ta tiểu tô đó là tâm quá thiện đạt ma hòa thượng giết ta không thành ta còn tại cân nhắc hắn sau lưng tên nghĩ đến đây tô thanh huyền thôi động trong thức h ả i nguyên thần phôi thai bắt đầu trắng trận thôn vệ lên đạt ma hòa thượng còn xuất lại nguyên thần c h i lực ngay tại tô thanh huyền điên cùng hấp thu lực lượng thời điểm chiến thần điện bên trong quảng thành tử cùng ma long cũng đang chú ý hắn tình huống mắt thấy tô thanh huyền sắc mặt từ ban đầu g ữ tợn thống khổ biến thành hiện tại ôn hòa sảng khoái trên thân khí tức cũng từ vừa rồi bạo động n ộ tùng biến thành hiện tại bình tĩnh q u ả ngay vậy một bên ma long mở miệng dê ước nói chập chập nhanh đừng cho chính ngươi trên mặt rất vàng ngươi khi đó bất quá mới tìm hiểu bảy bức đồ lục người ta thế nhưng là tìm hiểu bốn mươi tám bộ sắp là ngươi gấp bảy ngươi có tài đức gì dám cùng người ta đánh đồng bị ma long một trận trào phúng q u ả nhưng g t như như、so、mà một trận giây h n mặc sau hắn chợt chuyển hướng ma long khỏe miệng quét ra một tia cứng ngắc lại quỷ dị mịt cười chuyến g ra thần thức tri âm tiểu lòng ngươi có phải hay không có chút tung bay ta mặc dù bị người đánh nổ nhưng đến cùng cũng là phá t o á i kim cương bàn về vị cách gần với thiên giới tiên tôn ngươi một đầu tiểu tiểu bán tiên ma long cũng dám ở trước mặt ta như thế làm cản có tin ta hay không đánh ngươi một c h ầ u cuối cùng quản g thành tử vẫn không thể nào thuyết phục ở mình uy hiếp ma long chuẩn bị đánh nó một trận n g ư ơ i tu hành g i ả n g cứu đó là một cái ý niệm trong đầu thông suốt quá p h ậ n áp chế mình cảm xúc ngược lại tại tu hành bất lợi quản g thành tử tìm cho mình một cái dạng này l ấ i cớ nghe được quản g thành tử trần c h ố i uy hiếp ma long vô ý thức liền muốn mở miệng phản kích năm đó ta chủ nhân tại thời điểm đừng nói là chỉ là phá t o á i kim cương liền xem như tiên tôn cấp một nhân vật ở trước mặt hắn cũng phải tất cung tất k í n h cẩn thận từng ly từng tí nhưng nghĩ lại lúc này không giống ngày xưa chủ nhân sớm đã đi xa không biết đi phương nào mình lớn nhất chỗ dựa không có vàng vào bán tiên thực lực cùng quảng thành t ử vị này đại tàn phá thoái kim cương đối đầu cũng là không chiếm được lợi lộc gì hiện tại nếu là tiếp tục mạnh miệng xuống d ư ớ i tránh không được muốn bị quảng thành t ử phá tan đánh một trận kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt nó ma long cũng không phải loại kia thiết đồ ba nghĩ tới những thứ này ma long đem đã đến miệng bên cạnh nói một lần nữa mất xuống chỉ là đối quảng thành tự hư lạnh một tiếng sau đó liền bay đầu đi không tiếp tục để ý quảng thanh tử đại thắng một trận quảng thanh tử cũng là nhịn không được cười to đứng lên thời gian vội vàng mà qua trong n ấ y mắt cũng đã đi qua ba tháng tại ba tháng này bên trong quảng thanh tử cùng ma long hai cái này không có việc gì người mỗi ngày đều phải ồn ào một phen cũng không phải là lớn bao nhiêu mâu thuẫn thực tế là đang phát tiết trong lòng tình cảm đều khô thủ một chỗ mấy ngàn năm thời gian trong lúc đó chưa hề cùng người khác trao đổi qua bây giờ có bờ bạn đương nhiên là đều hóa thân lắm lời m a tô thanh huyền nhưng là bền lòng vững d ạ một mực đang hấp thu kim liên tiên tôn tiên tôn chi lực cùng đạt ma hòa thượng nguyên thần chi lực Trên n g ư ờ i hắn khí t ứ c c ũ n g t ạ i c à n g lúc c à n g t ă n g r ố t cuộc, t ạ i hôm n a y tô thanh huyền trên thân khí tức có chất biến hóa một c ỗ rộng lớn to lớn khí tức từ trên người hắn bay lên trói mắt v ầ n g sáng nở rộ trong lúc nhất thời vậy mà vượt trên chiến thần điện đỉnh rất nhiều tinh thần hắn muốn đột phá quảng thành t ử nhìn ra tô thanh huyền đã ở vào đột phá giới hạn trạng thái nói như vậy hắn lập tức cũng muốn tấn thăng bán tiên cảnh giới ma long phát ra một trận tiếng thán phục sau đó tại một người một rồng chờ mong ánh mắt bên trong tô thanh huyền trên thân khí cơ rốt cuộc kéo lên đến đỉnh phong nhất trạng thái、vâng. nhưng theo là y m quảng thành từ cùng ma long đều có thể phát giác tại tô thanh huyền hơi có vẻ đơn bạc bên trong thân thể ẩn giấu đi cỡ nào bạo liệt lực lượng như là một tòa ngủ say bên trong núi lửa chốc lát phun ra đến chính là hủy thiên d i ệ n địa lực lượng chúc mừng tiểu hữu chứng đạo bán tiên cảnh giới quảng thành từ thần thức truyền âm hướng tô thanh huyền chúc mừng nói hai mươi tuổi bán tiên để quảng thành từ vị này thượng cổ thời kỳ phá thoái kim cương đại năng đều rất là chấn động ma long cũng là thổn thức lấy mở miệng nói ba tháng trước đó ngươi mới vừa xâm nhập thần đ i ệ n thế giới thời điểm vẫn chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới bây giờ ba tháng trôi qua ngươi cũng đến bán tiên cảnh giới cùng ta cân bằng ma long bán tiên chiến l ự c là hao tốn mấy ngàn năm thời gian mới đã tới bây giờ nhìn thấy tô thanh huyền tại hai mươi mấy tuổi niên kỷ liền chứng đạo bán tiên nó trong lòng đùi mùi mãi thôi tô thanh huyền cũng mỉm cười đáp lại quảng thành tử cùng ma long chỉ là b á n tiên còn kém xa lắm nếu là tương lai giới kia sầm lấn ta đây b á n tiên chỉ sợ cũng không có tư cách trên chiến trường vẫn là cần không ngừng tính tiến tu vi chỉ bất quá lời này nghe vào quảng thành tử cùng ma long trong t h a i lại là có chút trói t h a i t r ừ n g hai mươi tuổi b á n tiên còn chỉ là có để hay không cho người long sống một người một rồng đều có chút ưu á n nhìn chằm chằm tô thanh huyền bị một người một rồng sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm tô thanh huyền trong lòng không có nửa điểm ba động ngược lại nhìn về phía ma long mở miệng hỏi ma long chiến thần điện bên trong có hay không thần tài liệu chứa đựng bây giờ thành công hấp thu tiên tôn chi lực cùng đạt ma nguyên thần chi lực thành công đem mình tu vi đẩy lên bán tiên tần g thứ trong thời gian ngắn tại tự thân tu vi bên trên chỉ sợ vô pháp lấy được càng nhiều tiến triển đã như vậy quả thực luyện chế chu tiên kiếm trận đúng lúc để ta ngẫm lại ma long nheo mắt lại bắt đầu nhớ lại đến thời gian q u á xa xưa chiến thần điện bên trong rất nhiều sự t ì n h nó cũng có chút quên đi nhưng vào lúc này quảng thành tử mở miệng ta biết tại thân điện chỗ sâu chuyên môn có một tòa thần tài liệu điện bên trong có không ít thần tài liệu nói lấy hắn nhìn về phía tô thanh huyền hơi nghi hoặc một chút ngươi tìm thần tài liệu làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi còn sẽ l u y ệ t khí tô thanh huyền khẽ vớt cầm nói biết một chút quảng thanh tử lập tức đến hào hứng không nghĩ tới tô thanh huyền không chỉ có võ đạo tu v i cao tuyệt thế mà còn h i ể u thuật l u y ệ t khí thế là liền c h u y ể n thông nói đi ta dẫn ngươi đi làm phiên tiền bối dẫn đường một người một thi nhất long hướng về chiến thần điện chỗ sâu xuất phát mà đi rất nhanh liền đi tới thần tài liệu điện trước đó đây đồng dạng là một tòa phong cách cổ xưa rộng lớn đại điện cửa điện là hai tòa cao tới mấy trượng thanh đồng chất liệu đại môn trên cửa có cấm chế muốn mở cửa cũng cần tín vật ma long đối với tô thanh huyền nói ra tô thanh huyền gật gật đầu từ trong ngực lấy ra tấm kia lá vàng dùng thể nội tiên linh lực thôi động đứng lên lá vàng nở rộ qua n mang cửa đồng lớn đồng dạng bắt đầu chấn động song phương hô ứng lẫn nhau mấy hơi thời gian qua đi nặng nề cửa đồng lớn chậm rãi mở ra tô thanh huyền cùng quảng thành tử còn có ma long lẫn nhau cất bước tiến nhập thần tài liệu điện bên trong từ bên ngoài đến xem thần tài liệu điện cũng chính là một tòa phổ thông phong cách cổ xưa đại điện nhưng là tiến vào bên trong sau đó mới là có động thiên khác thần tài liệu điện bên trong không gian rất lớn sau khi tiến vào phản phất là tiến nhập một mảnh khác không gian tô thanh huyền ngắm nhìn một phía trong lòng hơi kinh ngạc xem ra đây thần tài liệu điện cũng sử dụng tu di giới tử thủ đoạn có thể đem tu di giới tử thủ đoạn vận dụng như thế xuất thần nhập hóa chiến thần điện sáng tạo giả thực lực so ta dự đoán còn mạnh hơn nghĩ như vậy tô thanh huyền nhìn về phía bên người quảng thanh tử hỏi tiền bối ngươi thực lực có thể làm đến loại trình độ này à? quảng thanh tử chứng đạo phá toái kim cương theo lý mà nói đối với không gian lực lượng lĩnh lộ muốn viễn siêu bình thường có giả quảng thanh tử lại là khẽ lắc đầu nói ra nếu là luyện chế một chút vật nhỏ dùng để chữ vật có lẽ có thể làm được nhưng muốn sáng tạo một mảnh mênh mông như vậy không gian ta thực lực còn xa xa không đủ theo tiền bối góc nhìn thực lực đạt đến cái gì t ầ n g thứ có thể làm đến đâu tô thanh huyền tiếp tục hỏi quảng thanh tử lâm vào trong châm tư một lát qua đi mới không xác định nói ra cụ thể loại cảnh giới nào có thể làm đến loại trình độ này ta cũng không dám xác định nhưng ta có thể khẳng định lấy tiên tôn thực lực hẳn là vô pháp làm đến tô thanh huyền trong lòng lại là k h ẽ giật mình tiên tôn đều không thể làm đến chẳng lẽ lại là quảng thanh tử trong miệng cấp giới chủ khác nhân vật đây vô cùng có khả năng giới chủ giới chủ tên như ý nghĩa đều biết là chúa tể một giới chúa tể m ộ t giới có thực lực làm đến điểm này nhắc tới cũng rất hợp lý nghĩ đến đây tô thanh huyền nhìn về phía ma long vị chiến thần này điện chủ người sùng vật hỏi ma long n g ư ơ i chủ nhân năm đó đến tột cùng là thực lực gì nhắc lên năm đó chủ nhân ma long trên mặt lập tức hiện ra kiêu ngạo thân sắc chủ nhân nhà ta thực lực khoáng cổ tiết kim trên trời dưới đất hắn đều là người mạnh nhất đừng nhìn ngươi bây giờ hai mươi tuổi cũng đã là bán tiên cảnh giới nhưng cùng chủ nhân nhà ta so với đến còn muốn kém xa đâu tiên tính nghe xong ma long khoác lác sau đó tô thanh huyền lại lần nữa đặt câu hỏi như vậy chủ nhân nhà ngươi đến cùng là cảnh giới gì đâu tại a đây ngoại giới quý trọng vô cùng đủ loại ngàn năm huyền thiết thiên ngoại vẫn thạch chi lưu vật liệu tại tòa này thần tài liệu điện bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng để đệm cạnh góc Cái khác đủ loại h đủ xa rất ô t h a nhanh Huyền đều gọi không gọi một toàn g là nhiều một o người cao dài rộng đều là chừng một mét hình hộp chữ nhật vật liệu hấp dẫn tô thanh huyền đánh mắt đây là một khối rất kỳ lạ vật liệu không phải thép cũng không phải sát Tô Thanh t vô Huyền h ý ứ chương u ố n trăm c bảy ể n đến, đ có i mươi giống là ngọc, noãn n là h n tính chất cùng độ cứng, nhưng noãn ngọc g chất h cao độ so với n n h ề u lắm. t hai ô n g q u t ế p xúc, Tô Thanh h u y ề n có t h ể cảm nhận được nhận này khối thần tài liệu b ê luyện lần chế ứ cường kiếm năng l ư ợ trận đầu tự chương bốn trăm bảy mươi hai luyện hóa thần tài liệu luyện chế kiếm trận c h i ơ n g bốn trăm bảy m l ơ i hai quảng thanh tử c ù thọc bên cạnh ma long hỏi không biết ma long lắc đầu bất quá nhìn hắn bộ này nghiêm túc chọn tài liệu bộ dáng muốn luyện chế đồ vật cũng không đồng dạng quảng thanh tử trợt nhớ tới trước đó bị tô thanh huyền luyện hóa tàn phá kim liên trong lòng lại lần nữa dâng lên một trận tiếp hận chi ý chỉ là có chút đáng tiếc vừa rồi món kia tàn phá tiên tôn b ả o khí ngay tại một người một rồng nói chuyện với nhau thời khắc tô thanh huyền cũng đã đem luyện chế chu tiên kiếm trận cần thiết vật liệu toàn bộ chọn lựa hoàn tất ôm lấy một đống vật liệu trong điện tìm một khối chống trải chi địa bắt đầu chuẩn bị luyện chế chu tiên kiếm trận đứng núi chịu xào tự nhiên là muốn đem khối kia không phải vàng không phải s ắ t vật liệu luyện hóa hoàn thành tô thanh huyền đem thần tài liệu để đặt tại trước người trong lồng ngực s c khí thể nội tiên linh lực thay đổi đến trên hai tay một cô nóng bỏng chi ý phun trào chuyển lại đến không phải vàng không phải sắc thần tài liệu bên trên nhưng mà, chọn Thần tài i l ệ xem ra khối này thần tài liệu cường độ mạnh so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn tô thanh huyền thẩm nghĩ mực câu ngược lại triệu hắn lên một bên khác ma long ma long tới giúp ta dung luyện khối này vật liệu ma long dị chủng trời sinh chuyên dùng long diễm trong đó nhiệt độ cùng hương thực s o tô thanh huyền dùng tiên linh lực thúc đẩy sinh trưởng nhiệt độ nóng bỏng còn cao hơn ma long vặn vẹo thân rồng đi vào tô thanh huyền trước mặt trên mặt hơi lộ ra một tia khinh thường chi ý tiểu tử ngay cả một khối vật liệu đều dung luyện không được liền ngươi dặn này còn muốn luyện khí đâu tránh ra để bản long đến luyện hóa đó tô thanh huyền hướng lui về phía sau mở một khoảng cách đưa tay làm một cái mời động tác đem sân khấu giao cho ma long ma long n g n g đầu gầm rú một tiếng sau đó từ trong n h ư n g hắn phun ra một đạo khủng bố hừng hực long diễm hòa trụ nung khô không biết tên thần tài liệu ma long một bên phun trào long diễm trên mặt thủy trung đều treo lạnh nhạt thân theo thời gian từng phút từng giây quá khứ hắn biểu lộ cũng càng khó coi đứng lên hắn phát hiện tại mình hừng hực long diễm nung khô phía dưới trước mắt thần tài liệu giống nhau vừa rồi không có chút nào biến hóa nghĩ đến lúc này tô thanh huyền ngay tại một bên quan sát lại nghĩ tới vừa rồi mình đối với tô thanh huyền trào phúng ma long thầm nghĩ trong lòng không được nhất định phải thành công dung luyện khối này vật liệu nếu không b ả n long mặt để nơi nào trong lòng nghĩ như vậy ma long gia tăng long diễm v u n ra cường độ so với trước đây cùng tô thanh huyền lúc chiến đấu còn muốn dùng sức lại là một phút thời gian trôi qua thần tài liệu vẫn như c ũ bình yên vô sự nằm ở nơi đó không có nửa điểm cải biến cho dù là ma long cao cường như vậy độ phun ra long diễm cũng có chút gánh không được trong cổ bay ra một cỗ khói đen long diễm tình thế đột nhiên thu nhỏ cuối cùng triệt để dập tắt khu cụ ma long ho khan vài tiếng trong lòng từng cổ xấu hổ phun trào cảm giác trên mặt rất là không qua được tại tô thanh huyền mở miệng trước đó nó liền lời đầu tiên đi bủ đứng lên khối này thần tài liệu chính là bản l o n g chủ nhân lưu lại tuyệt thế thần tài liệu cường độ có một không hai thiên hạng không phải tốt như vậy dung luyện nói lấy nó nhìn về phía tô thanh huyền nghe ta một lời khuyên ngươi nhớ luyện vẫn là một lần nữa đổi một khối vật liệu a chỉ là giờ phút này tô thanh huyền nhưng không có tâm tư đi c h à o phúng ma long hắn tập trung tinh thần đều tại không biết tên thần tài liệu bên trên ma long thiên phú long diễm cũng không thể đối với khối này thần tài liệu tạo thành ảnh hưởng nếu là có thể dùng hắn luyện chế chu tiên kiếm trận uy lực tất nhiên muốn viễn siêu phổ thông vật liệu luyện chế kiếm trận mấy lần thậm chí mấy chục lần còn không chỉ thần tài liệu càng là khó luyện hóa tô thanh huyền trong lòng chờ mong liền càng mạnh chỉ bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp luyện hóa khối này thần tài liệu nếu không tất cả đều là nói xong tâm tư đến lúc này tô thanh huyền đưa mắt nhìn quảng thành từ trên thân. Nơi đây ba cái bên trong, quản g thành tử tu vi thuộc về cao nhất lấy hắn phá toái kim cương tu vi có lẽ có nhìn dung luyện khối này thần tài liệu thấy tô thanh huyền ánh mắt nhìn về phía mình không đợi hắn mở miệng quản g thành tử đã tự động tiến lên một bước đi vào thần tài liệu trước đó ta tới thử một thử quản g thành tử chuyển ra một đạo thần thức c h i âm ngoại trừ tự thân phá toái kim cương tu vi bên ngoài quản g thành tử đồng dạng khai sáng có trường sinh quyết môn k ỳ công này trường sinh quyết cùng chia bảy bức đạo đồ phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cùng âm dương nhị khí cho nên quản thành tử đối với ngự hỏa dung kim cũng là rất có tâm đắc đương nhiên trước mắt thần tài liệu có thể là một vị cấp giới chú khác nhân vật còn xuất lại hắn phẩm chất cùng vị cách rất cao quảng thành tử cũng không dám cam đoan mình có thể trăm phần trăm luyện hóa thành công thế là tại bắt đầu luyện hóa trước đó hắn cũng vì có thể sẽ xuất hiện thất bại tràng diện làm cửa hàng tiểu hữu ta nguyên bản phá thoái kim cương có thể có á tiên tôn bên trên tu vi nhưng bây giờ tu vi quý ra có thể phát huy ra chỉ sợ cũng chỉ khó khăn lắm c ó thể tới chiến t i ê n cấp một này thần tài liệu tính chất không rõ cho nên ta cũng không dám cam đoan có thể trăm phần trăm thành công luyện hóa tô thanh huyền nói tiền bối cứ việc hành động nếu là không thành ta liền đổi một khối vật liệu q u ả n ồ thanh huyền cùng ma long đều phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy nguyên bản vẫn là một bộ cứng rắn thần tài liệu giờ phút này ẩn ẩn có mềm hóa dấu hiệu tô thanh huyền trong mắt lóe lên vẻ vui mừng hắn rõ ràng đây là thần tài liệu muốn bị luyện hóa dấu hiệu quả nhiên một canh giờ trôi qua về sau cứng rắn thần tài liệu triệt để bị luyện hóa q u ả tô thanh huyền trên h mặt lộ ra một cái thần bí mịt cười xin mời tiền bối kiên nhận trở thêm một đoạn thời gian kết quả tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng tô thanh huyền nói lấy từ quảng t h a n h tử trong tay tiếp nhận được thành công luyện hóa thần tài liệu sau đó dựa theo trong đầu quá trình bắt đầu luyện chế chu tiên kiếm trận hắn đã từng có hai lần luyện chế chu tiên kiếm trận kinh nghiệm trong đó một lần vẫn là lấy toàn bộ bắc ly vương t r i ề u làm cơ sở luyện chế cho nên lần này luyện chế đứng lên có thể nói xe nhẹ đ ư n g quen tại tô thanh huyền hết sức chuyên chú luyện chế phía dưới một ngày thời gian qua đi một bộ mới tinh chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ liền thành công ra mắt kiếm trận ra mắt chỉ một t h o á n g liền tôn ra mãnh liệt vầng sáng t h ầ n tài liệu điện bên trong vô số thần tài liệu vầng sáng dạng rỡ cũng khó khăn che đậy kiếm trận tiên quang chương bốn trăm bảy mươi ba tiếp cận giới chủ vị cách kiếm trận thân tài liệu điện bên trong chu tiên kiếm trận tung xuống một mảnh nu hòa tiên quang lấn át cái k h á c tất cả thần tài liệu con mang trở thành nơi đây duy nhất tô thanh huyền quảng thanh tử ma long ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn có lẽ bộ kiếm trận này mới chính thức gánh chịu nổi chu tiên chi danh tô thanh huyền trong lòng nghĩ như vậy so sánh với trước đó hai bộ kiếm trận một bộ này kiếm trận lực lượng cùng vị cách không thể nghi ngờ muốn càng thêm cao càng thêm cường nhìn qua treo ở giữa không trung nhỏ tiên quan g kiếm trận tô thanh huyền càng phát giác mình vừa rồi kiên trì là có giá trị nếu là vừa rồi từ bỏ dùng khối kia không biết tên thần tài liệu ngược lại dùng cái khác phổ thông thần tài liệu đến luyện chế kiếm trận giờ phút này lại như thế nào có thể được đến bộ này viễn siêu dĩ vãng kiếm trận quảng thành t ử ánh mắt cũng bị kiếm trận một mực hấp dẫn một tơm một hào cũng không nguyện ý rời đi đây đây bộ kiếm trận này vị cách chỉ sợ còn muốn tại tiên tôn khí bên trên mặc dù không cách nào đạt đến giới chủ vị cách nhưng cũng cách xa nhau không xa quảng thành từ ử t trong kiếm trận cảm nhận được một cỗ viễn siêu tiên tôn khí ba động tâm thần kịch chấn thần thức truyền âm cũng xuất hiện từng đợt chập trùng thật không dám tin tưởng dạng này một bộ thần khí chỗ lại là tô tiểu hữu tự tay luyện chế quảng thành tử chấn động trong lòng tô thanh huyền bất quá là một cái bán tiên tiêu chuẩn cao thủ vẫn là mới vừa đột phá đến đây cảnh giới người mới lại có thể luyện chế ra siêu việt hắn cảnh giới này gần năm cái cảnh giới bạo khí đây để quảng thành tử có chút khó có thể lý giải được quảng t h à n h tử đối với cái này không hiểu thậm chí có chút khó mà tiếp nhận nhưng tô thanh huyền nhưng trong lòng minh bạch bây giờ bộ này chu tiên kiếm trận có thể có này vì thế không thể bình thường hơn được dù sao ban đầu hắn tại bắc lương thời điểm cũng chỉ là lục địa thần tiên trí cảnh luyện chế ra chu tiên kiếm trận liền đã có tiên tôn khí vị cách đương nhiên đây kỳ thực cùng bản thân hắn thuật luyện khí trận đạo chi thuật có chút liên quan lại liên quan không phải rất lớn dù sao hắn mới chỉ là bán tiên cảnh giới cho dù luyện khí trận đạo tạo nghệ lại cao hơn cho hắn bể bụng cũng liền có thể luyện chế ra một bộ chân tiên khí cấp bậc kiếm trận lại cao hơn đó là hy vọng xa vời bây giờ có thể luyện chế ra bộ này tiếp cận giới chủ khí cấp bậc kiếm trận ở trong đó phần lớn công lao còn muốn quy công cho chu tiên kiếm trận bản thân siêu cao vị cách dù là tô thanh huyền vẹn vẹn phòng chế nhưng chu tiên kiếm trận bản thân vị cách liền đầy đủ chống đỡ lấy nó từ phản hóa tiên ma long đồng dạng là chừng lớn hai rất rõ ràng nó cũng là bị bộ này tiếp cận cấp giới chủ khác kiếm trận cho rung động đến trước đây còn tại suy đoán tô thanh huyền thận trọng như thế đến cùng biết luyện chế cái gì trọc khí hiện tại đáp án liền đặt ở trước mắt ma long cũng không dám tin tưởng dù sao lấy bán tiên tri cảnh luyện chế ra tiếp cận giới chủ vị cách trọc khí làm sao nghe đều là một kiện rất mộng huyễn sự tình có lẽ năm đó nó chủ nhân còn tại thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế giới chủ vị cách trọc khí nhưng không nên quên nó chủ nhân bản thân liền là một vị hư hư thực, thực thậm chí siêu việt cấp giới chủ khác nhân vật việt đình so sánh mới đến tô thanh huyền lấy bán tiên tri tôn l u y ệ n chế tiếp cận giới chủ vị cách bảo khí càng làm nó hơn tâm thần chấn động h á n có lẽ thật có khả năng có thể đến giới chủ cảnh giới ma long nhìn đến tô thanh huyền trong lòng mình không h i ể u sinh ra ý nghĩ này nhưng vào lúc này một đạo đột một tiếng kinh hô đem ma long t ừ trong rung động kéo lại nó theo tiếng nhìn lại chỉ thấy quảng thành tử đang một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm giữa không trung kiếm trận trận đ ồ này vậy mà cùng vừa rồi tấm kia trận đồ rách nát đồng dạng quảng thành tử chỉ vào trận đồ nói ra hắn hồi tương lại vừa rồi tô thanh huyền dùng để luyện hóa tàn phá kim liên tấm kia trận đồ c nguyên hiện h tại này tấm c t trận hoàn g lai tưởng r ừ trên lực l rằng tô thanh huyền là hồng vận tề thiên dưới cơ duyên xảo hợp mới đến một kiện có thể so với tiên tôn khí trận đồ rách nát bây giờ xem ra lại là tô thanh huyền tự mình l u y ệ n chế đây để quảng thành tử trong lòng rất là kinh ngạc nhưng trợt hắn lại bình phục tâm tình một kiện tiếp cận giới chủ vị cách bảo khí ngay tại trước mặt hắn ra đời tô thanh huyền ngay trước hắn mặt tự tay l u y ệ n chế ra đến như vậy xem xét l u y ệ n chế một kiện tiên tôn khí cũng không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình khó trách khó trách khó trách quảng thành tử liên tiếp nói ba cái khó trách trên mặt một mảnh v ẻ t r ợ h i ể u khó trách tô tiểu hữu vừa rồi không nói hai lời liền trực tiếp luyện hóa tàn phá kim liên chính hắn đều có bản lĩnh luyện chế tiên tôn vị cách bảo khí chỉ là một kiện tàn phá tiên tôn kim liên Với hắn mà lập tức hắn vị này ngàn năm láo thi trên mặt cũng ẩn ẩn sinh ra một cô nóng hổi xấu hổ chi ý tô thanh huyền nhưng không có chú ý quảng thành tử xấu hổ đối giữa không chúng chu tiên kiếm trận góc đem thu tay lại bên trong kiếm trận tới tay tô thanh huyền liền từ trong đó cảm nhận được một cỗ mênh mông như biển sao đồng dạng lực lượng lấy ta hiện tại cảnh giới chỉ sợ cũng không thể đem bộ kiếm trận này đi nặng toàn bộ thôi phát đi ra tối thiểu cũng cần c h â n tiên thậm chí là quảng thành tử trong miệng chiến tiên không chế mới có thể chân chính thể hiện ra bộ kiếm trận này toàn bộ u y năng nghĩ tới đây tô thanh huyền trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu đáng tiếc chỉ có trọng khí trong người lại không cách nào phát huy nó toàn bộ u y năng nhưng loại này đáng tiếc tâm tình cũng chỉ là loé lên một cái rồi biến mất dù sao hiện tại hắn mới bán tiên tri cảnh liền có một kiện tiếp cận giới chủ vị cách trọng khí với tư cách gáp đáy hò mát chủ bài đây còn muốn cái gì xem đâu thật muốn tính toán ra thiên giới những cái kia tiên tôn đều không nhất định có hắn giàu có hắn tin tưởng Thiên giới mấy vị tiên tôn, trong tay tuyệt đối là không có giới đối mấy vị là chi ó giới c ủ vị cách khí. không trọng Nếu n ó mấy vị tiết ê n tôn không hợp h lực, c giới chủ r ọ n g khối í tất nhiên có thể đánh xuyên thiên nhân hàng, rào, cũng không trở thành hiện tại còn bị ngăn cản tại thiên trong, tiếc, nhiên đánh xuyên nhân hàng cũng không hiện còn ngăn cản môn bên trong, không được hạ、giới. Chỉ h giới. có được rào, k bị kia không biết tên thần tài liệu cũng chỉ có một khối nếu là nhiều hơn mấy khối ta luyện chế nhiều mấy bộ loại này vị cách kiếm trận lúc đối địch đếm trận đều xuất hiện đó mới gọi điếu t c tiên cũng được cũng được có thể có dạng này một cọc trọc khí đã là niềm vui ngoài ý mớn cũng không cần cầu quá nhiều luận chế nhiều mấy bộ phổ thông chu tiên kiếm trận cũng là tốt dù sao cũng là tiền tôn vị cách trọc khí mà quảng thành tử cùng ma long ánh mắt cũng một mực đều bị tô thanh huyền trong tay kiếm trận hấp dẫn lấy rốt cuộc quảng thành tử nhịn không được mở miệng nói tiểu h ư u có thể cho ta mượn xem một chút chương bốn t r ư ơ i bốn sản xuất hàng loạt hình kiếm trận cái kiếm trận này có thể thành còn muốn may mắn mà có tiền bối xuất thủ luyện hóa thần tài liệu tô thanh huyền vừa cười vừa nói lập tức liền đem chu tiên kiếm trận đưa cho quảng thành tử đồng thời cũng không quên dặn dò tiền bối kiếm trận có linh tính tình cao ngạo rất ngoại trừ ta cái chủ nhân này không cho bất luận kẻ nào mặt mũi tiền bối quan sát thời điểm vẫn là cần cẩn thận một chút quảng thanh tử gật gật đầu thận trọng từ tô thanh huyền trong tay tiếp nhận chu tiên kiếm trận hắn cũng không dám có chút chủ quan dù sao đây chính là một kiện tiếp cận giới chủ vị cách t r ọ n g khí liền tính hắn thể phách vô song tu vi cao thâm chỉ sợ cũng vô pháp tiếp nhận cái kiếm trận này t r ọ g kích chu tiên kiếm trận vừa đến tay quảng thanh tử liền cảm nhận được trong đó t r u y ề n ra một cỗ kháng cự chi ý chính như tô thanh huyền vừa rồi nói kiếm trận có linh sẽ bài xích trừ nó chủ nhân bên ngoài tất cả ngoại nhân chu tiên đừng nào ô thanh huyền từ bên cạnh thuyết phục một câu nghe nói bản thân chủ nhân thuyết phục chu tiên kiế lúc này mới hơi giảm bớt một chút quảng thành tử tay nâng kiếm trận một tấc một tấc quan sát tỉ mỉ lấy cảm thụ được cẩn chứa trong đó siêu nhiên lực lượng không khỏi tán t h ắ n nói không sai không sai đến gần vô hạn giới chủ vị cách không nghĩ tới ta quảng thành tử sinh thời thế mà còn có thể tự tay chạm đến một kiện tiếp cận giới chủ vị cách t r ọ n g khí đời này không tiếc đời này không tiếc ca hắn trong thanh â m tràn đầy kích động cùng kinh hỷ chi ý nhìn chung thế gian vô số tu võ người có bao nhiêu người có thể có dạng này cơ duyên tự tay tiếp xúc đến giới chủ vị cách trọc khí nhất thời kích động trong lòng phía dưới quảng thành tử trên tay lắp một cái vậy mà chạm đến chu tiên kiếm phong、mang. trong n g á y mắt này một cô cực hạn sắc bén hiện lên quảng thành t ử tay phải từ chỗ cổ tay tận gốc m à đ ứ t mặc dù thần hồn cùng thể phách sớm đã tách rời cũng không có cảm giác đau nhưng quảng thành tử vẫn là bị giật này mình thấy một màn này tô thanh huyền cũng vội vàng tiến lên một bước từ quảng thành tử trên tay tiếp trở về chu tiên kiếm trận một bên quan sát ma long cũng bị dọa khẽ run run y vốn nghĩ cũng tới tay quan sát chu tiên kiếm trận một phen giờ phút này lại thu hồi hai cái long c h ả o không còn dám x á c h chuyện này quảng thành tử vị này phá t o á i kim cương đơn giản là nhất thời chủ quan đều bị chém xuống một cái tay đổi lại là nó đầu này bán tiên cảnh tiểu long cho dù thể phách viễn siêu nhân loại nhưng nếu là sơ ý một chút cũng khó thoát bị kiếm trận mở ra hạ t r ạ n g tiền bối ngươi không ngại a tô thanh huyền dò hỏi quảng thành tử cơ cơ cụ tay nói ra không cần lo lắng ta không sao sớm tại ban đầu nguyên thần phá toái hư không thời điểm cỗ thân thể này liền đã bỏ bây giờ cũng bất quá là một bộ cái sắc không hồn khôi lỗi một dạng đồ vật cho dù toàn bộ bị chắn g nát cũng không quá mức sự tình bất quá ngươi đây chu tiên kiếm trận sắp bén ngược lại là viễn siêu ta đoán trước ga quảng thành tự nhìn về phía chu tiên kiếm trận trong mắt lóe lên vẻ tàn thắn ta tuy là dùng nguyên thần chứng đạo phái kim cương trí nhưng ta thể phách đồng dạng cũng là không tầm thường chí ít không kém hơn bình thường chiến tiên chỉ là trong lúc lơ đãng chạm đến kiếm trận phong mang liền được cắt đứt một cái tay thật không dám tưởng tượng nếu là người đ â y kiếm trận bị người thôi động đứng lên sẽ là cỡ nào phong mang quảng t h a n h tử không che giấu chút nào mình đối với chu tiên kiếm trận tán thưởng chi ý tô thanh huyền hỏi theo tiền bối góc nhìn nếu là từ bốn vị bán tiên cao thủ thôi động kiếm này phải chăng có thể chém ngược tiên tôn quảng t h a n h tử trầm ngâm phúc chốc sau đó nói ra cái kiếm trận này vị cách cực cao nhưng nhân vật bình thường cũng vô pháp đem uy năng toàn bộ phát huy ra muốn lấy bốn vị bán tiên cao thủ thôi động kiếm này nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng chém g i ế t tiên tôn khả năng không lớn nếu là công lúc bất ngờ có lẽ có nhìn đánh g i ế t g á vị đương nhiên chính diện đối quyết bên trong đánh g i ế t chiến tiên tầng thứ nhân vật nên đầy đủ chỉ có thể đánh g i ế t chiến t i ê n a tô thanh huyền thầm thì một câu đối với kết quả này cũng không phải là rất hài lòng xa dị giới chi địch tạm thời không nói gần thiên giới chi địch lúc nào cũng có thể đánh tới dù sao đạt ma từng nói qua nhân gian huyết khí dung chuyển là sẽ suy yếu nhân giới chi lực suy yếu thiên nhân hẳn rào nhân dân hoàng triều chinh phạt vĩnh viễn sẽ không đình chỉ chốc lát bạo phát đại quy mô chém rết thiên nhân hàng rào bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị xé nước khả năng đến lúc đó thiên giới chư vị đều tới tất nhiên sẽ không bỏ qua mình cái này chân võ truyền thế thân như vậy xem xét chính diện cứng rắn đánh g i ế t c h i ế n tiên trong bóng tôi đánh lén đánh g i ế t tá vị chu tiên kiếm trận cũng có chút không đáng chú ý trong lúc nhất thời tô thanh huyền hỏa lực không đủ sợ hai chứng lần nữa phát tác không được vẫn là cần nắm chặt thời gian luyện chế nhiều mấy bộ chu tiên kiếm trận bằng không ta ban đêm đều ngủ không xong tâm tư đến lúc này tô thanh huyền lập tức hành động đứng lên không để ý tới cùng quảng thành từ ma long nói chuyện p i ế m lại lần nữa vào thần tài liệu trong đống chọn lựa luyện chế ch h nghe loại được lời ấy ma long cùng quảng thành tử đều là xứ sở có ý tứ gì tình cảm nơi đây chu tiên kiếm trận vẫn là sản xuất hàng loạt hình trọng khí nói đi thì nói lại luận chế ra một bộ tiếp cận giới chủ vị cách kiếm trận ngươi thế mà còn không vừa lòng còn muốn nhiều đến mấy bộ không phải đây còn cho không cho người ta được sống một người một rồng cảm giác mình thế giới quan lần này trong tài liệu không có vừa rồi loại kia không phải vàng không phải sắc không biết tên thần tài liệu chỉ là một chút chân quý phổ thông thần tài liệu cho nên tô thanh huyền một người liền đầy đủ luyện hóa cũng chưa để ma long cùng quảng thành tự hỗ trợ tô thanh huyền ngồi xếp bằng hết sức chuyên chú luyện chế lấy chu tiên kiếm trận ngồi xuống chính là bảy ngày thời gian ban đầu tô thanh huyền còn cần tốn hao gần một ngày thời gian mới có thể luyện chế ra một bộ kiếm trận nhưng theo luyện chế số lần tăng nhiều tay n g h ề càng thuần t h ụ đến cuối cùng cơ hồ là nửa ngày thời gian liền có thể luyện chế một bộ bảy ngày thời gian bên trong hắn gắng gượng luyện chế ra mười hai bộ phổ thông bản chu tiên kiếm trận thập nhị phúc trận đồ cộng thêm bốn mươi tám thanh tiên kiếm tại thần tài liệu điện bên trong lơ lửng quảng thanh tử cùng ma long sớm đã bị tràng diện này kinh ngạc t ố t đ ỉ n h một câu cũng nói không nên lời mắt thấy tô thanh huyền rốt c ụ c đình chỉ luyện chế đứng dậy rỗi lưng một cái một người một giồng lúc này mới thở dài một hơi một giây sau tô thanh huyền nói thẩm âm thanh liền chuyển vào bọn hắn trong t a i tạm thời liền luyện chế đây m chương ũ n g k ô n g có h n nắm trong tay, dù sao chỉ ít chỉ bốn trăm bảy mươi lăm phiên tiên h ấn cùng ma long k h ô i giáp tiểu hữu thức không dám dâu dếm ban đầu ta cũng có một kiện pháp bảo tên là phiên tiên h ấn chỉ tiếp tại giới kia người khác đánh cho đã mất đi linh tính lao phu mặt dày muốn mời tiểu hữu thay tế luyện một phen quản g thành tử vừa nói một bên vào hư không bên trong n h ẹ bát đem một k h ỏ a tỷ ấn hình dạng pháp bảo màu vàng nóng nắm trong tay thấy đây ma long n h ị n không được kinh hô một tiếng tốt ngơi cái quản g thành tử vậy mà như thế không biết xấu hổ nói lấy nó cũng quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền cực kỳ mặt rồng bên trên gạt ra một cái nụ cười ngài nhìn ta có cái gì thích hợp dùng pháp bảo dị vãng cùng người chém giết thời điểm chỉ có thể dùng ta nanh b ớ t mặc dù cũng không tệ nhưng trung quy là có chút đau ma long cũng mặt dạng mày dày muốn mời tô thanh huyền hỗ trợ luyện chế một kiện pháp bảo vì cầu người nó đối với tô thanh huyền xưng hô đều tới một cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn không cứ gọi nữa nhân loại tiểu tử ngược lại dùng ngài tự bắt đầu xưng hô còn nói ta đây ngươi không phải cũng là không biết xấu hổ như vậy m ặ t quảng thành t ử đồng d ạ n g trào phúng lên ma long nhìn đến một người một dòng chơi đùa tô thanh huyền trên mặt cũng lộ ra m ỉ m cười đối với bọn hắn hai cái thỉnh cầu tô thanh huyền tự nhiên là sẽ không cự tuyệt không nói đến mấy tháng này thời gian trong khi c h u n g hai người một dòng giữa quan hệ rất là hòa hợp vẹn vẹn từ lợi hại quan hệ đến nói tô thanh huyền cũng biết xuất thủ tương trợ dù sao sau này đang đối kháng với thế giới c đầu, đầu, đầu, đầu tiên là tại h Quảng thần tài cùng liệu trong đống chọn lựa một phen thần tài liệu sau đó từ quảng thành tử trong tay tiếp nhận tổn hại phiên tiên ấn trải qua hơn canh giờ tế luyện chữa trị sau đó phiên thiên ấn rốt cuộc giành lấy cuộc sống mới lại lần nữa thể hiện ra ngày xưa huy hoàng quảng t h a n h tử yêu thích không bông tay vớt ve lần nữa khôi phục đỉnh phong phiên thiên ấn trên mặt nụ cười thủy trung tiêu tán không đi tốt tốt tốt đa tạ tiểu h ư u tương trợ hắn không được hướng tô thanh huyền nói lời cảm tạng thấy đây một bên ma long không thể kìm được v ạ n mẹo thân rồng đem long đầu tiến đến tô thanh huyền trước mặt trên mặt nịnh mặc cười ngài nhìn ta pháp khí tô thanh huyền có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười nói đừng nóng ộ i không thể thiếu ngươi nói lấy hắn bắt đầu đánh giá đến ma long ma long đó là hình thú thích hợp nhân loại dùng đ a o thương kiếm kích loại hình vũ khí tự nhiên là không thích hợp nó một phen suy tư sau đó tô thanh huyền trong đầu trợt hiện lên một tia linh quang ma long giúp ngươi đến một bộ khôi giáp như thế nào ma long cùng người chém giết thời điểm thường dùng nhất chỉ có hai loại thủ đoạn hắn một chính là phun ra long diễm thiêu đốt bệnh nhân thứ hai nhưng là dựa vào cứng rắn thân rồng cùng địch nhân cứng đôi cứng nếu để cho ma long mặc vào một bộ kiên cố khôi giáp không thể nghi ngờ sẽ để cho nó có thể càng tốt hơn phát huy tự thân ưu thế chiến lược tăng mạnh khôi giáp ma long trầm ngâm một câu trong đầu bắt đầu tưởng tượng từ bản thân thân mang khôi giáp trả diện màu đen long lân bên ngoài bao trùm lấy một tầng màu trắng bạc khôi giáp tại quang mang chiếu d ọ i phía dưới chiếu sáng rặn g rỡ thân rồng du động giữa phát ra từng đợt sắt thép va chạm tranh tranh tri âm tưởng tượng thấy loại kia tràn diện ma long không hiểu cảm thấy rất là mang cảm giác lúc này liền nói ra tốt tốt tốt liền khôi giáp liền khôi giáp song phương ăn nhịp với nhau tô thanh huyền cũng không dài dòng nữa trực tiếp tại thần tài liệu trong đống chọn lựa đến cho ma long dùng khôi giáp nội bật nhất thuộc tính dĩ nhiên chính là kiên cô cứng rắn trừ cái đó ra không cần gia tăng cái khác ngoài định mức t h u tính cho nên tô thanh huyền đang chọn chọn tài liệu, liệu thời điểm cũng để lấy cứng rắn làm chủ rất nhanh một đống lớn vật liệu liền chọn lựa h o à n tất đều nhanh muốn vượt qua trước đó luyện chế m ộ ư ơ i hai sao kiếm trận sử dụng vật liệu tổng cộng dù sao ma long vài trăm mét dài thân rồng không phải nói lấy chơi ngươi cũng đừng nhắn rỗi dùng long diễm đến luyện hóa vật liệu tô thanh huyền đối với ma long phân phó nói tuân lệnh đây chính là đang giúp nó mình luyện chế khôi giáp ma long hấp tấp liền bắt đầu phun ra long diễm luyện hóa thần tài liệu bởi vì hình thể quá mức khổng lồ không có khả năng một lần thành hình tô thanh huyền cũng chỉ có thể đem bộ này khôi giáp chia mấy cái bộ phận đến luyện chế đầu tiên đó là mũ giáp nắm giữ hai cây sắc bén b tô thanh huyền cũng dùng tới một loại trong suốt vật liệu tại bảo đảm ánh mắt không bị ảnh hưởng đồng thời cũng chiếu cố phòng ngự thuộc tính dù sao ban đầu ở bắc lương thời điểm hắn đó là thông qua công kích long nhãn phương thức mới tìm được cơ hội đánh bại hát long tiếp theo chính là thân thể bộ phận áo giáp bộ phận này tương đương đơn giản tại hình dạng và cấu tạo bên trên cùng một đoạn đại hào ống thép cũng không có quá lớn khác nhau cân nhắc đến ma long thân thể tính linh hoạt tô thanh huyền đem bộ phận này cũng chia thành mấy chục tiết mỗi một tiết giữa thông qua nhuyễn giáp lẫn nhau kết nối có thể tự do co vào thư giãn hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng ma long động tác nhất là tại ế t hầu phía dưới n ị c h lân vị trí tô thanh huyền đặc biệt làm thêm giày tăng cường xử lý lại sau đó chính là bốn đầu dòng c h à o vị trí tô thanh huyền vì đó gắn thêm tinh mịn móc câu địch nhân chốc lát bị long c h à o bắt lấy trong nháy mắt liền sẽ bị móc câu xé nát ngay sau đó đó là đôi u dòng bộ phận thần long bãi vi cũng không phải nói một chút mà thôi đây là long hình dị thú một đại thường dùng lại cường hãn công phạt thủ đoạn vì thế tô thanh huyền tại đôi u cuối cùng nhất an bài một khóa to lớn mọc đầy gai nhọn lưu tinh truy lưu tinh truy đường tính đều năm trăm mét dài phía trên trại rộng chừng một mét bén nhọn gai nhọn chốc lát bị truy bên trong hóa thành thịt băm đều là tốt nhất hạ tràng đem tất cả bộ kiện đều phân lượt luyện, luyện chế thành hình về sau tô thanh huyền vung tay lên đưa đến ma long trước người mặc vào thử một lần ma long đại hỷ lập tức vặn vẹo thân rồng đem khôi giáp từng cái mặc trên thân màu trắng bạc chiến giáp bao phủ tại màu đen thân rồng bên trên lộ ra hai hùng dị thường xương rồng long t r ả o sắc bén chỗ lóe ra điểm điểm hạ à quang bởi vì bộ này khôi giáp chỉ đột xuất kiên cố cứng rắn một loại thuộc tính cho nên khôi giáp vị cách vậy mà vượt ra khỏi tô thanh huyền có khả năng luyện chế hạn mức cao nhất siêu việt chân tiên khí vị cách ẩn ẩn tiếp cận chiến tiên khí lực phòng ngự ma long nhìn đến mình bây giờ bộ d á n này khoe miệng đường con càng kéo càng lớn kém chút liền có thể nhìn thấy hôm qua ăn cơm tối nhìn đến ma long thần võ hiên ngang bộ dáng một bên quảng thành tử trong mắt cũng hiện lên một vệ vẻ hâm mộ chập chập chập tiểu long không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy vai hùng một mặt ma long cao long đầu xuyên thấu qua mặt khải ở giữa khe hở đều có thể nhìn ra nó giờ phút này là bực nào vẻ t i ê u ngạo đó là tự nhiên bản long trời sinh anh minh thần võ càng có tiểu tô tô luyện chế khôi giáp ra thân phóng tầm mắt nơi nào không phải nhất lưu thần thú vị cách tô thanh huyền đánh giá ma long lông mày lại một mực không thể triển khai hắn luôn cảm thấy có chút không hài hòa địa phương rốt cuộc tại ma long lại một lần há mồm cười to thời điểm tô thanh huyền phát hiện không hài hóa chỗ không sai chính là chỗ này đây một nửa long nha quá chắc nhãn ban đầu tại chiến thần đ i ệ n bên ngoài tô thanh huyền cùng ma long chém giết thời điểm lợi dụng lá vàng chặt đứt ma long một nửa long nha bây giờ nhìn đứng lên rất là không vừa mắt lại vì ma long lắp đặt một cây long nha tô thanh huyền thầm nghĩ lấy chật liên động thủ lợi dụng các loại thần tài liệu luyện chế ra nửa cái long nha ma long lại lắp đặt đây nửa cái long nha chương bốn trăm bảy mươi sáu lạc đô phong vân ngay tại tô thanh huyền bị vây ở chiến thần điện kỳ dị thế giới trong khoảng thời gian này đại tùy giang hồ bên trong đồng dạng là gió nổi mây phun bởi vì đều là bởi vì một đầu tin tức chiến thần điện đem tái hiện nhân gian t u y tiện một vị có chút kiến thức người giang hồ đối với chiến thần điện tồn tại đều sẽ không lạ l ắ m truyền thuyết chiến thần điện bên trong có vô số kỳ chân dị bảo thần công bí tịch chỉ cần có thể có cơ hội vào trong đó liền có thể thu hoạch được thượng cổ đại năng truyền thừa từ đó nhất phi chủ tiên trở thành tuyệt đại cao thủ trở thành giang hồ bên trong người, trên người. thử hỏi lại có cái nào người giang hồ có thể chống cự dạng này hấp dẫn chứ trong lúc nhất thời đương nhiên tuyệt đại bộ phận phổ thông giang hồ tá tu cũng chỉ là nói náo nhiệt dù sao đại đa số không môn không phái tiểu tá tu liên chiến thần điện hàng lâm thời gian hàng lâm vị trí đều không rõ ràng dưới loại tình huống này còn nói thế nào tiến vào chiến thần điện tìm kiếm cơ duyên đương nhiên cũng có một bộ phận thông minh giang hồ tá tu đem ánh mắt đặt ở giang hồ đại phái chiến thân mặc dù bọn hắn những ngày giang hồ tán tu không rõ ràng chiến thần điện tin tức nhưng này chút giang hồ đại phái nhất định là biết chút ít nội tình thế là tại người hưu tâm quan sát rất nhanh liền phát hiện một cái tình huống đại tùy hoàng triều cảnh nội nhưng p h à m là có chút thế lực muốn phái đều tại hướng một cái phương hướng hội tụ kinh thành lạt đô phát hiện này để rất nhiều giang hồ tán tu trong lòng không khỏi miên man bất định hẳn là chiến thần điện hàng lâm tri địa đó là ở kinh thành lạt đô hoàng thanh cấm cung bên trong tuy hoàng dương q u ả n g có chút thời trần ngực dựa nghiêng ở trên lao ủy nuốt vào bên người mỹ nhân dùng miệng độ đến một hạt quả nho lúc này mới nửa mở n h ậ nhẹm con mắt nhìn về phía điện bên trong một mực chờ đợi thần tử vũ văn hoa cực vũ văn khanh có chuyện gì muốn bẩm đấu dương quảng mơ hồ không rõ hỏi một câu điện bên trong vũ văn hóa cực con con thân thể nhìn như đối với dương quảng vị hoàng đế này cung kính có thừa nhưng trong mắt thỉnh thoảng hiện lên rét lạnh cùng kinh thường lại đang kể ra lấy hắn chỉ là một cái hất lên trung thần gia loạn thần tạc tử nghe nói dương quảng kêu gọi mình vũ văn hóa cực lập tức thu liễm lại trong mắt hàn sương giả trang ra một bộ cung kính có thừa bộ dáng khởi bẩm ta chủ và thuế gần chút thời gian giang hồ đều tại tin đồn thượng cổ kinh nhạn cùng chiến thần điện đem tái hiện nhân dân hàng lâm tri địa ngay tại lạc đô thành hiện nay lạc đô nội thành đã hội tụ số lớn giang hồ nhân sĩ từ hàng tĩnh trai ma môn liền ngay cả lĩnh nam tống việt đều phái người vào lạc đô thậm chí liền ngay cả bắc địa nông nguyên thác tử đều an bài cao thủ đến đây hạ thần coi là nếu làm ặ c kệ cuối cùng chắc chắn sẽ ủ thành đại loạn ái khanh ý là dương quảng một bên vớt vớt mỹ nhân xốp giò n gấu một bên hứng hở hỏi thần coi là nên điều khiển đại quân vào lạc đô thành chuẩn bị bất trác nghe nói vũ văn hóa cực chuẩn bị điều khiển đại quân đô thành dương quảng vẩn đục trong đôi mắt rốt cuộc có một tia tâm tình chập trờn nhưng rất nhanh liền bay về vận đục ái khanh chính là vũ văn việt tứ đại cao thủ một trong âm thanh trấn g i a hồ đối phó những người giang hồ kia do ngươi đi làm thích hợp nhất về phần điều khiển đại quân vào thành rất không cần phải đương nhiên c h â m cũng biết an bài độc cô p h i ệ t cùng ngươi cùng nhau đi đàn áp người giang hồ nghe nói dương quảng không đồng ý điều khiển đại quân vào thành vũ văn hóa cập trong mắt lóe lên một vệt đáng tiếc t h ầ n sắc nhưng lập tức lại bình tĩnh lại cần tuân bậy hạ chi mệnh lui ra đi dương quảng có chút không kiên nhẫn phất phất tay tựa hồ đã chờ không nổi muốn cùng bên người mỹ nhân đến một trận khắc sâu trao đổi hạ thần cáo lui vũ văn hóa cập thối lui ra khỏi đại điện cấm cung bên ngoài vũ văn sĩ sớm cho kịp đã đợi đợi lâu này thấy bản thân huynh trường đi ra bước nhanh cái kêu hôn quân đồng ý điều khiển đại quân nhập thành a vũ văn hóa cập khẽ lắc đầu không có đáng chết vũ văn sĩ cùng chửi nhỏ một tiếng đây cầu hôn quân giang cự tuyển huynh trường đề nghị vốn nghĩ chờ đại quân vào thành ta vũ văn gia tạo phản thành công còn lưu hắn một cái mặt chó bây giờ nhìn đứng lên vẫn là g i ế t cho thỏa đáng vũ văn hóa cập mặt mũi lanh khốc không sao sớm muộn sẽ có một ngày như vậy dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là cướp đoạt chiến thần điện cơ d u ê n nếu là ta vũ văn gia có thể được đến chiến thần điện võ đạo chuyển thừa cùng bảo tàng khởi binh phản tùy dễ như trở bàn tay h u y n trường yên tâm đại tùy danh thần bùi cự phủ lệ tiên đường bên trong một thân hắc ý tả vương thạch chi hiên ngồi ngay ngắn trên đế ban đầu thạch chi hiên vì chấn hưng ma môn đặc biệt bí danh bùi cự vào tùy làm quan bây giờ vì tranh đoạt chiến thần điện cơ duyên quay về l n t đô tự nhiên là đặt chân tại bùi cự phủ lệ tại thạch chi hiên bên cạnh ngồi ngay ngắn nhưng là một vị dung mạo tú lệ mỹ phụ nhân ma môn âm quỷ phái trúc ngọc nhiên g i ờ phút này t r ú c ngọc nhiên g đang một mặt n ồ n g tình mật ý nhìn c h ầ m c h ầ m thạch chi hiên bên mặt giống như một cái đang tại tình yêu cùng nhiệt bên trong n ữ tử từ khi ban đầu rời đi bắc lương sau đó thạch chi hiên liền cùng loan loan cùng nhau quay trở về âm quỷ phái bên trong nguyên bản t r ú c ngọc nhiên g đối với thạch chi hiên cái này người phụ tình là chém giết cho t h ô n g khoái nhưng bây giờ thạch chi hiên tại tô thanh huyền trợ giúp giới đã là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới người trong ma môn từ trước đến nay am hiểu xem xét thời thế đối mặt lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới thạch chi hiên chúc ngọc nhiên cũng đành phải bỏ xuống trong lòng hận ý càng t h ê m chi thạch chi hiên ba t không bao lâu liền một lần nữa bắt được t r ú c ngọc nhiên phương tâm hai người quay về tại tốt bây giờ vì tranh đoạt chiến thần điện cơ duyên t r ú c ngọc nhiên liền xuất lĩnh lấy âm quỷ phái cao thủ cùng thạch chi hiên một đường tới là đô trừ ra thạch chi hiên cùng t r ú c ngọc nhiên hai người bên ngoài tiền đường bên trong còn có một người đây là một cái thân mặc cầm ý bản tử tên là an long tên hiệu bản cổ mặt ngoài là xuyên thuộc hợp thịnh vượng đại thương nhân vụ trộm nhưng là ma môn thiên liên tông tông chủ đứng hàng ma môn bắt đại cao thủ chi năm là thạch chi hiên t h y tùng an long tạ vương có gì phân phó ma môn người tất cả đến đông đủ chưa hồi tạ vương ta cứ nói chân truyền nói d i ệ t tình đạo ma tướng đạo môn người đồng đều đã vào lạc đô ma môn cùng chia hai phái sáu đạo ngoại trừ an long trong miệng bốn đạo bên ngoài còn có âm quỷ phái bộ thiên cắt hoa gian phái thiên liên tông trong đó âm quỷ phái là trúc ngọc nhiên làm chủ bộ thiên cắt cùng hoa gian phái đều là thạch chi hiên tọa hạ thế lực thiên liên tông nhưng là an long c h ấ p trưởng cho nên an long cũng không đặc biệt n h ấ t lên đ â y từ phái an long tiếp tục nói ma xuất triệu đức n ô n thiên quân tịch t ư n g ích trần vinh phượng tưởng tử ngọ kiếm tạ du tiên đạo hành lịch thi v i u điều quyện cũng đều tại lạc đô bên trong an long trong miệm năm người chính là ma môn bắt đại cao thủ phân biệt đứng hàng thứ đệ tứ thứ sáu thứ bảy cùng thứ tám n g h e an long giảng thuật thạch chi hiên khẽ gật đầu sau đó nói ra đến đông đủ tốt vừa vặn có thể thừa dịp chiến thần điện hàng lâm trước đó đ ư n g không thống nhất ma môn an long phóng ra tiếu gió liền nói bản tọa chuẩn bị thống nhất ma môn hạn bọn hắn tại trong vòng hai ngày tìm tới nếu không chỉ có một con đường chết chương bốn trăm bảy mươi bảy một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên chiến thần điện sắp tái hiện nhân gian tin tức vốn là trêu đến vô số người giang hồ vì đó hồn khiên n g nhiễu nỗi lòng có bình lại ngay tại loại này nguy ngập trước mắt ma môn một đời cự phách tà vương thạch chi h i ề n lại thả ra tin tức chuẩn bị nhất thống ma môn thậm chí còn c ù n g ôn kẻ không theo chết phải biết ma môn mặc dù gọi chung là ma môn nhưng trên thực tế lại vẫn luôn là từ người n g tự chiến hai phái sáu đạo không ai phục a i đối với đám này làm việc c u ầ n ngạo không bị trói buộc người trong ma môn đ ế nói n muốn để bọn hắn chịu phục chỉ có một cái biện pháp cái k i a chính là dùng tuyệt đối thực lực áp đảo tất cả mọi người lần trước thống nhất ma môn người vẫn là tà cực tông tà đế hướng n ũ điển vị này tà đế kinh tài tuyệt diễm che lệ thiên cổ lấy vượt xa hiện nay đại tùy giang hồ ba vị đại tông sư tầng thứ thực lực cưỡng ép chấn áp tất cả phản đối thanh âm mới lấy thống nhất ma môn mà tại mọi người trong nhận thức biết tà vương thạch chi hiên thực lực tuy mạnh nhưng cũng mới chỉ là miễn cưỡng đến có thể cùng ba vị đại tông sư khiêu chiến trình độ nhưng cũng mới chỉ là có thể khiêu chiến mà thôi thật muốn cùng đại tông sư phát sinh liều mạng tranh đấu cuối cùng bị thua tất nhiên vẫn là vị này tà vương phần này thực lực so với năm đó tà đế hướng vũ điển còn xa xa không bằng muốn lấy loại thực lực này cưỡng ép thống nhất ma môn khó hơn lên trời càng huống hồ ngoại trừ ma môn mấy phái mình không nguyện ý thống nhất bên ngoài chính đạo đồng dạng không hy vọng nhìn thấy một cái hoàn hảo không chút tổn hại ma môn xuất hiện lấy từ hàng tính trai dẫn đầu chính đạo thế lực tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn đến ma môn thành công bị thạch chi hiên thống nhất từ hàng tính trai tất nhiên sẽ thuyết phục đại tông sư ninh đạo kỳ chặn đánh thạch chi hiên có thể suy ra tà vương thạch chi hiên tiếp x u ố n g sẽ tao nộ đến loại nào to lớn trở ngại đương nhiên đám người cũng đều tin tưởng tà vương không phải người ngu đã dám như thế cuồng ngôn muốn thống nhất ma môn nhất định là có chút thủ đoạn bởi vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đang mong đợi tà vương đến tột cùng có thể xuất ra cái dạng gì thủ đoạn bùi cự phù đệ thạch chi hiên ngươi, ngươi trên g mặt hiện lên một tia khinh thường cười lạnh đang muốn mở miệng một vị chân trần nữ tử nhưng từ đường bên ngoài đi tới nữ tử mắt cá chân chỗ lục lạc chung phát ra một trận tiêu khẽ đánh gãy thạch chi hiên muốn nói nói sư phụ l ã o nhân ra ngài cũng đừng lo lắng loan loan một bên hướng trong đường đi tới một bên c ư ờ i đùa nói ra ngài cũng đừng quên sư công hiện tại thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay nói câu nói này đồng thời loan loan cũng đi vào trong đường đi vào chúc ngọc nhiên g bên cạnh thân nhẹ đưa mưu ngọc ngồi tại bên cạnh nàng trên đế một tay chống đỡ cái c ằ m tiếp tục nói sư công hắn hiện tại thế nhưng là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới đại cao thủ a vẫn là ra đời một tia tiên linh lực lục địa đỉnh phong trần áp ma m ô n bắt đại cao thủ với hắn mà nói đó là một bữa ăn sáng liền xem như đại tổng sư ninh đạo kỳ cũng muốn kém sư công một vợ thạch chi hiên tả dị cười nói loan loan nói không tệ ban đầu ở bắc lương thời điểm bản tọa được tô chân nhân tương trợ luyện hóa hấp thu bộ phận tiên thi lực lượng bây giờ cảnh giới khoảng cách tà đế hướng v ũ điển cũng bất quá cách xa một bước ta muốn thống nhất ma môn không người có thể ngăn mắt thấy mình đồ nhi cùng tình lang đều là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng t r ú c ngọc nhiên cũng rốt cuộc k i ê n lòng trong mắt lại là hiện lên một vệ ý tò mò hơn ba tháng trước các ngươi trở về thời điểm vẫn tại nói vị kia tô chân nhân như thế nào như thế nào đến ta cũng là thật muốn tận mắt gặp một lần vị cao nhân này nhấc lên tô thanh huyền loan loan hai con mắt trong nháy mắt trở nên lóe sáng đứng lên sư phụ ta nói cho ngươi tô chân nhân hắn có thể lợi hại là ta đời này gặp qua lợi hại nhất người không không nên nói là người hắn đơn giản đó là từ trên trời hàng lâm nhân gian trích tiên loan loan trong giọng nói cực điểm tôn sùng chi ý t r ú c ngọc nhiên cùng thạch chi hiên lướt nhau hai người trong mắt đều là ngậm lấy ý cười ngọc nhiên ta nhìn ngươi có thể lấy tay chuẩn bị đồ cưới con gái lớn không dùng được ca thạch chi hiên t r e o đùa t r ú c ngọc nhiên cũng một mặt gì cười nói ra đúng vậy à nuôi mười mấy hai mươi năm đồ nhi một trái tim đều chạy trên thân người khác đi ta cái này khi sư phụ đều có chút ăn g ấ m nghe hai người trêu chọc loan loan trắng non như ngọc trên mặt cũng choáng mở một vệ đỏ ửng hai cái trần c h u ỗ i chân nhỏ có chút ngượng ngùng trên mặt đất loạt điểm ai nha không cho cười ta lập tức nàng lại nhỏ giọng nói thầm đứng lên ta ngược lại thật ra nghĩ cũng không biết tô chân nhân có thể hay không để ý ta một bên khác thạch chi hiên cũng ngừng trêu chọc nghiêm mặt nói ban đầu ở bắc lương thời điểm ta mời qua tô chân nhân cùng hắn nói qua chiến thần điện muốn hàng lâm sự tình cũng không biết hắn lần này là không sẽ đến chiến thần điện loại này cái thế cơ duyên nghĩ đến vị kia tô chân nhân là không nguyện ý bỏ lỡ chút ngọc n h i ê n nói ra loan loan k ẽ lắc đầu khó nói ban đầu ở bắc lương thời điểm tô chân nhân liền có chu tiên thủ đoạn chiến thần điện có thể hay không vào cách k h á c mắt còn tại lưỡng thuyết chi gian tình hình hiên xui với lại ta còn nghe nói đoạn thời gian trước tô chân nhân dẫn người đi đến đại tống hoàng triều tiêu diệt ngàn năm thiếu lâm trong lúc đó còn c h ạ m thiếu lâm đạt ma tổ sư vị này hàng thế c h â n tiên này lại công phu hắn nói không chính xác đang tại tiêu hóa thiếu lâm đoạt được đâu không nhất định có thời gian đến đại tùy vừa nghĩ tới tô thanh huyền vô cùng có khả năng sẽ không tới loan loan liền không nhị được có chút mất hết cả hứng thạch chi hiên cùng c h ú ngọc nhiên cũng là cảm khái ngàn năm thiếu lâm nói diệt liền diện tô chân nhân xuất thủ vẫn là trước sau như một kinh người a đặt ma hỏa thượng cùng bị tô chân nhân chỗ chạm bây giờ bị chết với hắn dưới kiếm tiên nhân đã có hai tôn có lẽ chiến thần điện cơ duyên với hắn mà nói thật không có quá lớn lực hấp dẫn được rồi được rồi trước không thảo luận tô chân nhân loan loan ngươi yên tâm cho dù tô chân nhân không đến chờ chiến thần điện một chuyện sau khi kết thúc vi sư cùng ngươi sư công tự mình bồi tiếp ngươi đi đại mình võ đang phái thấy tô chân nhân ấn loan loan lần này ngược lại là không có cự tuyệt khẽ dạng người trong ma m ô n dám yêu dám hận đã đ ố i nó lòng có yêu say đắm vậy liền sẽ không dáng vẻ cưỡm lại không quản cuối cùng là không có thể cùng tô thanh huyền thành tựu i chuyện tốt loan loan cũng không nguyện ý như vậy dễ dàng bung tha dù là cuối cùng không thành thử qua một phen cũng coi như không lưu tiết với chương 478, đa tình công tử ảnh tử thích khách ma môn thứ sáu lạc đô thành một chỗ thanh lâu phòng khách bên trong một vị tay cầm q u ạ t xếp nhẹ nhàng bạch lý công tử đang lôi kéo một vị thanh lâu vũ cơ tay nhỏ cô đ ư ơ n g ta tới giúp ngươi nhìn xem tướng tay bạch lý công tử khẽ cười ngươi cần phải hào hào giúp nô ra nhìn một chút nhất định phải nhìn cẩn thận tại bên cạnh hai người còn còn bao quanh mấy vị vũ cơ công tử ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia giúp nàng nhìn cũng phải giúp nô ra nhìn công tử ta cũng muốn sao bạch đi công tử dung mạo rất là t u ấ n tú những n à y thanh lâu vũ cơ cũng n h ị n không được muốn đi bên cạnh hắn đụng yên tâm yên tâm đều sẽ nhìn từng cái đến bạch t i công tử t r e o c h ọ c lấy liền chuẩn bị vì mấy vị vũ cơ xem tướng tay nhưng mà một giây sau hắn sát mặt đ ỗ n g nhiên trở nên lạnh b u ô n g lỏng ra vũ cơ tay các ngươi đi ra ngoài trước ta một đám vũ cơ không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn đến bạch đi công tử hơi có vẻ lạnh lùng khuôn mặt cũng đành phải ngoan ngoan rút đi chờ tất cả vũ cơ đều rời đi về sau bạch lý công tử nhìn về phía ngoài cửa sổ ra đi tiếng nói vừa ra một vị thân mang hắc ý đi ỉ ề toàn thân đều bị sương mù đen bao phủ cái bóng đột ngột xuất hiện hầu hy bạch sư tôn chuẩn bị thống nhất ma môn muốn nối còn lại các phái ra tay cái bóng người nói nói theo cái bóng người xưng hô bạch lý công tử thân phận cũng đã miêu tả sinh động hắn đó là thạch chi h i ê n đồ đệ ma môn hoa gian phái truyền nhân đa tỉnh công tử hầu hy bạch hầu hy bạch khẽ vớt cảm nói ta đã biết bất quá dương hưng n g ạ lần sau tìm ta có thể đi hay không cửa chính Tuy nói người là tử thích nói ngươi ảnh nhưng bóng, như là khác đệ, nhân, tử thích khách, dương ù sao cho cũng cái cần không bóng, không khiến n phải thật h quỷ vậy vị chuyên à. là Cái chính Thạch Chi khác các thích khách người Hiên thiên bóng bổ môn nhân, ảnh ư một tử ma đồ đệ, d hương ngạn Dương Hương Ngạn lại không để ý tới hầu hy bạch nói phối hợp nói ra sư tôn tại bùi cự phủ vớt xuống câu này dương hương ngạn thân ảnh liền từ phòng khách bên trong biến mất đợi dương hương ngạn rời đi về sau hầu hy bạch cũng từ trên ghế đứng dậy nhẹ lay động q có xếp thở dài nói sư tôn a sư tôn vô thanh vô tức làm g a dạng này đại động tác thật là khiến đổ nhi giật mình a lạc dương thương hội bàn cổ an long đang cùng l í c h chân v i n h p h ư ợ n g tường trò chuyện với nhau có lẽ là bởi vì hai người đều là thương nhân cho nên hơi có chút cùng c h u n g c h í hướng hương vị ở bên trong bầu không khí rất là hòa hợp an huynh xin hỏi tả vương chuẩn bị thống nhất thánh môn tin tức có thể là thật vinh p h ư ợ n g tường một bên thay an long châm trả một bên hỏi đến an long gật gật đầu vinh huynh tin tức là thật tả vương chính miệng nói với ta hắn chuẩn bị thống nhất thánh môn không biết vinh huynh có tính toán gì không là chiến là cùng vinh p h ư ợ n g tường không có lập tức mở miệng ngược lại là trầm tư đứng lên tà vương thạch chi hiên thực lực mạnh bọn họ đều là hiểu rõ tại ma môn b á t đại trong cao thủ thạch chi hiên hoàn toàn là độc nhất ngăn tồn tại nhưng cùng ba đại tông sư tranh phong bọn hắn những người này đơn đả độc đấu đều sẽ không là thạch chi hiên đối thủ nhưng lần này thạch chi hiên muốn thống nhất thánh môn muốn đối mặt lực cản không đơn thuần là đến từ thánh môn nội bộ những cái kia chính đạo nhân sĩ nhất là từ hàng tinh trai tất nhiên cũng biết tiến hành ngăn cản mặc dù thạch chi hiên võ công cao cường cũng chưa chắc có thể chấn áp tất cả mọi người quá sớm đầu nhập thạch chi hiên vạn nhất cuối cùng hắn bại khó tránh khỏi sẽ bị thanh toán nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt thạch chi hiên dưới cơn nóng giận rét đến tận cửa hắn vinh bởi vậy dưới mắt vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng lấy bất biến ứng vạn biến mới là vương đạo tâm tư đến lúc này vinh vượng tương mở miệng nói an huynh thánh môn nhất thống đồng dạng là ta tâm nguyện ta tự nhiên là ủng hộ bất quá hiện nay ta một lòng kinh doanh lạc dương thương hội chân truyền đạo cũng là từ tả du tiên chủ trì cho nên đương nhiên nếu là tả vương cần tài vật ủng hộ ta tất nhiên sẽ dốc túi tương trợ nghe nói lời ấy an long nết miệng lên một tia cười lạnh đều là ngàn năm hồ ly còn chơi cái gì liêu trai a nói loại này có đầu tưởng điệu gián nói có ý nghĩa gì đâu vinh, vinh. xem ở ngươi ta huynh đệ ngày xưa thể diện bên trên ta sẽ nói cho ngươi biết hai cái tin tức an long nói lấy r ồ i ra hai ngón tay hắn một âm hậu cùng tả vương đã quay về tại tốt âm quỷ phái tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ tả vương thống nhất thánh môn đại kế nghe nói lời ấy vinh p h ư ợ n g tường sắc mặt biến hóa mọi người đều biết hắn có thể có được hôm nay địa vị cùng lực ảnh hưởng ngoại trừ hắn tự thân lạc dương thương hội bên ngoài một cái khác trọng yếu nguyên nhân đó là hắn cùng âm quỷ phái trong bóng tối có chặt chẽ cấu kết quan hệ phức tạp bây giờ âm hậu trúc ngọc nhiên cùng tả vương thạch chi hiên quay về tại tốt âm quỷ phái cũng sẽ là t dưới loại tình huống này vinh vượng tường nội tâm không khỏi có chút dao động càng h ứ n g h ộ tà vương bản thân liền thân kiêm bổ thiên các cùng hoa gian phái hai đạo truyền thừa lại thêm an long vị này thiên liên tông tông chủ ủng hộ ma môn hai phái sáu đạo đã có một nửa thế lực đảo hướng tà vương vinh vượng tường đột nhiên cảm giác được thạch chi hiên thống nhất thánh môn kế hoạch chưa hẳn không thể thành công đệ xuống trong lòng suy nghĩ vinh vượng tường hỏi an huynh không biết đây cái thứ hai tin tức là cái gì tà vương một lần tình cờ tại bắc lương thu hoạch được cơ duyên thực lực đã đạt lục địa đình phong đồng thời thành công tu g a tiên linh lực an long nhẹ nhàng một câu nghe vào vinh phượng tường trong thai lại tựa như tiếng sấm tu r a tiên linh lực lục địa đ i n h phong điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho thạch chi hiên đã bắt đầu hướng bán tiên cảnh giới xuất phát lấy hắn hiện tại thực lực đơn đả độc đấu phía dưới đối đầu ba đại tổng sư bên trong bất luận một vị nào đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng cho dù là lấy một đ ị c hai h cũng có thể không rơi vào thế hạ phong tin tức này mang cho vinh phượng tường rung động so cái thứ nhất còn muốn lớn trong lúc nhất thời hắn có chút không dám tin tưởng an vinh lời ấy quả thật ta vương đến tột cùng thu hoạch được loại nào cơ duyên có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành công tấn thăng lục địa đ ỉ n h phong thậm chí còn tu r a tiên linh lực an long mỉm cười nói ta không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa ngươi v ề phần tả vương thu hoạch được loại nào cơ duyên ta cũng không rõ ràng ngươi cũng không cần hỏi nhiều nghe được an long nói như thế vinh vượng tường rốt cuộc tin tưởng thạch chi hiên đã trở thành một vị nắm giữ tiên linh lực lục địa đ ỉ n h phong đại cao thủ lập tức hắn trong lòng thiên bình c h i t để đảo hướng thạch chi hiên một phương chiếu dưới mắt loại tình huống này đến xem thạch chi hiên nắm giữ chấn áp tất cả vũ lực càng có ma môn một nửa thế lực ủng hộ thống nhất ma môn sự tỉnh rất có thể sẽ thành công không còn là hư vô m Thâm tư đến l ú chương này, n v i t bốn trăm bảy mươi chín các phương động tác hai ngày sau đó lạc thủy bên bờ một vị thanh y ăn mặc tiểu văn sĩ cao gậy trung niên nam tử đang đạp nước mà đến nam tử cao gậy trên mặt nhìn đến hào hoa phong nhã tựa như một cái thư sinh yếu đuối nhưng hắn cái t i a m ộ t đôi vô cùng làm người khác chú ý trong ánh mắt cũng không ngừng hiện lên một tia sắc bén mà tà ác q u a mang hai viên con mắt càng là mang theo một vòng quỷ dị từ mang để cả người hắn lộ ra vô cùng yêu dị thanh y nam tử không phải người khác chính là ma môn bát đại trong cao thủ đứng hàng đệ tứ thiên quân tín đứng ma môn diệt tình đạo truyền nhân thời gian trước từng cùng bá đao nhạc sơn thiên đao tống khuyết cũng đã co giao thủ bị tống khuyết một đường truy sát ngàn g dặm đào vòng đến tây vực khu vực tại tây vực dốc lòng tu hành vơ vét tây vực các g a võ học sáng chế tử khí thiên la môn này bá đạo ma công bây giờ ngóc đầu tr chuẩn bị tại trung nguyên trọng trấn thanh thế tịch ứng ánh mắt t u n g dung thạch chi hiên ta sớm biết ngươi là một cái người cuồng ngạo lại không ngờ tới ngươi vậy mà lại c u ồ n g vọng đến loại trình độ này dám lớn tiếng nhất thống ma môn thật cho là mình đã vô địch thiên hạ đến sao bất quá dạng này cũng tốt vừa vặn bắt ngươi bất tử h ấn pháp đến nghiệm chứng nghiệm c h ứ n g ta tử khí thiên la trở lại trung nguyên trận đấu liền có thể đánh bại tạ vương nghe đứng lên cũng không tệ tịch ứng nghĩ như vậy khoe miệng nụ cười càng tàn nhẫn tà ác đứng lên lạc đô nội thành hoàng thành phụ cận một tòa tên là trích tinh lâu gác cao ma môn bắt đại cao thủ chi tam ma xuất triệu đức nôn liền tạm ở nơi、này. liên quan tới thạch chi hiên chuẩn bị thống nhất ma môn tin tức triệu đức nôn tự nhiên cũng nghe nói có ý tứ triệu đức nôn nói một mình k h ẽ n g â m thạch chi hiên vậy mà chuẩn bị thống nhất ma môn hắn thực lực tuy mạnh nhưng cũng không kịp ba đại tông sư hắn nơi nào đến lực lượng bất quá nếu là hắn đối với ta xuất thủ ta còn thực sự ngăn không được vẫn là mời ra võ tôn xuất thủ càng bảo hiểm một điểm không sai triệu đức nôn chuẩn bị giao động người trong miệng hắn võ tôn không phải người khác chính là ba đại tông sư một trong đại mạc đệ nhất cao thủ võ tôn tất huyền triệu đức nôn cùng tất huyền cùng tồn tại đồng đột quyết hiền lợi khả hạn dưới t r ư ớ hiệu lực cái trước là đồng đột quyết quốc sư Người sau nhưng là đồng đội quyết tướng quân. Lần này đội sau quyết là vũ ì tranh đoạt chiến thần điện cơ duyên, hai người tuần tự tới mặt hai chiến điện duyên, người nào đều đi tới Lạc Đô. Bây giờ đối cơ Lạc lúc giờ Bây n đánh giết mà đến Hiên, Nôn cũng mất nắm chắc, suy đi nghĩ lại, cuối cùng g giết có Thạch Chi thật giết tới đây, Triệu Đức chắc, cuối thể Triệu mất sẽ suy đi lại, mà văn ẫ n định huyền. tông trong huyền bên, Hiên Nôn cũng không quyết Triệu đây, giết tất một tất Thạch thật tới đại Đức cho Chi mời ra ba Có sư sợ. ở dù là Vũ v thiệt vũ văn hóa cập mấy người cũng biết được thạch chi hiên chuẩn bị đối với ma môn còn lại các phái ra tay tin tức lập tức liền kích động không thôi thạch chi hiên muốn thống nhất ma môn ma môn các phái sẽ không đồng ý chính đạo các phái cũng sẽ không đồng ý song phương tất nhiên sẽ bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên mà ta vũ văn thiệt tắt có thể dùng khỏe ứng mệnh nữ ông đắc lợi vũ văn hoa cập trong lòng nghĩ như vậy quay đầu nhìn về phía một bên vũ văn sĩ cùng sĩ cập thông chi một chút đi để các lộ nhân thủ đều chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đập thủ lạc đô vùng ngoại ô t ì n h niệm tiền tông từ hàng tinh trai đám người liền ở nhờ ở nơi này trường môn nhân phạm thanh tuệ xếp bằng ở trên bộ đoàn yên lặng t ụ n niệm vật kinh Chật, một vị bạch lý mỹ nhân đẩy cửa vào sư phụ ta mới vừa nghe được một tin tức sư phi huyên ánh mắt phức tạp hướng phạm thanh tuệ bẩm báo l ấ y tin tức gì phạm thanh tuệ hỏi thạch chi hiên thả ra tin tức chuẩn bị thống nhất ma môn còn nói hai ngày sau đó nếu là ma môn các phái không có tiến đến đầu nhậm hắn liền sẽ xuất thủ đánh giết phạm thanh tuệ mãnh liệt mở to mắt trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh liền bình tĩnh lại đối với thạch chi hiên thống nhất ma môn sự tỉnh nàng sớm có đ o á n trước ban đầu sư phi huyên từ bắc lương sau khi quay về mang về thạch chi hiên đã trở thành lục địa đ ị n h phóng lại tu ra một tia tiên lĩnh lực chiến lực tăng nhiều khi đó phạm thanh tuệ liền ẩn ẩn có một loại suy đoán thạch chi hiên tuyệt đối kìm nén không được nhất định sẽ tìm cơ hội thống nhất ma môn chỉ là nàng không nghĩ tới thạch chi hiên chọn tại chiến thần điện sắp hàng lâm đứng không bắt đầu hành động thạch chi hiên thạch chi hiên phạm thanh tuệ trong miệng tái diễn thạch chi hiên danh tự não h ả i bên trong lại là nhớ tới đã từng sư tỷ bích tú tâm năm đó vì thu phục thạch chi hiên tôn này lại ma từ hàng tĩnh trai truyền nhân bích tú tâm không tiếc lấy thân môi ma tiếp cận thạch chi hiên muốn dùng yêu đến cảm hòa hắn càng là vì hắn sinh ra một cái nữ nhi nhưng cuối cùng vẫn chết thảm ở bất tử ấn pháp phía dưới phạm thanh tuệ mặc dù không đề cập tới, nhưng trong lòng một mực nhớ kỹ phần cửu hận này có lẽ đến báo thủ thời điểm phạm thanh tuệ lẩm bẩm nói thế nhưng là sư phụ sư phi huyên mặt lộ vẻ khó xử thạch chi hiên bây giờ thực lực tăng nhiều vẹn vẹn bằng vào ninh đại sư chưa chắc sẽ là hắn đối thủ sư phi huyên trong miệng ninh đại sư dĩ nhiên chính là ba đại tông sư một trong ninh đạo kỳ danh xưng trung nguyên võ đạo đệ nhất nhân nếu là đặt ở lúc trước ninh đạo kỳ tất nhiên có thể thắng qua thạch chi hiên nhưng bây giờ thạch chi hiên đặt được tô thanh huyền trợ g ú t tu vi sớm đã thoát thai h o à n cốt ninh đạo kỳ thật cùng hắn đối mặt đại khái xuất là thất bại ngay bản thân đồ nhi lo lắng. phạm thanh tuệ sắc mặt như t h ư ờ n g tựa hồ cũng không thèm để ý phi huyên n g ư ờ i đem phong thư này giao cho thiên đao tống quyết phạm thanh tuệ nhất vừa nói một bên đem phong thư đưa cho sư phi huyên hắn nhìn qua phong thư này sau đó tự sẽ xuất thủ đối phó thạch chi hiên tống quyết thực lực không kém gì ninh đại sư hai người bọn họ hợp lực thạch chi hiên thua không nghi ngờ vâng sư phụ sư phi huyên tiếp nhận phong thư nhưng trong lòng thì có chút không quá vững tin thiên đao lại bởi vì một phong thư liền xuất thủ đối kháng thạch chi hiên nhưng làm sao sư phụ đã nói như thế nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa chỉ có thể ngoãn mang theo thư tiến đến lạc đô nội thành tìm kiếm tống quyết phạm thanh tuệ sở dĩ tự tin tống khuyết sẽ ra tay t ư ơ n g trợ nguyên nhân ngay tại ở năm đó nàng và tống khuyết giữa từng có một đoạn tình cảm lưu luyến bởi vì song phương vấn đề thân phận cuối cùng không thể tiến tới cùng nhau nhưng phần tình nghĩa này lại là không giả được phạm thanh tuệ tin tưởng dùng mình cuối cùng một điểm tình nghĩa tất nhiên có thể nói động tống khuyết xuất thủ sự tình cũng đúng như nàng sở liệu nhớ như vậy tại tống khuyết nhìn qua sư phi huyên đưa đi giấy viết thư sau đó cũng không nhiều lời chỉ là trả lời một câu hai ngày sau đó thiên đao sẽ ra tay trạm tạ vương hai ngày thời gian vội vàng mà qua tại hai ngày này bên trong t à vương chuẩn bị thống nhất ma môn tin tức càng ngày càng nghiêm trọng nhưng cuối cùng tiến đến đầu nhập thạch chi hiên cũng chỉ có vinh phong tưởng cùng dưới trướng hắn lạc dương thương hội còn lại ma môn môn phái cũng không một gia i đáp lại bùi cự phủ bên trong thạch chi hiên nhìn bên cạnh trúc ngọc nhiên hầu hy bạch đám người ánh mắt tính mịch t r ầ mặc m sau một lát hắn thở dài nói c h u n g quy là tránh không được một trận chèm giết cũng được hôm nay liền để người thiên hạ cũng biết t à vương lợi hại chương bốn trăm tám mươi một chiêu bại thiên quân vào đêm trăng sáng treo cao lạc thủy bên bờ vô số người giang hồ hội tụ ở đây mục đích chỉ có một cái cái kia chính là chứng kiến tạ vương thạch chi hiên. cùng cái khác ma môn cao thủ cùng chính đạo cao thủ giữa giao phong giờ phút này nhân vật trọng yếu đều còn chưa từng ra sân nhìn hiện trường hội tụ giang hồ tàn tu cũng đang thảo luận lấy đêm nay thắng bại sẽ là như thế nào tà vương không hổ là tà vương thật cùng ma môn các đại phái t u y ê n chiến có lẽ tối nay qua đi ma môn muốn một lần nữa quy về nhất thống chưa chắc đi ma môn bắt đại cao thủ đều là hung danh hiển hách thế hệ cái nào đều không phải là dễ sống chung liền nói vị tia liệt thứ ba ma xuất triệu đức ngôn hắn bách biến lăng thương cùng quy hồn thập bát trào đều là quyết định tấn công ban đầu thế nhưng là cùng ba đại tông sư một trong tất huyền đấu qua một trận làm cho tất huyền dùng r a viêm dương kỷ công mới t h ắ n g hắn vẹn vẹn là một mình hắn liền đủ thạch chi hiên uống một bầu càng đừng đề cập còn có thiên quân tử ư ớ n g tử ngọ kiếm tả du tiên những người này có người đối với thạch chi hiên rất không coi trọng ừ bọn hắn có giúp đỡ chẳng lẽ tả vương đó là lẻ loi một mình n a có người phản bác đứng lên đừng quên âm hậu trúc ngọc n g h i ê n bản cổ an long ích trần vinh phong tưởng đều là ủng hộ tả vương còn có đa tình công tử hầu hi mạch ảnh tử thích khách dương hương ngạn hai người bọn họ thế nhưng là tả vương đồ đệ ch bọn hắn cũng không phải bài trí không đủ chút người này còn không đủ đừng quên nhất không hy vọng ma môn thống nhất người là ai là chính đạo thực lực từ hàng tinh trai khẳng định sẽ ra tay ngăn cản các nàng cùng n i n h đạo kỳ quan hệ cũng không bình thường vẹn vẹn là một cái đại tông sư n i n h đạo kỳ xuất thủ thạch chi hiên bên kia có ai có thể cản đông đảo giang hồ tán tu kịch liệt tranh luận lấy có người xem trọng thạch chi hiên đồng dạng có người cho rằng thạch chi hiên thua không nghi ngờ nhưng cuối cùng đại đa số người đối với thạch chi hiên cũng không xem trọng dù sao thạch chi hiên thực lực so sánh với ba đại tông sư còn kém một khoảng cách chốc lát linh đạo kỳ xuất thủ thạch chi hiên rất khó ngăn cản ngay tại một đám giang hồ tán tu tranh luận không nớt thời điểm trên bầu trời đ ỗ n g nhiên lướt qua mấy đạo nhân ảnh vững vàng rơi vào lạc thủy hà bờ rơi vào trước mặt mọi người là tà vương có người kinh hô đứng lên tất cả mọi người đều nhìn về phía trước chỉ thấy một thân hắc ý thạch chi hiên đứng trước thân tại lạc thủy trước đó tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới rất là v a i hùng bất phẩm tại phía sau h ắ n trúc ngọc nhiên loan loan an lòng đám người đều tại thạch chi hiên một đoàn người xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nhưng mà còn không đợi đám người tiếng kinh hô rơi xuống lại là một bóng người đạp trên ánh trăng mà、đến. n g khi nhìn h h là t đến quân tịch lương Giờ h trong tịch nháy dụng mắt chúc ngọc nhiên ánh mắt lập tức trở nên lạnh liền chuẩn bị trực tiếp đậu thủ bắt lấy tịch lương dù sao hiện tại tình huống càng là nhanh chóng đánh bại đối thủ Đối với Chi Thạch ê là nhưng một p ơ mà nàng nói, liền c còn lợi. Làm chưa từng tới kịp xuất thủ bên cạnh thạch chi hiên đã có động tác chỉ thấy hắn tiện tay vung ra một trường một đạo hai màu trắng đen chân khí ấn ký liền rời khỏi tay lấy một loại mắt thường không thể gặp cấp tốc hướng về tịch tướng đánh tới chính là hắn tuyệt kỹ bất tử ấn pháp tịch tướng mặc dù sớm có phòng bị nhưng vẫn là bị thạch chi hiên xuất thủ tốc độ cho kinh ngạc đến vô ý thức vận chuyển t ử khí thiên la trước người tạo thành một mảnh kín không kẽ hở t ử khí la võng muốn dùng cái này để ngăn cản thạch chi hiên bất tử ấn pháp h á c bạch tấn cùng màu tím la vong đụng vào nhau trong n a y mắt màu tím la vong liền được đột phá h á c bạch tấn trực tiếp in dấu hướng tịch tướng lồng ngực loại tình huống này là tịch tướng bất ngờ nguyên lai tưởng rằng có thể lấy từ khí thiên la lưới ngăn trở bất tử ấn pháp cho dù ngăn không được cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian lại không nghĩ rằng mình từ khí thiên la lưới trong chớp mắt liền kích tịch ư ớ n g cũng chỉ có thể đem toàn thân chân khí điều vận đến trước ngực cắn răng t r ọ i cứng đây một cái bất tử ấn pháp phốc bất tử ấn pháp rơi vào tịch ư ớ n g ngực đem hắn kích m á u p h u n phè phè cũng l i ề n tại tịch ư ớ n g chúng chiêu đồng thời thạch chi hiên âm thanh vang lên nếu là ta muốn thống nhất ma môn cái kia tịch ư ớ n g những người này tự nhiên cũng nên giao cho ta tới đối phó ngọc nhiên loan loan các ngươi một mực xem kịch không cần độc thủ thạch chi hiên tiếng nói vừa ra sau đó hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong không có người nào mở miệng bởi vì đơn giản là kết quả này có chút vượt quá tất cả mọi người đ ằ trước ma môn bắt đại trong cao thủ vị thứ tư h ô n g danhiện hách thiên qu thế mà ngay cả thạch chi hiên một chiêu đều không thể tiếp được song phương thực lực sai biệt khó tránh khỏi có chút quá lớn a đến tột cùng là thạch chi hiên quá mạnh vẫn là tịch hướng quá phế vật tại mọi người tràn đầy nghi hoặc ánh mắt bên trong tịch hướng dáng chống đỡ lấy từ dưới đất b ò dậy đến chỗ ngực truyền đến từng trận mánh liệt cảm rất đau cùng sinh tử nhị khí tại thể nội tàn phá bờ bãi để hắn thống khổ không thôi nhưng so với trên thân thể thống khổ càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận là đến từ tâm linh thống khổ hán thiên quân tịch h ư n g ma môn diện tình đạo truyền nhân ma môn bắt đại cao thủ người thứ tư cứ như vậy tại trước mắt bao người bị thạch chi hiên một chiêu đánh bại đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã hắn mặt mũi đều ném không còn một mảnh đồng thời hắn trong lòng cũng hết sức rõ ràng thạch chi hiên một chiêu này thậm chí cũng không đem hết toàn lực chỉ là tiện tay một chiêu lưu lại mình tính mệnh dù n g tốt tại thống nhất ma môn sau đó vì hắn hiệu lực nghĩ tới chỗ này thì ứ n g trong lòng càng là một trận kinh đảo hải lãng nỗi lòng cuột c u ộ n mình sớm đã xưa đâu bằng nay từ k h í thiên la đại thành chiến lược đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hiện tại chiến l ư c đủ để nhẹ nhóm hành hạ đến chết trước đó hai cái mình dưới loại tình huống này vẫn là bị thạch chi hiên tiện tay một chiêu đánh bại cái kia thạch chi đến tột cùng đến loại trình độ nào thạch chi hiên lại dựa vào cái gì có thể để thăng nhanh như vậy cố nén trên thân thể thống khổ tịch ư ớ n g chậm rãi mở miệng nói t a vương ta phục chỉ cần ngươi có thể trả lời ta một vấn đề ta liền gia nhập ngươi dưới trướng giúp ngươi cùng nhau hoàn thành thống nhất ma môn đại nghiệp ngươi thực lực vì sao tăng trưởng nhanh như vậy thạch chi hiên liếc tịch ư ớ n g một chút lại không làm trả lời chỉ là l ệ n h lùng nói bại tướng dưới tay không có nói điều kiện tư cách lời vừa nói ra tịch ứng sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen đen như đáy nổi mặc dù bại vào thạch chi hiên chi thủ nhưng hắn dù sao cũng là ma môn bắt đại cao thủ một trong d i ệ t tình đạo tông chủ thạch chi h u y ê n vậy mà như thế không nể mặt núi nhưng vào lúc này tại đám người sau đó một đạo nhu h ò a giọng nữ truyền đến ta đến nói cho ngươi vì sao thạch chi h u y ê n thực lực tăng trưởng nhanh như vậy đám người không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ hàng tĩnh trai phạm thanh tuệ sư phi huyên một đoàn người đang hất lên ánh trăng mà đến phạm thanh tuệ tiếp tục nói thạch chi h u y ê n thực lực tăng trưởng nhanh như vậy cũng không phải là bản thân hắn thiên tư cao siêu mà là được cao nhân cơ duyên phạm thanh tuệ nói khiến cho mọi người đều sinh lòng hiếu kỳ có thể làm cho phạm thanh tuệ vị này từ hàng tinh trai chi chủ đều xưng là cao nhân để thạch chi hiên thực lực đều đột nhiên tăng mạnh nhân vật tất nhiên không phải nhân vật tầm thường nhưng đại tùy giang hồ bên trong sẽ có dạng này tồn tại a dù cho là ba đại tông sư cũng không có dạng này năng lực a có lẽ cũng chỉ có lần trước thành công nhất thống ma môn tà đế hướng vũ điển mới có dạng này năng lực nhưng mà tà đế sớm đã mai danh nhận tích nhiều năm chưa từng trong giang hồ lộ diện thạch chi hiên phía sau cao nhân tuyệt đối không phải là tà đế nếu không hắn không cần như thế đại phí chủ trường chỉ cần t à đế lộ diện ma môn tự sẽ thống nhất nghĩ tới những thứ này đám người đối với phạm thanh tuệ trong miệng vị kia thạch chi hiên phía sau cao nhân càng hiếu kỳ đứng lên đang chờ phạm thanh tuệ tiếp tục vạch trần phía sau bí ẩn nàng lại ngậm miệng không đề cập tới chuyện này kỳ thực nhắc lên chuyện này phạm thanh tuệ tâm bên trong cũng có chút hối hận cũng không phải là hối hận nói ra cái này bí mật mà là hối hận ban đầu quyết định ban đầu nàng đối với bắc lương cái gọi là tiên duyên một chuyện là nắm giữ thái độ hoài nghi nàng cho rằng nhân gian không có khả năng có tiên cho nên nàng vẹn vẹn chỉ phái gia sư phi huyên tiến về bắc lương tham dự chuyện này nhưng lại không nghĩ tới bắc lương không chỉ có thật xuất hiện tiên nhân rồi còn ra phát hiện một vị lực có thể c h ạ g tiên đạo gia cao nhân tô thanh huyền bởi vì nàng sai lầm phán đoán cuối cùng tiên thi cơ duyên bị thạch chi hiên được một bộ phận mà từ hàng tinh trai lại chỗ tốt gì đều không mỏ lấy bây giờ trở về nhớ tới chuyện này phạm thanh tuệ tâm trung hậu hối hận không thôi nếu là ban đầu thuyết phục ninh đạo kỳ cùng đi nói lấy ninh đạo kỳ đạo m ô n thân phận không thể nghi ngờ càng có thể thu được tô thanh huyền hảo cảm có lẽ cái kia phần tiên thi cơ d u ê n liền có thể rơi xuống từ hàng tinh trai trong tay chỉ tiếc bởi vì nàng một ý nghĩ sai、lầm. cơ duyên phạm n g thanh trong tuệ, tuệ, tuệ thạch chi hiên ạ trong được, mắt lóe lên một trận hồi ức chi sắc hồi tưởng lại ban đầu bị mình thất thủ nổ sát bích tu tâm t r ầ n mặc một cái trước mắt hắn liền khôi phục thần thái ngươi là đến ngăn cản bạn tọa thống nhất ma môn à. thạch chi hiên phạm thanh tuệ ánh mắt lạnh lẽo âm thanh lãnh lược h à t sương ngươi l y đại ma táng tận tiên lương ngay cả mình thê tử đều có thể thống hạ sát thủ nếu để cho ngươi thống nhất ma môn đại t h ủ y giang hồ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh Ba ngươi nhớ n g ă n ta còn chưa đủ linh đạo kỳ tới rồi sao trực tiếp gọi hắn ra đi thạch chi hiên đ ạ m mặt nói không cùng phạm thanh tuệ tranh luận đúng sai ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc loan loan cũng lặng lẽ hướng phía sư phi huyên trừng mắt nhìn thuận tiện còn phun ra đầu lưỡi tại bên môi vẽ vỏng loại này mang theo đũa dỡn h quay đầu đi không nhìn nữa loan loan lần nữa thành công đùa d ỡ n sư phi huyền loan loan trong lòng rất là sảng khoái cười trộm lấy âm thầm cô tiểu sư sư ra mặt vẫn làm mỏng như vậy mà tại một bên khác thạch chi hiên cùng phạm thanh tuệ giao phòng vẫn còn tiếp tục phạm thanh tuệ hướng lên bầu trời kêu gọi một câu ninh đại sư xin mời xuất thủ đánh g i ế t ma đầu tiếng nói vừa ra một vị thân mang đạo bảo lao đạo sĩ chống rông xuất hiện tại phạm thanh tuệ trước người cùng thạch chi hiên rằng có đứng lên mà ninh đạo kỳ xuất hiện lại để cho vây xem đám người kinh hô đứng lên ninh đạo kỳ thật là ninh đạo kỳ ba đại tông sư một trong ninh đạo kỳ lúc này thạch chi hiên gặp nạn rồi ba đại tông sư võ đạo có một không hai hoàng triều thạch chi hiên chỉ sợ không phải ninh đạo kỳ đối thủ cũng chưa chắc vừa rồi thạch chi hiên một chiêu đánh bại thiên quân tướng ỷ đủ để chứng minh hắn hiện tại thực lực viễn siêu di vãng với lại đừng quên vừa rồi phạm thanh tuệ là làm sao nói thạch chi hiên thế nhưng là được một vị thần bí cao nhân cơ duyên hắn chưa chắc sẽ thua bởi ninh đạo kỳ tại mọi người nghị luận thời điểm thạch chi hiên ánh mắt cũng rơi vào ninh đạo kỳ trên thân ninh đạo kỳ ta liền biết là ngươi thạch chi hiên một bộ sớm có đoán trước bộ dáng đổi lại là mấy tháng trước đó ta có lẽ còn sẽ k i ê n kỵ ngươi ba phần nhưng bây giờ ngươi vẫn là sớm làm nhận thua đi nếu không l i ề u mạng tranh đ ấ u đứng lên tối nay ngươi tất nhiên vẫn lạc nơi này ninh đạo kỳ sắc mặt như t h ư ờ n g vô hỉ vô bi bình tĩnh nói tả vương được cao nhân cơ duyên thực lực đột nhiên tăng lên lao đạo tự nhiên không phải ngươi đối thủ chỉ bất quá lần này cũng không phải là ta một người a còn có ai thạch chi hiên trong mắt cũng hiện lên một tia tò mò hắn đến ninh đạo kỳ nhìn về phía chân trời một cỗ sắc bén đao ý chạm phá ánh trăng thử chân trời bông xuống ngay sau đó một vị cầm trong tay trường đao nam tử tuấn mỹ xuất hiện giữa không trung bên trong thế nào tống k h u y ế t thạch chi hiên nhận ra người đến thân phận tống k h u y ế t xuất hiện để hiện trường không khí lần nữa đạt đến một cái mới đỉnh cao thiên đao tống k h u y ế t đại t ù y giang hồ bên trong đao pháp đệ nhất nhân dù chưa từng danh liệt ba đại tông sư nhưng một thân thực lực tuyệt đối không yếu tại ba đại tông sư thậm chí càng thắng qua một chút mắt nhìn bên dưới tình huống tống k h u y ế t đây là chuẩn bị cùng linh đạo kỳ liên thủ cộng đồng đối phó thạch chi hiên cử động lần này cùng ba đại tông sư bên trong hai vị cộng đồng xuất thủ đối phó thạch chi hiên cũng không có phân biệt thạch chi hiên thực lực quả thật mạnh đến loại trình độ này a tống quyết rơi xuống đất rủ xuống đao mà đứng ánh mắt một mực dừng lại tại thạch chi hiên trên thân trong ánh mắt chiến ý mạnh mẽ hắn sở dĩ đáp ứng phạm thanh tuệ xuất thủ đối phó thạch chi hiên ngoại trừ tròn bên trên dĩ vãng tình nghĩa bên ngoài còn có một nguyên nhân đó chính là hắn cũng muốn thử một lần hiện tại thạch chi hiên thực lực đến tột cùng có bao nhiêu dù sao thiên đao tống khuyết cũng là một vị nội danh võ s xi thiên đao tống khuyết t á n nhân linh đạo kỳ thạch chi hiên nhìn trước mắt hai đại cường địch lại là vẫn như c ũ lắc đầu còn chưa đủ không đủ tống khuyết ánh mắt b ỗ n nhiên trở nên sắc bén đứng lên h ẳ n là ngươi cho rằng được vị kia tô chân nhân ban cho cơ duyên may mắn đột phá l liền có thể c u ồ n vọng vô biên đến sao tô chân nhân mọi người ở đây đều mười phần nhạy cảm chú ý tới tống khuyết trong miệng cái tên này trong lúc nhất thời không khỏi miên man bất định mới vừa phạm thanh tuệ trong miệng vị cao nhân kia vị kia trợ giúp thạch chi hiên thực lực tăng nhiều cao nhân tất nhiên đó là vị này tô chân nhân chỉ là đại thùy giang hồ bên trong khi nào có một vị họ tô chân nhân là ẩn thế lao quái vẫn là cái khác hoàng triều người trong lòng mọi người miên man bất định thời điểm tống khuyết tiếp tục nói ta cùng ninh đạo kỳ liên thủ thiên hạ không ai có thể ngăn cản bao con ngươi thạch chi hiên miệng hơi cười lại không cùng tống khuyết tranh luận hai người bọn họ liên thủ thiên hạ không người có thể khi thật lớn khẩu khí nếu là tô chân nhân xuất thủ nói nhìn ngươi càng không chặn ở nhưng vào lúc này v i ệ n tiên bên trên lại lần nữa truyền đến một trận tiếng cổng tiếu bọn hắn hai cái không đủ cái k i ê u lại thêm bản tôn đâu tiếng nói truyền đến đồng thời hai đạo nhân ảnh cũng theo đó hạ xuống mà đến ma môn bắt đại cao thủ vị thứ ba ma sư triệu đức nôn ba đại tông sư một trong võ tôn tất huyền lại là hai vị võ đạo cường nhân muốn đối thạch chi hiên xuất thủ chương bốn trăm tám mươi hai viêm dương kỳ công thiên đao bắc quyết tán thủ tám nào bất tử thất huyễn triệu đức ngôn cùng tất huyền xuất hiện lại là dẫn tới đám người một tràng thốt lên cùng kinh ngạc ma xuất cùng võ tôn cũng gia nhập chiến cuộc cũng biểu lộ ra muốn đối tả vương thạch chi hiên động thủ ý tứ tính như vậy đứng lên vây công thạch chi hiên đỉnh cấp cao thủ đã có bốn vị t á n nhân linh đạo kỳ võ tôn tất huyền thiên đao t ố n g q u y ế t ma xuất triệu đức ngôn trước cả hai có thể đều là thật đứng hàng ba đại tông sư nhân vật vị thứ ba thiên đao t ố n g q u y ế t dù chưa từng có ba đại tông sư chi danh nhưng một thân đao đạo tu vi khủng bố vô cùng chân thật chiến lược không kém cõi chút nào ba đại tông sư bên trong bất luận một vị nào thậm chí càng vượt qua tối thiểu nhất dịch kiếm đại sư phó thải l â m cùng võ tôn tất huyền không phải là tống khuyết đối thủ về phần vị cuối cùng ma xuất triệu đức nôn thực lực so trước đó ba người phải kém hơn rất nhiều nhưng cũng không thể khinh thường đã từng cùng võ tôn tất huyền t h í chiêu song phương giao phong thật lâu thẳng đến tất huyền dùng da tuyệt kỹ viêm dương kỳ công mới chiến thắng triệu đức nôn trong lòng mọi người đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu đây tứ đại cao thủ cộng đồng xuất thủ vây công thạch chi hiên chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít bốn đánh một thạch chi hiên nhìn chằm chằm trước mắt bốn người ma xuất triệu đức nôn mỉm cười lui lại đôi bước đỉnh cấp cao thủ giao chiến ta không có tư cách đúng tay liền không lẫn vào chư vị giao phong triệu đức ngôn trong lòng rõ ràng hắn mặc dù đứng hàng ma môn bắt đại cao thủ thứ ba nhưng thực lực so với ba đại tông sư loại tầng thứ này nhân vật vẫn là kém xa tít tắp nếu như cùng tất huyền đám người cộng đồng vây công thạch chi hiên hắn đó là trong đó yếu kém nhất một vòng thạch chi hiên tất nhiên sẽ đem hắn xem như đột phá khẩu dẫn đầu đối với hắn triển khai đánh giết đến lúc đó cho dù có võ tôn tất huyền bảo vệ hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra dù sao có ba đại cao thủ tại thạch chi hiên cũng nhất định sẽ lấy đại bại kết thúc đã như vậy hắn triệu đức ngôn cần gì phải muốn tự mình mạo hiểm đâu thạch chi hiên khẽ vất cảm không tệ là cái có tự mình hiểu đấy. so tịch h ớ n g mạnh hơn nhiều nghe nói lời ấy một bên tịch h ớ n g sắc mặt lại là một trận biến hóa hắn rõ ràng thạch chi hiên là tại trâm trọc hắn vừa rồi không biết tự lượng sức mình cử động mặc dù đây là sự thật nhưng ở nhiều người như vậy tịch h ớ n g cảm giác mình mặt mũi lại một lần bị nhấn trên mặt đất ma sát hắn đoán hận nhìn đến thạch chi hiên ánh mắt bên trong tràn đầy hoán độc thần sắc hận không thể đem x é nát cũng không dám có nửa điểm d ị động chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tống khuyết ba người có thể đem thạch chi hiên xử lý triệu đức n ô n thối lui ra khỏi cái tiêu chính là ba đánh một thạch chi hiên nhìn về phía tống khuyết ba người trong đôi mắt không có nử ngược lại đều là kích động chiến ý từ bắc lương sau khi quay về thực lực đột nhiên tăng lên đây là lần đầu tiên cùng loại tầng thứ này cao thủ giao chiến thạch chi hiên cũng rất muốn nghiệm chứng nghiệm chứng hắn hiện tại thực lực đến t ộ t cùng đến loại trình độ nào tạ vương hiện tại đầu hàng còn có lượn vòng chỗ chống ninh đạo kỳ khuyên giải nói thạch chi hiên lắc đầu không nói ý tứ rất là rõ ràng cuộc chiến hôm nay hắn chắc chắn sẽ không lùi bước ai ninh đạo kỳ thở dài một tiếng tội gì khổ như thế chứ ninh lão nói đã tả vương tự tin như vậy có thể lấy một đ i ba chúng ta hẳn thỏa mãn tả vương tâm nguyện tất huyền hoạt động cổ tay khỏe môi n ế c lên cười lạnh tống quyết trầ chỉ là nhẹ chấn trường đao trong tay phát ra trận trận e m thai đao minh bốn người ánh mắt giữa không trung bên trong sen kẽ mã qua một giây sau không hề có điểm báo trước bốn người đồng thời động đứng lên dưới ánh trăng thạch chi hiên thân ảnh lơ lửng không cố định giống như một đầu ẩn nấp ở trong màn đêm cái bóng so với dương hương ạ n hắn không thể nghi ngờ càng phù hợp ảnh tử thích khách cái danh hiệu này đều n h ọ tâm là huyện ma thân pháp ninh đạo kỳ một bên đề phòng một bên nói ra thạch chi hiên sử dụng thân pháp thạch chi hiên dung hợp bổ tiên các hoa gian phái đầy hai phái cực đoan võ học tăng thêm hắn từng tu hành qua phật môn võ học mới sáng tạo ra môn này biến ảo vô thường quỷ dị tới cực điểm viễn ma thân pháp giờ phút này tại tuyệt đỉnh tu visa trì dưới thạch chi hiên thân hình càng lộ vẻ quỷ dị vô thường tại hắn chân chính xuất thủ đánh g i ế t trước đó liền ngay cả linh đạo kỳ ba người đều không thể bắt được hắn tung tích tất liền chuyển động hai cái con người cảnh giác đánh giá toàn thân từng cái phương vị khoác lên người cây gai áo choàng không g i mà bay hắn trong lòng có một loại dự cảm hắn sẽ trở thành thạch chi hiên đánh rết hàng đầu mục tiêu dù sao tại trong ba người hắn thực lực là yếu nhất một cái kia. ý nghĩ này vừa lên tất h u y ề n cũng cảm giác bên cạnh thân bay tới một cỗ nhỏ không thể thấy gió lạnh quả nhiên thạch chi hiên cái thứ nhất chọn chính là ta tất h u y ề n trong lòng lõe lên ý nghĩ này thể nội viêm dương chân khí đã thuận thế thôi phát đứng lên trong chốc lát tất h u y ề n xung quanh liền dâng lên một cỗ sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm phạm vi ba thực ư bên trong tất cả không khí phảng phất đều trong nháy mắt này bị s ấ y khô nóng rực sôi t r à o tựa như đang khô hạn trong sa mạc đây chính là tất h u y ề n đáng tự hào nhất viêm dương đại pháp nhưng mà một giây sau tất h u y ề n con người đó là một trận kịch liệt co vào chỉ thấy một đầu bao phụ tại lạnh léo trong các vụ cánh tay nhẹ n h ó m xuyên tấu viêm dương đại pháp tam xích nóng rực trực tiếp hướng phía hắn bụng bên trái cầm đến độc dương không dài ta tới giúp ngươi thêm điểm âm khí t ỉ n h ngươi nhịn gần chết thạch chi hiên âm thanh cũng theo đó chuyển đến thạch chi hiên tuyệt kỹ bất tử ấn pháp vốn là âm dương tương sinh sinh tử nhị khí đan vào lẫn nhau võ học bây giờ dùng đến đối mặt đơn thuần lấy dương cương thuộc tính mà lấy xưng ơ viêm dương kỳ công tự nhiên là càng hơn một bậc tất h u y ề n trong lòng một trận kinh ngạc động tác trên tay nhưng không có mảy may trì trệ đôi tay nắm chắc thành quyền hướng thạch chi hiên công tới phương hướng đ ậ tới trong nháy mắt ném ra mấy chủ quyền m Là khắc chế đ ơ n thuần n viêm d ư ơ g chân khí, nhưng h tất u y ề n tại ự n cần hắn chỉ thạch i liệt động đánh mánh hơn viêm dương chân hẳn không viêm khí, chưa thể tan t chi hiên xuất thủ khí. n đánh chính diện giết tất huyền thời điểm tống khuyết cùng ninh đạo kỳ cũng đồng thời xuất thủ thiên đạo bác quyết tống khuyết khé quát một tiếng xuất thủ đó là tuyệt đỉnh sát chiêu thiên đao b ắ t quyết là tống quyết căn cứ thủy tiên đao nhu hòa linh động đặc tính sáng tạo ra đao pháp mỗi quyết m ộ ư ơ i đao tổng cộng tám mươi đao mỗi một đao đều là uy lực vô cùng cường lực sát chiêu bây giờ trong n g á y mắt b ắ t quyết tám mươi đao đều xuất hiện giữa thiên địa trừ đao quan g bên ngoài không gặp lại cái khác giống như trở thành một tòa đao quan g thế giới so với tống quyết thiên đao b ắ t quyết trói mắt ninh đạo kỳ xuất thủ liền bình thản rất nhiều chỉ là hơi hợt một cái đời tay thậm chí lộ ra có chút hưu khí vô lực nhưng biết rõ ninh đạo kỳ người đều sẽ không xem nhẹ đây một cái đơn giản đời tay ninh đạo kỳ thành danh võ học t không có cụ thể chiêu pháp chỉ là tám loại võ đạo tinh nghĩa coi trọng tùy tâm s ở dụng trọng tại một cái hư tự giờ phút này mặc dù chỉ là một cái phổ thông đầy tay nhưng nếu là chính diện tiếp nhận một chiêu liền có thể cảm nhận được trong đó hủy thiên diện địa cường đại uy lực hai đại tuyệt đỉnh cao thủ sát chiêu đều xuất hiện thạch chi hiên cũng không dám chủ quan đánh lui tất huyền sau đó lập tức xoay người lại đối đầu tống khuyết cùng n i n h đạo kỳ bất tử thất huyễn từ bất tử ấn pháp cùng huyết ma thân pháp diễn sinh mà đến võ học thạch chi hiên võ đạo đại thành chi tác hắn suốt đời sở học đều ngưng tụ ở đây bảy t h ư c bên trong đa quang tán thủ bất tử thất huyễn đan vào một chỗ sinh ra to lớn năng lượng trùng kích bình tĩnh là thủy trượt bạo khởi mấy c h ụ c trượng s ó n g cả đem thạch chi hiên bốn người bao phủ trong đó sau một lát s ó n g cả tinh thần xa suốt thạch chi hiên đám người hiện lộ ra thạch chi hiên vẫn đứng tại chỗ chỉ là một thân hắc y có chút tổn hại mà tống khuyết ninh đạo kỳ cùng tất huyền ba người đều đã lui ra phía sau mấy bước lần đầu giao phong lấy thạch chi hiên chiếm ư u kết thúc chương bốn trăm tám mươi ba chiến thần điện ra dưới ánh trăng yên tĩnh không tiếng động chỉ có lạ thủy đang dốc rách lưu động phát ra một trận tiếng nước vừa rồi thạch chi hiên cùng tống khuyết đám người giao phóng chỉ phát sinh trong n g y mắt hiện trường quan chế i người n nhìn cũng không rõ ràng tại bọn hắn thị giác bên trong chỉ thấy thạch chi hiên bỗng nhiên biến mất sau đó tất huyền liền t h u ố c d ụ c viêm dương kỳ công tống khuyết cũng tuân ra một trận sáng trói đa quang ninh đạo kỳ cũng đánh ra một cái đẩy tay vô cùng đơn giản giao phong so với không tu v õ đạo người bình thường đánh nhau còn muốn đơn giản nhưng đây lại đại biểu cho bốn vị đ ỉ n h cấp cao thủ l i ề u mạng tranh đấu không biết quá khứ bao lâu ở đây quan chế người tại khôi phục hô hấp ta vương thắng có người không thể tin thấp giọng n ỉ non t loan loan, sư phụ mới vừa rồi là không phải đang lo lắng sư công thất bại loan loan nhìn đến chúc ngọc nhiên nắm chặt xong quyển nhịn không được trêu chọc đứng lên đi chúc ngọc nhiên liếc loan loan một chút tiểu nha đầu còn dám trêu ghẹo sư phụ hắc hắc loan loan tinh lịch cười một tiếng nói ra sư phụ sớm nói cho ngươi không cần lo lắng sư công hắn tại tô chân nhân trợ giúp d ư ớ i sớm đã thoát thai hoàng cốt hướng về bán tiên tầm thứ xuất phát tống khuyết bọn hắn còn không tính sư công đối thủ đúng đúng đúng ba câu không rời tô chân nhân ta nhìn ngươi thật sự là xuân tâm manh động ước gì sớm một chút gả đi a i c h ú c ngọc nhiên g cũng t r e o chọc đứng lên lần này đến v i ê n loan loan kinh ngạc một nhà hoan hỉ một nhà sầu phạm thanh tuệ giờ phút này nhưng trong lòng thì một mảnh nặng nề tống khuyết ninh đạo kỳ tất h u y n ba người liên thủ đối phó thạch chi hiên lại còn rơi xuống hạ phong thạch chi hiên thực lực không khỏi quá mạnh hôm nay trừ ma kế hoạch còn có hy vọng thành công a. nếu là tiếp tục chém giết tiếp tốt nhất kết cục chỉ sợ cũng là tống khuyết ba người cùng thạch chi hiên đồng quy vô tận nhưng rất rõ ràng tống khuyết ba người sẽ không làm đến loại trình độ này phạm thanh tuệ tâm không ngừng chìm xuống đồng thời lại lần nữa dâng lên sau một lúc hối hận chi ý thạch chi hiên giờ phút này triển lộ ra thực lực càng mạnh phạm thanh tuệ liền càng là hối hận ban đầu nếu là nàng làm ra chính xác lựa chọn điều động nhân thủ tiến về b ắ c lương làm quen vị kia tô trần nhân hiện tại nắm giữ loại thực lực này có lẽ đó là ninh đạo kỳ có lẽ đó là từ hàng tĩnh trai người chi tiết lúc này hối hận cũng đã không có cơ hội một bên sư phi huyền nhìn ra bản thân sư tôn hối hận trong lòng cũng là k h ẽ động tiến lên một bước kéo phạm thanh tuệ tay ôn nhu an ủi đứng lên lạc thủy bên trên thạch chi hiên h ắ c y phần phật nhìn về phía tống khuyết ba người mở miệng nói còn muốn tiếp tục đánh xuống a tống khuyết ba người đồng dạng nhìn về phía thạch chi hiên nhưng lại chưa đáp lời chỉ là chỉ giữ t r ư ờ mặc thực lực đến bọn h ắ n loại t ầ n g thứ này hiện nay kết quả đã đầy đủ nói rõ vấn đề hiện tại mặc dù chỉ là hơi kém một chút nhưng tiếp tục chém giết tiếp cuối cùng thảm bại cũng chỉ sẽ là ba người bọn họ một lát qua đi tất huyền trước tiên mở miệng tạ tà vương tại hạ bội phục ta nguyện rời khỏi không còn nhúng tay việc này hắn trong lòng rõ ràng tiếp tục chém giết tiếp tống khuyết cùng ninh đạo kỳ phải chăng có thể sống sót không được biết nhưng hắn nhất định sẽ chết thảm tại chỗ vì thay triệu đức nôn ra mặt đưa tự thân vào chỗ chết không có lời tất huyền biểu thị rời khỏi sau đó ma xuất triệu đức nôn trên mặt lập tức hiện ra một trận cười khổ không có võ tôn tất huyền trợ giúp hắn không có sức chống c ự thạch chi hiên cùng lúc đó tống khuyết cùng ninh đạo kỳ trong lòng cũng giao động đứng lên ba người hợp lực cũng không thắng nổi thạch chi hiên bây giờ chỉ còn hai người đừng nói thắng liền xem như bảng ệ n h cũng là muôn v à n khó khăn tâm tư đến lúc này tất ố n huyền tống khuyết liên tiếp rời khỏi linh đạo kỳ cũng không thể tránh được nhìn phạm thanh tuệ nhắc mắt sau đó nói ra tạ vương tu vi cao thâm lao đạo không phải là đối thủ dù chưa nói thẳng nhưng không thể nghi ngờ cũng là biểu lộ rời khỏi ý tứ thạch chi hiên khỏe miệng nụ cười mở rộng rất tốt ba người các ngươi làm ra chính xác lựa chọn nói lấy hắn quay người nhìn về phía lạc thủy bên bờ quan chiến đám người cao giọng nói hiện tại ta liền muốn thống nhất ma môn ai tán thành ai phản đối lời vừa nói ra lạc thủy bên bờ lần nữa lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong thạch chi hiên thật áp đảo ba đại cao thủ lại không người có thể trở ngại hắn thống nhất ma môn đã nhiều năm như vậy ma môn xuất hiện lần nữa một vị tà đế hướng vũ điển tức h nhân vật tại ma môn lịch sử bên trong thạch chi hiên đều sẽ lưu lại nổi bật một bút ta vương thần uy ma môn nhất thống ta vương thần uy ma môn nhất thống không biết là ai hô một câu hiện trường lập tức buộc phát ra như núi kêu biển g ầ m tiếng gọi ở mỹ đều là đang tán thưởng thạch chi hiên tại t ừ n g đợt trong tiếng kêu ở mỹ thiên quân tịch tướng chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh thạch chi hiên thắng không ai có thể trở ngại hắn thống nhất ma môn ta vừa rồi đắc tội hắn chờ hắn xử lý xong ma môn thống nhất sự tình về sau chỉ sợ cũng sẽ xử lý ta cùng lúc đó một mực chú ý chiến c u ộ c vũ văn việt đám người giờ phút này cũng là chấn động trong lòng vốn nghĩ thạch chi hiên có thể cùng tống khuyết đám người liều cái lưỡng bại câu thường bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi lại không nghĩ rằng thạch chi hiên lấy phích lịch thủ đoạn cấp tốc á p đảo ba đại cao thủ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. âm bị phái thạch chi hiên lãnh đạo nói ra chúc ngọc nhiên trong lòng khéo động biết được thạch chi hiên đây là chuẩn bị điểm tướng lúc này tiến lên một bước âm bị phái chúc ngọc nhiên b ạ i kiến tả vương bộ thiên các thạch chi hiên tiếp tục điểm danh dương hương ngạn tiến lên phía trước nói bộ thiên các dương hương ngạn bãi kiến tả vương hoa giang phái hoa gian phái hầu hy bạch bãi kiến tả vương cứ như vậy thạch chi hiên một đường điểm tướng đem ma môn các phái đều điểm một lần duy chỉ có tại có một chút tà cực tông thời điểm không người trả lời tà cực tông chính là tà đế hướng vũ điền xuất thân tông môn từ khi hướng vũ điền mất tích sau đó đã biến thành năm bẻ b ả y mảng nhưng dựa theo lẽ thường đến nói nên từ hướng vũ điền bốn vị đệ tử chủ trì đại cục trong đó vừa vặn có ma môn bắt đại cao thủ một trong đảo hành lịch thi vưu điều kiện vưu điều kiện không có tới a thạch chi hiên tự đủ xem ra còn cần chuyên môn đi tìm vưu điều kiện một chuyến nghĩ tới đây thạch chi hiên liền chuẩn bị một lần nữa trở lại chúc ngọc nhiên đám người bên người nhưng mà nhưng vào lúc này bình tĩnh l g t h ủ y lại đột nhiên sôi trào đứng lên sóng cả c u ầ n quận sóng lớn ngập trời tựa hồ dưới mặt nước đang có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất hiện tất cả mọi người đều bị bất thình lình biến cố hấp dẫn ánh mắt tại mọi người nghi ngờ không thôi ánh mắt bên trong từ sóng cả sóng lớn bên trong hiện lên một góc đen kị thiết xác t Trưng thiên ư trước ơ n đan.、Thời、gian g đó. Thời trở lại một phút lại một bên người khoác m à u bạc khôi giáp ma long đang dương ngủ lớn phun ra long diễm trợ giúp tô thanh huyền luyện đan từ lần trước luyện khí sau khi hoàn thành tô thanh huyền liền bắt đầu lấy tay luyện chế đan dược dù sao muốn nhanh chóng để thăng phe mình thực lực đan dược cũng là tối ưu lựa chọn một trong về phần đan lô tự nhiên cũng là hắn luyện khí thời điểm thuận tay luyện chế thời gian từng giây từng phút trôi qua đan dược dần dần thành hình điện bên trong cũng bắt đầu tràn ngập lên một cỗ như có như không đan hương rất là câu n g ư ờ i đương nhiên cũng rất câu long người đương ma long trong lòng không khỏi trở nên kích động trong miệm long diễm cũng xuất hiện một tia ba đậu đối với lò đan rừng này nó chờ mong đã lâu dù sao trong này khả khuynh chú lấy nó tâm huyết đây không phải tại hình dung mà là đang t r ầ n thuật không sai tô thanh huyền lại lấy long huyết luyện đan bản tiên cảnh giới ma long có thể nói khắp người đều là bảo vật tô thanh huyền đương nhiên sẽ không công tha thậm chí liên c h ạ m xuống tới cái k i a một nửa lòng nhà đều đã vận dụng kinh lịch lâu dài nấu luyện bây giờ sắp đ ă n thành mắt thấy long diễm có ba động tô thanh huyền lập tức căn dặn ổn định ngay vậy ma long lập tức thu nhiếp tinh thần để long diễm bảo trì lại bình ổn trong lòng cũng là cả kinh nếu là bởi vì nó một sai lầm dẫn đến đây lô đ ạ i đan luyện chế thất bại cho dù tô thanh huyền sẽ không nói cái gì chính nó cũng vô pháp tha thứ mình đương nhiên nếu là tô thanh huyền biết được ma long suy nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ an ủi nó không cần lo lắng liền xem như thật luyện chế thất bại cũng không sao đáng lo rút lần nữa hơn mấy cân long huyết nhổ hơn mấy c â n long nhà cắt hơn mấy khối thịt rồng lại tìm chút thời giờ luyện chế một lần không phải tốt màu đỏ thám long diễm bình ổn thiêu đốt đan lô d ư ớ i đáy tô thanh huyền đem nguyên thần chi lực xâm nhập bên trong lò luyện đan khống chế đủ loại bảo dược tinh hoa dần dần tinh luyện dung hợp đ â n hương càng đồng đậm đứng lên ma long trong lòng chờ mong càng liền ngay cả quảng thành tử nỗi lòng cũng bị dẫn ra đứng lên mặc dù hắn cố này ngàn năm lao thi sớm đã không có khứu giác nhưng là nương theo lấy đan hương cùng nhau chuyển ra ngoài năng lượng ba động lại giống như một cây khinh vũ đang không ngừng bạo động quảng thành tử nguyên thần đan hương bên trong đều ẩn chứa thâm trầm như vậy năng lượng ba động xem ra tô tiểu hữu luyện chế đây lô đ ạ i đan cũng không phải p h à m vật quảng thành tử trong lòng âm thầm nghĩ đến đồng thời đối với tô thanh huyền ý tán thưởng cũng càng mãnh liệt đứng lên bàn về vo đạo tu hành hai mươi mấy tuổi liền đã là bán tiên cảnh giới bàn về luyện khí tiêu chuẩn lấy bán tiên tri cảnh Gắng trong lúc u nhất thời quảng thành tử thật hoài nghi trước mắt cái này tô thanh huyền có phải hay không văn năng ngay tại quảng thành tử âm thầm sợ hai thán phục thời điểm đan dược luyện chế cũng rốt cuộc đi tới hồi cuối n ô n g đậm say lòng người đan hương tại thời khắc này đạt đến đ ỉ n h p h o n g trong lò đan dược phảng phất sống tới đồng dạng ở trong lò mánh liệt trùng kích đứng lên kim thiết đúc thành đan lô đang trùng kích phía dưới cũng bắt đầu lắc lư đứng lên dần dần vặn vẹo biến hình thậm chí bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng tại đan lô triệt để nổ tung trước đó tô thanh huyền tật tâm thanh đối với ma long nói thu lửa ma long sau khi nghe xong lập tức khép lại miệng đình chỉ phun ra lòng diễm một đôi to lớn long nhãn gác gao nhìn chằm chằm đan lô chút xuống nó tinh huyết đan dược rốt cuộc muốn luyện thành ma long hưng phấn hai cái chân trước trên không trung cơ tô thanh huyền điều động nguyên thần chi lực, giống như Thủy Triều. hướng về trong về lò ba n b mươi sáu thiên n h cương đan ngoại đan trong bí thuật ghi chép một loại thần kỳ đan dược gồm cả đoàn thể hòa luyện khí song trọng thần hiệu vẹn vẹn là luyện chế đan này cần thiết phụ liệu phải kể là mười loại tám trăm năm phần trở lên bảo dược nếu như không phải thân ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong đủ loại bảo dược lấy mãi không hết tô thanh huyền thật đúng là không có biện pháp luyện chế vị này đan dược người người trong không khí truyền đến say lòng người đan hương ma long trong miệng không khỏi chạy xuống một đại cổ nước bọn rốt cuộc không để ý tới cái gọi là thận trọng cùng bán tiên cấp thần thú tôn nghiêm liên tục không ngừng nói ra tiểu tô tiểu tô nhanh cho ta đến một khỏa, liền một khỏa. mặc dù đan dược này chia đôi tiên cấp khác ma long đến ó i khả năng cũng không có quá lớn trợ giút nhưng chính là cỗ này mùi tôm liền câu nó cầm giữ không được nhìn đến ma long vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Tô Thanh Thành Tử Huyền cùng Quảng đúng ề Huyền liền u thiếu chuẩn sẽ tâm cười một tiếng. Đừng nóng đổi, không thể thiếu Tô Thanh huyền nói lấy, liền chuẩn bị từ trong cười dược. ngươi đội, nói Đừng nóng không đan đ ra lấy, lấy lò bị lúc này đại điện đ ỗ n g nhiên kịch liệt lắc lư đứng lên chuyện gì xảy ra tô thanh huyền một bên đặt câu hỏi đồng thời phất tay đem đan dược thu sạch vào trong ngực ma long đôi mắt chất động mở miệng nói loại cảm giác này tựa hồ là chiến thần điện muốn hàng lâm nhân gian ma long tại chiến thần điện không gian kỳ dị bên trong đã sống sót mấy ngàn năm thời gian trải qua mấy chục lần thần điện hàng lâm nhân gian sự tỉnh đối với cỗ ba động này nó rất là quen thuộc nghe được ma long nói tô thanh huyền trong lòng khé động Vậy ở cùng h i lúc đó lạc thủy bên bờ một góc đen kịp kim loại từ lạc thủy mặt nước xuyên ra dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới hiện ra thần bí rực rỡ mặt nước đang sôi trào một vòng lại một vòng gợn sóng lấy kim loại đen làm trung tâm trong là đây sừng kim loại đen, đang tại từ một cái thế giới kim loại thế khác, ở đây tất cả mọi người, người. t đám người t u ô n ra một trận tiếng hô to chiến thần điện nhất định là chiến thần điện chiến thần điện ba chữ vừa ra đám người thần kinh trực tiếp bị nhét lửa một giây sau đám người có động tác như bị điên hướng về kêu một góc kim loại đen phóng đi tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang điên cùng sốt ruột đây chính là chiến thần điện cơ duyên nhất định không thể bỏ qua chương bốn trăm tám mươi lăm ba vị bàn tiên lạc thủy bên bờ người đi như nước chảy chung chung điệp điệp sông về phía trước động tất cả mọi người mục đích đều chỉ có một cái cái kia chính là xông vào chiến thần điện tranh đoạt cơ duyên chiến thần điện bên trong cơ duyên vô số truyền thế kỳ công thần binh lợi khí vàng bạc châu á o vô luận bên nào đều để những người giang hồ này vì đó nóng mắt cho dù vô pháp thu hoạch được trong đó võ đạo truyền thừa có thể may mắn đạt được cái khác thu hoạch cũng là đ ỉ n h tốt sự tỉnh kém nhất l i ê n tính cái gì đều không v ấ t được tiến vào chiến thần điện chuyện này bản thân cũng là một kiện vinh quang sự tỉnh sau này cùng những người khắc k h á c lắc phê tư bản xem như có cái gì người liên chiến thần điện đều không có tiến không thể nào sẽ không thật có người giang hồ không tiến vào qua chiến thần điện a thạch chi hiên tống huyết ninh ngạo kỳ tất huyền một đám đại lão đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên mặt nước gợn sóng cùng cái kia một góc đen k ị ệ kim loại nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ chiến thần điện cơ duyên tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được hiện nay tình huống nội bộ không rõ cứ như vậy tùy tiện xâm nhập vạn nhất gặp gỡ không biết tên đại hung hiểm dù cho là bọn hắn loại cảnh giới này nhân vật cũng có vẫn là phong hiểm cho nên khiến cái này phá hôi đám tán tu đi trước tìm kiếm đường cũng tốt dù sao lấy những này phá hôi tán tu thực lực đại khái xuất cũng sẽ không đạt được cơ d cho dù may mắn bị bọn hắn đạt được cơ duyên vậy cũng không sao chuyện cũ kể vừa vặn đánh chết ngươi vàng làm theo là ta v ũ t r ộ n một mực tại mai phục vũ văn việt độc cô p h i ệ t đám người giờ phút này cũng có chút ngồi không yên so sánh với mai phủ cám toán người giang hồ vẫn là tranh đoạt chiến thần điện cơ duyên càng thêm hấp dẫn bọn hắn thế là tại riêng phần mình phiệt chủ thụ ý giới hai van bên giới cao thủ n h a u n h a u tuấn ra không còn tiếp tục cẩn nấp tham dự vào chiến thần điện cơ duyên tranh đoạt bên trong thế lực khắp nơi nhao nhao hạ tràng trong lúc nhất thời là thủy bên mở loạn thành hỗn loạn thời gian từng giây từng phút trôi qua hiện trường tất cả bình thản. chưa từng phát sinh bất kỳ di động tới đây thạch chi hiên mấy người cũng chuẩn bị xuống trận tham dự tranh đoạt nhưng vào lúc này viễn thiên bên trên bỗng nhiên lướt qua ba đạo thân ảnh nương theo lấy một trận tiếng cười to chuyển đến ha ha ha xem ra chúng ta không có tới muộn chiến thần điện cơ duyên nên có chúng ta một phần ẩm thanh rơi xuống ba đạo nhân ảnh ẩm vang rơi xuống đất đây là ba vị thân mang nông nguyên đặc sắc phục sức cao thủ ba người trên thân đều tản ra khủng bố khí cơ giống như tam tôn ma thần đồng dạng ngăn tại lạc thủy trước đó trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt xông về phía trước động đám người đều tạm dừng xuống tới thạch chi hiên tống k h u y ế t đám người ánh mắt cũng bỏ vào phía trước ba người trên thân h á n tư phi mông xích hành bát sư ba mông nguyên ba đại đình tiêm cao thủ tống k h u y ế t linh đạo kỳ mấy người cũng không khỏi giật mình mông nguyên ba đại cao thủ hoàng gia hán tư phi ma tông mông xích hành quốc sư bát sư ba đều là lục địa đ ỉ n h phong cảnh giới c ầ n giả g võ đạo tu vi không kém c ỏ i chút nào đại tùy giang hồ bên trong ba đại tông sư thậm chí còn muốn vượt qua c h í ế n thần điện cơ duyên lực hấp dẫn vậy mà mạnh như thế có thể dẫn tới mông nguyên ba đại cao thủ đều xuất hiện không xa ngàn dặm vạn dặm chạy đến lẫn vào chuyện này thạch chi hiên cũng đang quan sát mông nguyên ba người cảm thụ được ba người trên thân khí cơ. hắn con ngươi không khỏi một trận có rút nhanh ba người bọn hắn thực lực không thích hợp căn cứ trước kia tin tức nhìn ba người bọn họ đều là lục địa thần tiên đ ỉ n h phong cảnh giới cùng tống khuyết ninh đạo kỳ tại phản phất giữa nên là yếu tại ta nhưng bây giờ ta thế mà nhìn không thấu bọn hắn tu vi phát hiện điều này thạch chi hiên trong lòng không khỏi chấn động nếu như chỉ là một người nhìn không thấu còn nói qua được có lẽ là bởi vì một loại nào đó ẩn nấp tu vi đặc thù võ học hoặc là bà bối nhưng dưới mắt lại là ba người thực lực đều nhìn không thấu cái này không thể dùng trùng hợp để giải thích duy nhất khả năng chính là mông nguyên ba người thực lực đã vượt qua hắn. ý nghĩ này cùng một chỗ thạch chi hiên lập tức bị kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người tại t u chân nhân trợ giúp giới ta phải lấy thành công đặt chân lục địa đình phong đồng thời tu ra một tia tiên linh lực có thể nói ta hiện tại thực lực đã ở vào lục địa thần tiên cảnh giới này c ự c hạ nếu là so với ta còn mạnh hơn chẳng phải là nói ba người bọn hắn thực lực đã đến bán tiên cảnh giới thạch chi hiên biểu lộ lập tức trở nên vặn vẹo đứng lên khoe miệng cũng không nhịn được có chút có rúm ngông nguyên tổ ba người vô thành vô tức giữa đồng thời tấn thăng bán tiên cảnh giới điều này có thể sao đùa gì thế trung ngọc nhiên phát giác được thạch chi hiên biểu lộ biến hóa không khỏi lo lắng hỏi thạch lang ngươi thế nào có phải hay không mới vừa rồi cùng tống khuyết bọn hắn giao thủ t h ụ thương thạch chi hiên lắc đầu trung điệp phun ra một ngụm trọc khí s ắ c mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng mông nguyên ba người vô cùng có khả năng đều là bán tiên cái gì trung ngọc nhiên con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ giống như cây kim nhìn về phía mông nguyên tổ ba người ánh mắt bên trong mang tới nồng đậm rung động cùng không thể tin mông nguyên ba người dừng ở l ạ thủy trước đó đem tất cả mọi người tiến lên đường đều chặn lại bát sư ba trên mặt ôn hòa nụ cười chư vị đường này không thông xin mời trở về a lời vừa nói ra bao quát tố h u y ế t ninh đ ạ o kỳ tất huyền ở bên trong tất cả mọi người nhất thời đ ổ i sắp mặt đường này không thông xin mời trở về a nói ngược lại là k h á c h khí nhưng ý tứ này không phải liền là chuẩn bị độc chiếm chiến thần điện cơ duyên a quả thật là c u ầ n vọng vô biên mông nguyên ba người tuy mạnh nhưng đến cùng cũng chỉ là cùng đại tùy ba đại tông sư cùng một t ầ n g thứ nhân vật chỉ dựa vào dạng này liền muốn bức lui tất cả mọi người độc chiếm chiến thần điện cơ duyên vẫn còn có chút không biết tự lượng sức mình hôm nay đứng ở chỗ này cũng không phải là đồng đội quyết đại tướng tất huyền mà là giang hồ võ tôn tất huyền tất huyền ý tứ rất rõ ràng hắn sẽ không ngựa bộ đông đột quyết cũng coi là mông nguyên giới trướng phụ thuộc quốc chi một nếu là đông đột quyết đại tướng tất huyền ở đây đối mặt mẫu quốc hoàng gia quốc sư đám người từ nên ngựa bộ nhưng giang hồ võ tôn tất huyền tắc không cần trung nguyên đại địa há lại cho dị tộc cản dỡ ninh đạo kỳ cũng là không lùi tống quyết lập tức trường đao trong tay hỏi qua ta đao lại nói lui không lùi a a can đảm lắm bát sư ba vẫn ôn h ò i như cũ cười một giây sau từ trên người hắn tuân ra một cỗ khuyết ba người đấu đá mà đi đây là một cỗ viễn siêu lục địa thần tiên hư, hư thực, thực bán tiên khí cơ tống khuyết ba người sắc mặt đột biến muốn vận công chống cự lại lực có thua trong nháy mắt liền được chấn áp trên mặt đất không thể động đậy bán tiên tống khuyết t ừ trong hàm giang gạt ra hai chữ bán tiên hai chữ vừa ra trong nháy mắt liền gây nên một mảnh xôn xao mông nguyên quốc sư bát sư ba thế mà đã đột phá đến bán tiên cảnh giới a khó trách khó trách bọn hắn dám như thế c n g vọng lớn tiếng làm cho tất cả mọi người đều rút lui trong lúc nhất thời lạc thủy trước đám người bắt đầu bạo động đứng lên bao quát vũ văn việt đậu cô việt những này đại thế lực ở bên trong tất cả mọi người đều sinh lòng thoái ý dù sao bán tiên tại nhân dân thế nhưng là vô địch tồn tại. Không thấy được. Tống khuyết ninh đạo ký tất ninh huyền ký này đạo ba vị l ụ chương địa đ ỉ n p bốn trăm tám mươi sáu trường sinh thiên thần tà đế hướng vũ điển bát sư ba chưa từng chân chính xuất thủ chỉ là đơn giản phóng thích khí cơ liền nhẹ nhõm chấn nhiếp tại chỗ đối mặt hư hư thực thực bán tiên đại năng bát sư ba hiện trường không có người nào dám có ý kiến phản đối bao quát thạch chi hiên dù sao hắn có thể không có năng lực đi cùng ba vị bán tiên đại năng kiêu chiến thấy một màn này n ô n g nguyên tổ ba người trên mặt đều hiện ra nụ cười may mắn mà có thợ ư n g thần chúng ta mới có thể có hôm nay chi v h phong bát sư ba cùng hán tư phi cùng n ô n g xích hành trao đổi lấy ánh mắt trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại một tháng trước đó tình cảnh thời gian trở lại một tháng trước đó m ô n g nguyên hoàng đô hán tư phi n ô n g xích hành bát sư ba ba người tề tụ một đường tại thương nghị tiến về đại tùy hoàng triều tranh đoạt chiến thần điện cơ duyên sự tình ngay tại ba người nghiên cứu thảo luận thời điểm s ắ c trời bỗng nhiên âm trầm xuống bầu trời bên trong chống rông vỡ ra một đường vết rách vô cùng tiên quang từ trong đó nhỏ xuống tại tiên quang trong bao một đạo phiêu miệ bóng người hiện lộ mà ra đang tại xuyên việt vết nước đợi thấy gió bầu trời bên trong tràng cảnh về sau ba người ánh mắt lập tức liền làm một trận ngưng kết chỉ thấy tại vết nước bên trong từng đạo tráng kiện lôi xả chất động đang bổ về phía đạo nhân ảnh kia thanh thế dọa người tựa như như thế nhưng mà khủng bố lôi xả còn chưa từng tới gần bên cạnh người kia liền được trên người hắn nhỏ ra tiên quang chống cự xuống tới không phải là tiên nhân hàng thế hán tư phi suy đoán đứng lên tiên quang hộ thể theo i lôi ê n thân, n ra ạ tiên n hắn thành a n g không công hàng h h lâm nguyên bản khe nước cũng dần dần khép lại đen như mực sắt trời cũng lần nữa khôi phục bình thường tiên nhân treo ở giữa không trung ánh mắt tại mông nguyên hoàng đô bên trong quét mắt cuối cùng dừng lại tại hán tư phi ba người trên thân một đạo thần thức c h i âm truyền vào ba người náo hải bản tiên chính là trường sinh thiên thần các người mau tới yết kiến trường sinh thiên thần bốn chữ này truyền vào náo hải hán tư phi ba người tâm thần lập tức chấn động kịch liệt đứng lên trường sinh thiên thần c ư nhiên là trường sinh thiên thần mông nguyên hoàng triều thời đại thờ phụng trí cao thần linh ba người l i ế h nhau không chút do dự lập tức phi thân hướng lên bầu trời bên trong trường sinh thiên thần mà đi bọn hắn muốn yết kiến thiên thần mấy hơi thời gian ba người liền đã tới trường sinh thiên thần chỗ vị trí đợi thấy rõ ràng bóng người khuôn mặt sau đó h á tư phi trong lòng ba người lập tức dâng lên trở nên kích động chi ý không sai tuyệt đối không sai vị thiên thần này dung mạo cùng hoàng triều thời đại cung phụ trường sinh thiên thần giống như lúc hắn thật là trường sinh thiên thần xác định thân phận sau đó h á n tư phi ba người không chút do dự lập tức quỳ lại nói chúng ta b á i kiến trường sinh thiên thần trường sinh thiên thần khẽ vất cảm âm thanh đạm m ạ c nói đứng lên đi ngay vậy h á n tư phi ba người mới dám đứng d ậ y trên mặt vẫn như c ũ là tràn đầy cung kính chi ý không biết thiên thần lần này hạ giới có chuyện gì quan trọng ta hoàng triều chắc chắn dốc sức tương trợ hắn tư phi hướng trường sinh thiên thần biểu lộ lấy trung tâm mông s í c h hành cũng nói chúng ta mặc dù thực lực thấp nhưng chỉ cần thiên thần có cần chúng ta có thể tùy thời vì thiên thần quên mình phục vụ đối với bọn hắn thái độ trường sinh thiên thần rất là hài lòng bản thân lần này hạ giới gánh vác trọng yếu sứ mệnh về phần là cái gì sứ mệnh các ngươi không cần biết chỉ cần biết được một điểm bản thân lần này muốn giúp đỡ bọn ngươi thống nhất nhân g i a n chinh phục các đại hoàng triều vị này trường sinh thiên thần dĩ nhiên chính là thiên giới tiên tôn đưa tiện đến ba vị c h â n tiền một trong mà hắn mục đích cũng rất đơn giản cái kia chính là bước lên nhân gian các đại hoàng triều chiến tranh sản xuất khủng bố huyết khí nhờ vào đó đến suy yếu nhân giới chi lực vì thiên giới tiên tôn tranh thủ phá giới cơ hội thời đại thờ phụng hắn m ô n g nguyên hoàng triều tự nhiên trở thành hắn chọn lựa đầu tiên m ô n g nguyên hoàng triều hùng tâm mừng mừng đã sớm muốn diệt hết cái khác hoàng triều triệt để thống nhất thiên hạ hôm nay thiên thần hàn lâm muốn trợ giúp bọn hắn hoàn thành chuyện này hắn tư phi ba người tự nhiên kích động và p h u n dẫn trường sinh thiên thần đi gặp m ô n g nguyên c h i chủ thiết mộc chân đi qua một phen trao đổi sau đó n ô n g nguyên đài này khủng bố cỗ máy chiến tranh lập tức bị phát động đứng lên chuẩn bị hướng về ngoại giới xâm lược huyết trương mà trường sinh thiên thần đồng dạng triển lộ thuộc về mình chân tiên vĩ lực ban cho hán tư phi và một đám ngông nguyên cao thủ mấy đạo tiên linh lực để mà đề thăng bọn hắn thực lực chính là bởi vì được trường sinh thiên thần q u ả tặng hán tư phi ba người mới có thể ngắn ngủi bạo phát có thể so với bán tiên lực lượng mặc dù không đủ bền bỉ nhưng phóng tầm mắt nhân gian tuyệt đối là cường đại nhất chiến lược một trong trong đầu đ ê m một tháng trước đó sự tình nhớ lại một lần hán tư phi ba người lên nhau dùng thần thức trao đổi trường sinh thiên thần ban cho chúng ta vô thượng vĩ lực còn muốn trợ giúp ta đại nguyên hoàng triều thống nhất thiên hạ hôm nay chúng ta cần phải cấp đoạt đến chiến thần điện cơ duyên h i ế n cho thiên、thần. tâm niệm đến lúc này ba người cũng không còn tiếp tục trì hoãn thời gian quay người nhìn về phía lạc thủy bên trên cái k i a m ộ t mảnh gọn sóng cùng đen k ị ệ kim loại liền chuẩn bị tiến vào chiến thần điện nhưng vào lúc này một đạo phi âm hiệu âm thanh đột ngột chuyển đến h ừ ba cái ngoại tộc cũng dám ở ta trung nguyên đại địa ngông cùng như thế âm thanh rơi xuống năm đạo bóng người trước mắt đã tới đến tại hán tư phi ba người trước người nhìn đến đột nhiên xuất hiện năm người thạch chi hiên và một đám ma m ô n người con ngươi lập tức cò r ụ t lại tà đế không sai đột nhiên xuất hiện năm người này chính là tà đế hướng vũ điển cùng hắn bốn vị đệ tử hướng vũ đ i ể n đột nhiên xuất hiện lệnh h ắ n tư phi ba người cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đối với vị này tà đế lại danh bọn hắn tự nhiên cũng là biết được đã từng lấy tuyệt đối vũ lực chấn áp ma môn hai phái sáu đạo thành công thống nhất ma môn sau đó liền bỗng nhiên mất tích nghe nói hắn thực lực sớm đã đến bán tiên cảnh giới nghĩ tới những thứ này h ắ n tư phi ba người ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng đứng lên hướng vũ đ i ể n vị này bán tiên thế nhưng là thật bán tiên dựa vào tự thân từng bước một tu đi lên không giống với bọn hắn ba vị này chỉ có thể ngắn ngủi bạo phát bán tiên chi lực hàng lợm chương ố c lát song phát bốn h xung trăm cho tám mươi bảy nhuộm ư bộ cùng tiến bảo hướng vũ điển thái độ rất là cương ngạnh không chút nào cho hán tư phi mặt mũi đây để hán tư phi trong lòng rất là nổi nóng trong mắt l ó e lên vẻ tức giận bất kể nói thế nào bọn hắn bên này cũng có ba vị có thể bạo phát bán tiên tri lượng người hướng vũ đ i ề n bất quá một người cũng dám ngông cùng như thế nếu thật là chém giết đứng lên ba người bọn họ cũng chưa chắc sẽ thua bởi hướng vũ đ i ề n trong lòng tức giận p h u n g trào hãn tư phi vận chuyển thể nội cái kia cố thuộc về trường sinh thiên thần lực lượng liền muốn cùng hướng vũ đ i ề n chém giết một trận nhưng một phen thận trọng cân nhắc sau đó hắn vẫn là từ bỏ quyết định này hiện tại liều lĩnh cùng hướng vũ điển triển khai chém giết cũng không có lời cũng không phù hợp bọn hắn lợi ích vô luận như thế nào dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là chiến thần điện cơ duy đều có thể vì thế nhượng bộ chỉ cần có thể cướp đoạt đến chiến thần điện cơ duyên lần này hành động liền tính thành công về phần cùng hướng vũ điển đ ơ n đoán có thể ngày sau sẽ c h ậ m chậm, chậm thanh toán dù sao bản thân phía sau có trường sinh thiên thần vì chỗ dựa đợi đến đại nguyên hoàng triều thống nhất thiên hạ sau đó lại dành tay đối phó một cái hướng vũ điển không phải là dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h a đã như vậy cần gì phải tại lúc này đà sinh đạ tử nghĩ tới những thứ này hán tư phi đẻ xuống trong lòng tức giận thu liễm lại động thủ tâm tư đem đây hết thể đều thấy do hướng vũ điển nhất miệng lên một tia đ u ổ cận nụ cười h ắ nhưng sở dĩ dám c là, là, là muốn thành tiên sao mà khó khăn dù cho là hướng vũ điển thiền tư tuyệt thế, thế nhưng trải qua nhiều năm khổ tu nhưng thủy trung đều không thể lĩnh hội ảo diệu trong đó bất đắc dĩ hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở truyền thuyết bên trong ghi lại phá toái hư không huyền bí chiến thần đổ lục kết quả là hắn cũng đem chủ ý đánh tới chiến thần điện cơ duyên bên trên sớm tại mấy ngày trước đó hắn liền tới đến l ạ c đô tiềm ẩn đứng lên chờ chiến thần điện hàng lâm nhân gian một khắc này ngay tại vừa rồi hắn phát giác được chiến thần điện hàng lâm khí thức thế là liền một đường chạy đến lại không nghĩ rằng mông nguyên tổ ba người vượt lên trước một bước đến ngay từ đầu cảm giác được ba vị bán tiên khí thức hướng vũ điển cũng bị giật nảy mình cho nên hắn không có trước tiên lộ diện nhưng tại trải qua một trận quan sát sau đó hắn phát hiện hắn tư phi ba người cảnh giới rất là cổ quái mặc dù có được bán tiên khí tức không giả nhưng cố khí tức này cực kỳ phù phiếm giống như là bị một loại nào đó không biết tên lực lượng cho ráng chống đỡ đứng lên chỉ có h ắ n hình lại không có h ắ n thần mặc dù có thể b ộ c phát ra bán tiên cảnh giới lực lượng nhưng chú định vô pháp lâu dài nói ngắn gọn hán tư phi ba người giờ phút này trạng thái đó là ba dây chân nam nhân miệng cọc cân t h ỏ căn bản chịu không được khảo nghiệm cũng chính là đang nhìn ra điểm này sau đó hướng vũ đ i ề n lập tức liền chi lăng đứng lên không còn tiếp tục cấn nấp trực tiếp giết đi ra thế là liền có một màn như thế hán tư phi đệ xuống lựa giận m i ệ n cưỡng cười vui nói a à đại đế cũng là vì chiến thần điện cơ duyên mà đến vậy chúng ta có thể làm bạn cộng đồng đi thăm dò thần điện đợi tìm được cơ duyên sau đó lại đi thương nghị cơ duyên phân phối sự tình không biết tà đế ý như thế nào hán tư phi vậy mà chịu thua chủ động mời hướng vũ điển cộng đồng thăm dò chiến thần điện cơ duyên cái này khiến mọi người ở đây trong lòng đều hơi cảm thấy kinh ngạc ở trong mắt những người khác cũng không hiểu biết mông nguyên tổ ba người chân thật nội tình chỉ cho là hán tư phi mông xích hành bát sư ba ba người đều là bán tiên cảnh giới cao thủ ba đại bán tiên cao thủ đối mặt hùng hổ dọa người tà đế hướng vũ điển nhưng từng bước nhượng bộ khắp nơi nhẫn lại giống như sợ gây nên chém giết đồng dạng trang diện này đơn giản có chút m ộ c nhuyễn mất tích nhiều năm tà đế hướng vũ điển hiện nay đến tột cùng là cảnh giới gì đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hướng vũ điển đang mong đợi hắn sẽ là loại nào phản ứng bất quá lần này hướng ngày mưa cũng không c ự t u y ệ t hơi trầm ngâm một cái trước mắt liền g ậ t đầu đáp ứng hiện tại đều còn không có vào thần điện đâu liên chiến thần đồ ghi chép nửa cái lông đều còn không có nhìn thấy đâu ở thời điểm này cùng hán tư phi ba người cũng chết cũng không có lời bất kể nói thế nào ba người bọn họ cũng đều có thể ngắn n g i bạo phát bán tiên c h i lực nếu thật là cùng chết xuống dưới chẳng tốt cho ai cả thấy hướng vũ điền đáp ứng thạch chi hiên t lời ra khỏi miệng đông đảo ma môn người cũng nhao nhao mở miệng mời ta đế cho phép ma môn đệ tử cùng đi t h ạ c n chi đ i ê n dừng bước lại quay đầu nhìn thạch chi hiên một chút trong mắt lóe lên một tia khen ngợi thạch chi hiên vừa rồi chiến thắng ba đại c a o thủ thống nhất ma môn cử động hắn đều thấy rõ đối với vị này tại hắn sau đó lại một lần thành công thống nhất ma môn t à vương hướng vũ điển vẫn là rất thưởng thức t à vương thạch chi hiên không tệ có năm đó ta mấy phần tư thái một khối tới đi đa tạ tà đế ma môn đám người cùng kêu lên bái tạ lập tức liền đi theo hướng vũ điển cùng nhau hướng về chiến thần điện mà đi tại trải qua mông nguyên tổ ba người trước người thì mỗi một cái ma môn đệ tử trên mặt đều viết đầy vẻ đắc ý ngăn à tiếp tục ngăn à làm sao không ngăn cản rồi có phải hay không sợ rồi đương nhiên những lời này không người nào dám nói thẳng r a n h ư n g ý tứ lại là biểu lộ không thể nghi ngờ hãn tư phi ba người lết nhau thầm cười khổ không thôi. nhưng cũng không có quá nhiều ngăn cản dù sao hướng vũ điện đầu này s ắ c đều bỏ vào lại nhiều bên trên một chút cái khác tôn kép cũng không có gì khác biệt đến cuối cùng mông nguyên tổ ba người thậm chí triệt để nằm thẳng không chỉ có bỏ mặc ma môn đệ tử tiến vào liền ngay cả ở đây còn lại giang hồ nhân sĩ cũng không có tiếp tục tiến hành ngăn cản dù sao nước đã đủ đục dứt khoát liền gọi hắn càng đục một chút kết quả này khiến cho mọi người đều mừng rỡ chỉ là từ hàng tĩnh trai chờ chính đạo thế lực sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp muốn dựa vào ma môn tả đ ế mặt mũi mới lấy có cơ hội tiến vào chiến thần điện bên trong đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh chính đạo nhân sĩ mặt càng nguy hiểm hơn là hướng vũ điển tôn này đại ma thực lực đã vượt qua tưởng tượng lúc đầu một cái thạch chi hiên liền đầy đủ bọn hắn nhức đầu này lại lại xuất hiện một cái hướng vũ điển cứ tiếp như thế chính đạo còn có sinh tồn không gian a trong lúc nhất thời phạm thanh huệ những người này trong lòng đều bị kín vẻ lo lắng vì kế hoạch hôm nay chỉ có dùng hết tất cả thành công cấp được chiến thần điện cơ duyên truyền thừa có lẽ còn có nhìn bảo vệ ta chính đạo không dứt phạm thanh huệ ánh mắt t h a m t h ẳ m trong lòng đối với chiến thần điện cơ duyên khát vọng tại lúc này tăng vọt đến đình phong Chương 488, triệu hướng vũ đ i ề n đám người xuyên việt lạc thủy mặt nước gợn sóng thành công tiến nhập chiến thần điện c h ỗ không gian kỳ dị bên trong bọn hắn hàng lâm vị trí ngay tại chiến thần điện phụ cận nhìn qua tòa kia cao tới trăm trượng hùng vĩ thần điện trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị kinh ngạc dừng ở tại chỗ nói không nên lời một câu chiến thần điện quá mức vĩ ngạc sớm đã vượt qua nhân loại võ giả có thể hiểu được thực h ạ liền xem như kiến thức qua trường sinh thiên thần vĩ lực mông nguyên tổ ba người giờ phút này trong lòng cũng là gợn sóng lặp đi lặp lại trong lòng bọn họ thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu chân tiên cảnh giới trường sinh thiên thần có phải hay nhưng ý nghĩ này một khi xuất hiện liền nhanh chóng bị bọn hắn bắt tắt bất quá là kiến tạo một tòa t h ầ n điện mà thôi đối với trường sinh thiên thần đến nói còn không phải dễ như trở bàn tay sự t ì n h nếu là trường sinh thiên thần biết được mông nguyên tổ ba người thế mà cho là hắn có thể chế tạo ra một tòa có thể so với tiếp cận giới chủ vị cách t h ầ n điện có thể hay không bị dọa đến vong hồn đại mạo mông nguyên tổ ba người còn là biểu hiện như thế những cái k i a phổ thông giang hồ tán tu tự nhiên càng là không chịu nổi ngay tại nhìn thấy chiến thần điện trong n h y mắt giang hồ đám tán tu liền được hắn vĩ nạn trấn nhất phục không tự chủ được quỷ gối quỷ lệ đứng lên đây đó là truyền thuyết bên trong chiến thần điện à quả nhiên không phải tầm thường hướng vũ điển nhỏ giọng nỉ non trong đôi mắt c h ấ p động lên sốt u ruột h o a n mang truyền thuyết bên trong ghi lại phá thoái hư không bí mật chiến thần đồ lục ngay tại bên trong thần điện này chỉ cần có thể tìm tới chiến thần đồ lục liền có hy vọng chứng đạo chân tiên tri cảnh nghĩ tới đây hướng vũ điển cũng không còn cách nào khắc chế nội tâm xúc động một ngựa đi đầu hướng về thần điện đại môn phóng đi thấy hắn có động tác mông nguyên tổ ba người tự nhiên cũng không cam chịu l ạ hậu theo sát phía sau hướng về chiến thần điện phóng đi thạch chi hiên tống huyết ninh đạo kỳ tất huyền mấy người cũng nhao nhao hiện trường loạn cả một đ o ạ n mấy ngàn tên giang hồ nhân sĩ như là b ầ y h o n g hướng về chiến thần điện dũng manh lao tới nhưng vào lúc này chiến thần điện trước hát hà đ ố n g nhiên kịch liệt phun trào đứng lên từng đạo gợn sóng bay lên tại gợn sóng phía dưới vô số chỉ hung mánh dị thú vọt ra khỏi mặt nước hướng về đám người xung phong mà đi t r u n g t r u n g điệp điệp đàn thú chí ít cũng có mấy trăm con trong đó có thô như đại thụ gián nước vài trượng kích cỡ đ ạ i miết có miệng đầy răng nhọn cá sấu tất cả dị thú trên thân tản ra hung lệ khí t ứ c nhất là lớn nhất mấy con dị thú bọn chúng trên thân tản mát ra khí t ứ c vậy mà không chút nào kém cõi hơn lục địa thần tiên cảnh giới nhân loại võ giả. những n à y manh thú đều là chiến thần điện thủ hộ giả là ma long đồ ăn đồng thời cũng là nó tiểu đệ dĩ vãng có người xâm nhập chiến thần điện phạm vi bên trong ma long sẽ trước tiên xuất hiện chặn đánh kẻ xông vào nhưng bây giờ ma long theo tô thanh huyền cùng nhau tiến nhập chiến thần điện bên trong cho nên những n à y dị thú tại lúc này đều dốc toàn bộ lực lượng chặn đánh kẻ xông vào đột nhiên xuất hiện b ầ y dị thú để một đám giang hồ võ giả đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mấy trăm con dị thú trùng trùng điệp điệp xung phong mà đến thanh thế có thể nói kinh thiên động đ i ệ làm cho tâm thần người run dày càng không cần nhắc tới trong đó còn có mấy chỉ có thể so với lục địa thần tiên dị thú ở đây nhân loại võ giả tuy nhiều nhưng trong đó lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật cũng bất quá thạch chi hiên trở giải rác mấy người mà thôi nhìn đến mãnh liệt mà đến bầy dị thú hướng vũ điển trong mắt cũng hiện lên một tia kiên kỵ thần sắc thủ hộ tại thần điện bên ngoài dị thú liên đã xuất hiện lục địa thần tiên cấp bậc thần điện kia bên trong sẽ hay không tồn tại bán tiên cấp bậc thậm chí cao hơn dị thú nếu là thật sự có loại kia đẳng cấp dị thú cho dù hắn nắm giữ bán tiên cảnh giới chiến lực cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi kiên kỵ đồng thời hướng vũ điện ánh mắt cũng c dù sao thủ hộ thần thú càng là cường đại đã nói lên trong thần điện cơ duyên càng là cường đại tâm tư đến lúc này hướng vũ điện hừ lạnh một tiếng thuộc về bán tiên cảnh giới khí cơ mãnh liệt mà ra hướng về s u n g phong mà đến đàn thú chấn áp tới phản phất là bị đẻ xuống tạm dừng khóa đồng dạng trong n y mắt s u n g phong đàn thú đều dừng ở tại chỗ nằm sấp trên mặt đất cũng không dám lại tiến lên trước một bước phía trước nhất mấy con dị thú càng là trực tiếp bị bán tiên khí cơ chấn thành huyết vụ các dị thú từ hướng vũ điện trên thân cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp bách loại này áp bách chỉ có bọn chúng lao đại ma long mới có những này kẻ xung vào không phải bọn chúng có thể đối phó. nhẹ nhõm chấn áp bảy dị thú sau đó hướng vũ điển n ế t miệng lên một tia đường cong loại trình độ này dị thú với hắn mà nói còn chưa đáng kể ngông nguyên tổ ba người thấy một màn này trong lòng đối với hướng vũ điển kiềm kỵ càng bánh liệt đứng lên thông qua phóng thích khí cơ trong nháy mắt chấn áp mấy trăm con khủng bố dị thú dạng này thực lực tại bán tiên cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối là người nổi bật nếu là liệu mạng tranh đấu đứng lên ba người bọn hắn hàng lợm bán tiên thật đúng là chưa chắc sẽ là hướng vũ điển đối thủ ba người nhanh chóng trao đổi lấy ánh mắt tự hỏi cách đối phó dù sao đợi đến chân chính tìm được chiến thần điện cơ duyên sau đó, bọn hắn cùng hướng vũ điển không thể tránh né sẽ bạo phát một trận thảm thiết chém giết muốn chế phục hướng v ũ điển đoạt được chiến thần điện cơ duyên vẹn vẹn bằng vào chúng ta ba người lực lượng còn không an toàn hán tư phi hướng về mông xích hành cùng bát sư ba truyền đấm nói hoàng gia ngươi nói nên làm cái gì mông xích hành sắc mặt ngưng trọng hỏi bát sư ba dù chưa đáp lại sắc mặt nhưng cũng là đồng dạng ngưng trọng triệu hoán thiên thần hán tư phi nói ra mình ý nghĩ nghe được triệu hoán thiên thần b ố t chữ mông xích hành cùng bát sư ba sắc mặt đột biến hơi kinh ngạc nhìn về phía hán tư phi hoàng gia quả thật muốn làm như thế bát sư ba có chút không xác định hỏi h á n tư phi gật gật đầu thông qua thần thức đáp lại nói chiến thần điện thần dị các ngươi cũng nhìn thấy trong đó tuyệt đối có kinh thiên đại cơ duyên loại cơ duyên này không thể từ trong tay chúng ta chạy đi đã như vậy ta đồng ý triệu h á n thiên thần mông xích hành đồng ý h á n tư phi đề nghị bát sư ba tại trầm ngâm sau một lát cũng khẽ gật đầu ba người ý kiến đạt thành nhất trí h á n tư phi từ trong ngực lấy ra một đoạn đầu dê xương đây là trường sinh thiên thần ban cho bọn hắn tín vật chỉ cần đem đầu dê xương thôi động đứng lên cho dù là cách xa nhau vạn g i m xa trường sinh thiên thần cũng có thể có cảm ứng một giây sau, hãng tư phi thôi động thể nội thuộc về trường sinh thiên thần lực lượng quan trú đến đầu dê xương bên trong một đạo mắt thường không thể gặp đen nhánh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất từ không gian kỳ dị bên trong bay ra hướng về phương bắc mông nguyên hoàng triệu mà đi sau một lát hãng tư phi trong đầu trống rông vang lên một đạo âm thanh bản thân lập tức tới ngay là trường sinh thiên thần đáp lại đương nhiên đây cũng chính là tại chiến thần điện hàng lâm nhân gian đặc thù thời kỳ đầu dê xương mới có thể phát huy tác dụng nếu không nói một vị chân tiên cấp bậc đồ vật còn chưa có tư cách xuyên thấu chiến thần điện không gian kỳ dị phong tỏa khi lấy được trường sinh thiên thần đáp lại sau đó bốn trăm ư t â m lập mươi chín ả lại g gật gật biến thiên kích cùng đạo tâm chủng ma hướng vũ điện đã vượt qua hắc hà khoảng cách chiến thần điện đại môn cũng chỉ có mấy mét xa mông nguyên tổ ba người đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn tiếp tục đi tới ba người lướt nhau lên một lượt trước ngăn tại hướng vũ điện trước người ta đế dừng bước ga hán tư phi ngự khí bình đạo nhưng trong mắt lấp l ó e hạt quang lại để câu nói này bằng thêm mấy phần ý uy hiếp mông xích hành b á t sư ba dù chưa mở miệng nhưng cũng đều phóng xuất ra tự thân k h í cơ hướng phía hướng vũ điền đấu đá mà đi hướng vũ điền ánh mắt c h ấ p động trong lòng có chút kinh ngạc h á n tư phi ba người đây là chuẩn bị đ ộ n g thủ bây giờ mới tới cửa còn chưa chân chính nhìn thấy chiến thần điện cơ duyên thậm chí ngay cả đại môn đều còn chưa từng mở ra h á n tư phi ba người liền chuẩn bị cùng mình cùng c h ế ta bọn hắn đây là quất cái gì điên hướng vũ điền mặc dù không hiểu nhưng cũng không có do dự lập tức phóng thích tự thân phi cơ cùng hắn tư phi ba người rằng chỉ là ba cái hàng lợm bán tiên thật đúng là dám như thế khinh thường thật muốn động thủ hắn tà đế hướng vũ điển không sợ bất luận cái nào bất thình lình biến cố lệnh ở đây tất cả mọi người đều là bất ngờ bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến h ắ n tư phi ba người sẽ ở loại này trước mắt lựa chọn lần nữa cùng hướng vũ điển phát sinh xung đột nếu là tìm được chiến thần điện cơ duyên sau đó song phương vì cướp đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau cũng rất hợp lý nhưng dưới mắt liền trực tiếp động thủ không hợp với lợi ích tất cả mọi người đều không để ý giải hán tư phi ba người hành vi ba người bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi giải thích giờ phút này bọn hắn duy nhất chú ý đó là trước mắt hướng vũ điển vô luận như thế nào cũng muốn ngăn chặn hướng vũ điển thẳng đến vươn người thiên thần đến hướng vũ điển cùng hán tư phi ba người ánh mắt giữa không trung bên trong sen kẽ mã qua một giây sau bốn người khí cơ đồng thời nổ bể ra đến một vòng manh liệt sóng xung kích lấy bốn người làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài mở rộng mà đi sóng xung kích lan tràn đến h ắ t hà trên mặt sông trong nháy mắt liền nổ lên một vòng mấy chục mét sóng lớn vây xem thạch chi hiên đám người vội vàng hướng phía sau rút lui nếu là bị sóng xung kích lao tới một điểm trong khoảnh khắc liền sẽ thân tử gạo tiêu liền ngay cả chiến thần điện đều không thể may mắn thoát khỏi bất quá đây điểm lực lượng trung kích còn chưa đủ mà chống đỡ giới chủ vị cách chiến thần điện tạo thành tổn thương thậm chí ngay cả một tia vết cắt đều không thể lưu lại liền được trừ khử bốn người đơn giản khí cơ g i a o phong q u a đi chiến c u ộ c chính thức kéo ra bát sư ba hai mắt nhắm lại chỗ mi tâm ẩn ẩn có q u a n g hoa nở rộ tiếp theo một đạo màu đen nhánh quan g mang từ hắn chỗ mi tầm bắn ra đ ó n do thấy tăng không đến một hơi thời gian đen nhánh quan g mang đã mở rộng thành một tầng đen kịt bàn sáng hướng về hướng vũ điền b a phủ tới hướng vũ điện ánh mắt chật lóe tự nói một tiếng bây giờ bát sư ba lấy bán tiên tri lực thôi động chiêu này tinh thần bí thuật uy lực càng là không thể so sánh nổi khủng bố gì thường chốc lát chúng chiêu cho dù là thạch chiên chi dạng này lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới võ đạo cao thủ cũng biết triệt để trầm luận tại ảo tưởng thế giới bên trong rốt cuộc không có thoát thân khả năng chỉ bất quá đối mặt bát sư ba bá đạo lại quỷ quyệt biến thiên kích tinh thần đại pháp Hướng mảnh nhưng Điển lông giữa Vũ không chỉ ó i n nửa lộ ra đ có thành công chống đỡ bát sư ba biến thiên kích tinh thần đại pháp xâm nhập thậm chí còn ẩn ẩn có một loại để lại trở về ý tứ đạo tâm chủng ma đại pháp bát sư ba ánh mắt có chút chất động đồng dạng nhận ra hướng vũ điền sử dụng bị pháp đạo tâm chủng ma đại pháp Chính thư thiên trong là tứ một đại kỳ thư một trong thiên ma sau á c c h bên trong o cao thâm nhất, trí thượng nhất một vô q y chuyên ể n tông chân điện, đồng dạng cũng là tà cực tông tông chủ chuyên môn công là là tà tà cực cực chủ phái pháp. bí Sau khi tu luyện thành tự thân tinh thần lực liền sẽ đ ạ t đến t r a xem vạn vật ba động cường hãn t ầ n g thứ bây giờ bị hướng vũ điền dùng được trong nháy mắt liền thực hiện đối với bát sư ba phản chế hai người trợt vừa giao phong bát sư ba thể nội cái kia cố thuộc về trường sinh thiên thần lực lượng liền được tiêu hao xuống dưới nửa thành nhiều nếu là lại nhiều đến mấy lần kịch liệt hơn giao phong hãn lực lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hoạt tất từ bán tiên cảnh giới đoạn trở về lục địa linh phong phát giác được điểm này b á t sứ ba l ô ngày m không khỏi nữ h chặt đứng lên không thể bền bỉ trung bi là bọn hắn lớn nhất ngược điểm bất quá hắn cũng không phải là một người đang chiến đấu h á n tư phi cùng mông xích hành từ lâu hành động đứng lên bọn hắn biết được mình lớn nhất ưu thế đó là ba đánh một mà lớn nhất thế yêu đó là thể nội thuộc về trường sinh thiên thần lực lượng vô pháp lâu dài tổ tục h ố c lát lực lượng hao hết liền sẽ từ bán tiên cảnh giới rơi xuống dưới cho nên chỉ có tập hợp ba người chi lực cộng đồng đối kháng hướng n ũ điển mới có thể có cơ hội kiên trì đến trường sinh thiên thần đáo đến một khắc này hắn tư phi cùng mông xích hành cùng nhau đánh tới hai người toàn thân quanh quẩn lấy mãnh liệt lại c u ầ n bạo khí t ứ c những nơi đi qua không khí đều phát ra một trận thêm mạnh gào thét hướng vũ điển cũng không dám có chút lười biếng mặc dù xem thường hán tư phi đây ba cái hàng lợm bán tiên cũng hiểu biết bọn hắn không thể bền b ị tác chiến nhưng vô luận như thế nào giờ phút này hán tư phi ba người triển lộ ra thực lực vẫn là ở vào bán tiên t ầ n g thứ nếu là quá mức khinh thường khó tránh khỏi sẽ có lật thuyền trong mương phong hiểm tâm tư đến lúc này hướng vũ điển đem thể nội đạo tâm cùng ma chúng thôi động đứng lên chỉ một thoáng một đạo một ma một chính một tà hai có hoàn toàn khác biệt lực lượng cái này sao có thể chẳng lẽ lại hướng vũ điển kỳ thật vẫn là ta đạo môn tiền bối ninh đạo kỳ có chút hoài nghi nhân sinh mà thạch chi hiên trúc ngọc nhiên chờ ma môn người nhưng từ hướng vũ đ i ể n trên thân cảm nhận được một cỗ thuần chính nhất ma đạo khí tức đạo tâm t r ù n g ma đại pháp tà đế dùng đạo tâm t r ù n g ma đại pháp chúc ngọc nhiên g tự lẩm bẩm tà đế hướng vũ đ i ể n mất tích trước đó đã từng hướng chúc ngọc nhiên g truyền dạy lối đi nhỏ tâm t r ù n g ma đại pháp một ít tu hành pháp môn cho nên nàng đối với môn công pháp này tuyệt không lạ lẫm giữa sân hướng vũ đ i ể n trên thân khí tức đã kéo lên đến đỉnh phong trạng thái mà giờ khác này h á n tư phim ô n g xích hành hai người vây zết cũng đã gần đến ở trước mắt ba người lực lượng đối bính cùng một chỗ hiện trường lập tức vang lên kịch liệt tiếng nổ giống như thiên băng địa liệt đầu dạng chương bốn trăm chín t h i n thần c ba người bọn họ thể nội thuộc về trường sinh thiên thần lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao không bao lâu cỗ lực lượng này liền sẽ tiêu hao hầu như không còn mà ba người bọn họ cũng biết từ bán tiên cảnh giới này rơi xuống dưới cho đến lúc đó cho dù hướng vũ điển cũng tiêu hao rất lớn nhưng vẫn như cũng là bán tiên cảnh giới tàn sát ba người bọn hắn cùng tàn sát heo cho cũng không có khác nhau tâm tư đến lúc này h á n tư phi ba người sắc mặt không khỏi một trận âm trầm hàng lợm đó là hàng lợm hướng vũ điển khinh thường cười nhạo nói chiếu loại tốc độ này tiến triển xuống dưới không dùng đến một phút thời gian ba người các ngươi thể nội lực lượng liền sẽ toàn bộ tiêu hao hoàn tất cho đến lúc đó ta nhìn các ngươi như thế nào cả ta dứt lời hướng vũ điển tăng lớn cường độ càng thêm c u ầ n bạo thôi động lên thể nội tiên linh lực h á n tư phi ba người đứng trước áp lực trong nháy mắt tăng lớn mấy lần thể nội thuộc vệ trường sinh t i ê n thần lực lượng cũng phi tốc tiêu hao tình hình chiến đấu mười phần rõ ràng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra là ta đến hướng vũ điển chiếm cứ thơ phong quan chiến thạch chi hiên đám người trong lòng đều là t ừ n g đợt kinh ngạc thạch chi hiên cảm khai nói tà đế không hổ là ta ma môn mấy trăm năm qua đệ nhất nhân một người độc đấu ba vị bản tiên đều có thể thành thạo điêu luyện chiếm tự h phong thạch lang ta tin tưởng lấy ngươi thứ tư ngày sau nhất định có thể trở thành cái thứ hai tà đế ngươi thế nhưng là kế tà đế sau đó một cái duy nhất thành công lại lần nữa thống nhất ma môn người trúc ngọc nhiên nói ra thạch chi hiên khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ lắc đầu nhưng không có lên tiếng chuyện của mình thì mình tự biết hắn rõ ràng mình bây giờ thực lực là làm sao tới nếu như không có tô thanh huyền trợ giút hắn luyện hóa tiên thi trí lực hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng đạt đến loại cảnh giới này cho dù một ngày kia quả thật may mắn đột phá đến bán tiên cảnh giới nhưng cũng tuyệt đối vô pháp như hướng vũ đ i ề n dạng này một người đ è ép ba đại bán tiên cùng đánh hồi tưởng lại tô thanh huyền thạch chi hiên trong lòng chợ t k h ẽ động ánh mắt cũng biến thành phiêu hốt đứng lên cũng không biết tô chân nhân cùng tà đế đối mặt ai sẽ càng hơn một bậc ý nghĩ này cùng một chỗ thạch chi hiên không khỏi khẽ cười một tiếng ta cũng thật sự là hồ đồ rồi tô chân nhân vi mạnh nhưng đến cùng cũng chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới nếu như hắn không cần chu tiên kiếm trận nói quả quyết không phải là tà đế đ ị thủ bất quá nếu để cho tô chân nhân một đoạn thời gian đi trưởng thành tà đế chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thấy hắn bóng lưng mà cùng lúc đó triệu đức nôn an long tích ứ n g và một đám ma môn cao thủ nhìn thấy hướng vũ điển thần uy đại thịnh trong lòng cũng là t ừ n g đợt kinh hỷ cùng kích động vốn cho là tà đế một người độc đấu ba đại bán tiên khó tránh khỏi sẽ lấy bị thua kết thúc đến lúc đó bọn hắn những n à y m a môn đồ t ử đồ tôn tất nhiên sẽ bị mông nguyên tổ ba người thanh toán lại không nghĩ rằng chiến cuộc đi hướng hoàn toàn ra khỏi bọn hắn lương trước tà đế không chỉ có không bị thua ngược lại là lập tức liền muốn lấy thắng chỉ cần tà đế thu hoạch được trận chiến này thắng l tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong lại không người có thực lực cùng ma môn tranh chấp chiến thần điện cơ duyên cuối cùng tất nhiên sẽ rơi xuống ma môn trong tay đến lúc đó tà đế đạt được đại cơ duyên bọn hắn những n à y ma tử ma tôn cũng có thể đi theo hút chút nước nghĩ tới những thứ này ma môn đám người tâm tư đều trở nên sinh động đứng lên càng đang mong đợi hướng vũ điển có thể mau chóng thủ thắng trái lại phạm thanh huệ n i n h đạo kỳ đám người giờ phút này sắc mặt lại là càng khó coi đứng lên tà đế hướng vũ điển biểu hiện ra ngoài chiến lực căn m ạ n cục diện đối bọn hắn lại càng bất lợi không chỉ là tại tranh đoạt chiến thần điện cơ d u ê n trong chuyện này còn quan hệ đến đợi đến rời đi mảnh này không gian kỳ dị sau đó ma môn có tà đế hướng vũ điển toa c h ấ n chính đạo thế lực còn sẽ có không gian sinh tồn a đối bọn hắn đến nói tốt nhất kết cục đó là hướng vũ điển cùng mông nguyên tổ ba người đ ấ u cái lưỡng bại câu thương tốt nhất là đều vẫn lạc tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong chỉ tiếc đây trung pi là chỉ là bọn hắn tốt đẹp chờ đợi mà thôi hiện thực chiến cuộc vẫn như cũng là như là vừa rồi như vậy hướng vũ điển tại đè ép mông nguyên tổ ba người đánh hướng vũ điển chiếm cứ tuyệt đối thơ phong cả người khí thế càng tăng vọt đứng lên trên mặt nụ cười cũng càng tà dị đứng lên nhìn mông nguyên tổ ba người trong lòng cũng không nhịn được từng đợt phát lệnh. đáng chết thiên thần làm sao vẫn chưa tới nếu là nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong thiên thần không thể đến đến ba người chúng ta tất nhiên sẽ chết tại hướng vũ điển trong tay h á n tư phi trong lòng lo lắng vạn phần như là có lửa đang tiêu đốt ngông xích hành cùng bát sư ba sắc mặt đồng dạng là vạn phần ngưng trọng hiện nay vẹn vẹn bằng vào ba người bọn họ đã không có khả năng chiến thắng hướng vũ điển duy nhất lật bản cơ hội đó là trường sinh thiên thần kịp thời đổi tới lấy chân tiên cấp bậc cường hãng thực lực chấn áp hướng vũ điển nhưng vào lúc này h ã n tư phi trong ngực đầu dê xương đống nhiên có phản ứng một tia rất nhỏ ba động từ trong đó lan truyền ra mặc dù cái k i a c ố ba động rất là rất nhỏ nhưng vẫn là bị hán tư phi cảm giác được chịu đựng thiên thần lập tức tới ngay hán tư phi hướng về mông xích hành cùng bát sư ba truyền âm biết được trường sinh thiên thần sắp hàng lâm tin tức ba người trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt tối l u i thay vào đó là mặt đầy tự tin và cuồng ngạo trường sinh thiên thần giá lâm chỉ là hướng vũ điển tiện tay có thể chạm m ô n g nguyên ba người thần sắp biến hóa tự nhiên cũng bị hướng vũ điển bắt được hắn trong lòng không khỏi khẽ động có chút kinh nghi nếu đến loại thời điểm này bọn hắn thế mà còn có thể cười được là có cái gì trí thăng át chủ bại không tác dụng a xem ra vẫn là cần ổn thỏa một điểm vạn nhất bị bọn hắn âm đến tại lật thuyền trong mương sẽ không tốt tâm tư đến lúc này hướng vũ điển xuất thủ cũng biến thành cẩn thận đứng lên thời khắc để phòng m ô n g nguyên tổ ba người ngấm sát chiêu chỉ là hướng vũ điển không thể ngờ tới hán tư phi ba người át chủ bài cũng không phải là cái khác mà là một vị cường lực ngoại viện mà hắn cũng bởi vì nhất thời cẩn thận bỏ lỡ c h ấ n áp ba người tốt nhất cơ hội Một giây sau, một đạo thân ảnh đột một xâm một đột thân trong, giây không gian loại lấy sau, đạo ảnh nhập bên kỳ dị cự trường sinh thiên thần trên thân quanh quần sáng trói tiên quang thuộc về chân tiên khí tức tùy ý nhỏ mà ra chật vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt hắn mang theo không thể địch nổi khí thế treo ở chiến trường trên không ánh mắt khinh miệt tùy ý nhìn về phía hướng vũ điển chỉ là một ánh mắt đảo qua bán tiên cảnh giới hướng vũ điển liền như là đụng phải kinh khủng nhất công sát trong nháy mắt liền được chấn áp trên mặt đất không thể động đậy hãn tư phi ba người lại mặt lộ vẻ vui mừng cùng nhau tiến lên mặt hướng trường sinh thiên thần cung kính bãi nói bãi tiến trường sinh thiên thần thiên thần thần uy vô địch Chương bốn chữ này vừa ra nguyên bản còn tại cực lực d â y rủa hướng vũ điển đ ố n g nhiên không có lòng dạng mông nguyên hoàng triều t h ở phụng trường sinh thiên t hướng vũ điển cũng là biết được mà dưới mắt vị này cường thế xuất thủ một ánh mắt liền đem hắn chấn áp người bị hắn tư phi ba người xưng là trường sinh thiên thần vậy hắn t h â n p h ậ n liền không cần nói cũng biết hắn đó là mông nguyên t h ở phụng trường sinh thiên chí ít cũng là một vị chân tiên cường giả là hắn hướng vũ điển đau khổ truy tầm mấy trăm năm mà không thể được chân tiên cảnh giới không hộ là chân tiên cường giả ta hoàn toàn không có sức phản、kháng. hướng vũ điện nụ cười càng đ á n g chắt đứng lên mà chiến cuộc đống nhiên lặp đi lặp lại khiến người khác lại là một trận kinh ngạc mắt thấy tà đế liền muốn thủ thắng liền muốn thành công chấn áp mông nguyên ba người hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện một cái không biết tên cừng giả dùng một ánh mắt liền chế phục tà đế quả thật khủng bố thạch chi hiên tống khuyết đám người đều cảm thấy tê tê cả ra đầu phía sau ý lạnh dâng lên vị này toàn thân tiên quang bị mông nguyên ba người xưng là trường sinh thiên thần nhân vật không khỏi cũng quá mạnh á ban đầu tại lạc thủy bên bờ bát sư ba tùy ý một đạo khí cơ liền có thể chấn áp tống khuyết ninh đạo kỳ cùng tất huyền ba người. mà tại vừa rồi bát sư ba n ô n g xích hành hán tư phi ba người liên thủ đều bị tà đế chỗ áp chế bây giờ tà đế lại bị vị này trường sinh thiên thần một ánh mắt chỗ c h ấ n áp hẳn là vị này trường sinh thiên thần là một vị chân tiên không thành suy nghĩ cùng một chỗ đám người lần nữa bị kinh ngạc đến thạch chi hiên ánh mắt lặng lẽ tại trường sinh thiên thần trên thân đánh giá rất nhanh hắn liền xác định được vị này trường sinh thiên thần đích sắc là một vị chân tiên không thể nghi ngờ bởi vì ban đầu ở bắc lương thời điểm hắn từng thấy tận mắt các cổng tiên nhân đã từng hấp thu qua tiên thi tinh hoa đối với chân tiên khí tức hắn không thể quen thuộc hơn nữa xác định trường sinh thiên thần chân tiên thân phận sau đó thạch chi hiên s ắ c mặt lập tức trở nên âm trầm đứng lên một vị chân tiên ở trước mặt nơi đây còn có ai sẽ là hắn đối thủ nếu là tô chân nhân mang theo chu tiên kiếm trận đến đây có lẽ còn có cơ hội một trận chiến nhưng rất đáng tiếc dưới mắt tô chân nhân không ở chỗ này tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong vị này tên là trường sinh thiên thần chân tiên đó là vô địch tồn tại trường sinh thiên thần treo ở giữa không trung ánh mắt bên lễ tại mọi người trên thân liếp nhìn mà qua cuối cùng dừng lại tại hướng vũ điển trên thân b ả tiên thiên tư cũng không tệ lắm nếu là có cơ duyên gia thân ngày sau chưa chắc không có cơ hội đ ă n g lầm chân tiên cảnh giới ngươi có thể nguyện thần phục bản t h ầ n vì bản t h ầ n hiệu lực chỉ cần ngươi biểu hiện tốt ngày sau bản t h ầ n có thể bàn cho ngươi thành tiên cơ duyên hướng vũ điển thiên tư quả thực không tệ tại thiên nhân lượng giới đoạn tuyệt tình hương giới có thể tu thành bán tiên tri cảnh không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyển diễm nếu là đặt ở trước kia thiên nhân lượng giới còn liên thông thời điểm lấy hướng vũ điển loại thiên tư này sớm đã thành tựu chân tiên cảnh giới đối với dạng này nhân vật trường sinh thiên thần cũng sinh ra thu phục tri tâm nếu là có thể thu phục hướng vũ điển đến vì hắn làm việc kích động nhân gian huyết khí sẽ rách thiên nhân hàng rào sự t ì n h không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều với lại thu phục hướng vũ điển hắn trường sinh thiên thần thành viên tổ chức cũng biết càng thêm phong phú dù sao thiên giới chư tiên cũng là phân chia phe phái ai đều muốn cho mình phe phái thực lực lớn mạnh mắt thấy trường sinh thiên thần thế mà mở miệng mời chào hướng vũ điển hãn tư phi ba người biểu lộ đều có chút quái gì. đây chính là bọn hắn đại địch kém một chút liền muốn bọn hắn bệnh hôm nay thiên thần hàng lâm về sau không chỉ có không có lập tức chém tới vũ điển ngược lại muốn thu phục hắn hắn hã nhưng lại không dám biểu lộ ra bọn hắn rõ ràng trường sinh thiên thần làm ra quyết định bọn hắn không có tư cách đi chất vấn nếu không nói trường sinh thiên thần có thể không biết cùng bọn hắn lưu t ì n h cho dù bọn hắn thời đại thờ phụng trường sinh thiên thần thành t i ê n hướng vũ đ i ể n ánh mắt bên trong hiện lên một trận hừng hực chi ý đây là hắn đau khổ truy tầm mấy trăm năm mục tiêu nhưng rất nhanh trong mắt của hắn hừng hực liền toàn bộ thối lui thay vào đó nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh leo chi sắc ta mặc dù một lòng truy cầu chân tiên cảnh giới nhưng cũng chắc chắn sẽ không trở thành người khác nô lệ muốn ta vì ngươi hiệu lực tiếp sau a hướng vũ điện có thể tại thiên nhân tuyệt đoạn thời đại, tu thành bán tiên cảnh giới. tất nhiên là có mình không thể xóa n h ò a ngông n e n tự nhiên không có khả năng thông qua thần phục với người khác phương thức đem đổi lấy thành tiên cơ hội hướng vũ điện cự tuyệt trường sinh thiên thần mời chào há tư phi trong lòng ba người lập tức thở dài một hơi đồng thời cũng không khỏi âm thầm chào phúng lên hướng vũ điện không biết điều cả gan cự tuyệt một vị chân tiên mời chào là ngại mình sống được quá lâu a đang nghe được hướng vũ điện cự tuyệt sau đó trường sinh thiên thần ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lạnh vườn bán nói đã ngơi không muốn thần phục bản thần cũng chỉ có thể c h ẳ n ngươi tiếng nói vừa ra trường sinh thiên thần liền chuẩn bị đập thủ chém tới vũ điện lại ngay lúc này một trận tiếng nổ từ chiến thần điện phương hướng chuyển đến trường sinh thiên thần theo tiếng quay đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản đóng chặt chiến thần điện đại môn lại giờ phút này chậm rãi mở ra trong bóng đêm có ba đạo cái bóng từ trong đó chậm rãi đi ra thấy một màn này trường sinh thiên thần thủ bên trong động tác không khỏi dừng lại đem l ự c chú ý bỏ vào cái k i ê u ba đạo thân ảnh bên trên chỗ này chiến thần điện quá mức kỳ dị trong đó lực lượng hắn vị này chân tiên đều nhìn không thấu bây giờ có ba cái không biết tên tồn tại từ trong thần điện đi ra làm hắn cũng có chút kiếm kỵ nhưng mà khi cái t i ê ba đạo thân ảnh triệt để đi ra sau đó trường sinh thiên thần tâm lập tức thả lại bụ một vị bán tiên một đầu bán tiên cảnh giới ma long còn có một cái âm u đầy t ử khí l ạ o thi không đủ gây sợ xác minh người đến nội tình sau đó trường sinh t i ê n thần lần nữa khôi phục lạnh nhạt đột nhiên xuất hiện ba người chính là tô thanh huyền ma long cùng quảng t h à n h tử trước đây tại cảm giác được chiến thần điện tái nhập nhân gian thời điểm tô thanh huyền liền mời quảng t h à n h tử cùng ma long cùng đi nhân gian quảng t h à n h tử tự nhiên không có cự tuyệt tại chiến thần điện bên trong khâu tọa ngàn năm h ắ n cũng muốn một lần nữa nhìn xem hiện tại nhân gian là loại nào khí tượng mà ma, ma long ngay từ đầu nhưng là cự tuyệt nó không muốn rời đi c h i ế n t h ầ n điện nó tin tưởng vững chắc một ngày kia nó chủ nhân còn sẽ trở về nếu là bây giờ rời đi chờ chủ nhân sau khi trở về chẳng phải bỏ qua a mà tô thanh huyền tự nhiên không nguyện ý b ô n g tha dạng này một vị bán tiên cấp bậc tay chân thế là hắn liền lấy đan dược vì dụ hoặc thậm chí mở ra điều kiện nếu là ma long nguyện ý cùng hắn một khối ra ngoài chờ sau khi ra ngoài hắn sẽ đích thân giúp ma long tìm một vị long tộc bạn lữ tại đan dược và bạn lữ song trọng dụ hoặc phía dưới càng thêm rộng thành tự ở một bên không ngừng khuyến khích cuối cùng ma long vẫn không thể nào chịu đựng tín nhiệm đồng ý cùng tô thanh huyền một khối ra ngoài Tô chương bốn trăm chín mươi hai trường sinh thiên thần đây khôi giáp ta mớn tô thanh huyền đi ra chiến thần điện đi vào ngoại giới ánh mắt đảo qua đồng dạng nhận ra thạch chi hiên cùng loan loan sư phi huyền ba người đã lâu không gặp tô thanh huyền mỉm cười cùng ba người chào hỏi mới vừa ra tới liền gặp được ba cái người quen tô thanh huyền tâm tình cũng rất là không tệ tô chân nhân đã lâu không gặp loan loan nhí nha nhí nhảy cười trong lúc nói chuyện ngón tay tại trên c h á n nhẹ nhàng lướt qua cả người cười rất rực rỡ sư phi huyên sắc mặt cũng có chút kích động vừa định như là loan loan đồng dạng kêu lên một câu nhưng lại ngừng lại vị này chính đạo t i ê n tử cuối cùng không giống loan loan vị này tiểu ma nữ trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút thận trọng mỉm cười đối tô thanh huyền nói khẽ đã lâu không gặp tô chân nhân thạch chi hiên không giống với loan loan cùng sư phi huyên hắn muốn nhắc nhở tô thanh huyền bên cạnh còn có một cái chân tiên cảnh giới trường sinh thiên thần tại nhị nhưng hắn vừa muốn mở miệng một trận tiếng gầm gừ liền truyền đến ma long nhìn đến một đám bị chấn áp trên mặt đất không thể động đậy dị thú trên mặt đất còn trải rộng từng mảnh huyết vụ thấy một màn này ma long ý thức được mình đ á m tiểu đệ bị người khi dễ lập tức nó liền giận không kèm được mặc dù ngày bình thường nó cũng không có thiếu nuốt dị thú nhưng vẫn là câu nói kia mình tiểu đệ mình có thể khi dễ người khác không được là ai khi dễ bản long tiểu đệ ma long lớn tiếng gầm hét tiếng như sấm xét một tiếng này như sấm xét gầm rú để mọi người ở đây đều bị kinh ngạc đến có chút nhát gan giang hồ vó giả trực tiếp bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất không dám lên tiếng. dám Rốt càng u ộ c Tại Ma l hướng u n g ánh mắt ép hỏi i k hồ ô n nổi, g chịu giờ phút này hướng vũ đ i ể n đã bị chấn áp bộ dáng rất là thê thảm thấy thế nào đều không giống như là có thể đối với bảy dị thú tạo thành tổn thương bộ dáng kết quả là tại ma long thị giáp bên trong trực t sau đó ma long liền dãy r ù i vài trăm mét dài thân rồng hướng về trường sinh thiên thần sung phong mà đi mang theo từng trận của phong trường sinh thiên thần sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh chỉ là một đầu bán tiên cảnh giới át long cũng dám đối với hắn vị này chân tiên xuất thủ quả thật không biết sống chết trường sinh thiên thần tâm bên trong sát ý đại thịnh ánh mắt lạnh lùng như băng đưa tay đánh ra một đoàn màu đen nhánh tiên quang x ư ơ n g mù đen tràn ngập trong n g á y mắt liền h u y ệ n hóa thành một cái to lớn đầu sói mở ra miệng rộng lộ ra răng nanh hướng về ma long cắn xé mà đi tất cả mọi người đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ánh mắt theo sát ma long ma long vài trăm mét dài hình thể giữ t ậ n khuôn mặt cùng sắc bén sừng rồng lòng t r ả o vẫn rất có l ự c uy hiếp mà trường sinh thiên thần tắc làm một vị c h â n tiên trước đó triển lộ ra thực lực càng làm cho đám người sợ hãi bọn hắn cả hai chém giết đứng lên kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào trong nháy mắt người khoác màu bạc khôi giáp ma long liền cùng sương mù đen đầu sói đụn vào nhau ma long trên thân khôi giáp từ tô thanh huyền tự tay l u y ệ n chế chuyên trú vào kiền cố đây một cái thuộc tính cơ hội điểm đ ấ y trình độ chắc chắn đã tiếp cận chiến tiên vị cách giờ phút này ma long d ư ớ i cơn tịnh nộ xung phong càng là thế không thể đỡ hai cái sừng rồng dùng sức vẩy một cái trực tiếp xuyên thấu sương mù đen đầu sói đồng thời sương mù đen đầu sói bên trên mang theo khủng bố cự lực cũng đem ma long chấn động đến liên tiếp lui về phía sau ai trưởng sinh thiên thần kinh nghi một tiếng không thể một chiêu đánh giết ma long hắn cũng có chút kinh ngạc lập tức hắn ánh mắt liền bị ma long trên thân khôi giáp hấp dẫn một chút gió xét liền xem thấu khôi giáp thần dị Thì ra là thế, t ra r là ê nguyên n ư ờ i có một tiếp bản đối với hán ẩ m cấp khôi i g p trách tư phi ba người triệu hắn hắn còn có chút bất mãn bây giờ lại là có chút may mắn may mắn hán tư phi triệu hắn hắn đến đây nếu không chẳng phải là muốn bỏ lỡ món này chiến tiên phẩm cấp khôi giáp tâm tư đến lúc này trường sinh thiên thần không do dự nữa tự thân lên trước muốn chấn áp ma long tức đoạt khâu giáp thừa dịp ma long cùng trường sinh thiên thần chém giết cái này đúng không thạch chi hiên cũng tới đến tô thanh huyền trước người tô trần nhân đây người là trường sinh thiên thần làm ông nguyên hán tư phi ba người triệu hoán đến giúp đỡ một vị chân tiên cấp bậc cường giả muốn chấn áp hán chỉ sợ còn cần ngươi chu tiên kiếm trận xuất thủ thạch chi hiên hướng tô thanh huyền giảng thuật tình huống nghe được chân tiên hai chữ tô thanh huyền ánh mắt trận l ó lập tức liền nghĩ đến thiên giới mấy vị kia tiên tôn tại loại này trước mắt xuất hiện một vị t r n tiên ngoại trừ là thiên giới tiên tôn điều động xuống tới tô thanh huyền nghĩ không ra những khả năng khác như thế nói đến vị này trường sinh thiên thần là quả quyết không thể thả hắn còn sống rời đi tâm tư đến lúc này tô thanh huyền nói khẽ không sao chỉ là t r n tiên tính không được đại đ ị n h bây giờ tô thanh huyền mình đều đã là bán tiên cảnh giới càng có mười mấy bộ chu tiên kiếm trận trong người đừng nói là chỉ là một cái t r n tiên liền xem như tiên tôn hạ giới hắn cũng dám đấu một t r ậ n dù sao còn có quản thánh tử vị này đã từng phá toái kim cương ở tây mà thạch chi hiên nhưng trong lòng thì một trận kinh ngạc kinh ngạc tại tô thanh huyền c u n g n g o tô chân nhân không ngờ trải qua trưởng thành đến loại trình độ này a chân tiên cường giả đều không để trong mắt đang nghĩ ngợi thạch chi hiên t r ợ t phát hiện mình đã nhìn không thấu tô thanh huyền tu vi lập tức trong lòng hắn lại là giật mình ta vậy mà đã nhìn không thấu tô chân nhân tu vi ngắn ngủi mấy tháng thời gian không thấy chẳng lẽ lại hắn đã tấn thăng bán tiên cảnh giới a suy nghĩ cùng một chỗ thạch chi hiên trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc phía sau lưng bên trên từng đợt r u lên như có dòng điện chạy qua lộc cộc thạch chi hiên nuốt từng ngụm từng ngụm nước hầu kết trên dưới nhấp đô hỏi do tô chân nhân xin hỏi ngươi bây giờ thế nhưng là tấn thăng bán tiên cảnh giới âm thầm rung động hắn đ ỗ n g nhiên lại chú ý đến tô thanh huyền vừa rồi nói tháng ba trước đó tháng ba trước đó nói như vậy tô thanh huyền tấn thăng bán tiên không phải tại gần nhất mà là tại tháng ba trước đó khoảng cách ban đầu bắt lương từ biệt đến tháng ba trước đó thời gian mới đi qua bao lâu nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng một tháng thời gian từ lục địa thần tiên cảnh giới tấn thăng đến bán tiên cảnh giới đây đặc nương còn là người sao trong lúc nhất thời thạch chi hiên triệt để hóa đá s ư ớ n g sở tại chỗ chương bốn trăm chín mươi ba ma long lui ra ta đến chẳng hắn cùng lúc đó ở đây những người khác cũng chú ý đến trước đây loan loan sư phi huyên đối với tô thanh huyền s ư n g hô cùng thạch chi hiên giờ phút này đối với tô thanh huyền cung kính thái độ trong lòng mọi người không khỏi khẽ động hẳn là vị này thanh y tiểu đạo trưởng đó là ban cho thạch chi hiên cơ duyên vị kia cường giả bí ẩn loan loan vị này đó là tô chân nhân t r u n ngọc nhiên nhìn đến tô thanh huyền đồng thời hướng bên người loan loan hỏi ân sư phụ đó là hắn loan loan mặt mày mang cười không tệ nhìn lên đến đó là tuấn tú lịch sự là cái có thể phó thác người trung ngọc nhiên lại trêu g ẹ o đứng lên lần này loan loan ngược lại là không tiếp tục phản bác chỉ là khuôn mặt tường đỏ nhưng không có lên tiếng một bên khác từ hàng tinh trai đám người cũng đang quan sát tô thanh huyền phi huyên hắn đó là ban đầu ở bắc lương trạm tiên vị tia tô chân nhân phạm thanh h u y n dò hỏi sư phi huyên gật gật đầu sư phụ hắn chính là ta nói tô chân nhân đáng tiếc ban đầu vi sư phán đoán sai lầm bỏ qua đây thung cơ d u ê n cũng không biết sau này phải chẳng còn có cơ hội phạm thanh huệ lần nữa cảm khái đứng lên trong lòng lại hiện lên một chút hối hận ninh đạo kỳ lại to mày ánh mắt một mực dừng lại tại tô thanh huyền trên thân không thích hợp rất không thích hợp nghe tiếng phạm thanh huệ cùng sư phi huyên đều nhìn về hắn phạm thanh huệ mở miệng hỏi ninh đại sư là lạ ở chỗ nào chiếu phi huyên trước đó nói vị này tô chân nhân nên là một vị lục địa đình phong cảnh giới cường giả nhưng ta hiện tại thế mà nhìn không thấu hắn tu vi hẳn là trên người hắn có cái gì che lấp tu vi pháp bảo phạm thanh huệ nói ra sư phi huyên trong lòng k h a động có chút không quá xác định nói ra sư phụ ninh đại sư các ngươi nói có khả năng hay không tô chân nhân đã đột phá đến bán tiên cảnh giới lời này vừa nói ra phạm thanh huệ cùng ninh đạo kỳ đều là sư sở bán tiên tri cảnh đây khả năng không lớn a sư phi huyên từ bắc lương trở về đến bây giờ mới đi qua mấy tháng thời gian cho dù vị này tô chân nhân lại thế nào thiên tư tuyệt thế cũng không thể nào tại mấy tháng thời gian bên trong từ lục địa thần tiên đột phá đến bán tiên cảnh giới a ninh đạo kỳ khẽ cười một tiếng phi huyên người đem bán tiên cảnh giới nhớ quá mức đơn giản vị này tô chân nhân thiên tư mặc dù hơn người nhưng muốn tại mấy tháng thời gian bên trong trường sinh thiên thần tập trung tinh thần nghĩ đến từ ma long trên thân cởi xuống bộ kia khơi giáp tự nhiên không có tâm tư lại đi chấn áp hướng vũ điển vì vậy hướng vũ điển cũng lần nữa khôi phục tự do thân từ dưới đất một lần nữa đứng dậy hướng vũ điển ngụm lớn thở hồn hẹn nhưng trong lòng thì từng đất khuất đục nhưng hướng một vị chân tiên báo thủ sao mà khó khăn nếu là có thể lấy được chiến thần điện cơ duyên hắn có lẽ cũng có cơ hội tấn thăng trần tiên nhưng hết lần này tới lần khác có trường sinh thiên thần ở đây hắn lại như thế nào lấy được chiến thần điện cơ duyên trong lúc nhất thời hướng vũ điển phảng phất lâm vào một loại vòng lặp vô hạn muốn bao thủ đền bù đ ạ o tâm liền cần tấn thăng chân tiên từ trường sinh thiên thần trên thân lấy lại danh dự nhưng nếu là muốn tấn thăng chân tiên liền cần đi đầu đánh bại trường sinh thiên thần lấy được chiến thần điện cơ duyên tấn thăng chân tiên cùng đánh bại trường sinh thiên thần trở thành tương hô là tiền đề hai chuyện hướng vũ điển ánh mắt t h a m thẳm chậm nhìn thấy thạch chi hiên bên người tô thanh huyền lập tức hắn ánh mắt đó là khẽ run hắn từ tô thanh huyền trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức đó là bán tiên cảnh giới mới có khí tức bán tiên tiểu tử này cũng là bán tiên t đụng đụng như hướng vũ điển không có quên vừa rồi tô thanh huyền cùng ma long đó là từ chiến thần điện bên trong đi tới bọn hắn cả hai đối với chiến thần điện nội bộ tình huống nhất định so những người khác càng hiểu hơn tâm tư đến lúc này hướng vũ điển cũng không do dự nữa dẫm trận tại chỗ hướng về phía trước đi vào tô thanh huyền bên người vị tiểu hữu này bản tọa tà đế hướng vũ điển hướng vũ điển hướng tô thanh huyền giới thiệu mình thân phận thạch chi hiên thấy thế cũng giới thiệu tô thanh huyền thân phận tà đế vị này là tô thanh huyền tô chân nhân tô thanh huyền trong lòng k h ẽ động mỉm cười nói n g u y ê n lai là tà đế ở trước mặt thất kính thất kính hướng vũ điển không có dài dòng hiện tại đánh ngã trường sinh thiên thần là hắn muốn làm nhất sự tỉnh tô tiểu hữu sự tình khẩn cấp ta liền không cùng người khách sáo hướng vũ điển nói lấy nhìn về phía đang cùng ma lòng chém giết trường sinh thiên thần hắn là trường sinh thiên thần một vị chân tiên cường giả nếu như không đem hắn xử lý chúng ta đều không có sống sót ra ngoài cơ hội không biết tiểu hữu có thể nguyện ý cùng ta liên thủ cộng đồng đối kháng trường sinh thiên thần nghe nói lời ấy tô thanh huyền còn chưa mở miệng một bên thạch chi hiên lại là nhịn cười không được đứng lên liên thủ lấy tô chân nhân thủ đoạn muốn trả một vị chân tiên cảnh giới trường sinh thiên thần không cần cùng người liên thủ đương nhiên ta đế cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng có lẽ có thể giúp tô chân nhân một khối thôi động chu tiên kiếm trận hướng vũ điển cũng bị thạch chi hiên không hiểu thấu cười làm cho hồ đồ rồi những mày có chút không hiểu hỏi người cười cái gì ta nói thật buồn cười a thấy đây thạch chi hiên cũng là tranh thủ thời gian giải thích đứng lên tà đế đừng giận ta không phải đang cười ngươi chỉ là đối phó trường sinh thiên thần không cần liên thủ tô chân nhân một người cũng đủ để chẳng hắn nghe nói lời ấy tướng vũ điền mày nhữ lại càng sâu ngươi chẳng lẽ đang nói đùa tô tiểu hữu bất quá cũng mới bán tiên c h i cảnh hắn một người như thế nào có thể chém chân tiên tướng vũ điền vừa nói một bên nhìn về phía tô thanh huyền hai người ánh mắt đối đầu tô thanh huyền trong mắt l ó e lên một tia chiến ý cười lớn một tiếng nói tà đế từ bên cạnh nhìn đến liền tốt lại nhìn xem ta là như thế nào c h ẳ n tiên tiếng nói vừa ra Tô Thanh h u y ề đối với no nó đến nói hiện tại tô thanh huyền chính là mình người tiểu tô giết trường sinh thiên thần cùng nó giết trường sinh t i ê n thần không cũng không khác biệt gì kết quả là ma long tại phun ra một ngụm long diễm sau đó cấp tốc hướng phía sau rút lui t r ư ờ n đối n với tô thanh huyền nói nói muốn chém giết mình nói trường sinh t i ê n thần rất là khinh thường đối mặt công sát mà đến tô thanh huyền trường sinh thiên thần chỉ là tiện tay đánh ra một đạo tiên quang nhưng mà khi đây đạo tiên quang tại ở gần tô thanh huyền thời điểm Tô Thanh、huyền、trên t huyền, tiểu, tiểu huyền đây n xem xét không sao trực tiếp để trường sinh thiên thần tim đập đoạn sợ hãi không thôi là hắn là hắn là chân või chuyển thế thân trường sinh thiên thần trong lòng điền cuồng tiêu gạo đã nhận ra tô thanh huyền thân phận Ta thảo. ta làm sao chọc tên sắt tinh này t r ư ờ n g sinh t i ê n thần trong lòng khóc không ra nước mắt tô thanh huyền uy danh đã sớm vang vọng cả t ò a t h i ê n giới trước c h ạ m gác cổng tiên nhân lại từ thanh liên tiên tôn trong tay gắng gượng cấp đi nửa cỗ tiên thi sau đó lại chạm nắm giữ kim liên tiên tôn thần lực ra chỉ đạt ma hòa thượng theo tiên tôn điện truyền r a tin tức ngầm đến nói vị này chân võ chuyển thế thân tựa hồ còn luyện hóa kim liên tiên tôn một cọc tiên tôn pháp khí dạng n à y một vị chiến tích khủng bố máy nhân lệnh thiên giới chín vị đều kiên rẻ không thôi hán trưởng sinh t i ê n thần bất quá một cái tiểu tiểu chân tiên ở tiên giới đều trong có nháy u ộ c mắt trường sinh thiên thần trong lòng hiện lên đây rất nhiều suy nghĩ định ra chạy trốn dự định tại uy hiếp tính mạng phía dưới trường sinh thiên thần không dám có chút do dự thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về kỳ dị thế giới lối ra điên cuồng chạy thụ mạng muốn chạy trốn hỏi qua ta đến sao tô thanh huyền cười nhạo một tiếng k h ô n g chế kiếm trận liền truy sát mà đi nếu không có nơi đây không gian bất ổn hắn vô pháp vận dụng vô c ử trường sinh thiên thần căn bản liền chạy trốn cơ hội đều sẽ không có kết quả là một màn để đám người đều ngóc o mồm kinh ngạc tràng cảnh xuất hiện đại biểu tô thanh huyền kiếm quang đỏ ngầu ở hậu phương truy kích tất cả nhìn thấy một màn này người đều tựa như đặt mình vào trong ngộ cảnh không dám tin làm ngược đi trường sinh thiên thần thế nhưng là một vị chân tiên a hắn vậy mà lại bị người đổi u g i ế t chỉ lo vùi đầu chạy trốn thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn trong đó tâm tình chập trần lớn nhất thuộc về hắn tư phi ba người giờ phút này ba người mặt đầy ngốc trệ sững sờ tại chỗ thật lâu vô pháp hoàn hồn trường sinh thiên thần đối với bọn hắn đến nói ý nghĩa phi phạm đó là bọn họ ngông nguyên nhất tộc thời đại thờ phụng trí cao thần linh là không thể chiến thắng vô thượng tồn tại nhưng mà vào thời khắc này chính là ở đây liền tại bọn hắn trước mắt trường sinh thiên thần bị một cái không biết tên tiểu tử truy sát là bọn hắn điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi nhìn qua trường sinh thiên thần bị tô thanh huyền truy sát tràn diện há tư phi trong lòng ba người tín ngưỡng triệt để sụp đổ một bên khác thạch chi hiên bên cạnh hướng vũ điển cũng làm i ệ n g khép mở muốn nói cái gì lại nói không ra một câu trầm mặc thật lâu hắn mới lên tiếng đánh ta một cái mau đánh ta một cái ta muốn biết ta có phải hay không đang nằm mơ thạch chi hiên trên mặt hiện lên một tia làm khó tà đế cái này không được đâu bất kể nói thế nào tà đế hướng vũ điển cuối cùng đều là ma môn tiền bối thậm chí là ma môn một thế hệ tín n g muốn thạch chi hiên động thủ đánh hắn thạch chi hiên thật đúng là không xuống tay được đừng nói nhảm m o n đánh hướng vũ điển âm thanh đều có chút bé nhọn vậy van bối liền không khách khí thạch chi hiên xoa tay sau đó một bàn tay quất vào hướng vũ điển trên bờ vai t kịch liệt cảm giác đau chuyển đến hướng vũ điển cũng không nhịn được hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía thạch chi hiên trong mắt l ó e ra nguy hiểm quan mang thạch chi hiên có chút vô tội buông bùng tay t a đế ngươi gọi ta đánh không thể trách ta lời này vừa nói ra hướng vũ điển cũng không tốt nói thêm gì nữa bất quá trải qua chuyện này hắn cũng t i ệ t để tỉnh táo lại trong mắt vẻ rung động càng nồng đầm đứng lên lại là thật một vị, tiên, đang giết một vị trần tiên, đây thật bất khả t ư nghị thạch chi hiên khẽ cười nói tà đế ta vừa rồi liền đã nói với người tô chân nhân chỉ cần hơi xuất thủ liền có thể chém giết chất tiên thạch chi hiên một mặt nhẹ nhõm nói lấy trong lòng kỳ thực cũng rất là kinh ngạc ban đầu tại bắc lương thời điểm tô thanh huyền chủ chỉ trạm tiên hành động còn cần bốn vị lục địa thần tiên từ bên cạnh hiệp trợ khống chế chu tiên kiếm t r ợ mới có thể thành công bây giờ chỉ bằng vào hắn lực lượng một người liền có thể truy sát trường sinh t i ê n thần chạy chối chết loại này tốc độ phát triển đơn giản nghe rợn cả người nhưng rất nhanh thạch chi hiên liền hiểu ra tới tô thanh huyền bây giờ đã là bán tiên cảnh giới thực lực hơn xa lúc trước một người khống chế chu tiên kiếm trận truy sát trường sinh thiên thần cũng hợp tình hợp lý nghe được thạch chi hiên nói hướng vũ điển trong lòng một trận c h u a sót cười khổ một tiếng nói ta đau khổ truy tìm mấy trăm năm mà không được chân tiên tri cảnh tại trong mắt người khác lại cùng bị trói đứng lên đợi làm thịt cừu non không khác vậy ta đây mấy trăm năm qua truy tìm chẳng phải là như trò cười đồng dạng trong lúc nhất thời hướng vũ điển trong lòng thổn thức không thôi vậy mà đối với mình tín nhiệm sinh ra hoài nghi thấy một màn này thạch chi hiên quên lơn tà đế rất không cần phải tự coi nhẹ mình cần biết nói giữa người và người tranh lệnh so với người cùng cậu giữa tranh lệnh còn mưa lớn tô chân nhân loại nhân vật này mấy ngàn năm chưa chắc có thể ra một cái cùng hắn so sánh thua cũng không mất mặt từ một cái góc độ khác ngắm lại đây không phải là không một loại vinh quang ngay vậy hướng vũ điển trong lòng k h ẽ động ngươi nói có lý nhưng ngay sau đó hắn lông mày lại nhân l ạ i mặc dù thạch chi hiên lại nói rất có đạo lý nhưng hắn luôn cảm thấy thạch chi hiên tựa hồ tại chửi mình nói hắn là cậu chương bốn trăm chín mươi lăm lại chủ tiên cùng lúc đó nhìn đến tô thanh huyền đại phát thần uy truy sát trường sinh thiên thần ma long cũng là hưng phấn dị thường nhị không được lớn tiếng la lên đứng lên đứng không sai chính là như vậy tiểu tô chơi hắn dùng sức chơi hắn giúp ta báo thủ giúp ta đám tiểu đệ báo thủ ma long hưng phấn khoa tay một chân hai cái chân trước không ngừng trên không trung vung v ẩ y tựa hồ thông qua loại phương thức này có thể vì tô thanh huyền cổ vũ ủng hộ đồng dạng tại ma long bên người một đám dị thú tiểu đệ ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất không dám có nửa điểm động tác nguyên bản còn muốn lấy hướng ma long lao đại nói rõ vừa rồi khi dễ bọn chúng không phải trường sinh thiên thần mà là vị kia tà đế hướng vũ điển bất quá nhìn đến bản thân lao đại hưng phấn như thế một đám dị thú tiểu đệ cũng không dám q u ấ dày lao đại hào hứng chỉ có thể yên lặng nhìn đến trường sinh thiên thần con đây miệ một bên khác phạm thanh huệ ninh đạo kỳ mấy người cũng trận tròn mắt nhất là ninh đạo kỳ chỉ cảm thấy mình mặt mo từng đợt nóng lên có chút không mặt mũi nào gặp người mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói tô thanh huyền nhất định không có đến bán tiên c h i cảnh kết quả lời nói này xong còn không có bao lâu thời gian tô thanh huyền liền xuất thủ hơn nữa là trực tiếp đuổi theo một vị chân tiên cảnh giới cường giả đánh giết hắn đều có năng lực truy sát chân tiên cường giả nói hắn ngay cả bán tiên đều không phải là điều này có thể sao sư phi huyên nhưng trong lòng thì có chút mở m à mở mặt tiệu đắc ý lặng lẽ liếp bản thân sư phụ cùng ninh đạo kỳ một chút khỏe miệng không tự giác nâng lên một tia đường cong ta liền biết tô chân nhân là tối cường sư phi huyên trong lòng âm thầm nghĩ mà phạm thanh huệ trong lòng ảo não càng m á n h liệt đứng lên đối với ban đầu mình sai lầm phán đoán không có điều động cao thủ tiến về bắc lương chuyện này nàng hối hận và phần không thấy được thạch chi hiên những ngày m a muôn người hiện tại cùng vị kia tô chân nhân quan hệ bí mật cắt sao mà các nàng từ hàng t í n h trai duy nhất có thể cùng vị kia tô chân nhân đáp lời cũng chỉ có mình tiểu đồ đệ sư phi huyên tâm tư đến lúc này phạm thanh huệ chợt nhìn thấy một tia hy vọng một tia một lần nữa kết giao tô thanh huyền vị cường giả này hy vọng không sai nàng lại chuẩn bị dùng ra từ hàng tinh trai bản lĩnh giữ nhà lấy thân nuôi ma chỉ bất quá lần này nuôi không phải ma mà là một vị cường giả t u y ệ t đ ỉ n h một vị xuất thân đạo đ ỉ n h cường giả t u y ệ t đ ỉ n h phi huyên phạm thanh huệ nhẹ g i ọ n g kêu gọi một câu sư phi huyên quay đầu trong mắt ngậm lấy một sợi nghi hoặc sư phụ thế nào phạm thanh huệ hít sâu một hơi lộ ra một tia h ò a á i ý cười phi huyên ngươi cảm thấy tô chân nhân thế nào ân sư phi huyên sắc mặt trợn m ộ t đỏ tiếng như rồi m u ố i sư phụ ngài lời này có ý tứ gì một bên khác loan loan cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tô thanh huyền truy sát trường sinh thiên thần dũng mãnh như thần chi tư ánh mắt không bỏ được rời dù là một giây đồng hồ tại nàng bên cạnh trúc ngọc nhiên cũng là mặt đầy kinh ngạc t h ầ n sắc giờ này khắc này nàng rốt cuộc minh bạch tới vì sao mình tỉnh lang thạch chi hiên cùng loan loan sẽ đối với tô thanh huyền như thế tôn sùng dù sao đổi lại là ai đối mặt một vị có thể truy sát chân tiên cừng giả cũng biết mang theo vô thượng sùng kính tri tâm đẻ xuống trong lòng rung động trúc ngọc nhiên dư quang tại loan loan trên thân đạo qua thấy được loan loan si ngốc bộ dáng không khỏi cười khẽ đứng lên đưa tay nhẹ nhàng đẩy loan loan một cái. t r ê u v ừ a khiêm tốn một chút trong mắt đều nhanh phi nhân ra trên người loan loan hoàn hồn nhìn đến bản thân sư phụ tràn đầy trêu chọc ánh mắt nàng nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm không có ý tứ cảm xúc có chút ngửa đầu lộ ra chân bóng trắng non cái cảm rất là kiêu ngạo nói ra ta liền nhìn ta liền nhìn thấy đây t r ú c ngọc nhiên cũng không nhịn được nâng trán c ư ờ i khẽ ngươi a ngươi thật sự là triệt để luân hãm hắc hắc sư phụ ta liền nguyện ý luân hãm loan loan c ư ờ i trở về nói ánh mắt nhẹ nhàng đ ọ qua bỗng nhiên nhìn thấy sư phi huyên mà sư phi huyên cũng giống như lòng có cảm giác đồng dạng đồng dạng n g ầ n đầu hai người á ẩn ẩn cọ sát ra một tia đống lửa một bên khác trường sinh thiên thần một đường điên cùng chạy trốn trong nháy mắt liền đi tới không gian kỳ dị lối ra cái kia một mảnh gợn sóng nước hình dạng gợn sóng chỗ lập tức liền có thể chạy đi chỉ cần sau khi ra ngoài trời cao rộng liền tính hắn lại thế nào lợi hại muốn tìm được bản tiên cũng khó hơn lên trời với lại bản tiên sau khi ra ngoài lập tức liền đi tìm hai vị khác đạo hữu đến lúc đó ba vị chân tiên hợp lực cho dù vị này chân voi chuyện thế thân có tiên tôn trọng khí vì ỉ vào chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn trường sinh thiên thần nhớ rất tốt đẹp nhưng sự tính phát triển lại vượt ra khỏi hắn đoạn trước mặc dù mắt thấy trường sinh thiên thần liền muốn chạy ra không gian kỳ dị tô thanh huyền nhưng không có nửa điểm muốn từ bỏ ý tứ vẫn như cũ gắt gao cắn lấy phía sau hắn theo đuổi không bỏ ngay tại tới gần lối ra thời điểm tô thanh huyền trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên vẻ vui mừng nơi này khoảng cách ngoại giới rất gần không gian cũng biến thành vững chắc rất nhiều nên đủ để trèo chống ta sử dụng một lần vô cự thầm nghĩ lấy tô thanh huyền lập tức phát động vô cự mục đích dĩ nhiên chính là trường sinh thiên thần ngay phía trước lối ra tô thanh huyền thân hình một trận hư ả o ngay sau đó triệt để từ biến mất tại chỗ một giây sau hắn một xuất hiện tại trường sinh thiên thần ngay phía trước t ô thanh huyền đứng ở lối ra lái trong tay chu tiên kiếm mũi kiếm phun ra nuốt vào màu đỏ thám tiên quang rất có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở phía trước tô thanh huyền trường sinh thiên thần bị dọa đến vong hồn đại b ạ o kinh hãi muốn chết cái này sao có thể hắn rõ ràng ngay tại đằng sau ta làm sao biết đột nhiên xuất hiện tại phía trước ta là vận dụng một loại nào đó thần dị đột thuật ta nghĩ tới đây trường sinh thiên thần biểu lộ t r ợ t trở nên dữ tợn đứng lên đáng chết hắn rõ ràng có thần kỳ đột thuật trong người có thể nhẹ nhõm ngăn lại ta lại vẫn cứ muốn thả mặt ta bỏ chạy tại thời khắc cuối cùng mới vận dụng đồ thuật c h ặ n đường tại ta đây là đem hắn mình trở thành mẹo đem ta xem như chuột trêu đồ a A. trong lòng hiện lên những ý niệm này trường sinh thiên thần giận không kèm được chật q u á t lên chân võ ngươi khinh người quả đ á n g vậy mà như thế đùa giận ta thật cho là ta là cái thất g ô bên trên h i y ế t áp có thể mặc cho người xâm lược a trường sinh thiên thần càng nói càng bị phẫn ta l i ề u mạng với ngươi lời còn chưa dứt trường sinh thiên thần trên thân sương mù đen bay lên trong nháy mắt hắn liền huyễn hóa thành một cái trăm mét kích cỡ màu đen cự lang gầm thép hướng tô thanh huyền phóng đi đối với trường sinh thiên thần đột nhiên bạo nộ trong nháy ề n cũng có mắt liền đem trường sinh thiên thần huyễn hóa cự lang t h ô n vệ một tiêu tạp bã cũng không còn lại chương bốn trăm chín mươi sáu thiên mệnh huyền điệu tinh thần chất tiên kiếm quang đỏ ngầu kích phát mà ra đầu tiên là một điểm sau đó cấp tốc huyết trường trong nháy mắt liền biến thành một t r à n g đỏ thâm trường hà đỏ thâm trường hà bên trong vô lượng tiên quang ở trong đó chìm nổi đem toàn bộ không gian kỳ dị đều chiếu dọi thành màu đỏ thắm k í c h phát đạo này tiên quang sau đó tô thanh huyền cũng cảm giác trên thân mềm đún g cả người đều rất giống bị móc giống đồng dạng lần này hắn dùng mặc dù chỉ có một thanh chu tiên kiếm mà không phải hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận nhưng cùng dĩ vãng khác biệt là lần này hắn dùng là bộ kia tiếp cận giới chủ vị cách chu tiên kiếm tôi phát đứng lên so với tiên tôn vị cách chu tiên kiếm trận tiêu hao phải lớn hơn nhiều lắm mặc dù tô thanh huyền đã là bán tiên cảnh giới thể nội tiên linh lực mênh mông cũng đồng dạng cảm thấy từng đợt không hư dù sao ban đầu trương tam phong bốn vị bán tiên cao thủ liên thủ cũng chỉ có thể khống chế một bộ tiên tôn vị cách chu tiên kiếm trận tô thanh huyền mặc dù chiếm cứ kiếm trận chi chủ ưu thế thôi động kiếm trận so người khác muốn nhẹ nhõm c h ô n g ít lần này vẫn như cũ tiêu hao rất lớn không còn có kích phát thứ hai đạo công kích lực lượng bất quá đạo này tiên quang đã đủ rồi đ ế từ một thanh tiếp cận giới chủ vị cách siêu cấp thần khí công sát chỉ là chân tiên cảnh giới trường sinh t i ê n thần tự nhiên là vô pháp chống lại tại m ê n mông như trường hà kiếm quang đỏ ngồi phía dưới trường sinh t i ê n thần hóa thân thành màu đen cự lang giờ ề khác ư o này t i hắn t rốt ù n cuộc biết vị này chân voi chuyển thế thân là vì sao có thể liên tiếp hai lần lấy yếu thắng mạnh nghịch hành phát tiên tuần tự chém giết hai vị c h ấ n tiên giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại vì sao thiên giới chính bị đối với vị này cảnh giới như là sâu kiến chân voi chuyển thế thân sẽ như thế kiên kỵ chị bật quá tất cả đều đã quá muộn trường sinh thiên thần thân thể cùng linh hồn đều nhanh muốn bị kiếm quang đỏ ngầu làm hao mòn phá hủy ta muốn đem chuyện này cáo chi cho cái khác hai vị đạo hữu trường sinh thiên thần dùng hết cuối cùng một tia ý thức đem một tia thần trí từ đỏ thâm tiên quang bên trong tránh thoát mà ra chuyển lại đến ngoại giới sau đó hắn liền triệt để chôn vùi vào kiếm quang đỏ ngầu phía dưới không tiếng thở nữa mắt thấy trường sinh thiên thần thân hồn câu diện tô thanh huyền cũng thở dài một hơi lần này có chút khinh thường may mắn trường sinh thiên thần không có thể chịu ở một cách này nếu không nói ta cũng không có kích thứ hai dư lực cùng lúc đó tại phía sang o ạ i giới hai vị lần này hạ i c giới tổng cộng l i ê n đến chúng ta ba vị t h ầ n tiên bây giờ mới vừa hạ giới không có mấy ngày liền đã vẫn lạc một vị vị tiêu chân võ chuyển thế thân quả thật khủng bố như thế huyền điệu chân có chút không dám tin tưởng nghỉ non trong mắt lấp lõe tinh thần chân tiên hít sâu một hơi nói ra trường sinh đạo h ư u cuối cùng ý thức đã mười phần tăng ăn dã nhìn không rõ ràng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một đạo màu đỏ thám trường hà phá hủy hắn thân cùng hồn huyền điệu chân tiên n g ớ n mày đỏ thám trường hà chẳng lẽ tiên tôn trong đại dân cư bộ kia kiếm trận tinh thần tiên chân tiên g ậ t đầu tán đồng huyền điệu chân tiên phỏng đoán theo tiên tôn đại nhân nói vị kia chân voi chuyển thế thân thủ bên trong c ó một bộ có thể so với tiên tôn khí khủng bố kiếm trận nghĩ đến trường sinh vẫn lạc tại bộ kia kiếm trận phía dưới cũng coi như hợp tình hợp lý đến lúc này huyền điệu chân tiên mới không khỏi thở dài một hơi nếu là thật sự v õ i chuyển thế thân thủ bên trong chỉ có một bộ tiên tôn khí cấp bậc kiếm trận chúng ta cũng là không cần quá nhiều lo lắng lần này hạ giới chúng ta đồng dạng mang theo có tiên tôn trọng khí không cần e ngại với hắn nói đến đây huyền điệu chân tiên t r ậ n cười lạnh một tiếng ngược lại là trường sinh nên có này một kiếp ban đầu gọi hắn cùng chúng ta cùng đi nhân gian đại thần hoàng triều hắn không đồng ý hết lần này tới lần khác muốn đi mông nguyên hoàng triều không có tiên tôn khí che chở đáng đ ờ i hắn bị chân v õ i chuyển thế thân chỗ chạm lần này tiên giới chín bị đưa tiễn đến trần tiên cường giả tổng cộng có ba vị huyền điệu tinh thần trường sinh trong đó lấy huyền điệu chân tiên thực lực mạnh mẽ nhất. trâm mặc c chiến phúc chốc tinh thần chân tiên mở miệng nói huyền điệu chân tiên trường sinh đã vất lạc bây giờ chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi hoàn thành tiên tôn giao cho nhiệm vụ cho thỏa đáng nghe được tiên tôn nhiệm vụ mấy chữ huyền điệu chân tiên cũng lấy lại tinh thần đến gật đầu nói tinh thần ngươi nói đúng sau đó trên mặt hắn lộ ra một tia nhẹ nhõm nụ cười bất quá việc này cũng không cần quá sốt ruột mấy ngày nay ngươi ta cũng đã thám tính rõ ràng nhân gian mấy đại hoàng t r i ề u bên trong đại tần thực lực mạnh mẽ nhất mà ta vị kia hậu bối cũng là một vị hùng tâm bừng bừng hùng chủ chỉ cần ngươi ta giá lâm đại tần chỉ huy đại tần phát động chiến tranh nghĩ đến rất nhanh liền có thể thu t ậ p đến đầy đủ huyết khí tinh thần chân tiên cũng là gật đầu ta đã từng lưu tại nhân gian chuẩn bị ở sau vừa vặn cũng tại đại tần hoàng triều cảnh nội đến lúc đó có thể cùng nhau dùng tới đã như vậy vậy thì đi thôi mau chóng đi đến đại tần hoàng triều huyền điệu chân tiên nói lấy đ à n g không mà lên hóa thành một cái cự hình huyền điệu vũ cánh hướng tây phương bay lượn mà đi tinh thần chân tiên cũng theo sát phía sau thân thể hóa thành một mảnh tinh q u a n g lan tràn hướng tây phương đại tần chi điện chiến thần điện không gian kỳ dị bên trong tô thanh huyền thu hồi chu tiên kiếm chật hồi tưởng lại một sự kiện không khỏi có chút ảo não nguy rồi quá gấp độc thủ q u ê n bắt sống trường sinh thiên thần ép hỏi thiên giới lần này có âm mưu gì có thể suy ra thiên giới lần nữa đưa một vị chân tiên cường giả hạ giới nhất định là hao tốn đại đại giới bọn hắn phía sau nhất định có không muốn người biết đại âm Bây giờ động chương quá nhanh, t r bốn trăm chín mươi bảy bắt sứ ba hãng cũng biết biến tiên kích tô thanh huyền tốc độ rất nhanh trong nháy mắt cũng đã lần nữa tới đến chiến thần điện trước đó giờ phút này chiến thần điện trước đám người đã sớm lâm vào thật sâu nóc trệ bên trong vừa rồi cái kia đạo đem cả vùng không gian đều chiếu rọi thành màu đỏ kiếm quang đỏ ngầu quá mức dọn người cho tới mặc dù giờ phút này kiếm quang tiêu tán nhưng tất cả mọi người vẫn như c ũ đắm chìm trong hắn thần uy bên trong vô pháp tự kiềm chế quản g thanh tử là duy nhất ngoại lệ mấy ngàn năm trước đó hắn cũng đã là phá toái kim cương cảnh giới có thể so với tiên tôn càng là đã từng đến tham q u a một cái khác đại thế giới trực diện qua giới chủ tầng thứ cầng giả hắn ánh mắt cùng kiến thức cùng những người khác hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên nhìn thấy tô thanh huyền trở về quản thanh tử cứng ngắc trên mặt gạt ra mịp cười chuyến â m nói tiểu hữu ngươi tr tô thanh huyền khoác bắt tay mỉm cười nói chỉ là một cái chân tiên còn chưa đủ lấy làm ta thụ thương quảng thanh t ử mỉm cười gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa kỳ thực hắn cũng vững tin tô thanh huyền tuyệt đối sẽ không có việc dù sao tô thanh huyền nắm giữ một bộ tiếp cận giới chủ vị cách kiếm trợ còn có mười hai bộ tiên tôn vị cách kiếm trợ nắm giữ như thế cường hắn hỏa lực đối phó một cái chân tiên cảnh giới trường sinh thiên thần tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h hắn sở dĩ sẽ có câu hỏi như thế cũng bất quá là xuất phát từ còn tính loại cảm giác này liền tốt giống bằng hữu bình thường gặp mặt sau đó lẫn nhau hỏi một câu ăn chưa hai người đối thoại cũng làm cho ở đây những người khác tỉnh táo lại ma long cười t u é t u é t miệng r ộ n g nga ô một tiếng liền dãy rủa thân rồng nào về phía tô thanh huyền miệng bên trong còn lớn tiếng hô hào tiểu tô tiểu tô ngươi quá n h ư u phê chân tiên đều bị ngươi chạm bán tiên chạm chân tiên đ ặ t ở chủ nhân thời đại kia ngươi cũng là thiên tài đứng đầu ngay ma long nói ở đây những người khác cũng đều là một mặt khiếp sợ nhìn đến tô thanh huyền ngoại trừ thạch chi hiên số ít mấy người phần lớn người cũng là giờ phút này mới hiểu ngươi lai、like、trước mắt vị này nhìn lên đến rất là tuổi trẻ tiểu đạo trường thế mà cũng là một vị bán tiên cảnh giới siêu cấp đại năng càng kinh khủng là Hắn trong h cảnh lịch hành phát ế mà lấy lực bán tiên tiên, t giới, lúc nhất thời đám người đối với tô thanh huyền thân phận càng hiếu kỳ đứng lên cuối cùng là vị nào ẩn thế tiền bối thạch chi hiên nhưng là vẻ mặt t ư ơ i cười tiến lên một bước rất quen thuộc lạc cùng tô thanh huyền bắt chuyện đứng lên tô chân nhân không nghĩ tới mấy tháng không thấy ngươi thực lực đã mạnh đến có thể một mình chém giết c h â n tiên cùng ngươi so sánh ta đơn giản không mặt mũi gặp người tô thanh huyền mỉm cười đáp lại nói ta vương không cần tự coi nhẹ mình ngươi thực lực cũng đã siêu việt thiên hạ chín thành chín nhân vật ha ha có thể được tô chân nhân một câu khích lệ ta cũng coi như lời này không tiếc thạch chi hiên trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên kiêu ngạo đứng lên hắn đương nhiên kiêu ngạo hơn dù sao không phải là cái gì người đều có thể đạt được một vị chu tiên cường giả tán g dương sau đó thạch chi hiên liền mười phần thức thời thối lui n ử a bước đem thân vị để lại cho những người khác hắn trong lòng minh bạch giờ phút này ở đây tất cả mọi người đều tại mong mọi hết kiến tô thanh huyền vị này chu tiên giả ví dụ như phía sau hắn tà đế hướng vũ điển đã sớm trông mòn con mắt thạch chi hiên t ố i lui sau đó tà đế hướng vũ điển lập tức tiến lên bộ vị hắn mặt đầy kích động nhìn đến tô thanh huyền miệng khép mở trong lòng có thiên ngôn văn ngữ giờ phút này lại nói không ra một câu người trước mắt này thế nhưng là ngay trước hắn mặt tự tay diễn ra một trận chu tiên vợ kịch loại rung động này không phải ngôn ngữ có thể miêu tả hắn tại mấy trăm năm trước l i ề n đã thành tựu bán tiên tuyệt cường cảnh giới đạt đến nhân gian cảnh giới cao nhất nhưng là sau đó trong mấy trăm năm hắn đau khổ truy tìm phá toái hư không hào d i ệ u m u ố n chứng đạo thành tiên nhưng thủy t r ù n g không được hắn pháp đối với hắn mà nói chân tiên hai chữ sớm đã trở thành một loại trắc n i ệ m khắc sâu vào đầu khớp xương là cấn tại trong linh hồn trong mắt hắn chân tiên đã là cường giả vô địch trường sinh cựu thị thiên địa khó diện bây giờ tô thanh huyền liền ngay trước hắn mặt tự tay chu sắt chân tiên cảnh giới trường sinh thiên thần đem trường sinh thiên thần chạm thần hồn câu diện giờ này khắc này tại tà đế hướng vũ điển trong lòng đã đem tô thanh huyền trở thành trí cao vô thượng tồn tại nhìn đến mặt đầy kích động hướng vũ điển tô thanh huyền mỉm cười nói tà đế tiền bối có lời gì có thể lát nữa lại nói đương nhiên nếu là ngươi cố ý chúng ta cũng có thể một khối nghiên cứu một chút thành tựu chân tiên phương pháp tô thanh huyền biết được hướng vũ điển lớn nhất chấp n i ệ m đó là chứng đạo thành tiên bây giờ giới này bên trong thiên giới tiên tô giới này bên ngoài dị vực đại địch giã tâm bừng bừng tại loại này trong ngoài đều có đại địch tình h ô n giới có thể thu nhiều lũng mấy người tăng cường phe mình lực lượng cũng là một cái không tệ lựa chọn mà bán tiên cảnh giới ta đ ế hướng vũ điển không thể nghi ngờ là có tư cách như vậy đang nghe được tô thanh huyền nói qua sẽ có thể cùng mình một đạo nghiên cứu thành tựu chân tiên tri pháp hướng vũ điển trong lòng lại là trở nên kích động cùng kinh hỷ h ắ n không có chút nào hoài nghi tô thanh huyền có phải hay không có loại năng lực này mặc dù tô thanh huyền bản thân cũng chỉ là một cái bán tiên đệ xuống trong lòng kích động hướng vũ điển nhẹ nhàng ô quyền nói ra tốt ta liền chờ đợi tô đạo hữu tôi l tô thanh huyền phía sau nhưng không có tiếp tục cho bọn hắn có lưu cơ hội trực tiếp nhìn về phía một bên hán tư phi ba người dậm trận tại chỗ hướng về phía trước đi vào ba người trước người giờ phút này tô thanh huyền trong lòng muốn làm nhất sự tình đó là từ hán tư phi ba nhân khẩu bên trong tìm hiệu trường sinh thiên thần âm mưu mắt thấy tô thanh huyền có việc muốn làm phạm thanh huệ mấy người cũng đành phải bất đắc dĩ coi như thôi bọn hắn cũng không dám q u ấ y dày tô thanh huyền chuyện quan trọng ai cũng không muốn chọc tới vị này chu tiên cường giả nhìn qua thần điện trước đó n ở nụ cười thạch chi hiên cùng hướng v ũ điển phạm thanh huệ trong lòng lại lần nữa hiện lên từng đợt hối hận quả nhiên vị này tô chân nhân đối với thạch chi hiên thái độ cùng những người khác là khác biệt nếu là ban đầu đi đến bắc lương không phải thạch chi hiên mà là ta từ hàng tính trai người thì tốt biết bao nghĩ tới những thứ này phạm thanh huệ ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người đồ đệ sư phi huyên càng kỳ vọng sư phi huyên có thể phát triển từ hàng tính trai truyền thống thắng được vị này tô chân nhân tô thanh huyền cũng không hiểu biết phạm thanh huệ suy nghĩ trong lòng hắn đi vào hán tư phi ba người trước người ánh mắt nhìn thẳng ba người không giống với thạch chi hiên đám người kinh hỷ rung động cùng kích động giờ phút này hán tư phi ba người trên mặt viết đầy sợ hãi đối mặt tô thanh huyền vị này chém giết bọn hắn thời đại tín ngưỡng t r ư ở n g sinh thiên thần người hán tư phi ba người ngoại trừ sợ hãi không còn gì khác tâm tư tô thanh huyền ánh mắt tại hán tư phi ba người trên thân đạo qua không có mở miệng hỏi thăm trực tiếp vận dụng nguyên thần trí lực thi chuyển biến tiên kích tinh thần đại pháp minh từ bọn hắn thần hồn bên trong nhìn thấy nội dung muốn so từ bọn hắn trong miệng hỏi ra, đáng tin cậy nhiều. b i ế n trăm h i ê chín h h t mươi tám thiên giới xích trong âm mưu huyết khí chi lực ngoại giới chỉ mới qua một cái trước mắt nhưng đang thay đổi thiên kích tinh thần đại pháp trong thế giới giả lập hãn tư phi ba người đã sớm trải qua muôn đời luân hồi tra tấn tại tô thanh huyền tra tân phía dưới hán tư phi ba người không giữ lại chút nào đem bọn hắn biết được sự t ì n h toàn bộ nói ra liền ngay cả khi còn bé nhìn lén quả phụ tắm rửa sự t ì n h cũng bàn giao rõ ràng đem ba người giá trị đều ép khô sau đó tô thanh huyền tiếp xúc biến thiên kích tinh thần đại pháp hán tư phi ba người hiện ra t r ò n g trắng mắt một mặt xi ngốc bộ dáng t h â n trí đã hoàn toàn bị phá hủy chỉ có thể a ba a ba a ba tô thanh huyền n h ư mày tay phải vớt cảm từ hán tư phi ba người trên thân đạt được tin tức cũng không thể đủ thỏa mãn tô thanh huyền cần hán tư phi ba người đối với trường sinh thiên thần chân thật mục đích cũng không hiểu rõ chỉ biết là trường sinh thiên thần mệnh lệnh mông nguyên hoàng triều triệt để phát động đứng lên muốn đuôi bên ngoài chinh phạt trừ cái đó ra không còn gì khác tin tức bất quá này cũng, cũng rất bình thường trường sinh thiên thần dù sao cũng là một vị c h â n tiên trong mắt hắn mông nguyên hoàng triều bất quá là cùng phụng hắn một bảy kiến hôi cùng tín đồ mà thôi song phương hoàn toàn không tại cùng một cái tầm thứ hắn như thế nào lại đem chân thật mục đích nói cho hắn tư phi ba người đâu tô thanh huyền nói một mình một trận tiếp tục lật lên xem thiếu đáng thương tin tức đối ngoại phát động chinh phạt muốn trợ giút mông nguyên thống nhất thiên hạ đây đối với trường sinh thiên thần đối với thiên giới còn tiên tựa hồ không có tác dụng gì a dù sao phương này thế giới tựa hồ không có lợi dụng tín ngưỡng chi lực tu hành pháp cùng đạo bất quá có một chút có thể khẳng định trường sinh thiên thần làm ra tất cả cũng là vì trợ giúp thiên giới ngầm chiếm nhân dân giới nghĩ tới chỗ này tô thanh huyền trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một tia hiệu ra hắn hồi tưởng lại mấy tháng trước đó tiêu diệt thiếu lâm trong trận chiến ấy đạt ma hòa thượng đã từng lợi dụng huyết khí chi lực tựa hồ nắm giữ suy yếu thiên nhân hàng rào công hiệu mà một khi mông nguyên hoàng triều không tiếc bất cứ giá nào bắt đầu đối ngoại chinh phạt tất nhiên sẽ máu chạy thành sông thây nằm một trăm vạn đ、so、có có trước đây h tại khí c chiến thần điện bên trong tô thanh huyền từ quảng thành tử trong miệng biết được năm đó tuyệt thiên địa thông thời điểm đại lượng tiên linh khí đều bị thiên giới trỗ bắt được tồn tại ở nhân gian thiếu chi lại thiếu đi qua đây dài i à n g rạc thời gian nhân gian võ giả muốn thành tựu chân tiên c h i vị càng gian nan trái lại thiên liên giới chứng đạo chân tiên thì phải dễ dàng nhiều lắm tại lượng lớn tiên linh lực thấm vào phía dưới liền xem như một con lợn cũng đã sớm trưởng thành là chân tiên cảnh giới heo thiên giới thực lực chân thật bao nhiêu còn không cũng biết nhưng có thể xác định là chí ít sẽ có chín vị tiên tôn cấp bậc đỉnh phong cờ ư n giả mà nhân giới đâu hiện tại liền xem như đem người giới móc rỗng có thể hay không móc ra chín vị bán tiên cảnh giới cao thủ vẫn là ẩn số đâu này làm sao đánh chốc lát thiên giới quy mô sầm lấn nhân gian thua không n i ngờ l i ê n tính tô thanh huyền giờ phút này nắm giữ một bộ tiếp cận giới chủ vị cách chu tiên kiếm trận cùng mười hai bộ tiên tôn cấp bậc kiếm trận cũng khó cản thiên giới chín vị liên thủ càng huống hồ ngoại trừ c ử u đại tiên tôn bên ngoài thiên giới những cái kia á vị chiến tiên cùng rất nhiều chân tiên cũng không phải bất t ả i nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền trong lòng lập tức hiện hiện một cỗ xúc động muốn lập tức thẳng hướng m ô n g nguyên hoàng triều chế phục m ô n g nguyên cao tầng ngăn lại trận này t r i n h phạt nhưng nghĩ lại tô thanh huyền liền để lại trong lòng mình xúc động liền tính có thể ngăn cản lần này lại muốn như nào thiên nhân hàng rào cuối cùng là phải bị công phá thiên giới đại quân xâm lấn nhân giới chỉ là vấn đề thời gian. với lại ngoại trừ thiên giới quần tiên bên ngoài còn có dị vực đại địch nhìn c h ẳ m c h ẳ m nếu là không trải qua một trận tàn khốc chiến hỏa tới lễ tương lai nhân giới tất nhiên khó thoát diệt vòng vận mệnh nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền tâm lập tức trở nên lạnh không trách hắn lanh huyết vô tình đem mấy chục vạn thậm chí hơn một trăm vạn nhân mạng coi là có rác chỉ là hiện tại chết đến mấy chục vạn người dù sao cũng tốt hơn tương lai cả nhân giới trăm tỷ tỷ sinh linh toàn bộ vất diệt mắt thấy tô thanh huyền xử lý song sự tình sau đó đám người lại bắt đầu dục dịch đứng lên muốn cùng vị này chu tiên cường giả bắt chuyện quan hệ chị bất quá giờ phút này tô thanh huyền lại vô tâm cùng những này không quan hệ người quá nhiều dài dòng chỉ là cho tà đế hướng v ũ điển thiên đao tống quyết t h ắ n nhân linh đạo kỳ những này tuyệt đỉnh cao thủ lưu lại liên hệ mình thủ đoạn dù sao những người này đều xem như nhân giới đỉnh cấp cao thủ tương lai đối kháng thiên giới cùng dị vực đại địch bọn hắn có lẽ cũng có thể ra một phần lực sau đó tô thanh huyền liền dẫn quảng thành tử cùng ma long rời đi không gian kỳ dị ta đã mất liên lạc hơn ba tháng sư huynh cùng hàn y lý các nàng chỉ sợ sớm đã lòng nóng như lửa đốt tô thanh huyền nói một mình nói lấy khoe miệng lại làm giấy lên vẻ tươi、cười. loại này có người dập miệm cảm giác trung pi là tốt r i i đi chiến thần điện kỳ dị thế giới sau đó không gian trở nên ổn định đứng lên tô thanh huyền trong tay rồi bay cũng có thể bình thường phát huy hiệu quả thế là tô thanh huyền trực tiếp thông qua rồi bay cùng trương tam phong đám người bắt được liên lạc một bức như là bức tranh màn hình bắn ra tại phía trước trương tam phong khuôn mặt h i ể n lộ đang vẽ quyển bên trong vừa mới nhìn thấy tô thanh huyền trương tam phong lập tức liền kích động đứng lên thanh huyền thật là ngươi ngươi còn sống quá tốt rồi trương tam phong kích động và phần âm thanh không khỏi có chút mẹ nào đồng thời hắn trong lòng một khối đá lớn cũng triệt để rơi xuống đất ban đầu vây quét thiếu lâm thời điểm tô thanh huyền vì bảo vệ bọn hắn mà lựa chọn cùng đạt ma chính diện cứng rắn sau đó liền lại không tin tức mặc dù hắc long cùng bạch hổ lời thề son sắt c a m đoan tô thanh huyền vẫn như c ũ còn sống trên đời nhưng tại chính thức nhìn thấy tô thanh huyền còn sống trước đó trương tam phong trong lòng lo l ắ n g thủy trung vô pháp chìm xuống bây giờ xác định tô thanh huyền còn sống trương tam phong trong lòng kích động không thôi trong mắt cũng đã chứa đầy nước mắt thấy một màn này tô thanh huyền chóp mũi cũng không khỏi chua chua hốc mắt có chút phiếm hồng c ư ờ i lớn một tiếng nói sư h u n h ta còn sống ngươi hẳn là cao hứng mới là đúng thanh huyền ngươi nói đúng ta hẳn là cao hứng mới là trương tam phong cũng cười to đứng lên hai người lại nói chuyện với nhau sau một lát trương tam phong dò hỏi thanh huyền ngươi chừng nào thì trở về lập tức lập tức trương tam phong trong mắt lóe lên vẻ hầu nghi một giây sau tô thanh huyền âm thanh đột nhiên từ sau lưng của hắn vang lên sư minh ta trở về chương bốn trăm chín mươi chín quay về võ đang sư minh ta trở về tô thanh huyền đứng tại trương tam phong sau lưng mỉm cười nhìn về phía hắn trương tam phong vô ý thức giật mình chật liền kịp phản ứng hỏi là loại kia đột thuật tô thanh huyền gật đầu nói sư minh chính là loại kia đ ộ thuật tên là vô cự không sai tô thanh huyền lại một lần vận dụng vô cự lấy hắn hiện tại bán tiên cảnh giới thực lực vô cự có khả năng bao trùm phạm vi cũng biến thành rộng lớn hơn đứng lên cơ hồ có thể bao trùm cả tòa thiên hạ từ đại tùy lạc đô trở về võ đ à n g cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình vô cự tên rất hay trương tam phong gật gật đầu sau đó lại hỏi đúng thanh huyền những ngày này ngươi đã đi đâu tô thanh huyền trả lời đi một chuyến đại tùy hoàng triều đại tùy hoàng triều trương tam phong âm thanh bỗng nhiên cất cao ngươi nói là ngươi mới vừa rồi là từ đại tùy hoàng triều trở lại tô thanh huyền mỉm cười gật đầu nói không sai tên nghe được tô thanh huyền là từ đại tùy hoàng triều trở về võ đ à n g trương tam phong cũng không khỏi hít sâu một hơi n g u y ê n lai tưởng rằng tô thanh huyền vô cự chỉ là một loại cực kỳ cao minh độn thuật mà thôi lại không nghĩ rằng vô cự có thể bao trùm rộng rãi như vậy khoảng cách từ đại tùy hoàng triều đến đại minh hoàng triều đâu chỉ vạn dặm xa mà tô thanh huyền bên trên một giây còn tại thông qua rồi bay nói chuyện với chính mình một giây sau liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình đây vô cự lực lượng không khỏi cũng quá mức thần kỳ a thanh huyền ngươi thật sự là một lần lại một lần đổi mới ta nhận biết trương tam phong cảm khái đứng lên Đang nói, trương tam phong đ ố n g nhiên phát giác được tô thanh huyền trên thân khí tức có chút không thích hợp loại khí tức này không k é m chút nào ta trương tam phong con mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn âm thanh phát r u n hỏi thanh huyền ngươi đột phá đến bán tiên cảnh giới tô thanh huyền ngại ngùng cười một tiếng nói may mắn mà thôi ta tích cái ai ra ngươi thật đột phá đến bán tiên trương tam phong thần thái kích động tiến lên một bước kéo tô thanh huyền cánh tay nhô ra một tia tiên linh lực cảm giác lên tô thanh huyền cảnh giới tô thanh huyền không có vận công chống cự tùy ý trương tam phong lực lượng xâm nhập trong cơ thể mình không lo lắng chút nào trương tam phong sẽ đối với mình bất lợi nếu như trương tam phong đều sẽ thương tổn tới mình nói vậy thế giới này bên trên liền không có một thần đáng giá tô thanh huyền đi tin tưởng trương tam phong tiên linh lực tại tô thanh huyền thể nội du đã một vòng cảm thụ được tô thanh huyền kinh mạch bên trong c h ầ m c h ầ m lưu động tiên linh lực c ố lực lượng kia vậy mà so trương tam phong mình tiên linh lực còn muốn thuần túy còn hùng hậu hơn trong lúc nhất thời trương tam phong lại là một trận kinh ngạc tốt tốt tốt trương tam phong kích động cười to đưa tay vô tô thanh huyền bả vai nói ra hảo tiểu tử ba tháng trước đó ngươi vẫn là lục địa thần tiên đình phong dùng ba tháng thời gian ngươi liền đã thành tựu bán tiên cảnh giới hai mươi tuổi bán tiên xưa nay chưa từng có sau này không còn ai trương tam phong rất vui vẻ tô thanh huyền là hắn sư đệ bản thân sư đệ thực lực càng mạnh thiên tư càng cao hắn tự nhiên là càng hưng phấn trương tam phong cười một trận đ ỗ n g nhiên vỗ đầu một cái nói ra mò, đi mau đi mau ngươi trở về nhanh cùng hàn y hỉa mấy cái tia nha đầu gặp mặt một lần ba tháng này các nàng thế nhưng là vì ngươi lo lắng rất à. cùng lúc đó võ đang hậu sơn bên trong lý hàn y hỉa từ vị hùng nam cung phó s ạ n g ba người đang tại chỉ điểm hoàng dung tu hành võ học ở bên cạnh còn có trương vô kỵ tiểu tử này đang nhìn hắn vị này sư mỗi tu hành hắc long cùng bạch hổ nhưng là ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở một bên hoàng dung một bên tu hành một bên nhỏ giọng thầm thì lấy cũng không biết thanh huyền ca ca lúc nào có thể trở về nói xong thu ta làm đồ đệ kết quả mình nhưng không thấy người hoàng dung đang nói một bên hắc long cùng bạch hổ đ ỗ n g nhiên kích động đứng lên nga ô hắc long ốn éo người gào lên một tiếng lập tức lý hàn y và mấy người ánh mắt đều bắn ra đến hắc long trên thân hắc long ngươi lại quỷ gào gì nam cung phó xa hỏi nàng và hắc long tình cảm mật thích nhất hắc long lung lay cực đại long đầu nói ra chủ mẫu ta cảm giác được chủ nhân khí tức xuất hiện tại võ đăng sơn cái gì ít năm lý hàn y h ì ệ n ă m người đồng thời hoảng sợ gào thép đứng lên cùng nhau tiến tới hắc long trước người hắc long ngươi xác định không có cảm giác sai thanh huyền khí tức thật xuất hiện tại võ đang hắc long gật đầu nói b ả n long cảm giác từ trước đến nay chuẩn xác chỉ là hắn còn chưa có nói xong mọi người đã rời đi mục tiêu hướng bạch h ổ hỏi thăm về đến dù sao bạch h ổ cho người ta cảm quan từ trước đến nay là so hắc long đáng tin hơn bạch h ổ hắc long nói là thật sao mấy vị chủ mẫu hắc long nói không sai chủ nhân khí tức đích xác xuất hiện tại võ đ a n sơn bạch hồ gật đầu nói ngay tại chương chân nhân biệt viện vị trí đ ạ t được khẳng định trả lời chắc chắn sau đó lý hàn y để mấy người rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng nhau vận khởi khinh công hướng về trương tam phong biệt viện phương hướng tiến đến tại chỗ chỉ còn lại có lại nói một nửa hát long bất mãn nhìn đến bạch hồ tiểu bạch ngươi nói chủ mẫu các nàng đây là ý gì không tin ta bạch hồ liếc mắt hát long một chút a a ngươi cảm thấy thế nào đây cũng quá tổn thương lòng tâm ô ô ô hát long làm bộ khóc lên đến bạch hồ lại không để ý tới nó diệu động đôi cũng hướng về trương tam phong biệt viện p ư ơ n g hướng đi đến mắt thấy cái cuối cùng người xem cũng đi hát long lập tức thay đổi một bộ gương mặt chờ ta một chút t tôi a cũng tác, cũng cũng muốn Hàn người động Vương nhân, Trường sinh người, mấy một đám Lâu, đi. đạo biết Theo t Lý Lý Y vì Sù Thanh、huyền、trở t Huyền về n thanh ứ đứng c Kết quả là, toàn loạt quả đều là, lên, Đăng Sơn đều động đứng lên, đám người đồng bộ võ đám ư trường ớ n g về t m p h o g Trường biệt viện mà đi.、Trường、Tam mà p o trong n g p huyền ò n Thanh g Tô h gật gật đầu sư minh vậy ta liền đi trước một bước đi trước nhìn xem hàn y đi hệ cắt nàng nói lấy tô thanh huyền liền cất bước muốn đi gấp mới vừa phóng ra một bước nhưng lại ngừng lại hắn chợt nhớ tới quảng thành tử cùng ma long còn không có thả ra mặc dù hắn hiện tại đã là bán tiên cảnh giới vô c ử có khả năng phát huy hiệu quả tăng cường rất nhiều nhưng muốn mang lấy quảng thành tử cùng ma long một khối viễn độ vạn d i m xa trực tiếp trở lại võ đang vẫn là không thực tế cho nên lại xuất phát trước đó tô thanh huyền đã đem quảng thành tử cùng ma long thu nhận vào phệ trong túi vừa mới trở về nhìn thấy trương tam phong tô thanh huyền cũng có chút kích động trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chuyện này hiện tại đ ố n g nhiên hồi tưởng lại đến tô thanh huyền trong lòng cũng hiện lên vẻ lúng túng vội vàng từ trong ngực lấy ra phệ túi đem quảng thành tử cùng ma long đều phong ra nhìn thấy đột một xuất hiện quảng thành tử cùng ma long trương tam phong ánh mắt lại là khẽ run một vị bạn tiên Còn có m ộ trương vị nhìn không thấu cảnh giới. T, Thanh Huyền nào đến thấu chỗ hai thủ. tìm giới, tê, từ t cao đại đây đây là tam r ư ơ n g t phong kiếp sợ. Tô t h a nhìn h u y thả đến g cùng quảng thành tử cùng ma long con ngươi lập tức rụt lại một hồi trong lòng nổi lên từng trận vẻ kinh ngạc đầu này long hình dị thú vậy mà cũng là bán tiên cảnh giới với lại trên người nó chuyển đến khí tức vậy mà so ta còn muốn hùng hậu nhiều chỉ sợ thành đạo suy nghĩ đã lâu còn có vị này trương tam phong tâm tư lại bỏ vào quảng thành từ trên thân trong lòng vẻ kinh ngạc càng đậm ta thế mà vô pháp xem t h ấ u hắn cảnh giới hẳn là đây là một vị c h â n tiên đại năng trương tam phong một bên suy đoán quảng thành từ thực lực ánh mắt không khỏi lại rơi xuống bản thân sư đệ tô thanh huyền trên thân hắn chỉ nhớ rõ lần trước tô thanh huyền đi một chuyến bắc lương cùng bắc ly trở về thời điểm liền mang về lý thuận thép tùy tà cổ hai đại lục địa đỉnh phong c ư n g giả còn có lý trường sinh vị này bán tiên đại năng trợ trợn cộng đồng thảo phạt thiếu lông lần này tô thanh huyền đi một chuyến đại tùy sau khi trở về lại mang về một vị bán tiên cùng một vị bán tiên bên trên cao thủ trong lúc nhất thời trương tam phong đều có chút ngây người hắn không dám nghĩ lần tiếp theo tô thanh huyền lại đi ra sau khi trở về lại sẽ mang về cái gì tầng thứ cao thủ nhưng vào lúc này tô thanh huyền cũng là hướng song phương giới thiệu đến sư minh vị này là quảng thành t ử tiền bối là ta nhân tộc vài ngàn năm trước võ đạo đại n ă n g phá toái kim cương cảnh giới thực lực nếu là toàn thịnh thời kỳ quảng thành t ử tiền bối thực lực không chút nào kém cỏi hơn thiên giới những cái kia tiên tôn ngay vậy trương tam phong nhìn về phía quảng thành từ ánh mắt lập tức trở nên kính ngưỡng đứng lên Chúng tiên bên trên. cho t đến ngày nay trương tam phong vẫn như cũng nhớ kỹ ban đầu thảo phạt thiếu lâm thời điểm thông qua tiểu thiên môn nhìn thấy vị tiệc kim liên tiên tôn vị tiệc kim liên tiên tôn mới chỉ là ban cho đạt ma hòa thượng ba sợi tiên tôn trí lực liền để đạt ma hòa thượng lực lượng tăng vọt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ bọn hắn bốn vị bán tiên cao thủ liên thủ chấp trưởng chu tiên kiếm trận cũng khó khăn tổn thương hắn mảy may hắn không dám tưởng tượng nếu là chân chính tiên tôn hàng lâm trần thế toàn lực xuất thủ sẽ là cỡ nào như thế mà trước mắt vị này quảng thành tử tiền bối năm đó vậy mà cũng là cùng tiên tôn cùng cấp bậc nhân vật quả nhiên là khủng bố mà thanh huyền sư đệ có thể kết giao dạng này cao nhân tiền bối quả thật là h ồ n g vận tế tiên tâm tư đến lúc này trương tam phong hướng quảng thành tử bài nói ván bối trương tam phong gặp qua quảng thành tử tiền bối trương tam phong thái độ biểu hiện được rất là cung kính hắn đối với mình nhận biết vẫn là rất rõ ràng mặc dù tại bây giờ thời đại này hắn là tuyệt đối cao nhân tiền bối nhưng đối mặt một chữ số ngàn năm trước tiên hiển hắn cũng chỉ là một vị vãn bối m à t h ô i đối mặt tiền bối lo liệu cùng kính c h i lễ cũng là nên khi quảng t h à n h tử tiền bối vị này là ta sư huynh trương tam phong tô thanh huyền lại hướng quảng t h à n h tử giới thiệu nói quảng t h à n h tử cứng ngắc trên mặt cố n ặ n ra vẹ tươi cười mặt hướng trương tam phong nói đạo hữu không cần khách khí như thế ta cùng tô tiểu hữu giữa cũng là ngang hàng luận giao người ta lấy đạo hữu tương xứng liền có thể trương tam phong liên tục k h á t tay sao dám sao dám ta vẫn là xưng hô tiền bối cho thỏa đáng trong miệm nói lấy trương tam phong ánh mắt không khỏi lại rơi xuống tô thanh huyền trên thân. sách thanh huyền sư đệ đến cùng là làm sao làm được có thể đ ể dạng này một vị tuyệt đỉnh tiền bối đều cam tâm cùng hắn ngang hàng luận giao sau đó tô thanh huyền lại hướng trương tam phong giới thiệu ma long sư m i n h nó là ma long là chiến thần điện thủ hộ thần thú bán tiên cảnh giới trương tam phong chuyển hướng ma long đánh cái c h ắ p tay mỉm cười nói nguyên lai là chiến thần điện hộ điện thần thú lao đạo đây mái hiên hữu lễ trương tam phong biểu hiện rất khắc khí ngược lại là để luôn luôn không bị c h ó i buộc ma long có chút không thả ra cũng không dám cao giọng gấm hét nhẹ giọng đáp lại nói gặp qua đạo hữu lẫn nhau giới thiệu qua sau đó tô thanh huyền mở miệm nói sư h u n h quảng thành tử tiền bối ma lòng các ngươi lại trò chuyện ta liền đi trước một bước ha ha ha thanh huyền ngươi mau đi đi đ ừ n g để hàn y đi các nàng sốt u ruột chờ các nàng ngay tại ngươi chỗ kia biệt viện bên trong trương tam phong c ư ờ i phất phất tay ra hiệu tô thanh huyền có thể rời đi tô thanh huyền gật đầu sau đó liền thối lui ra khỏi trương tam phong gian phòng tô thanh huyền rời đi về sau một đường hướng về mình biệt viện trở về mới vừa đi tới nửa đường liền gặp vội vàng mà đến lý hàn y thì là đám người thanh huyền đây là lý hàn y gì h n a m cung phó xạ cùng từ vị hùng đối với tô thanh huyền xưng hô thanh huyền ca ca đây là hoàng dung âm thanh sư phụ đây là trương vô kỵ đang kêu gọi chủ nhân đây là hắc long cùng bạch h ổ âm thanh tô thanh huyền dừng ở tại chỗ nhìn đến một đ á m quan tâm mình thân h i ế u khỏe miệng cũng giật ra một tia đường cong ngay sau đó hắn giang hai cánh tay ta trở về cùng lúc đó một bên khác trương tam phong gian phòng bên trong trương tam phong cùng quảng thành tử còn có ma long đang trò chuyện với nhau hai vị đạo h i ế u có thể cùng ta nói một chút các ngươi là như thế nào cùng thanh huyền quen biết trương tam phong hỏi ra câu nói này sau đó ma long lập tức kích động đứng lên n â n g lên chân trước chỉ mình bên miệng cái tia đạo thật sâu vết xẹo nói ra lúc ấy ta đang tại trong thần đ i ệ nghỉ ngơi tiểu tô đột nhiên liền sang t i ề n đến không nói hai lời liền đem ta đánh một trận bây giờ còn có sẹo đâu nhìn đến phảng phất giống như là tiểu hài tử cáo trạng đồng dạng ma long trương tam phong cũng có chút l â y người làm sao đầu này bán tiên cảnh giới thần thú nhìn lên đến không quá thông minh bộ dáng trương tam phong trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc theo lý mà nói thanh huyền sư đệ tiến vào chiến thần điện thời điểm còn chưa từng đạt đến bán tiên cảnh giới vẫn như cũ chỉ là lục địa thần tiên đ ỉ n h phong nhưng là hắn hết lần này tới lần khác có thể lấy lục địa thần tiên đình phong cảnh giới tổn thương đến ma long vị này bán tiên đây dù sao cũng hơi vượt qua trương tam phong dự liệu nhưng nghĩ lại tô thanh huyền tay cầm chu tiên kiếm trận loại kia đại sắc khí có thể cùng ma long so chiều một chút cũng là hợp tình hợp lý lúc này một bên quảng thành tử cũng truyền ra một trận thần thức c h i âm đạo hưu chớ có để ý tiểu long nó thân ở chiến thần điện kỳ dị thế giới mấy ngàn năm cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều cho nên tâm tính bên trên trương tam phong cũng là cười nói không sao không sao ma long đạo hưu đây mới thực sự là xích tử c h i tâm sau đó quảng thành tử lại giảng thuật từ bản thân cùng tô thanh huyền quen biết k i n h lịch bao quát tô thanh huyền lĩnh hội chiến thần đô lục luyện chế chu tiên kiếm trận cùng đan dược sự t ì n h cùng tô thanh huyền cầm kiếm chém giết trường sinh thiên thần sự t ì n h đều cùng nhau giảng thuật cho trương tam phong nghe sau khi nghe xong trương tam phong lại lâm vào thật sâu trong trầm mặc một bộ chu tiên kiếm trận liền đầy đủ bán tiên thậm chí lục địa thần tiên cảnh giới võ giảng lịch hành pháp tiên mà bây giờ bản thân sư đệ trong tay khoảng chừng mười ba bộ đây khó tránh khỏi có chút quá ngang tàng đi 501, luyện binh chuẩn bị chiến đấu, chi địch. tô thanh huyền bồi tiếp lý hàn y di h ả mấy người chờ đợi một trận nghe các nàng một chút xíu kể ra đối với mình thử nghiệm tô thanh huyền nghe được rất chân thành hã biết trên thế giới này trước mắt mấy vị gia nhân cùng võ đang sơn bên trên mấy vị sư h u n h chính là mình người thân nhất người nhà nhìn qua lý hàn y dì hải mấy người tươi đẹp khuôn mặt tô thanh huyền trong lòng âm thầm thể nhất định đánh bại thiên giới chư tiên đánh bại dị vực c h i địch bảo vệ cẩn thận mình người thân nửa canh giờ qua đi lý hàn y dì hải mấy người nói đều có chút miệng đắng lơi khô mới dừng lại kể ra nhao nhao từ tô thanh huyền trong ngực rời đi mà giờ k h ắ c này tô thanh huyền trước ngực v à áo cũng đã bị lý hàn y dì h mấy người nước mắt thấm ướp thanh huyền đem ngươi quần áo làm ướp lý hàn y dì ba người sắc mặt có chút p h i hồng tựa hồ có chút không có ý tứ. tô thanh huyền mỉm cười nói không có việc gì ta cũng sẽ không ghét bỏ các ngươi nói lấy tô thanh huyền vận khởi thể nội tiên linh lực sóng nhiệt bút lên đem trên bà táo nhiễm nước mắt s ấ y khô nhưng vào lúc này vương sùng lâu một đạo nhân t r ở v õ đang cao tầng cùng lý trường sinh lý thuần thép tùy tả cổ đám người đều đến chỗ này đám người đều cùng tô thanh huyền bắt chuyện qua tô thanh huyền mở miệng nói ta có một kiện mười phần trọng yếu sự t ì n h muốn nói với các ngươi mấy vị sư huynh các vị tiền bối theo ta đi trưởng giáo sư h u n h biệt viện a đám người gật gật đầu theo tô thanh huyền cùng nhau đi tới trường tam phong biệt viện đám người đi vào trong phòng giờ phút này trương tam phong cùng quảng thành tử vẫn tại trò chuyện với nhau đám người lẫn nhau chào hỏi qua đi một đạo nhân nhìn về phía tô thanh huyền mở miệng nói thanh huyền ngươi có chuyện gì bây giờ nói à tô thanh huyền gật gật đầu thân s á c trở nên nghiêm túc đứng lên chuyện này liên quan đến cả nhân giới sinh tử tồn vong nghe nói lời ấy mọi người ở đây biểu lộ cũng đều trở nên nghiêm túc đứng lên lâu như vậy ở chung trong mắt bọn hắn đã sớm đem tô thanh huyền coi là không gì làm không được tồn tại bây giờ có thể làm cho tô thanh huyền nói ra liên quan đến cả nhân giới sinh tử tồn vong loại này nặng nề lời nói có thể suy ra chuyện này nhất định mười phần khó giải quyết t h a n h huyền ngươi nói đi mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi trường tam phong ngự a khí kiên định tô thanh huyền gật đầu nói t h i ê n giới chư tiên có lẽ chẳng mấy chốc sẽ toàn diện xâm lấn nhân giới lời này vừa nói ra trong phòng lập tức liền là một trận yên lặng đám người hô hấp cũng không khỏi trở nên rất nhỏ đứng lên cẩn thận lắng nghe tô thanh huyền tiếp x u ố nói g n tô thanh huyền tiếp tục nói lần trước thảo phạt thiếu lâm thời điểm ta trong lúc vô tình ngã vào một phiến thời không loạn lưu dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập chiến thần điện kỳ dị thế giới bên trong ở nơi đó ta trả một vị thiên giới chân tiên trường sinh nghe nói tô thanh huyền lại trả một vị c h â n tiên ngoại trừ sớm đã từ quảng thành tử trong miệng biết được chuyện này trương tam phong còn lại trong lòng mọi người lại là giật mình thanh huyền hắn vậy mà lại trả một vị c h â n tiên tính toán ra ngắn ngủi này mấy tháng thời gian bên trong vẫn lạc tại trong tay hắn c h â n tiên cũng đã có ba vị nghĩ tới những thứ này trong lòng mọi người đều là một trận nỗi lòng khó bình tô thanh huyền vẫn tại g i ả n g thuật theo ta hiểu rõ đến tình huống đến xem trường sinh thiên thần lần này hạ giới chính là vì kích động nhân gian hoàng triều lẫn nhau chính phạt sản xuất đại lượng huyết khí chi lực từ đó suy yếu nhân giới chi lực suy yếu thiên nhân hàng rào địa phương tốt liền thiên giới chư tiên hạ giới m ô n g nguyên hoàng triều xưa nay thờ phụng trường sinh thiên thần bọn hắn sớm đã động viên đứng lên giờ phút này mấy chục vạn thiết kỵ chỉ sợ đã thủ thế chờ lợi thời khắc chuẩn bị t r i n h phạt cái k h á c hoàng triều với lại ta hiện tại cũng không rõ ràng lần này hạ giới chân tiên phải chăng chỉ có trường sinh thiên thần một tôn nếu là còn có cái k h á c chân tiên giấu ở trong bóng tối k h ạ phong vân chỉ sợ không bao lâu toàn bộ nhân g i a n đều sẽ lâm vào hỗn loạn chém giết bên trong nếu là toàn bộ nhân g i a n mấy đại hoàng triều đều lâm vào hỗn chiến bên trong dính đến đại quân chỉ sợ phải kể tới lấy ngàn vạn ma tính chế tạo ra huyết khí trí lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố chỉ sợ không được bao lâu thời gian chế tạo ra huyết khí chi lực liền đầy đủ sẽ rách thiên nhân hàng rào nghe tô thanh huyền t i ể u nói này đám người sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng trong lúc nhất thời lại không ai mở miệng nói chuyện bởi vì tô thanh huyền miêu tả trang diện thật sự là quá mức làm cho người phía sau phát lệnh thiên nhân hàng rào lọt vào suy yếu thiên giới chư tiên liền sẽ quy mô sầm lấn nhân giới mọi người ở đây cơ hồ đều đã từng đối mặt qua c h â n tiên cấp bậc cường giả vô luận là bắc lương vị k i a gác cổng tiên nhân cũng hoặc là là thiếu lâm đạt ma hòa thượng ở thiên giới bên trong đều tính không được quá mạnh tồn tại nhưng chính là loại này thiên giới bên trong bình thường nhất c h â n tiên thiếu chút nữa để bọn hắn không có sức hoạt thủ bọn hắn không dám tưởng tượng nếu là thiên giới chư tiên tập thể t r i n h phạt nhân gian sẽ là một bộ cỡ nào tuyệt vọng cực diện cho đến lúc đó tạo thành thương vong là nhất định sẽ vượt qua nhân gian mấy ngàn vạn đại quân chinh phạt thanh huyền ngư ý là, muốn tập hợp lực lượng, đi ngăn cản mông nguyên hoàng triều đối ngoại t r i n h phạt ta lý trường sinh mở miệng hỏi dùng cái này khắc võ đ a n g sơn bên trên đám người thực lực muốn ngăn cản mông nguyên hoàng triều đối ngoại t r i n h phạt cũng không phải không thể làm đến dù sao mông nguyên hoàng triều ba đại đ ỉ n h cấp cao thủ đều đã v ỡ lạc mà giờ khắc này tụ tập tại võ đ a n g sơn bên trên bán tiên cao thủ liền có bốn vị nhiều đem mấy chục vạn mông nguyên thiết kỵ toàn bộ chém giết không quá hiện thực nhưng khống chế lại mông nguyên cao tầng ép buộc bọn hắn hạ lệnh đình chỉ chinh phạt vẫn là có hy vọng chỉ là tô thanh huyền lại là lắc đầu nói ra không ta không chuẩn bị ngăn cản lời này vừa nói ra đám người lại là một trận kinh ngạc Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt bên trong, Tô Thanh、huyền、tiếp tục nói, ta thậm chí không chuẩn bị ngăn cản thiên tiên tương phản, ta hạ mọi người nghi nói, giới giới, muốn mượn ánh bên Huyền không chuẩn ngăn cán phản, chuyện này đến chư hoặc chí bị lập u Luyện, binh. luyện binh tất cả mọi người đều y nhạy này. ệ n binh. binh người mọi tới hai chú chữ l tất cả cảm ý tức trong lòng mọi người đều là chấn động luyện binh là vì cái gì tự nhiên là vì chuẩn bị chiến đấu là vì nên kích đại địch nhưng là hết lần này tới lần khác tô thanh huyền nói là muốn mượn nhờ thiên giới chư tiên xâm lấn nhân gian sự tình luyện binh chẳng lẽ lại còn có so thiên giới chư tiên càng thêm khó giải quyết địch nhân a nghĩ tới đây trong lòng mọi người đều là trầm xuống phía sau phát lệnh So chương i năm trăm linh tám cầu chư vào trong đám người ánh mắt đều chuyển hướng quản thành tử vị này đã từng tự mình trải qua phá toái hư không thượng cổ đại năng giờ phút này quản thành tử cũng truyền ra một trận thần thức tri âm phá toái hư không c h i cảnh vũ pháp nói nói chỉ có thể từ cá nhân tự mình lĩnh lộ bất quá nếu là đơn thuần muốn tấn thăng đến trần tiên cảnh giới ngược lại cũng không phải nhất định phải phá toái hư không tiền bối phá toái hư không cùng chứng đạo trật tiên không phải một chuyện a hướng vũ đ i ề n có chút không hiểu hỏi tại hắn lý giải bên trong phá toái hư không chẳng khác nào thành tiên thành tiên chẳng khác nào phá toái hư không giờ phút này quảng thành tử lại nói thành tiên cũng không nhất định muốn phá toái hư không đây để hắn rất là không hiểu quảng thành tử mỉm cười nói phá toái hư không cùng thành tiên dĩ nhiên không phải một chuyện xin mời tiền bối giải thích nghi hoặc quảng thành tử gật gật đầu tiếp tục nói chư vị cũng đều biết thời đại thượng cổ giới này cũng không có thiên nhân phân chia hiện tại cái gọi là thiên nhân lưỡng giới đặc ở thượng cổ thời đại đều là cùng một mảnh thế giới nếu là cùng một mảnh thế giới bên trong đột phá cảnh giới thành t ự u chân tiên tri vị làm sao đến phá tô hư không nói một cái nghe nói như thế tô thanh huyền mấy người cũng đều kịp phản ứng cái gọi là thiên nhân lượng giới chẳng qua là người đến sau mình cộng vào xưng hô đặt ở thượng cổ thời kỳ đều là cùng một thế giới nếu là thành tiên nhất định phải phá t o i hư không nói cái tia thượng cổ thời kỳ võ giả lại là như thế nào thành tiên tổng không đến mức mỗi một vị đều nắm giữ phá toái kim cương thực lực a tâm tư đến lúc này tô thanh huyền mở miệng dò hỏi tiền bối đã như vậy vậy ngài trong tay có thể có thành tiên tri pháp trương tam phong mấy người cũng hướng quảng thành tử ném đi chờ mong ánh mắt quảng thành tử trả lời thượng cổ thời kỳ thành tiên so hiện tại muốn đơn giản nhiều chính như vừa rồi tô tiểu hữu nói như vậy thượng cổ thời kỳ thiên nhân lượng giới chưa phân tiên linh lực nồng đậm chỉ cần trở thành lục địa thần tiên sau đó liền có tư cách phun ra nuốt vào tiên linh lực khi thể nội tiên linh lực chứa đầy sau đó chính là chân tiên tri cảnh cho nên thượng cổ thời kỳ cũng không có hiện tại cái gọi là b á n tiên tri cảnh nói lấy quảng thành tử cũng không nhịn được lắc đầu tuyệt tiên địa thông sau đó tiên linh lực đại đô quy về thiên giới nhân giới ẩn chứa tiên linh lực ít đến thương cảm sau đó tuế nguyệt bên trong nhân giới lần lượt lại đi ra một chút thiên tư tuyệt thế thế hệ phun ra nuốt vào đại lượng tiên linh lực chứng đạo chất tiên phi thăng tiên linh giới như vậy nhân giới tồn tại tiên linh lực thì càng ít từ ta cảm giác bên trong hiện nay nhân giới lưu giữ lại tiên linh lực t r e o chống lục địa thần tiên chuyển hoán một nửa lực lượng trở thành b á n tiên cũng đã là cực hạng muốn toàn bộ chuyển hoán trở thành chất tiên gần như không có khả năng lời này vừa nói ra hướng vũ điển mấy người sắc mặt cùng nhau biến đổi dựa theo quản thành tử nói như vậy tại nhân giới chứng đạo bát tiên đã là cực h ạ n hầu như không tồn tại thành cựu chân tiên cơ hội con đường phía trước đạo đức mấy người trong lòng không khỏi sinh ra từng đợt cô đơn chi ý nhưng vào lúc này tô thanh huyền lại là đột nhiên mở miệng nói trời không tuyệt đường người ta tin tưởng cho dù nhân giới tiên linh lực không đủ cũng có thành tiên c h i pháp cầu chư tại bên ngoài không được vậy liền cầu chư vào trong nói lời này thời điểm tô thanh huyền chợt nhớ tới trước đây tại chiến thần điện lĩnh hội chiến thần đồ lục thời điểm tràn g cảnh dựa theo chiến thần đồ lục bên trong ghi chép nhân thể hoàn toàn có thể tự thành tuần hoàn tại không câu thông ngoại giới tình huống giới vẫn như cũ có thể sinh ra liên tục không ngừng lực lượng nếu như y theo loại này đường đi đi xuống tô thanh huyền tin tưởng cho dù không phun ra nuốt vào tiên linh lực vẫn như cũ có nhìn thành tựu i chân tiên tri vị thậm chí cao hơn lời này vừa nói ra trương tam phong đá m người trong lòng đều là chấn động cầu chư vào trong bốn chữ này không đứng ở trong đầu của bọn họ q u e n q u ầ n bọn hắn đều tìm hiểu tới chiến thần đồ lục ban đầu lĩnh hội thời điểm bọn hắn liền có một loại cảm giác chiến thần đồ lục tu hành pháp môn cùng hiện tại lưu truyền tại nhân gian tu hành c h i pháp không hoàn toàn giống nhau lúc ấy chỉ cho là là thượng cổ kỳ công tính b ặ c thù hiện tại kinh tô thanh huyền một nhắc nhở như vậy bọn hắn lập tức kịp phản ứng chiến thần đồ lục bên trong ghi chép tu hành pháp môn sở dĩ kỳ quái hoàn toàn là bởi vì hắn đó là một con đường khác một đầu cầu chư vào trong tu hành đường nhưng vào lúc này quảng thành tử cũng truyền ra thần thức c h i âm tô tiểu h ư u nói không tệ cùng ta ý nghĩ không như mà hợp ta chỗ thời đại tu hành chi pháp cùng hiện nay thời đại đã cơ bản giống nhau đều là phun ra nuốt vào ngoại giới lực lượng lớn mạnh tự thân mà chiến thần đ ồ lục lưu truyền nhân đại so ta chỗ thời đại còn cổ l ã o hơn có lẽ tại thời đại kia tu hành chi lộ đều là cầu chư vào trong không mượn bật ngoài có quảng thành tử vị này kinh nghiệm phong phú thượng cổ đại năng học t h u lòng tô thanh huyền suy đoàn tính chân thực không thể nghi ngờ cao hơn mấy phần trương tam phong mấy người trong lòng đều đã tin tưởng tô thanh huyền suy đoán nhưng ngay sau đó một vấn đề khác cũng theo đó sinh ra chỉ nghe lý trường sinh mở miệng nói thanh huyền mạch suy nghĩ mặc dù là có nhưng cụ thể nên như thế nào tháo t á t đâu phương hướng mặc dù đã minh nhưng đường này làm như thế nào đi vẫn như cũng là hoàn toàn mơ hồ dù sao hiện nay thời đại có thể không có thượng cổ tu hành pháp môn truyền thừa xuống trong lòng mọi người đều lóe lên ý nghĩ này không khỏi lại lần nữa nhũ mày một giây sau đám người đồng thời ngầm đầu ánh mắt trên không trung gia hội chăm miệng một lời chiến thần đổ lụ dứt lời trên mặt mọi người đều hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng ai nói thượng cổ tu hành pháp không có truyền thừa chiến thần đồ lục không phải liền là a nếu là có thể hoàn toàn l ĩ n h nộ g khởi ra chiến thần đồ lục bí mật có lẽ liền có thể tìm tới thượng cổ trước đó tu hành pháp môn nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền lông mày không khỏi lại lần nữa n h ă n lại bàn về đối với chiến thần đồ lục hiểu rõ mọi người ở đây không có người nào có thể so với qua được hắn dù sao chỉ có hắn một người tìm hiểu trong đó bốn mươi tám bộ đạo đồ thế nhưng cho dù là dạng này vẫn như c ũ không thể phát hiện thượng cổ tu hành chi thuật bí ẩn đổi lại trương tam phong mấy người lại càng không có khả năng tìm được thượng cổ tu hành trí bí trong lúc nhất thời tựa hồ lại lâm vào tử cục bên trong đám người nao nhau như mày trong lòng rất là kiềm chế chẳng lẽ lại con đường này cũng đi không thông chú định thành tiên vô vọng nếu là không thể thành tiên đối mặt thiên giới chư tiên sầm lấn đối mặt dị vực đại địch thắng lợi hy vọng rất là xa vời trương tam phong trầm mặc một lát sau đó mở miệng nói đường nội còn không có thời khắc cuối cùng chúng ta còn có thời gian không cần nhất định phải nóng lòng đây nhất thời nghe nói lời ấy lý trường sinh hướng vũ điển mấy người cũng chỉ có thể là im lặng gật đầu tô thanh huyền vẫn như cũ t r o mày nghĩ tới đây tô thanh huyền đột nhiên lần đầu nhìn về phía trương tam phong mở miệng nói sư huynh ta có một cái ý nghĩ còn xin ngươi ủng hộ ta chương năm trăm linh chín mấy tháng mã thành bản tiên sư huynh ta có một cái ý nghĩ hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta tô thanh huyền thanh â m bên trong mang theo trước đó chưa từng có trịnh trọng chi ý trương tam phong mơ hồ phát giác được tô thanh huyền trong lời nói tồn tại một số không giống bình thường hương vị hắn quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong mang theo xem k ỹ chi ý tô thanh huyền đồng dạng quay đầu ánh mắt kiên định cùng trương tam phong đối mặt đứng lên hai người đều trầm mặc không nói cứ như vậy nhìn đối phương trong lúc nhất thời c h â n võ đại điện bên trong bầu không khí không hiểu ngưng trọng đứng lên hai người cứ như vậy đối mặt một lát sau đó trương tam phong mới mở miệng yếu ớt nói thanh huyền ngươi nói đi ta là ngươi sưu h n h ngươi cũng là ta n u i lớn mặc kệ ngươi có ý ngh ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi tô thanh huyền trong lòng cũng hiện lên một vệ cảm động chi ý hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng gợn sóng sau đó trầm giọng nói sư minh ta nhớ tự phế võ công lời mới vừa ra miệng trương tam phong lập tức đổi sắp mặt đang một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng dậy bước nhanh đi đến tô thanh huyền trước người một tay lấy hắn đặt tại trên ghế nghiêm nghị nói thanh huyền ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao tự phế võ công loại lời này ngươi cũng dám nói ra ngươi chẳng lẽ muốn trở thành một tên phế nhân sao tô thanh huyền vẫn như c ũ là bộ kia kiên định thân sắc nói ra sư minh tự ngươi nói vô luận muốn ta làm cái gì ngươi đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ta đây ta ngươi trương tam phong nhất thời nghe lời xướng sở ngay tại chỗ hắn làm sao biết tô thanh huyền ý nghĩ sẽ như vậy điên cuồng nếu là sớm biết tô thanh huyền chuẩn bị tự phế võ công đánh chết hắn đều sẽ không đáp ứng nhưng mà bây giờ lại là bị tô thanh huyền dùng chính hắn nói ngăn chặn chính hắn miệng trong lúc nhất thời trương tam phong vậy mà không biết nên nói cái gì nhưng vào lúc này lý trường sinh cũng đứng dậy nói ra trương chân nhân đáp ứng ngươi ta còn không có đáp ứng ngươi Thanh quảng thanh từ ánh mắt thăm thẳm trong lòng mặc dù cũng là không hiểu tô thanh huyền ý nghĩ nhưng lại cũng không trước tiên mở miệng khuyên can hắn tin tưởng tô thanh huyền không phải người ngu đã nói ra những lời này tất nhiên là có hắn đạo lý ở bên trong mình bị đám người tập kích tô thanh huyền cũng là có chút nhức đầu vội vàng mở miệng giải thích đứng lên đừng hiểu lầm ta không điên ta sở dĩ tự phế võ công là chuẩn bị thử một chút cầu chư vào trong cảm thụ nghe nói lời ấy trương tam phong mấy người kích động cảm xúc mới thoáng thối lui một chút nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tô thanh huyền nếu là tô thanh huyền vô pháp cho ra một cái làm bọn hắn tin phục lý do liền xem như nói toàn đại này g bọn hắn cũng sẽ không đồng ý tô thanh huyền tự phế võ công thanh huyền nói một chút ngơi dự định á trương tam phong thở dài một tiếng nói ra tô thanh huyền gật gật đầu mở miệm nói tuyên bố trước một điểm ta thật không điên. trương a đích xác c là tam phong không ngờ rằng tô thanh huyền sẽ có câu hỏi như thế không khỏi sức sở sau đó cấp tốc kịp phản ứng mở miệng nói ngươi bây giờ mười tám tuổi lập tức liền muốn mười chín tuổi ngươi năm tuổi thời điểm ta bắt đầu giúp ngươi tẩy luyện thân thể xây tủ căn cơ từ lúc kia tính toán ra đến bây giờ cũng coi là quá khứ mười bốn năm a nói đến đây trương tam phong bỗng nhiên cười đứng lên viết tiểu tử ngươi thiên tư hơn người ngắn ngủi vài chục năm thời gian liền đi tới bán tiên cảnh giới làm sao đang còn muốn sư huynh trước mặt khoe khoang khoe khoang à. còn có ngươi khi đó thật là có thể giấu một mực đều trang thành cựu phẩm tu vi ngay cả ta đều lừa gạt trương tam phong không khỏi hồi tưởng lại mấy tháng trước đó tô thanh huyền t r i ể n lộ ra tu vi còn chỉ có võ giả cựu phẩm cảnh giới ngay cả võ giả huyền quân cũng chưa từng phá vỡ bây giờ trở về nhớ tới đến hắn cũng không nhịn được cảm khái tô thanh huyền là thật có thể giấu nhưng mà tô thanh huyền tiếp x u ố n ó i lại là làm hắn giật nảy cả mình sư h u n h nếu như ta cho ngươi biết ta cho tới bây giờ đều không có dấu qua mấy tháng trước đó ta đích xác chỉ có cựu phẩm tu vi ngươi sẽ nghĩ như thế nào lời này vừa nói ra trương tam phong ánh mắt lập tức liền là ngưng tụ con ngươi cũng là rụt lại một hồi đùa gì thế ngươi nói là ngươi từ võ giả cựu phẩm đến bây giờ bán t i ê n cảnh giới chỉ dùng mấy tháng thời gian trong lúc nói chuyện trương tam phong một mực tại lắc đầu miệng bên trong không ngừng tự lẩm bẩm đây tuyệt đối không có khả năng lý trường sinh hướng v ũ điển ma long quản thành từ bốn người nghe nói như thế cũng đều là xứng sở chật trong lòng bọn họ cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu thanh huyền nhất định là đang nói đùa không phải bọn hắn không tin tô thanh huyền chỉ là tô thanh huyền nói thực sự quá không hợp t ố i thưởng ngắn ngủi mấy tháng thời gian từ võ giả cựu phẩm tấn thăng đến bán tiên cảnh giới đây quả thực là thiên phương giả đàm ở đây trong mấy người trừ r a tô thanh huyền thuộc về trương tam phong tuổi tác nhỏ nhất nhưng cũng đã có trăm tuổi nhân kỷ h á n tam tuổi bắt đầu t u võ một đường đi đến bán tiên cảnh giới cũng hao tốn hơn chín mươi năm thời gian như vậy vừa so sánh tô thanh huyền trong miệng mấy tháng có độ tin cậy thật sự là quá thấp càng không cần nhắc tới hao tốn gần hai trăm năm lý trường sinh hao tốn ba bốn trăm năm hướng n ũ điển cùng hao tốn mấy ngàn năm thời gian quảng thành tử cùng ma long tiểu tô ngươi muốn thật sự là tại trong vòng m ấ y tháng từ võ giả cựu phẩm tấn thăng đến bán tiên tri cảnh ta dám nói đặt ở ta chủ nhân thời đại kia cũng tuyệt đối không có so n g ư ơ i thiên tư càng tốt hơn ma long nói lấy lại là ngăn không được ý cười nó không tin tô thanh huyền thật có thể tấn thăng nhanh như vậy nhưng mà nó cười cười liền không cười được bởi vì tô thanh huyền vẫn như cũng là bộ kia t r ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng tấn s á c kiên nghị ánh mắt như nói hắn vừa rồi nói là thật giắt ma long tiếng cười im b ặ t mà dừng phảng phất bị nắm cầu ngông lớn một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm tô thanh huyền âm thanh g u n dầy nói tiểu tô ngươi không có nói vừa ngươi, ngươi nói, đều là thật tô thanh huyền mỉm cười gật đầu nói đương nhiên là thật ta có cần phải lừa các ngươi sao lời này vừa nói ra trương tam phong đám người trong lòng một trận công l o ạ n lại là thật tô thanh huyền thật là tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong thành tựu bán tiên đây không khỏi cũng quá mức điên cuồng a tô thanh huyền nhìn đến mấy người đầy mắt khiếp sợ sau đó mở miệng nói cho nên ta nói tự phế võ công không phải ta điên rồi mà là ta có lòng tin cho dù đi làm đường cậu chư vào t r o n g không làm được vẫn như cũ có lòng tin nhanh chóng trở lại đình phong chương năm trăm mười ba nguyên hợp nhất trương tam phong chứng đạo trân tiên giờ này khắc này khi biết tô thanh huyền chỉ dùng mấy tháng thời gian liền từ võ đạo cựu phẩm tấn thăng đến bán tiên cảnh giới trương tam phong đám người trong lòng rung động đồng thời cũng rốt cuộc không còn kháng cự tô thanh huyền tự phế võ công suy nghĩ thanh huyền ngươi minh bạch mình tại làm cái gì liền tốt sư huynh không ngăn ngươi trương tam phong thở dài một tiếng nói ra tô thanh huyền gật gật đầu đa tạ sư huynh lý giải sau đó tô thanh huyền tiếp tục nói kỳ thực ta sở dĩ nhớ tự phế võ công ngoại trừ muốn trải nghiệm cầu chư vào trong cảm giác bên ngoài còn có một cái trọng yếu nguyên nhân nói lấy hắn nhìn về phía trương tam phong đã hiện tại nhân giới tiên linh lực không đủ để trèo chống bán tiên hướng chân tiên c h u y ể n hóa cái kia nếu là đem hai vị bán tiên tiên linh lực hợp nhất đâu lời này vừa nói ra mọi người đều là giật mình lý trường sinh hơi kinh ngạc nhìn về phía tô thanh huyền thanh huyền ngươi là chuẩn bị đem mình tiên linh lực toàn bộ chuyển cho trương chân nhân tô thanh huyền gật đầu nói không sai không chỉ là ta trong tay của ta còn có ban đầu vị tia g ắ t cổng tiên nhân một nửa tàn thi trong đó cũng ẩn chứa không ít tiên linh lực nếu là ba nguyên hợp nhất ta tin tưởng sư huynh có rất lớn hy vọng đột phá gông cùng xiến xích chân chính tấn thăng chân tiên cảnh giới tô thanh huyền tiếng nói vừa ra chân võ đại điện bên trong lập tức lâm vào một mảnh trong yên lặng tất cả mọi người đều bị tô thanh huyền đây lớn mật đến gần như điên cuồng ý nghĩ cho khiếp s ợ đến ba nguyên hợp nhất gắng ngượng tạo ra một vị trần tiên đây là rất lớn gan ý nghĩ một giây sau tất cả mọi người ánh mắt đều bỏ vào trương tam phong trên thân mang theo nồng đậm cực kỳ hâm mộ chi ý có một vị dạng này sư đệ nguyện ý bỏ qua tự thân tất cả tu vi trợ giúp sư huynh đột phá cảnh giới loại chuyện tốt này bọn hắn làm sao gặp không được lúc này thế nhưng là gọi trương tam phong cho chép lên trương tam phong trong lòng cũng là rất là cảm động trên mặt lại là mặt đầy lo lắng nhìn đến tô thanh, huyền nói ra, thanh huyền, làm như vậy có thể hay không đối với n g ư ơ i tạo thành tổn thương tô thanh huyền l ắ t đầu cười nói yên tâm đi sư m i n h trong lòng ta có mấy càng hối hộ ta đây một thân tu vi vốn chính là chuẩn bị phế bỏ cùng cứ như vậy lãng phí một cách vô ích không bằng để cho sư m i n h ngươi thử một chút với lại người ta đều là tu thuần dương vô c ự c c ô n g đồng căn đồng nguyên ngươi hấp thu lên ta tu vi nên sẽ rất thông thuận nói tới cái mức này trương tam phong tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục già mồm đi xuống gật gật đầu nói hôm nay ta xem như chiếm ngươi đại tiện nghi à tô thanh huyền cười không nói chuyển tay từ phệ trong túi lấy ra một nửa tiên nhân tàn thi từng đạo tiên linh lực ở trong đó lưu c h u y ể n lên sư m i n h người trước tạm hấp thu tiên thi bên trong lực lượng trương tam phong gật đầu từ tô thanh huyền trong tay tiếp nhận tiên thi sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu trong đó lực lượng trương tam phong nay đã là bán tiên cảnh giới đối với tiên linh lực vận dụng cũng coi là thuận buồm xuôi gió từ một nửa không có ý thức tự chủ tiên nhân tàn thi bên trong hấp thu tiên linh lực không phải việc khó thời gian thoáng một cái đã qua một canh giờ trôi qua về sau tiên thi cơ hồ muốn bị écho mà trương tam phong trên thân khí tức lại là càng đồng hậu dày đặc đứng lên nồng đậm tiên linh lực tràn ngập tại hắn toàn thân nhìn một cái phảng phất một vị chân chính tiên nhân đồng dạng đó có thể thấy được giờ phút này trương tam phong khoảng cách thành tựu chân tiên chi vị cũng vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước chờ hắn hấp thu xong tiên thi bên trong lực lượng hấp thu nữa tô thanh huyền thể nội tiên linh lực chân tiên nhất định có thể thành thấy một màn này quản g thành tử lý trường sinh hướng vũ điển đám người trong lòng đều là chấn động đồng loạt nhìn về phía tô thanh huyền trương tam phong trên thân sinh ra biến hóa không thể nghi ngờ đang nói rõ tô thanh huyền vừa rồi tưởng tượng là chính xác ba nguyên hợp nhất thật có hy vọng đem một vị bán tiên đẩy lên chân tiên cảnh giới trong lúc nhất thời lý trường sinh hướng vũ điển cùng ma long tâm tư đột nhiên sinh động đứng lên đã trương tam phong có thể thông qua loại phương thức này đánh vỡ hoàn cảnh gông cùng xiềng xích cưỡng ép thành tiên vậy bọn hắn chẳng phải là cũng có thể mặc dù giờ khác này ở không có một vị tô thanh huyền dạng này nhân vật nguyện ý dâng ra mình một thân tu v i trợ lực bọn hắn nhưng đ ừ n g q u ê n thiên giới thế nhưng là có rất nhiều tiên nhân đâu chỉ cần chờ đợi thiên nhân hạ giới lợi dụng chu tiên kiếm trận â m chết mấy cái hấp thu tiên thi bên trong tiên linh lực vậy bọn hắn đồng dạng có nhìn thành tiên tại thời k h ắ c này lý trường sinh đám người không những không còn e ngại tiên nhân hạ giới ngược lại ẩn ẩn sinh ra vẻ mong đợi ngay tại lý trường sinh đám người âm thầm h ư u tính thời khắc trương tam phong cũng rốt cuộc đem tiên thi bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu s o n g tất đã mất đi tiên linh lực tiên nhân tàn thi trong n g á y mắt trở nên ảm đạm đứng lên mà trương tam phong cả người khí thế lại là tăng vọt đến đỉnh phong trạng thái hắn mở to mắt trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang ánh mắt rào qua chỗ lý trường sinh đám người đều cảm nhận được một cô cực mạnh cảm giác áp bách trương chân nhân thực lực đã đến gần vô hạn chân tiên hướng vũ điển kinh ngạc nói hắn từng bị trường sinh thiên thần chấn ác qua cảm thủ qua trường sinh thiên thần trên thân khí tức giờ phút này trương tam phong trên thân tràn lan ra khí tức cũng vẹn vẹn chỉ so với trường sinh thiên thần kém một bậc sư minh rèn sắc khi còn nóng ta sẽ tu vi toàn bộ truyền thụ cho ngươi tô thanh huyền nói lấy bước lên phía trước đi đến trường tam phong sau lưng hắn đồng dạng ngồi xếp bằng đôi tay dán tại trường tam phong hậu tâm chỗ sư minh ta chuẩn bị truyền công ngươi làm tốt tiếp nhận chuẩn bị trương tam phong gật đầu nói thanh huyền ta chuẩn bị xong một giây sau từ tô thanh huyền thể nội tuân ra một c h cường ngạnh lực lượng như là lao nhanh không thôi trường hạ hướng về trương tam phong thể nội quán thâu mà đi trương tam phong khí tức dần dần biến tưởng mà tô thanh huyền khí tức lại là trở nên h u vải đứng lên quen thuộc bán tiên cảnh giới tu vi mạnh mẽ đột nhiên trở về trở thành một cái không có chút nào tu vi người bình thường trạng thái tô thanh huyền thân thể bao nhiêu cũng có chút khó chịu cho nên tô thanh huyền vô ý thức hít sâu mấy hơi muốn bình lặng nội tâm dung đ ộ n g nhưng mà theo hắn ngụm lớn hô hấp thể nội thuần dương vô cực công vậy mà lại lần nữa điên cuồng vận chuyển đứng lên chỉ một thoáng trong cơ thể hắn chân khí vậy mà đ ỗ n g nhiên tăng trưởng một mảng lớn tô thanh huyền đối mặt loại tình huống này tô thanh huyền trong lòng cũng là một trận dỡ khóc dở cười không phải ta là muốn tự phế tu vi à đơn giản như vậy nguyện vọng cũng không thể để ta hoàn thành à tô thanh huyền bất đắc dĩ l một giây sau hắn phân ra một bộ phận tâm thần tận lực khống chế thuần dương vô cực công vận chuyển gắng g ư ợ n g đình chỉ hành công rốt cuộc theo tô thanh huyền tận lực khống chế trong cơ thể hắn lực lượng không còn tăng trưởng lại là nửa canh giờ trôi qua tô thanh huyền thể nội lực lượng triệt để tiêu hao sạch sẽ từ bán tiên đại năng trở về người bình thường mà trương tam phong khí tức lại là lại lần nữa cất cao tất cả mọi người đều phảng phất thấy được một vị chân tiên thanh huyền ngươi lại nghỉ ngơi sư huynh ta đi đột phá chân tiên trương tam phong khẽ cười một tiếng sau đó bước ra một bước đi vào chân võ đại điện bên ngoài nương theo lấy một trận gió lên mây tuôn trong ư ơ n g Tam p h lúc nhất thời võ đăng sơn bên trên tất cả đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía chân võ đại điện phương hướng mang trên mặt hoảng sợ biểu lộ tại thời khắc này bọn hắn lại lần nữa hồi tưởng lại mấy tháng trước đó nhận qua cảm giác c áp bách may mắn trương tam phong đối với mình giờ phút này trạng thái cũng có m ư ờ i phần thành tỉnh nhận biết thế là hắn cấp tốc thu liễm tự thân khí thức không còn tiết ra ngoài một kia đến lúc này mọi người mới cảm giác trên đỉnh đầu cảm giác gác bách biến mất trương tam phong quay đầu trở lại chân võ đại điện bên trong lý trường sinh đám người ánh mắt lập tức phóng tới trên người hắn mang theo hỏi thăm mang theo chờ mong trương trân nhân ngươi thành cựu chân tiến tri vị lý trường sinh âm thanh có chút phát run trương tam phong nhẹ nhà ngật g đầu bật cười lớn thành nghe được trương tam phong chính miệng thừa nhận xuống tới lý trường sinh đám người trong mắt lại là từng đợt vẻ chấn động thật、thành. trương trân nhân thật đăng l ầ m c h â n tiên tri vị tô thanh huyền đưa ra ba nguyên hợp nhất con đường thật có thể đi giờ phút này tô thanh huyền tái n h ậ n trên mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc sư h i n h chúc mừng ngươi nghe tiếng trương tam phong nhìn về phía tô thanh huyền trong mắt lóe lên một mảnh thương yêu cùng cảm động hắn cất bước tiến lên nắm chặt tô thanh huyền cánh tay trầm ngâm thật lâu nhưng không có lên tiếng một số thời khắc trong lòng cảm động cùng tình nghĩa không cách nào nói, nói. sư h u n h đã ngươi đã chứng đạo trật tiên ta cũng nên đi nghiên cứu cầu chư vào trong thượng cổ tu hành thuật tô thanh huyền nói ra lời này h h vừa nói ra lý trưởng sinh trong lòng lập tức khéo động chương t h â n nhân ngươi xác định không có cảm giác sai ta nghĩ không ra những khả năng khác trương tam phong mười phần kiên định nói ra trong lòng mọi người lại là một trận kinh ngạc nhân gian thế mà còn có mặt khác hai tôn chân tiên tồn tại chẳng lẽ lại là thượng cổ thời kỳ còn sống sót chưa từng phi thăng thiên giới tu hành giả tô thanh huyền ánh mắt c h ấ p động thầm nghĩ lên trường sinh thiên thần lập tức một cái ý niệm trong đầu liền từ hắn trong lòng dâng lên hẳn là sư m i n h cảm nhận được hai vị kia trần tiên là cùng trường sinh thiên thần một khối hạ giới mà đến suy nghĩ cùng một chỗ liền không thể ngăn chặn là nhất định là như vậy đã thiên giới những cái kia tiên tôn tốn sức t â m tư lập n h ư b ư ớ c lên nhân gian chinh phạt kiến tạo huyết khí sẽ rách thiên nhân hàng rào đồng thời bọn hắn cũng biết ta nắm giữ thi sát tiên nhân năng lực đã như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ làm hai tay chuẩy sẽ không đem tất cả hy vọng đều đặt ở trường sinh thiên thần trên người một người tô thanh huyền tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong n g á y mắt đã nghĩ thông suốt tất cả sau đó hắn liền hướng trương tam phong đám người nói rõ mình suy đoán nghe tô thanh huyền suy đoán trương tam phong mấy người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng đứng lên thanh huyền người suy đoán nên là chính xác trương tam phong có chút tán đồng nói ra đã như vậy vậy còn chờ gì hướng vũ điển xoa tay trực tiếp thẳng hướng phương tây chẳng cái kia hai tôn tiên giới trần tiên trương tam phong mượn từ một nửa tiên thi cùng tô thanh huyền vị này bán tiên lực lượng thành công tấn thăng đến chân tiên cảnh giới nếu là c h ẳ n cái kia hai tôn tiên nhân chẳng phải là đại biểu cho lại có hai người có thể chứng đạo chân tiên cảnh giới hướng vũ đ i ề n rất lời lý trường sinh cùng ma long trong lòng cũng có chút ý động có chút kích động nhưng mà tô thanh huyền lại là lắc lắc đầu nói việc này còn cần bàn bạc k ỹ hơn ta hiện tại tu vi hoàn toàn không có vô pháp điều khiển chu tiên trận đồ như vậy chu tiên kiếm trận uy lực lớn suy giảm ai cũng không biết hai vị kia tiên nhân trên tay phải chăng có cái gì bảo mệnh ác chủ bài nói lấy hắn nhìn về phía trương tam phong với lại đã sư h u n h ngươi có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại ta nghĩ bọn hắn cũng có thể cảm nhận được ngươi tồn tại có lẽ bọn hắn cũng đã bố trí thủ đoạn liền đợi đến chúng tâm a tự chui đầu v tư ớ i đến c g lúc này huyền điệu tiên tôn phân ra một tia nguyên thần trí lực tại tần hoàng cung bên trong phiêu đã đứng lên rất nhanh tìm đến tần hoàng doanh chính doanh chính tăng tốc tiến độ trong vòng ba ngày tại một tháng trước đó huyền điệu trân tiên cùng tinh thần trân tiên đi vào đại tần đi vào đại tần sau đó hai người chia binh hai đường huyền điệu trân tiên tiến vào tần hoàng cung mà tinh thần trân tiên lại là đi âm dưng ra cho đến ngày nay doanh chính vẫn như cũ nhớ kỹ ban đầu tràng cảnh huyền điệu c h â n tiên trực tiếp lướt qua tần hoàng cung bên trong tất cả lực lượng thủ vệ đi tới doanh chính trước mặt huyền điệu chân tiên trợt vừa xuất hiện liền lấy danh o chính tiên tổ tư thái tự cho mình là cao cao tại thượng hướng danh o chính ra lệnh yêu cầu hắn phát động đại tần quân đội đối ngoại t r i n h phạt hắn tự cho là sẽ tất cả thuận lợi nhưng rất đáng tiếc hắn cũng không hiểu rõ danh o chính tính cách nếu là hắn trực tiếp lấy thiên giới tiên nhân thân phận xuất hiện dùng trường sinh dụ hoặc đến dẫn dụ danh o chính hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn nhưng hắn hết lần này tới lần khác lấy tổ tông cao cao tại thượng tư thái đi đối mặt danh chính danh chính là ai thần vương tảo lục hợp nhất thống thiên h ạ xe cùng quỹ sách cùng văn dạng nay một vị bá đạo quân chủ há sĩ. đối mặt dạng này quá cách xa thực lực sai biệt doanh chính cũng không thể tránh được chỉ có thể lựa chọn lẫn nhẫn nhưng là hắn nhưng trong lòng thì thời khắc đều đang nhu đồ lấy nên như thế nào diệt trừ huyền điệu chân tiên hy vọng cái nhiếp nói đều là thật vị kia tô chân nhân thật sẽ đến đại tần hắn cũng thật nắm giữ chu tiên trí năng t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai t a m hoa tụ đỉnh đại tiên thiên võ đăng sơn trong t i n h thất tô thanh huyền đã khô tỏa m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm tại này m ộ ư ơ i ngày thập dạ bên trong hắn chưa từng phun ra nuốt vào qua một tia thiên địa nguyên khí thậm chí chưa từng uống qua một n g c nước nếm qua một hộp cơm tất cả tất cả cũng là vì đem mình thân thể bức bách đến tuyệt lộ bên trên tìm kiếm được loại kia cầu chư vào trong con đường giờ phút này hắn sát mặt hoàn toàn trắng bệnh bởi vì thiếu nước khô g á o trên môi cũng đã nổi lên một tầng da chết nếu như không phải tô thanh huyền thể nội nguyên anh còn tại nguyên thần vẫn như cũ này mười ngày thời gian đã đầy đủ muốn hắn bệnh trương tam phong lý hàn y và đám người đều là thủ hộ tại tính thất bên ngoài tô thanh huyền dạng này cử động quá mức điên cuồng dòng dã mười ngày mười đêm không ăn không uống thậm chí không thổ nạp chất khí đây tuyệt đối là sẽ muốn nhân mạng nhất là tô thanh huyền hiện tại một thân tu vi đều p h ế chỉ là một cái tay c h ó i gà không chặt người bình thường sư v i n h ngươi nói thanh huyền hắn sẽ thành công sao hắn không biết có cái gì nguy hiểm ạ lý hàn y ánh mắt nhìn chằm chằm vào tính thất đại môn trong mắt lóe da nồng đầm lo âu và vội vàng tại bên người nàng, n à n g cung phó xạ đồng dạng là mặt đầy vẻ ân cần đôi tay không tự giác tại trên c h u ô i đao vớt ve về. về phần từ vị hùng giờ phút này cũng không tại võ đ a n g sơn bên trên m ộ ư ơ i ngày trước đó nàng liền đã lên đường trở về bắc lương là ma long vị này bán tiên cảnh giới cường giả mang theo nàng trở về đồng dạng lý trường sinh vị này bán tiên cũng đã bước lên tiến về đại tống tìm kiếm kết minh liên hợp con đường mà trương tam phong nhưng là bởi vì muốn thủ hộ tại tô thanh huyền bên người chuẩn bị bất chắc thêm nữa đại minh hoàng đô khoảng cách rất gần cho nên hắn tạm thời cũng không rời đi giờ phút này nghe được lý hàn y hỉ hỏi thăm trong lòng h lo lắng quy tâm bên trong lo lắng trương tam phong cũng minh bạch giờ phút này hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ lòng tin nếu không lý hàn y cùng nam cung phó xạ hai người chỉ có thể càng thêm khó chịu nghĩ đến đây trương tam phong trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười nói ra hàn y nam cùng các ngươi không cần quá mức lo lắng p đối với trương tam phong nói các nàng hai cái vẫn là rất tin tưởng dù sao trương tam phong thế nhưng là tô thanh huyền sư huynh cùng các nàng đồng dạng là trên cái thế giới này quan tâm nhất tô thanh huyền người với lại trương tam phong đã là chân tiên cảnh giới đại năng hắn nói không hiểu có một loại làm cho lòng người ăn cảm giác trong phòng Tô t h a nếu h y ề như trạng i đi đã t giờ phút này hắn trong tiến hành xem nói liền có thể phát hiện trong cơ thể hắn nguyên anh cũng đã trở nên một mươi phần khúc gắt liền như là bị treo trên tường hong khôi nho khô đồng dạng nhanh ta đã cảm thấy tô thanh huyền thân thể càng suy yếu tâm linh lại buộc phát sáng rực đứng lên mơ hồ giữa h ắ n chợt cảm giác được thể nội dâng lên một cố lực lượng là từ trong nguyên anh phát ra cố lực lượng này mặc dù yếu ớt lại lệnh tô thanh huyền mừng rỡ như điên đơn giản là cố lực lượng này không giống với thường ngày cũng không phải là thổ nạn ngoại giới nguyên khí sinh ra mà là từ tô thanh huyền thân thể tự phát đạn sinh ra một cố lực lượng có lẽ cố lực lượng này mới có tư cách được xưng là tiên tiên tri lực nhưng phạm là đạo đình bên trong người đều đang theo đuổi một loại cảnh giới tiên tiên tri cảnh nhưng làm sao nhân sinh giữa thiên địa vừa ra đời liền sẽ cùng ngoại giới sinh ra g i a o hội tiên tiên h chi thể tự sụp đổ cho dù hậu kỳ thông qua tu hành đền bù đây một thiếu hụt nhưng cũng vô pháp hoàn toàn đền bù mà giờ khác này tô thanh huyền thông qua phản g phất tự mình hại mình đồng dạng phương pháp truy cầu cầu chư vào trong cảnh giới lại đánh bậy đánh bạn thành công khôi phục tiên tiên h chi thể ha ha ha, thành công đạo gia ta thành tô thanh huyền rốt cuộc không còn áp chế trong lòng kích động lên tiếng hô to đứng lên một giây sau tô thanh huyền thể nội cái kia cố yếu ớt lực lượng bắt đầu điên cùng tăng vọt trong chốc lát liền tràn ngập hắn toàn bộ thân thể nguyên bản khô quát nguyên anh c ũ một, một giây lúc n sau tại đỉnh đầu hắn bên trên mơ hồ hiện lên ba đoá phiêu miệng hoa nếu như trương tam phong tận mắt thấy một màn này nhất định sẽ quá sợ hãi bởi vì tô thanh huyền đỉnh đầu ba đoá phiêu miệng hoa cùng đạo đình điện tàng bên trong ghi chép tam hoa tụ định không khác nhau chút nào theo lực lượng không ngừng tràn vào đệ nhất đoá hoa rốt của mở đoá hoa này là tinh khí thần tam hoa bên trong thần hoa đại biểu cho nguyên thần t h i lực chỉ một thoáng tô thanh huyền nguyên thần tri lực lại lần nữa tăng vọt viễn vãng. siêu di m ộ theo cấu nguyên t sát phía n g o à sau thinh mà g chi đang trương tam hoa cũng nở h nhìn a rộ địa điểm, điểm vầm sáng từ trong đó nhỏ mà xuống tô thanh huyền thể phách cũng lại lần nữa cất cao đến lúc này tô thanh huyền thể nội phun trào lực lượng mới khó khăn lắm bình ổn lại tinh khí thần tam hoa toàn bộ nở rộ mà trên người hắn khí tức cũng biến thành càng cao thầm đứng lên so với đã là chân tiên cảnh giới trương tam phong cũng không kém mảy may tô thanh huyền chậm rãi đứng dậy thở phào ra một ngụm trọc khí sau đó hắn mặt mỉm cười hướng v ề t i n h thất bên ngoài đi đến cửa phòng từ trong m ở ra tô thanh huyền cất bước mà ra trương tam phong mấy người ánh mắt lập tức tập trung đến tô thanh huyền trên thân thanh huyền ngươi thành trương tam phong âm thanh dun dạy hỏi tô thanh huyền khẽ gật đầu cười trở về đáp sư minh tà thành võ kế đăng sơn bên trên nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại xuất quan tô thanh huyền lý hàn y cùng nằm cung phó xạ hai người không khỏi vui đến phát khóc trực tiếp nào chục vào tô thanh huyền trong ngực ôm lấy hắn nhẹ dọn khóc nước nở đứng lên tô thanh huyền đưa tay nhẹ nhàng vây quanh ở hai người ôn nhu nói ra đừng khóc ta đây không phải hào hào à. sư minh còn có quản g thành tử tiền bối bọn hắn có thể đều ở đây lời này vừa nói ra lý hàn y cùng nam c u n g phó xạ sắc mặt không khỏi biến đỏ trực tiếp từ tô thanh huyền trong ngực tránh ra tựa như hai cái chấn kinh thọ nhỏ đồng dạng cho dù đã là lão phu lao thê giờ khác này ở rất nhiều trường bối cùng tiền bối trước mặt hai người bọn họ vẫn còn có chút thận trọng thấy một màn này mọi người ở đây cũng không khỏi cười to đứng lên trong tiếng cười cũng không một chút vẻ cười nào có chỉ là đơn thuần vui vẻ mười ngày lo lắng tại lúc này rốt cuộc triệt để bông xuống sau khi cười to trương tam phong nghiêm sắp mặt nhìn về phía tô thanh huyền hỏi thanh huyền người lĩnh ngộ được thượng cổ thời đại cầu chư vào trong tu hành chi pháp đến sao ngay vậy tô thanh huyền đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu đây trương tam phong mấy người hai mặt nhìn nhau có chút không rõ đây rốt cuộc là lĩnh ngộ vẫn là không có lĩnh ngộ a trước gật đầu lại lắc đầu đây là cái gì thao tác tại mọi người nghi hoặc ánh mắt bên trong tô thanh huyền mở miệng nói ra nếu như không nên nói nói cái kia chính là như ngộ a nhưng ngộ lại là một cái mơ hồ trả lời trương tam phong đám người trong lòng nghi hoặc càng sâu tô thanh huyền tiếp tục giải thích nói ta hiện tại đã làm đến thể nội tự thành tuần hoàn không cần câu thông ngoại giới t h i ê n địa tính như vậy đứng lên nên xem như phù hợp cầu chư vào trong cảnh giới chỉ bất quá chúng ta đều không rõ ràng mình là làm sao làm được liền tốt giống kìm nén kìm nén liền thành đây trương tam phong m ấy người dở khóc dở cười kìm nén kìm nén liền thành đây tính chuyện gì xảy ra a thanh huyền vậy ngươi bây giờ tu vi đến loại cảnh giới nào trương tam phong giò hỏi nghe nói lời ấy tô thanh huyền lại là lắc đầu cụ thể cảnh giới ta cũng không rõ ràng dứt lời hắn không còn áp chế tự thân phóng xuất ra một tia khí cơ lập tức trương tam phong ánh mắt đó là ngưng tụ chấn động trong lòng không thôi thanh huyền ngươi chứng đạo chân tiên cảnh giới trương tam phong trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng rung động hắn có thể cảm giác được giờ phút này tô thanh huyền trên thân tản mát ra khí cơ không kém chút nào hắn mười ngày trước tô thanh huyền mới vừa vặn tự phế tu vi trở thành một cái từ đầu đến đôi người bình thường ngắn ngủi thời gian mười ngày đi qua hắn vậy mà nghịch thiên thành tiên chẳng lẽ lại đây thượng cổ thời đại cầu chư vào trong tu hành pháp môn lại thật như vậy không hợp t h i thường a hướng vũ điển cũng là kích động sắc mặt v à bừng chân tiên cảnh giới tô thanh huyền chứng đạo chân tiên cảnh giới tại không dựa vào tiên linh lực tình h ô n giới chứng đạo chân tiên cảnh giới mặc dù giờ phút này tô thanh huyền cũng vô pháp nói ra mình phải trăng lĩnh n g ộ thượng cổ thời đại tu hành p h á p m ô n nhưng chỉ cần hắn tiếp tục lắng động một đoạn thời gian nhất định có thể tìm tới trong đó có thiếu đến lúc đó hắn hướng vũ điển có lẽ cũng có hy vọng tiếp nhận một bộ phận ân trạch chứng đạo chân tiên tri cảnh nhưng mà quảng thành tử lông mày vẫn không khỏi n h ă n lại hắn cảm giác giờ phút này tô thanh huyền có chút không thích hợp cùng bình thường chân tiên cũng không giống nhau loại khí tức này muốn thắng qua chân tiên mặc dù còn tới không được á vị tầm thứ nhưng tuyệt đối nhưng cùng chiến tiên so sánh hẳn là thanh huyền tiểu h ư u hắn cũng đi lên phá t o á i kim cương con đường này quảng thanh tử trong lòng nghi hoặc không khỏi hướng tô thanh huyền hỏi thăm về đến thanh huyền tiểu h ư u hẳn là ngươi cũng đi lên phá t o á i kim cương con đường này đối mặt đám người h ỏ i tham tô thanh huyền lại là lắc lắc đầu nói kỳ thực ta cũng không biết ta hiện tại đến tột u cùng tính là cái gì cảnh giới ta có thể cảm giác được ta hiện tại thực lực là muốn siêu việt chân tiên t ố i thiểu muốn vượt qua ban đầu g á c cổng tiên nhân cùng trường sinh thiên thần tại ta truy tìm cầu chư vào trong cảnh giới thời điểm trong lúc vô tình trở lại tiên thiên trí cảnh đồng thời thành công ngưng tụ đỉnh đầu t ă n hoa trong lúc nói chuyện tô thanh huyền vận khí cách đỉnh đầu đem tinh khí thần tam hoa hiện hiện ra cho nên nếu như muốn ta tự mình tới nói nói ta nguyện ý đem cảnh giới này xưng là tam hoa tụ đỉnh đại tiên thiên theo tô thanh huyền âm thanh rơi xuống đã trên đỉnh đầu chiếu sáng dạng rỡ tinh khí thần tam hoa trương tam phong cùng quảng thành t ử đám người triệt để ngây ngẩn cả người miệng bên trong không ngừng nghỉ non tam hoa tụ đỉnh đại tiên thiên. Thiên, thiên nói lấy hắn nhìn về phía tô thanh huyền một mặt thổ thức không nghĩ tới ta đạo đình bên trong người đau khổ truy tìm cảnh giới lại bị thanh huyền ngươi trong lúc vô tình đ ặ t đến có lẽ ngươi bây giờ đi con đường này mới là chính xác tu hành c h i lộ quảng thanh tử cũng là tán thưởng đứng lên thanh huyền tiểu hữu ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ khí cơ là muốn viễn siêu trật tiên cho dù là chiến tiên lâm phạm cũng sẽ không là ngươi đối thủ đối mặt hai người tán dương tô thanh huyền lại là lắc đầu cười khổ nói sư m i n h quảng thanh tử tiền bối đ ừ n g nâng ta bây giờ nhìn không đến một điểm con đường phía trước đối với sau này tu hành tri lộ không có nửa điểm đầu mối có thể chứng đạo tam hoa tụ đình đại tiên, tiên tri cảnh đã là may mắn nghe tô thanh huyền c ậ khổ trương tam phong lại là trong lòng khẽ động mở miệng nhắc nhở thanh huyền ngươi bây giờ nếu như đã thành công ngưng tụ tam hoa bước kế tiếp không ngại nghiên cứu một chút để tam hoa kết xuất đạo quả quản g thanh tử cũng là tán đồng gật gật đầu nói ra thanh huyền tiểu hữu trương t r â n nhân nói không sai có lẽ chờ ngươi đỉnh đầu tam hoa đều kết xuất đạo quả thời điểm ngươi thực lực cũng đủ để so sánh tiên tôn cảnh giới ngay vậy tô thanh huyền cũng túi đầu trầm tư đứng lên nợ hoa kết trái đây đích sắc là rất hợp lý một việc mình bước kế tiếp tu hành trí lộ hoàn toàn có thể dựa theo sư h u n h nói đi nếm thử tâm tư đến lúc này tô thanh huyền gật đầu nói sư h u n h ta hiểu được ta sẽ nếm thử để tam hoa kết xuất đ ạ o quả